222 2 điểm báo. chương 222.2, điểm báo, 9.2. Sau khi được gia chủ phụ thân chấp thuận và tổng quản dẫn đường, tôi đã đến ngục thất. Mục tiêu của tôi rõ ràng là Lao Già đang ở trong ngục thất. Khó khó. Tôi đã có thể nghe thấy tiếng Lao ấy ngáy từ xa khi tôi đang đi qua hành lang. Khi tôi đến buồng giam của ông ta và tự hỏi liệu Lao ta có phải là người gây ra âm thanh đó không, thì ông ta đang nằm thoải mái trên sàn như thể cái sàn nhà lạnh leo đó của ngục thất là giường dành cho ông ấy. Cái gì thế này? Tại sao ông ta lại ngủ thoải mái thế Thậm chí Lao ta còn nghiến răng Lao giả, xin hãy đứng dậy. Hừm. Tôi hét lớn để đánh thức ông ta dậy, nhưng ông chỉ quay người lại như thể không nghe thấy tôi nói gì cả. Sau khi thấy vậy, tôi khẽ thì thầm, có lẽ ông ta sẽ đứng dậy nếu tôi đốt cháy bộ dâu của ông ấy. Tu ông, ta thấy mệt quá. Ngay khi tôi nghĩ đến việc đánh thức ông ấy bằng một phương pháp khá bạo lực, ông Lao đã tỉnh dậy ngay lập tức như thể ông đã lắng nghe suốt thời gian qua. Lao ta nhìn quanh sau khi tỉnh dậy, rồi nói với giọng mệt mỏi ta đang ngủ rất ngon nhưng có vẻ như có khách ở đây. Ngoại hình của lão ấy không thay đổi nhiều so với lần đầu tôi gặp lão. Chỉ là bây giờ ông ấy đang mặc một bộ y phục sạch sẽ, không hề dính máu và bùi bẩn ánh mắt của ông ta hướng về phía tôi người đến đây để bảo ta rằng ta có thể sớm rời đi phải không? Lao ta thực sự rất vô liêm sỉ khi nói ra những lời đó thật không may, điều đó không thực sự nằm trong tầm kiểm soát của ta. Chợ. Họ định làm gì với một lão giả như ta để bắt ta phải trải qua bao nhiêu rắc rối thế này? Lao nhân kia là gia chủ của hạo môn bị giam cầm ở Hắc Cung. Chúng tôi đã tống ông ta vào ngục thất ngay sau khi đưa ông ta đến cửu gia. Nhưng ông ấy đã thích nghi với hoàn cảnh này và làm tốt hơn tôi nghĩ Tôi đến gần cái buồng giam nơi ông ta đang ở hơn có một điều ta muốn hỏi. Sau khi nghe tôi nói vậy, Lao ta thay đổi tư thế với vẻ mặt lưỡi biếng. Tôi không thể nhìn rõ mặt ông ấy vì ông bị một lớp vải chai mắt, nhưng tôi có thể biết chỉ bằng cách nhìn vào miệng Lao ta. Rằng ông ta rất khó chịu khi tôi đến thăm, đến nỗi ông ấy có thể chết chỉ vì điều đó ngươi đang hỏi ta. Trong khi giam cầm ta bên trong cái buồng giam này, nên ta chắc chắn sẽ cho ngươi câu trả lời ư. Lao nói giam cầm là có ý gì? Lao tự mình đến đây. Chúng tôi cứu Lao ta vì Lao ấy yêu cầu. Ông ta làm như thế chúng tôi đã bắt được ông hay gì đó, nếu ngươi quyết định cứu ta thì ngươi cũng nên giải thoát cho ta đi. Bây giờ ông đòi hỏi quá nhiều rồi. Chúng ta đã giải cứu phe tà giáo, gia chủ của Hạ Môn gia khỏi đám người họ cùng, vậy thì làm sao một gia tộc của phe chính giáo có thể ngay lập tức tiến đưa ông ta đi? May mắn thay là Liên Minh Võ Lâm không biết gì về chuyện này vậy khi nào thì ngươi định thả ta ra? Tại sao ông lại hỏi ta câu hỏi đó? Chỉ có phụ thân mới biết, và rất có thể là phụ thân không có ý định thả lao ta ra. Vậy mà ta nghĩ rằng mình đã thoát khỏi hắn nhưng tất nhiên là ta lại bị hồ đồ. Giữ lại lời than thở của ông cho lần sau đi. Ta muốn hỏi ông một điều. Tính cách của ngươi đúng là tệ hại, chỉ muốn nói gì thì nói. Hắc cung chủ muốn gì ở ông mà bắt ông giam cầm? Ngươi thực sự giống hệt phụ thân ngươi. Tôi nghe Mục lao nói những lời đó với nụ cười gượng gạo, bây giờ ông chỉ đang lở ta đi thôi. Nhóc con, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, trong khi bọn khốn nạn kia cũng chẳng moi được điều gì ở ta. Khi nghĩ đến việc ông ấy đã bảo vệ thông tin của mình bằng cách chịu đựng tất cả những cực hình đó, không đời nào ông ấy lại có thể dễ dàng nói cho tôi biết thông tin quan trọng như vậy, ta biết là ông sẽ không nói mà. Vậy mà vẫn tới tìm ta để hỏi thăm sao? Nói chính xác hơn là ta muốn thực hiện một thỏa thuận. Ha! Tôi nghe thấy mục láo bật cười sau khi nghe lời tôi nói. Cứ như thể ông ấy thấy tôi thật ngớ ngẩn ngươi muốn giao kẹo với ta sao? Đúng! Chúng ta hãy nghe trước đã. Ngươi muốn gì? Tiền bạc! Nữ nhân! Ta muốn mọi thông tin từ ông nên ta cũng nghĩ đến việc dùng thông tin như một hình thức trao đổi. Ha ha ha! Gia chủ của hạo môn bắt đầu cười lớn hơn sau khi nghe câu trả lời của tôi. Có vẻ như lào ấy thấy chuyện này rất buồn cười điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì tôi đang nói với ông ta rằng tôi sẽ dùng thông tin để trao đổi với gia chủ của một gia tộc, được biết đến rằng có lượng thông tin khổng lồ giống như phái cái bang có vẻ như ngươi biết ta là ai. Ta biết một chút. Không nhóc con, ngươi chắc chắn biết ta là ai. Ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Mắt ông như thế này thì làm sao nhìn thấy được? Cách nói chuyện của ngươi còn thô lỗ hơn cả tỷ tỷ ngươi nữa. Bên dưới lớp vải check kia, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Mục lao đang hướng về phía tôi. Thật kỳ lạ khi một vật có vẻ rất nhẹ và mềm mại lại nặng và cứng rắn đến vậy. Ta còn trẻ nên gặp khó khăn trong việc hiểu những từ ngữ khó như vậy, ta không hiểu nổi. Nhóc con, ngươi là ai vậy? Câu hỏi của lão ta không thể kỳ lạ hơn được nữa, ý ông là tôi là ai ư? Như ông thấy đấy, ta là thiếu gia của gia tộc này. Khi tôi trả lời mục lão một cách thờ ơ, lão ấy im lặng một lúc. Sau đó ông ta bắt đầu cười khúc khích, ta thấy đó là một câu hỏi vô nghĩa. Được rồi, trước tiên chúng ta hãy nghe. Ngươi sẽ sử dụng thông tin nào để giao dịch? Một thông tin mà có lẽ gia chủ của Hạ Môn mong muốn. Thành thật mà nói, tôi không biết có thông tin nào như vậy. Tôi không hề quan tâm đến những điều như thế này trong kiếp trước của mình. Trong suốt thời gian Hạ Môn chiến đấu với Hắc Cung, Tôi không thực sự quan tâm đến những gì đang xảy ra trong cái thiên hạ này. Vì vậy tôi đã bỏ qua sự việc này mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, tôi biết có một điều đã xảy ra với Hạ Môn sau khi sự việc này xảy ra. Mặc dù tôi không biết liệu gia chủ của Hạ Môn có quan tâm đến thông tin này hay không. Bạch Ma Thạch. Sau khi nghe những lời đó phát ra từ miệng tôi, tôi thấy vai ông ấy hơi giật. Biểu cảm mỉm cười nhẹ của lao ta thay đổi và bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên yên tĩnh. Sự thay đổi này không phải xuất phát từ việc vật khí, mà chỉ đơn giản là bầu không khí trong người lão già này đã thay đổi. Khi tôi nhìn chằm vào ấy, Mục lão hỏi lại tôi vừa rồi ngươi nói gì? Sau khi nhìn thấy phản ứng của ông ta, tôi phải kiểm tra xem ông ấy có đang diễn trò hay không. Bởi vì sau khi nhìn thấy phản ứng như vậy từ Mục lao, tôi phải nghĩ đến hai khả năng. Một trong số đó là khả năng lão ta đang giả vờ. Việc ông ta phản ứng một cách sốc như vậy khi nghe đủ mọi loại chuyện trong cuộc đời dài của mình, khiến tôi phải cân nhắc đến việc ông đang diễn xuất. Thứ hai, điều đó thực sự quan trọng với lao ấy. Thông tin đó quá sốc đến mức có thể khiến lao ta phản ứng như vậy. Bạch Ma Thạch, còn được gọi là Ma Thạch Bạch đẳng đó là một viên ma thạch không thể nào kiếm được nữa. Vì chỉ có thể kiếm được bằng cách giết những ma vật bạch, đảng ta nghĩ rằng Mục lao có thể tò mò về vị trí của một viên bạch ma thạch. Viên bạch ma thạch được cho là ẩn dấu dưới đại dương nằm ở tận cùng vùng đất phía bắc. Tên côn canh giữ nơi đó mạnh đến mức tôi chưa đủ khả năng để đến đó, nhưng tôi biết nơi có bạch ma thạch. Mặc dù tôi không phải là người tìm thấy nó, người tìm thấy nó chính là Hạ Môn. Sau nhiều lần hy sinh và một thời gian dài, Hạ Môn đã tìm thấy một viên bạch ma thạch, nhưng không hiểu sao nó không biến mất và họ đã thành công trong việc đạt được điều đó. Nhưng sau đó, nó đã bị thiên ma lấy đi. Tôi không biết tại sao họ lại cần viên ma thạch đó. Nhưng viên ma thạch mà hạo Môn Sở Hữu đã rơi vào tay Thiên Ma không lâu sau đó. Sau đó, nó được tặng cho tôi như một món quà. Tôi không biết thông tin này có gây sốc cho vị hạo Môn chủ này hay không, nhưng tôi cầu nguyện rằng điều đó sẽ xảy ra. Mặc dù vậy, tôi cũng không có ý định đưa nó cho Lao ta. Kể cả khi tôi quyết định cung cấp thông tin này cho ông ta. Nếu nghĩ về trải nghiệm của mình khi hấp thụ viên bạch ma thạch trong kiếp trước, tôi không hề có ý định đưa viên ma thạch đó cho ông ấy, đặc biệt là khi tôi nghĩ về sức mạnh mà tôi có được từ viên ma thạch đó. Mục Lao không trả lời mà chỉ im lặng, như thể ông ấy đang thắc mắc làm sao tôi biết được điều đó. Và như thể lao ấy không biết phải nói gì, ông ta không trả lời tôi lấy một câu. Sau khi tôi chịu đựng sự im lặng khó chịu đó một lúc, ta hiểu rồi, bây giờ ta đã hiểu rồi." Mục lao đổng lên tiếng. Như thể lao ấy đã nhận ra điều gì đó ngươi là chủ nhân của cổ thư. Câu trả lời của ông ta rất ngẫu nhiên đến nỗi tôi không hề mong đợi điều đó. Cái gì? Chương 223. 1. Điểm báo. Chương 223.1. Điểm báo. 10.1. Khi tôi ra khỏi một thất, tôi thấy Thái Dương đang dần lặn Cuộc trò chuyện của tôi với gia chủ Hạ Môn không quá dài. Chỉ sau khi tôi nhắc đến Bạch Ma Thạch Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chạy như nước. Tôi đã có được điều mình muốn sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Với lại, tôi chắc chắn rằng Lao ấy không thể nói thêm điều gì nữa sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Nhưng tại sao? Lúc này tôi đang ở trong tình huống có nhiều suy nghĩ hơn trước. "Ngươi là chủ nhân của cổ thư." Mục lão nói những lời đó trong khi nhìn chầm chằm vào tôi đó chính là điểm khởi đầu. Sau khi Mục Lao nói những lời đó, vẻ mặt tu ám của ông ta tươi sáng hơn và cho tôi câu trả lời mà tôi muốn. Hắc cung chủ đang tìm lối vào. Lần trước Lao ấy nói nhảm rất nhiều, nhưng lần này sao lão ta lại trả lời tôi một cách dễ dàng đến vậy? Tôi tự hỏi liệu có điều gì đó đã làm ông ấy thay đổi suy nghĩ không. Tôi nhìn lại mục lao và hỏi ông. "Một lối vào?" Ông nói thế à? "Đúng, Hắc cung chủ đang tìm lối vào Thượng Thiên." "Thượng Thiên?" Tôi run dậy một lúc sau khi nghe mục lao nói vậy. Thượng Thiên là vực thảm thứ 3 xuất hiện trong thiên hạ, cũng là nơi tôi đã đến rất nhiều lần trong kiếp trước. điều này cũng dễ hiểu thôi, vì Thượng Thiên là thế giới mà thiên ma thường lui tới. Căn cứ chính của ma giáo nằm ở Tân Cương, nhưng nơi mà thiên ma dành nhiều thời gian nhất là ma vực Thượng Thiên. Sau khi nghe Mộc lão nói, tôi chìm vào suy nghĩ của mình. Tại sao Nếu Mục lão nói đúng thì tại sao Hắc cung chủ lại tìm kiếm lối vào Thượng Tiên? Hơn nữa, tại sao hắn lại cố gắng mọi thông tin này bằng cách tra tấn Mục lão? Hạo gia chủ, bởi vì chỉ có ta biết đường đến Thượng Tiên. Chỉ có mình ông biết tôi sao? Đúng đó là điều tôi không thể hiểu được. Tổng cộng có 4 lối vào vực thảm được biết đến, Ma cảnh môn xé toạc không gian chung quanh, Triệu hồi quái vật chỉ có thể phun ra ma vật từ đó, không ai có thể vào được. Tất nhiên, đôi khi ma cảnh môn có những trường hợp đặc biệt khi nó nuốt chửng con người, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra. Bên cạnh ma cảnh môn nằm trên tiền tuyến không bao giờ đóng lại mặc dù đã trôi qua rất lâu liên tục triệu hồi ma vật từ đó. Chấn Thiên, Thái Thiên, Thượng Thiên và Quý Thiên đó là 4 lối vào vực thẳm đến ma vực. Mặc dù nói chính xác hơn thì có 6 lối vào, có một lối vào vực thẳm mà Thiên Hạ vẫn chưa biết đến đó là một trong những lối vào mà tôi bị cuốn vào nhờ Trương Thiên Nghiên, là một kẻ ngốc trong kiếp trước của tôi. Tuy nhiên, nơi đó lại là một ngoại lệ. Suy cho cùng, nơi đó gần giống với nơi nhân tạo hơn. Cuối cùng, có 4 lối vào vực thẳm tồn tại trong Thiên Hạ này. Hầu hết những lối vào này đều được quản lý bởi những người có quyền lực lớn. Chỉ riêng Liên Minh Võ Lâm đang quản lý các lối vào dẫn đến Thái Thiên và Chấn Thiên. Thượng thiên và Quý thiên cũng được quản lý bởi các thế lực khác, điều này có nghĩa là thông tin về Thượng thiên đã được cả thiên hạ biết đến. Nhưng tại sao Mục lão lại nói rằng ông là người duy nhất có thông tin về điều đó? Hơn nữa, Hắc công chủ đã bắt cóc Mục lão cũng vì lý do này. Thật khó để tôi tin lời lão ấy vì một số phần không hợp lý. Thượng thiên mà thiên hạ biết đến không phải là thật. Không phải là thật sao? Đúng. Nếu có ai đó tình cờ biết những gì bên trong thì họ sẽ không dễ dàng để chúng thoát như vậy, trừ khi chúng đã bị vô hiệu hóa đó chính là điều Mục lão đã nói. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Đây cũng là điều mà tôi không thể tin được. Hơn nữa, nếu tôi nghĩ về danh tính của Mục lão, tôi tự hỏi tại sao lão già này lại đột nhiên hành động như thế này với tôi. Ngay trước khi rời khỏi mục thất, tôi cắn môi khi nghĩ về cách hành động của Mục lão. Tin hay không cũng không quan trọng, nếu ngươi thực sự là chủ sở hữu, ngươi sẽ biết tôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ biết tôi, lão ấy nói vậy. Đó là câu mà tôi gấp nhất. Liệu có thật sự khó khăn đến thế khi mà lão ấy không thể nói với tôi biết, trong khi sau này tôi cũng sẽ thực sự biết điều đó. Ý ông là ta là chủ sở hữu của thứ gì đó? Xin hãy giải thích theo cách mà ta có thể hiểu được. Khi tôi cau mày hỏi, Mục lão im lặng một lúc. Rồi ông đưa tay về phía tôi tôi nhìn lao ấy chầm chầmm và tự hỏi lao ta đang làm gì c bốn. một luồng khí bắt đầu chảy ra từ vai của mục lao sau đó luồng khí đó bắt đầu tập trung vào tay tôi cái gì thế này Tiếp đó nó bắt đầu hình thành nên hình dạng của một vật thể bốn. làm sao mục lao hiện đang trong trạng thái không thể sử dụng nội khí do ma khí giống như kiểu Hy ngay cả mai hoa kiếm nữ toàn năng cũng không thể sử dụng nội khí khi ở trong tư thế tương tự vì vậy thật kỳ lạ khi thấy ông ấy sử dụng luồng khí của mình để làm điều gì đó có lẽ không phải là nội khí nhưng có vẻ như không phải là ma khí Nó cũng không giống như huyết khí. Bỏ qua suy nghĩ của tôi, luân khí cuối cùng đã hình thành nên thứ gì đó. Tôi không biết vật này dùng để làm gì, nhưng trông nó khá giống một con dấu. Khi tôi nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, mục Lao đã nói chuyện với tôi: "Hãy lấy nó nếu ngươi tò mò." Ông muốn ta lấy cái này hả? "Đúng. Ông định tặng ta cái gì thế?" "Cái đó thì ngươi phải tự tìm hiểu." "Xin thứ lỗi, Lao giả này đang nói gì thế?" Khi tôi nhìn ông ấy với ánh mắt lưỡng ẩn, miệng của mục Lao bắt đầu nở một nụ cười. "Ta đã cho ngươi nhiều thế này rồi mà ngươi còn muốn thêm sao?" Là nam nhân thì phải tự giải quyết vấn đề của mình. Tự nhiên ông nói gì thế? Ta nghĩ đây là một cuộc trao đổi. Trao đổi hả? Ngươi đang nói đến bạch ma thạch phải không? Đúng. Ừm, ta cần nó. Bạch ma thạch. Ta cần nó. Mục lao không hỏi tôi làm sao tôi biết về bạch ma thạch và làm sao tôi biết ông ấy cần nó để tôi mang nó ra trao đổi. Phản ứng của lão ấy cho thấy có vẻ như lão ta không cần phải làm vậy. Tuy nhiên, đã tới lúc ta không cần nó nữa. Hả? Vậy nên dù là bạch ma thạch hay bạch kim thạch, ngươi đều có thể sử dụng cho chính mình Dù sao thì lúc đầu tôi cũng định làm thế, nhưng lời ông ta nói khiến tôi hơi bối rối. Hơn nữa, đó cũng là lúc kết thúc của cuộc trò chuyện. Như thế mọi thứ đều tùy thuộc vào tôi. Dù tôi có tin lão ta hay không, dù tôi có đang tìm kiếm điều đó thì dường như không có điều gì trong số đó quan trọng với ông ta, ông ấy không còn chú ý đến tôi nữa. Lão ta thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị đi ngủ lại giống như trước, sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Mục lão? Lão ấy thực sự ngủ như thế này sao? Nghiêm túc đấy à? Ta không nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta đã kết thúc đâu. Ta đã nói với ngươi mọi điều cần thiết rồi. Phần còn lại ngươi tự làm nhé. Chỉ nói có nhiều đó thôi mà ông có thể bảo ta làm phần còn lại sao như vậy có phải hơi vô trách nhiệm không về cơ bản ta đã tự tr họa vào thân khi làm như vậy vậy thì ta cũng phải chịu trách nhiệm sao? tôi sắp phát đến mất lao già này thật kỳ lạ nếu phải so sánh thì lao ta có vẻ giống với nhị trưởng lao và những vị bằng hưu của ông ta Mục mộtãoo Trời ạ, đừng gọi ta là có lẽ ông khá thân thiết với nhị trưởng lao của cựu ta. mục lao liền im lặng sau khi nghe câu hỏi của tôi và sự im lặng đó làm tôi khá khó chịu thật là thô lô khi cho rằng ta thân thiết với tên lúc đó vậy là ông ta đã nói là ta không phải mà. Tôi không thể tin họ là bằng hữu. Nhị trưởng Lao đã làm gì bên ngoài gia tộc mà tất cả người quen của ông đều trở nên như thế này? Tôi đáng lẽ phải biết vì lần trước tôi đã hỏi Nhị trưởng Lao xem ông ấy có biết Mục Lao không và ông ấy đã tỏ ra biểu cảm rất đáng nghi. Mục Lao nằm xuống như thể không muốn nói thêm về chủ đề này nữa và bắt đầu ngáy khẽ khẽ. Có vẻ như lão ấy thực sự không muốn nói nữa đúng lúc tôi nghĩ đến việc từ biệt Lao ta. Ô Mục Lao đang ngáy ngủ đột nhiên đứng dậy và nói trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. "Trên đường về, hãy bảo phụ thân ngươi đến gặp ta, vì ta có điều muốn nói với phụ thân ngươi." Giọng nói của Lao ấy nghe hoàn toàn bình thường như thể ông ta chưa bao giờ ngủ. "Và đừng làm mất nó và hay giữ gìn nó thật cẩn thận. Đó là một món đồ có giá trị mà ngươi không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác." Sau khi nghe Mục Lao nói vậy, tôi liếc nhìn con dấu ông nói rằng nó rất có giá trị, nhưng nó phủ đầy rỉ xét và vết sức cho thấy vật này đã cũ đến mức nào. Cái thứ này liên quan gì đến ông vậy? Khò khò. Tôi thực sự đã cân nhắc đến việc đốt tóc Lao ấy thay vì đốt lông mày, nhưng tôi khó có thể kiểm chế được. Sau khi quan sát Mục lão một lúc, tôi nói với tổng quản về yêu cầu của Mục lão, rồi tôi rời khỏi ngục tất cả. Tôi cũng đã bảo tổng quản không được cho mục lao ăn vào hôm nay và ngày mai. chương 223. 2. Điểm báo. chương 223.2. Điểm báo. 10.2. Hiện tại, vì tôi đã hứa với đường Tố Nhật và Nam Cung Phi nên tôi đã ra đường phố cùng họ. Vì đó là những con phố mà tôi thường đi qua cùng vi tuyết an nên tôi không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ ra đây vì các cô có vẻ muốn thế. Vấn đề là khi chúng tôi ra đến phố, tôi bị bỏ lại phía sau còn ba thiếu nữ kia thì đi cùng nhau thì ơi Ở kia. Ở kia kìa. Hửm. Chúng ta cũng sang đó đi. Vì liên tục rời khỏi gia tộc nên Vi Tuyết A có vẻ đang trong tâm trạng khá vui vẻ. Nhờ vậy mà Đường Tố Nhật cùng Nam Cung Phi đều bị cô kéo đi khắp nơi với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Khi tôi nhìn chằm chằm vào những nữ tử đó sao ngươi không hỏi thêm nữa? Tiết Lao đương nhiên hỏi tôi ông đang nói tới Mục Lao phải không? Đúng. Nếu muốn, ngươi có thể hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa. Ông không hề sai. Cho dù đó là cổ thư hay bí mật mà chỉ hạo môn mới biết về lối vào thượng tiên, vẫn có rất nhiều điều tôi có thể hỏi vậy tại sao ngươi lại không hỏi thêm? Tôi không thể không im lặng sau khi nghe câu hỏi của Tiết Lao. Không phải vì tôi không thể trả lời, mà vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình phải làm vậy. Lúc đó tôi có cảm giác rằng mình không nên hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Liệu có phải hạo ra chủ đã động tay động chân làm gì tôi không? Điều đó hoàn toàn có thể. Suy cho cùng, lão ta là người có thể sử dụng một luồng khí bí ẩn nào đó ngay cả khi nội khí của lão bị ma khí trả lại. Tuy nhiên, có vẻ như không phải vậy. Tôi quyết định tin rằng sự việc không phải đơn giản như vậy. Ngay từ đầu, sẽ rất kỳ lạ khi một lão già nắm giữ một lực lượng như vậy, lại có thể bình thản ở trong mục giam Nhưng ngươi tin rằng bằng cách nào đó mà hắn đã tạo ra một vật thể bằng dòng khí của mình? Lao ta đã làm điều đó ngay trước mắt tôi thì sao tôi có thể không tin được? Hơn nữa, vì tôi đã trải qua quá nhiều điều vô lý trong cuộc sống này, nên giờ đây tôi không còn cảm thấy rung động với hầu hết mọi thứ nữa. Một con rắn to bằng một tòa lầu các, một con ma bị mắc kẹt bên trong bảo vật, thậm chí cả một con cá biết nói. Bởi vì tôi đã trải qua đủ mọi chuyện nên tôi không thực sự ngạc nhiên về chuyện như thế này. Tôi thậm chí còn trải qua một sự hồi quy, vậy còn điều gì có thể gây sốc hơn thế nữa? Đó thực sự là một vấn đề Tôi đã quay ngược thời gian và hồi quy, nhưng vẫn còn nhiều điều tôi không biết hơn là những điều tôi biết, điều này thật vô lý. Tiếp trước của tôi có thực sự vô tư và dễ dại đến thế không? Tôi đáng lẽ phải thật chăm chỉ hơn đó là điều khiến tôi cảm thấy hối tiếc. Khi tôi nuốt nước bỏ xuống cổ họng khô khốc, vì Tuyết A đang ở đằng xa nhảy tới chỗ tôi và lao vào vòng tay tôi thiếu ra. "Ta không phải đã bảo ngươi đừng chạy nhảy như này sao?" Khi <cười> hỉ. Sau khi rủi mặt vào ngực tôi, vì Tuyết A ta chỉ tay, bảo tôi nhìn ra sau. Khi tôi nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, tôi thấy nam Cung phi ở đó. "Hả? Mái tóc cô ấy được buộc theo một cách kỳ lạ đẹp phải không?" Vì Tuyết A nghe có vẻ tự hào như thể cô đang nói với tôi rằng cô ấy đã làm được điều đó, nhưng tôi phải phản ứng thế nào đây? Tóc đôi suy nghĩ. Đó là kiểu tóc mà người ta khó có thể nhìn trong một thời gian dài. Cô ta trông vẫn ổn bất kể người cho cô ấy buộc kiểu tóc như nào. Nam cung phi dường như không quan tâm chút nào, mặc dù tóc cô ấy trông như thế. Sau đó cô lên tiếng hỏi trong khi nhìn chầm chằm vào tôi có lạ không? Không lạ lắm nhỉ. Cô ấy không thể trông không nổi bật dù trong hoàn cảnh nào nhờ khuôn mặt của mình. Nam cung phi gật đầu sau khi hài lòng với câu trả lời của tôi. Sau đó, thửm, cô đưa tay về phía tôi. Cô ấy muốn tôi nắm lấy nó à? Khi tôi nắm lấy tay nam cung phi, cô giật tay ra như thế đó không phải là câu trả lời. Có phải thế không? Có vẻ như ngươi đã quen với việc nắm lấy tay con bé, ngươi nắm lấy nó ngay sau khi con bé đưa tay ra cho ngươi. Ông thực sự cần phải nói vào những thời điểm như thế này sao? Bởi vì ta ghét phải nhìn thấy điều đó, ta ghét phải chứng kiến cái cảnh ngươi phải chịu đựng điều này. Vậy thì tại sao ông không nắm lấy luôn đi ngươi nói gì thế đồ nhóc con? Thiết lão liên tục chửi rủa tôi, nhưng tại tôi đã quá quen với những lời đó nên chẳng còn bận tâm nghe thêm sao ngươi lại giở tay ra thế, mua nó cho ta. Cái gì? Sao cô có thể thẳng thừng như vậy? Nam Cung Phi đã trắng trợn xin tiền tôi ý tôi là, tôi có thể mua cho cô ấy thứ gì đó tương tự, nhưng việc đó hơi lộn nhộn. Ta không mang theo tiền. Vậy thì ngươi phải hỏi mượn chứ đừng nói thẳng là nhờ ta mua cho. Nhận được đó, khiến ta cảm thấy tốt hơn. Sau khi nghe Nam Cung Phi nói vậy, tôi bắt đầu bật cười gần đây ngươi hơi vô liêm sỉ đấy, ngươi biết không? Ngươi không muốn sao? Vậy thì ngươi không ta chưa bao giờ nói là ta không muốn. Tôi đi qua Nam Cung Phi và hướng về phía người bán hàng. Ngay lúc tôi sắp trả tiền, tôi nhìn sang đường tối nhiệt. Còn ngươi thì sao? Gọi gì cơ? Khi tôi hỏi cô ấy, đường tố nhiệt tỏ ra ngạc nhiên. Tôi hỏi cô ấy vì tôi biết rằng cô đang nhìn tôi với ánh mắt ghen tị chẳng phải ngươi cũng muốn sao. Không, không phải giống như. Không, ngươi nói đúng. Ta cũng muốn. Cô định chối nhưng không thể kìm nén được mong muốn của mình nên gật đầu. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, tôi không khỏi tò mò một chút. Tại sao không có ai trong các cô có tiền? Vì tuyết ra thì có thể hiểu được, nhưng Việt Nam Cung Phi hay đường tố nhật không có tiền thì mới là lạ ngươi muốn gì. Khi tôi hỏi, đường tố nhật nhanh chóng chạy tới và chọn một cái Có vẻ như cô đã chọn một cái trước rồi đó, là một món phụ kiện tóc được thiết kế như chiếc lá đính liền với một bông hoa bạch sắc như vậy đã đủ chưa? Đường Tố Nhiệt gật đầu nhẹ sau khi nghe câu hỏi của tôi. Tôi nhận thấy hai cô ấy đỏ lên trong lúc đó. Có vẻ như cô cảm thấy rất ngại khi nhờ tôi mua nó cho cô ta sẽ lấy hai cái này. "Ồ oh ồ." Oh, mắt công tử tinh thật. Hai cái này giá 50 tệ. Hai cái này đều là 50 tệ. Tôi dừng lại trong lúc lấy tiền xu ra khỏi túi, bởi vì nó đắt hơn tôi nghĩ. Lúc đó tôi đã nghĩ đến chuyện không mua nó, nhưng vì tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ mua nó cho họ, nên tôi đành phải trả giá trong khi nghiến răng. Tôi cảm thấy hơi đau lòng vì đây là khoản chi phí bất ngờ, nhưng khi thấy Nam Cung Phi mỉm cười nhẹ và Đường Tố Nhật cố gắng nhịn cười cũng đủ khiến tôi thỏa mãn. Tôi cũng hỏi Vi Tuyết A xem cô ấy có muốn mua một cái không. Muội rất hài lòng với món quà thiếu gia tặng muội lần trước, nhưng cô ấy đã phủ nhận điều đó bằng cách nói những lời đó 16 đêm đã đến. Bị ba thiếu nữ lôi đi khắp nơi cả ngày khó khăn hơn nhiều so với việc tôi tập luyện với tất cả những gì mình có. Tôi không đùa về chuyện đó đâu, nhưng tôi không thể để lộ ra rằng mình đã kiệt sức. Vì vậy, tôi giữ im lặng và đi bộ cùng họ ít nhất thì tôi cũng có được sự hiểu biết đó. Vì ngày mai tôi sẽ phải bước vào khoảng thời gian bên trong hoàng ục, nên tôi nghĩ đến việc thư giãn, trong khi vẫn sắp xếp mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay. Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị nằm xuống giường sau khi thay đồ thì có một vị khách đến đó là người mà tôi đã hoàn toàn quên mất vì bị kéo đi khắp nơi chào cửu thiếu ra. Một giọng nói ngọt ngào mang theo một bầu không khí kỳ lạ. Một nữ tử hợp với nửa đêm hơn là ban đêm. Mạc Dung Hi Á đến tìm tôi, ta xin lỗi vì đã đến muộn như vậy. Nếu cửu thiếu ra không phiền, ta có thể vào được không? Sau khi nhìn Mạc Dung Hi Á nói chuyện một cách cẩn thận, tôi đáp lại một cách không thoải mái. Nếu Mạc Dung tiểu thư hối hận, tiểu thư có thể quay về được không? ông, ta xin lỗi nhưng ta vẫn sẽ vào. Vậy thì tại sao ngươi lại hỏi thế, đồ điên? Chương 224. 1. Điểm báo. Chương 224.1. Điểm báo. 11.1. Mạc Dung Hy Á xông vào phòng tôi mà không được mời. Tôi không biết liệu có phải vì sự hiện diện của cô ấy không mà căn phòng nhỏ của tôi có vẻ lạnh hơn một chút, ta sẽ biện hộ cho bản thân. Ừm, Mạc Dung tiểu thư đang cố biện hộ cho mình, đã tạ. Chẳng phải cô ta đang cầu xin tôi chửi rủa cô ta sao? Tôi biết Mạc Dung Hi Á là một người lạnh lùng và khó chịu, nhưng cô ấy không có vẻ vô liêm sỉ như thế này trong tiếp xúc của tôi. Tại sao cô ta lại trở nên như thế này? Hay có lẽ cô ấy vẫn luôn như thế này? Điều đó chắc chắn là có thể, nhưng dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một tình huống rất khó xử. ở. Cửu thiếu gia có thể nói, "Ta nghe tin Mạc Dung ra đã có thỏa thuận với gia tộc ta." "Vâng, đúng vậy." Trong lúc trò chuyện, tôi quan sát vẻ ngoài của Mạc Dung Hy á tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì thường thấy ở cô ấy. Mùi hương, lớp trang điểm đậm, những phụ kiện trang sức. Cô ấy trông khác hẳn với vẻ ngoài được trang điểm thường ngày. Tôi đang nhìn khuôn mặt tự nhiên của Mạc Dung Hi á cô ta trông giống như lúc còn ở Vũ Khoảng thời gian Mà cô không ở trong hoàn cảnh có thể tự trang điểm cho mình hơn nữa cô đang ở trong tình huống phải sống sót hôm nay cho ngày mai riêng đôi thì thích vẻ ngoài hiện tại của cô ấy hơn người nói người không thích con bé này nhưng người lại quan sát khuôn mặt nó tôi nhìn vì nó ở ngay trước mặt tôi công bằng mà nói làm sao ngườii có thể không nhìn khi con bé xinh đẹp như vậy thiết lao lầm bẩ bằng giọng rất nhỏ nhưng nó vẫn vang vọng trong tâm trí tôi nên tôi không thể bỏ lỡ thiết lao cái gì có lẽ ông chưa quên. quênthưởng ông biết đấy nữ tử thực sự xinh đẹp của mặcc dung raha thiết lao phản ứng một cách khinh thường trước câu hỏi của tôi đã nhiều thời gian trôi qua như vậy Ngươi còn cho rằng ta không quên chuyện nhỏ nhặt này sao? Tiểu tử, ngươi đúng là bị ám ảnh bởi chuyện tình cảm. Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì ổ tôi. Sau khi nghe câu trả lời của Thế lão, tôi gật đầu đồng tình với lời ông nói. Tôi cũng quyết định giả vợ như không nghe thấy giọng nói run rẩy dữ dội của ông ta. Nếu tôi tiếp tục ép buộc ông, tôi biết ông ấy sẽ giận dỗi và không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày. Làm sao một đạo sĩ lại có thể hẹp hỏi đến thế? Hừ. Ngươi vừa nói gì thế? Tôi không nói gì cả vậy sao? Lạ nhỉ, ta thể là ngươi đã nói xấu ta. Ông ấy có đôi thai khá tình trước tiên ta muốn hỏi Mạc Dung tiểu thư một câu. Tiểu thiếu gia có thể hỏi. Ta đang lắng nghe. Tại sao Mạc Dung tiểu thư lại làm thế? Xin thứ lỗi. Đó là câu hỏi tôi phải hỏi ta hiểu rằng Mạc Dung gia đang xây dựng thương điểm của họ ở Sơn Tây và giúp đỡ họ về mặt tài chính. Đúng. Nhưng với tôi, nó có vẻ như là một thỏa thuận vô lý. Đúng vậy. Gia tộc chúng ta đã cống hiến rất nhiều, nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Không thể nào không như vậy được. Tiểu gia chưa bao giờ coi trọng tiền bạc, cũng không tham lam kiếm thêm tiền. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ từ chối tiền bạc đây không phải là một gia tộc làm việc để vì phần thưởng. Các gia tộc khác nhận được tiền quên góp để đổi lấy việc bảo vệ người dân khỏi ma vật. Mặc dung ra và đường ra dùng kinh doanh của mình để tạo thêm nguồn tài chính, nhưng kiểu ra thì không làm như vậy. Họ chịu trách nhiệm về sự an toàn của sân Tây, nhưng họ không nhận được bất kỳ khoản quên góp lớn nào cho việc này. Tất nhiên, họ nhận được một số vì họ có mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu. Nhưng tôi cho rằng vẫn chưa đủ để gia tộc tôi có được địa vị xa hoa. Nói chính xác hơn thì phải nói là chúng tôi chẳng nhận được gì nhiều mặc dù được gọi là một gia tộc danh giá không phải vậy, nhưng ta muốn nghe lý do tại sao gia tộc của tiểu thư lại phải chịu nhiều tổn thất như vậy chỉ để mua chút nhiên lượng. Ồ, có vẻ như cô ấy quên giải thích với tôi. Không giống như vẻ mặt lạnh lùng và quyến rũ thường thấy của Mạc Dung Hi Á, cô ta cố tỏ ra dễ thương vì đã mắc lỗi. Cô đang làm cái quái gì thế? Nhưng tôi biết rằng ngay cả điều đó cũng chỉ là diễn kịch. Mạc Dung Hi Á là một nữ tử hiểu rất rõ thế mạnh của mình. Cô biết rằng chỉ cần thay đổi một chút diện mạo cũng có thể giúp ích rất nhiều. Ừm. Nhưng vì tôi vẫn nhìn cô ta với ánh mắt như cũ mặc dù đã nhìn thấy cô ấy như vậy, nên Mạc Dung Hy á lại trở về với biểu cảm bình thường đúng như dự đoán, nó không có tác dụng với Cửu Thiếu gia. Chật. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy cô ta tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng. Tính cách của cô không thay đổi như tôi nghĩ, điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt của cô có vẻ hơi khác so với ánh mắt cô ấy nhìn tôi trước đây càng nhìn Cửu Thiếu gia, ta càng thấy ngươi hấp dẫn. Có lẽ ngươi có vấn đề gì đó. Vấn đề? Cửu Thiếu gia biết đấy, tiểu như, có thể ngươi có vấn đề về nam tính Mạc Dung tiểu thư đang nói cái quái gì thế? Nhưng nhìn cách kiểu thiếu gia đối xử với độc nữ và Vũ kiếm giả thì có vẻ không phải vậy. Cái gì không phải vậy? Cái gì không phải thế? Đồ khốn nạn. Sau khi nhìn chằm chằm vào Mạc Dung Hi Á, tôi thở giải hỏi chúng ta hãy kết thúc trò đùa ở đây thôi, nhưng ta không đùa đâu. Sao Mạc Dung tiểu thư không giải thích cho ta biết tại sao tiểu thư lại mua nhiệt lượng của ta? Tôi phải dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa này lại và đi vào chủ đề chính. Rốt cuộc, tôi chỉ càng tức giận hơn khi cuộc trò chuyện với Mạc Dung Hi Á tiếp tục. Khi tôi nhắc đến chủ đề chính, Mạc Dung Hi Á tỏ ra nghiêm túc trong giây lát và chỉnh lại tư thế. Cậu ngồi xuống và lịch sự chắp tay để thể hiện sự tôn trọng. Sau khi nhìn thấy điều đó, tôi cũng chỉnh lại tư thế của mình như ta đã nói trước đó, ta cần nhiệt lượng của Cửu thiếu gia. Ừ, nhưng tại sao? Nếu Cửu thiếu gia muốn nghe lý do, ngươi phải chấp nhận một cái cấm chú cho nó. Cấm chú? Tôi tự hỏi lý do gì khiến tôi phải chấp nhận một cái cấm chú. Nhưng nếu đúng như tôi nghĩ thì có lẽ nó liên quan đến tình trạng của Mạc Dung Hi á để tham khảo, Cửu gia chủ cũng không nghe được lý do. Vậy là ông ta bán đứng con trai mình mà không thèm nghe lý do sao? Nhìn vào sự im lặng của cô ta, có vẻ như chuyện đó thực sự đã xảy ra. Có lẽ phụ thân tôi là người coi trọng vật chất hơn tôi nghĩ. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi nói tiếp với Mạc Dung Hi á thế thì ta sẽ không nghe lý do thật ra tình trạng ta. "Này, tại sao Mạc Dung tiểu thư cứ ngắt lời ta, nếu ngươi không định nghe được với? Đây là tình trạng băng khí tích tụ nếu ta không kiểm soát được bằng dòng khí của mình." Tôi không có ý định nghe cô ấy nói điều đó vì tôi đã biết, nhưng chính miệng cô đã nói ra. "Cô ta có bị liên không? Tôi cao mày vì buộc phải nghe điều mà tôi không muốn nghe. Vì thế, ánh mắt Mạc Dung Hi á hơi ngạc nhiên, Cựu thiếu gia không ngạc nhiên lắm về chuyện này sao? Mạc Dung tiểu thư nói tất cả những điều đó mà không có sự thỏa thuận của ta thì tại sao ta phải ngạc nhiên chứ? Không hẳn vậy nhưng đó không phải là phản ứng ta thường nhận được. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình đã hơi sai lầm khi trả lời cô ấy. Tôi đáng lẽ phải giả vờ ngạc nhiên đôi chút. Nhưng mặc dù đã nghe trực tiếp từ cô ấy rằng cô mắc bệnh, tôi vẫn không thể phản ứng đúng cách. Tôi đã bị cuốn theo bầu không khí này mất rồi. Tôi không biết liệu có phải vì tôi đang nói chuyện với một người hoàn toàn không hợp, hay là do ký ức về kiếp trước của tôi. Tôi phải dùng nội khí để làm dịu cơn đau bụng hơi khó chịu của mình. Vậy ý của Mạc Dung tiểu thư thì Đó là lý do tại sao tiểu thư cần nhiệt lượng của ta. Đúng. Nhưng tại sao lại là ta, trong khi ta không phải là người duy nhất có thể cung cấp nhiệt lượng? chương Chứng 224. 2 Điểm báo chương 224.2 Điểm báo 11.2 Tôi biết rằng tình trạng của Mạc Dung Hy Á không hề cải thiện chỉ bằng cách trường nóng bên cạnh cô ấy. Nếu điều đó có thể xảy ra thì cô ta đã không phải chịu đau khổ suốt cuộc đời. Và tôi không phải là người duy nhất trong thiên hạ này có thể sử dụng hòa công. Còn có cựu Hy, chưa kể đến phụ thân. Kiểu nhân hoa thuộc về hoa sơn và kiểu riêng tư là ngoại lệ vì cô vẫn chưa thể nắm giữ thành thục nhiệt lượng. Hơn nữa, nếu nói đến hòa công, thì kiểu gia chính là nơi tiêu biểu nhất. Nhưng kiểu gia không phải là nơi duy nhất sử dụng môn võ công này. Khi nghĩ đến việc một số trong trăm cao thủ của thiên hạ sử dụng hòa công, tôi tự hỏi tại sao Mạc Dung Hy Á lại chọn tôi trong số rất nhiều lựa chọn. Có lẽ là vì tôi trông dễ tính chăng Không đời nào, cô ta không phải là người chọn một nửa đời còn lại của cô ấy chỉ vì lý do như vậy. Vậy thì đó là gì? Tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ có nhiệt lượng của tôi mới ảnh hưởng đến tình trạng của Mạc Dung Hi Á, nhưng điều đó khó có thể xảy ra. Tôi biết rằng điều đó không đúng khi nghĩ đến những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó trong kiếp trước của tôi. Cơ thể chúng tôi ôm chặt lấy nhau, nhưng không giống như cơ thể nóng lực của tôi, cơ thể của Mạc Dung Hy Á lại lạnh như băng. Tôi cứ thắc mắc với những suy nghĩ như vậy, nhưng câu trả lời của Mạc Dung Hi Á vẫn rất kiên quyết đó phải là nhiệt lượng của Cửu thiếu gia. Lần trước ta cảm thấy nếu là nhiệt lượng của Cửu thiếu gia thì sẽ có tác dụng. Tôi nhìn thấy một ngón tay trắng nõn thận trọng đưa về phía tôi. Bàn tay từ từ tiến lại gần tôi và chạm vào tay tôi nhưng tôi cảm thấy cô ấy rất cẩn thận, như thể cô ta không thể nào nắm lấy tay tôi. "Làm ơn." Thật đột ngột, nhưng tôi cảm thấy mình biết cô ấy đang nói, "Làm ơn vì điều gì?" "Tôi không nói nhiều, nhưng thông qua mối quan hệ của chúng tôi, tôi đã gửi đến cô ấy một chút nhiệt lượng." Soạt, tôi cảm thấy cơ thể Mạc Dung Hi Á hơi run lên khi cảm nhận được nhiệt lượng của tôi. Tôi tự nghĩ như vậy sau khi thấy phản ứng của cô ta. Thật sự, thực sự có tác dụng không? Tại sao? Tại sao vậy? Tôi không thể hiểu nổi dù có suy nghĩ nhiều đến thế nào đi nữa. Mạc Dung Hy Á kiếp trước và Dung Hi Á bây giờ có gì khác nhau? Có phải vì cô ta trẻ hơn một chút không? Có thể tình trạng này sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, nhưng có lẽ không phải vậy. Có lẽ là do sự thay đổi của kiểu Diễm Hỏa Luân Công. Nếu tôi nghĩ về những thứ tôi có bây giờ mà tôi không có trong kiếp trước, thì đó là điều duy nhất. Nếu sức mạnh của Thiên Ma là khả năng hấp thụ các loại khí của sinh vật khác, thì có khả năng tôi cũng có thể hấp thụ băng khí. Nhưng xét theo cách nó phản ứng với nhiệt lượng của tôi, thì khả năng cao là do kiểu Diễm Hỏa Luân Công của tôi. Tương tự như cách nó thanh tẩy ma khí, có lẽ nó đẩy lùi băng khí. Nếu tôi nghĩ về những thay đổi trong Cựu Diễm Luân Công của mình trong kiếp này, Tôi nhớ rằng tôi có thể đốt cháy ma khí để thanh lọc nó và biến nó thành nội khí bình thường. Vì chuyện đó không hề xảy ra trong kiếp trước của tôi nên đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới hự. Tôi tôi rụt tay lại sau khi nghe thấy tiếng rơi dị. Lúc này tôi đang quên mất những gì đang xảy ra vì quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Tôi nhanh chóng ngẩn đầu lên quan sát Mạc Dung Hy á Mạc Dung tiểu thư ổ chứ. Nhưng nhìn vào cách cô ta túi đầu và con người lại thì có vẻ như cô không ổn chút nào en lở nhìn vào nó. Mạc Dung Hy á, người đang vật lộn một lúc, nói bằng giọng rất yếu ớt. Nhưng tôi không thể nghe thấy vì mọi thứ quá yên tĩnh. Có vẻ như cô ta đang cố giấu giọng nói run dậy của mình, nhưng có vẻ như cô không thể làm được điều đó một cách dễ dàng là là Cửu thiếu gia. Hả? Sau khi nói vài lời mà tôi không hiểu, Mạc Dung Hy Á đột nhiên đứng dậy và chỉnh lại đồng phục. Hôm nay tới đây là được rồi. Đột nhiên thế này? Đúng, ta nghĩ sẽ quá khó khăn cho ta nếu chúng ta tiếp tục. Cái gì khó khăn cơ? Dáng đi có phần loạn trạng của Mạc Dung Hy Á khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi đã ngăn cô ta lại vì có một điều tôi muốn hỏi còn cái cấm chú thì sao? Hả? Mạc Dung tiểu thư đã nói với ta rằng ta cần phải nhận một cái cấm chú Nếu ta nghe về tình trạng của ngươi, việc này khá khó chịu, nhưng đến lúc này, tôi phải chấp nhận một cái. Một cái cấm chú từ một đại gia tộc có thể thoát khỏi được, nên dù sao thì điều đó cũng không quan trọng lắm. Tôi chỉ nhận lấy nó và thoát khỏi nó. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Mạc Dung Hi Á tỏ vẻ như đang muốn nói, Ồ, ta đã nói thế mà rồi mỉm cười nhẹ đó là lời nói dối. Cái gì? Bình thường thì phải có cầm chú nhưng ta không có ý định làm vậy với cựu thiếu gia. Lý do cho điều đó là gì? Khi tôi hỏi tại sao cô ta lại đưa ra quyết định như vậy, Mạc Dung Hi Á đã trả lời sau khi suy nghĩ một chút, "Ta cảm thấy mình có thể làm như vậy cho một người rất đáng tin cậy như cựu thiếu gia đây là câu trả lời mà ngươi sẽ không tin, đúng không?" Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Mạc Dung Hi Á đột nhiên quay đầu lại và che miệng. Rõ ràng là cô ta sắp phá lên cười. "Xin lỗi." Khuôn mặt của cựu thiếu gia trông khá sốc. "Thật là sốc. Vì lý do nào đó, nó nghe giống như một lời xúc phạm, điều này khiến tôi khá khó chịu. Nhưng giữa tất cả những điều này, tôi không khỏi tự hỏi liệu cái nhiệt lượng này có thực sự giúp ích cho Mạc Dung Hi A không?" Bởi vì tôi vẫn có thể cảm nhận được băng khí từ mạc dung hy á liệu điều này có thực sự hiệu quả cửu thiếu ra. Hả? Đã tạ? Ta xin phép cáo lui. Đây chắc chắn là một dấu hiệu tốt, nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn chưa thực sự kết thúc một cách trọn vẹn. Ta cũng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện thân thiện của chúng ta. Nó thực sự không thân thiện chút nào. Nhưng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với ta nếu ta ở lại lâu hơn. Cô ấy có ý gì khi nói, không biết điều gì sẽ xảy ra, với cô. Ánh mắt của mạc dung hy á hướng về một hướng nhất định sau khi cô ta nói vậy. Khi tôi nhìn cùng hướng với cô Tôi thấy ba cặp mắt đang nhìn về phía này với cái đầu thỏ ra từ góc phòng. Có vẻ kỳ lạ hơn vì tất cả mắt của họ đều có màu sắc khác nhau các người đang làm gì ở đó thế. Tôi hỏi với giọng điệu hoài nghi, nhưng những đôi mắt đó vẫn nhìn chầm chằm vào tôi và không có phản ứng gì cả. Họ biết được điều này bằng cách nào. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng vì điều đó ta đi trước đây. Kiểu thiếu ra, hôm nay cảm tạ ngươi rất nhiều. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cảm thấy lạnh sống lưng. Khi thấy Mạc Dung Hy Á chạy ra khỏi phòng tôi với những bước chân nhanh hơn bình thường. Mạc Dung Hi Người đang rời khỏi phòng, liếc nhìn ba thiếu nữ và nói về phía tôi đó là một khoảng thời gian vui vẻ. Ta sẽ hỏi lại vào đêm tiếp theo mà chúng ta sẽ gặp nhau. Cái gì? Sau khi để lại cho tôi những lời lẽ rất dễ gây hiểu lầm, cô ta biến mất với những bước chân nhẹ nhàng khôn đã. Ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng chứ. Tôi ngay lập tức cố gắng ngăn mặt Dung Hi á lại sau khi bản năng mách bảo tôi rằng mình đang gặp rắc rối. Soạt. Nhưng trước khi tôi kịp làm thì đã có một bàn tay ngăn tôi lại. Tiếp đó một giọng nói văng lên. Giải thích. Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng khi nghe giọng nói nghiêm túc của Nam Cung Phi không chỉ biểu cảm của Nam cung phi có vẻ vô cảm hơn bình thường, mà còn có hai con sóc cần nút phía sau Nam cung phi. Haha! Ha. tôi không nghĩ mình có thể ngủ thoải mái đêm nay. Chương 225. 1. Ra trận. Chương 225.1, ra trận, 1.1. Sau khi Mạc Dung Hy á cáo biệt Cửu Dương Thiên để trở về tòa phủ đệ của bản thân, cô đột nhiên dừng bước trên con đường ban đêm tĩnh mịch và quận mình dưới nguyệt quang hộ. Khi cô thở ra một cách nặng nhọc trong khi ốm bụng, không hiểu sao mặt cô lại đỏ lên tiểu thư cô ổn không? Thưa tiểu thư, gia nhân của cô đang đợi bên ngoài nhìn thấy vậy liền tiến lại gần để kiểm tra tình hình cô, nhưng Mạc Dung Hi Á đẩy ra nhân ấy ra và nói rằng cô vẫn ổn ta ổn. Chỉ là ta vẫn chưa quen thôi. Hả? Nhiệt lượng chạy trong cơ thể là một cảm giác mới mẻ và lạ lẫm đối với Mạc Dung Hi Á. Nhiệt lượng đẩy lùi cái lạnh lẽo bao bọc cơ thể cô bấy lâu nay, đồng thời cũng sở hữu cơ thể cô đó là một cảm giác quá lạ lẫm đối với cô. Nó ấm quá. Cô không lạnh đây chính là điều mà Mạc Dung Hy Á luôn mong muốn. Cô đang gặp khó khăn trong việc làm quen với lượng nhiệt lớn mà cô ấy nhận được cùng một lúc phụ. Nhưng điều đó không quan trọng với cô, vì cô cảm thấy vui mừng đến nỗi không biết phải làm gì. Cô không biết đó là niềm vui vì sự lạnh lẽo của mình được đẩy ra, hay sự phấn khích khi lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng đúng như dự đoán, hắn ta chính là câu trả lời. Dù là gì đi nữa thì đó cũng là điều cô mong muốn. Này! Vâng, thưa tiểu thư. Ta nghĩ ta cần phải nói thêm một điều với gia tộc. Hả? Gia tộc? Lần trước không phải tiểu thư đã nói hết những gì người cần rồi sao? Thỏa thuận đã được thực hiện với kiểu gia. Nó vốn là Mạc Dung Hy Á sắp đặt. Dù thế nào đi nữa thì gia chủ của Mạc Dung ra cũng không chấp thuận. Nhưng Mạc Dung Hy Á đã có thể nhận được sự chấp thuận sau khi thuyết phục Mạc Dung gia chủ rằng cô có thể trưa khỏi tình trạng của mình đây cũng là lần đầu tiên Mạc Dung Hy Á yêu cầu gia chủ của Mạc Dung ra điều gì đó liên quan đến tình trạng của cô. Nhờ vậy mà cô đã nhận được sự chấp thuận, nhưng gia chủ lại bảo cô mang chân long đến cho ông, nói rằng muốn xem thử hắn ta là người như thế nào. Tất nhiên, cô không hề nói với cựu Dương Tiên bất cứ điều gì về chuyện này. Ta nghĩ ta sẽ phải nói về lễ đính hôn. Đính hôn? Khuôn mặt của gia nhân trở nên tái nhật sau khi nghe Mạc Dung Hy Á nói vậy. bởi vì xét theo những gì cô nói thì có thể thấy rõ ràng Mạc Dung Hi Á đang muốn nói gì tiểu thư. Chẳng lẽ tiểu thư định? Đúng. Mạc Dung Hy Á gật đầu sau khi nghe ra nhân của mình nói. Khuôn mặt của Mạc Dung Hy Á đỏ lên khi trả lời và vì nhiệt lượng nên thai cô cũng đỏ theo. Mạc Dung Hi Á vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào gia nhân của mình, ta sẽ phải hủy nó. Chuyện cô phải hủy bỏ. Cô đang nhắc đến cuộc đỉnh hôn bí mật với Nam Cung gia 16. Ngay khi mặt trời mọc, tôi đã đứng dậy và trốn khỏi phòng. Không hiểu sao cơ thể tôi cảm thấy kiệt sức, nhưng có lẽ không phải do tôi không ngủ đủ giấc đơn giản là vì tôi đã kiệt sức về mặt tinh thần. Ta cảm thấy như mình sắp chết. Sau khi lê cơ thể tiêu cốt kết của mình ra ngoài, tôi nhìn thấy ba kẻ đột nhập đang ngủ ở góc phòng ở góc phòng, vì Tuyết A và Đường Tố Nhật đang ngủ trong khi dùng bụng của Nam cung phi làm gối. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi bật cười ta đã bảo họ đi ngủ trong phòng của họ. Đêm qua, tôi mất hàng giờ để giải thích mọi chuyện với Nam cung phi sau khi bị cô ấy kéo đi. Cuộc trò chuyện này không đáng phải mất nhiều thời gian đến thế, nhưng tôi mất quá nhiều thời gian để giải thích và thuyết phục cô ấy tại sao tôi lại phải làm như vậy. Nam cung phi và Vi Tuyết A có vẻ như đã hiểu hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, Đường Tố Nhật có vẻ như đang đào sâu hơn vào những gì tôi đang nói. Việc này khá là phiên phức. Tại sao tôi phải giải thích tất cả những điều này? Khi nghĩ như vậy, tôi không thể phàn nàn và phải giải thích mọi thứ cho họ một cách cặn kẽ. Phần lớn những gì tôi nói là tôi không thể từ chối số tiền lớn như vậy. Nhưng thực tế, lời đề nghị của Mạc Dung ra dành cho cựu ra thật sự rất xúc. Ngay cả Đường Tố Nhiệt cũng không nhịn được gật đầu đôi mắt của cô ấy trông hơi lạ Đường Tố Nhiệt, người đang lắng nghe tôi giải thích, cô có ánh mắt rất kỳ lạ. Nhưng vì tôi biết Đường Tố Nhiệt thường có những suy nghĩ kỳ lạ nên tôi mặc kệ thiếu gia. Khi tôi đang tận hưởng ánh nắng mặt trời trên nền sàn phòng khách, Hồng Hoa xuất hiện và kính chào tôi một cách trân trọng thiếu gia có một đêm ngon giấc không? trông có giống vậy không? Có vẻ như ngay cả trong Marco, mọi chuyện cũng không diễn ra như vậy. Bởi vì Hồng Hoa hơi tránh giao tiếp bằng mắt, ngay cả sau khi nhìn thấy ba thiếu nữ đang ngủ trong phòng tôi, Hồng Hoa cũng không nói gì. Có lẽ cô ấy đã quen với điều đó vì nam cung phi thỉnh thoảng lại vào phòng tôi, hoặc tôi cho Vi Tuyết Á vào vì cô ấy bướng bỉnh đòi vào phòng tôi. Tuy nhiên, khi cô nhận ra Vi Tuyết A cũng ở trong nhóm, cô hơi cao mày. Có vẻ như Vi Tuyết Á lại bị mắng rồi. Việc Vi Tuyết Á không hề rút kinh nghiệm mặc dù bị mắng nhiều lần quả là khá thú vị. Có lẽ cô ấy cũng có tính cách bướng giống như tôi chúng ta sẽ chuẩn bị một bữa ăn. Chúng ta còn nên chuẩn bị cho những người khác không? Từng, làm ơn. À và có điều này ta muốn hỏi, có thể thưa thiếu gia, làm sao họ có thể vào được bên trong? Xin thứ lỗi, vì Tuyết A thì không nói, nhưng vì Nam cung phi và Đường Tố Nhật bước vào phủ đệ tôi như không có chuyện gì xảy ra, nên tôi đã hỏi Hồng Hoa về chuyện đó. Thành thật mà nói, tôi để Nam cung phi muốn làm gì thì làm vì cô giống như một con mèo hoang, nhưng vì Đường Tố Nhật là người có quan hệ huyết thống với một đại gia tộc, nên cô ấy khó có thể đến mà không được sự chấp thuận. Có vẻ như câu hỏi của tôi nghe có vẻ lạ với Hồng Hoa. Cuối cùng Hồng Hoa trả lời sau một lúc phản ứng bối rối chẳng lẽ thiếu gia không đồng ý sao? Từ khi nào vậy? Nam Cung Tiểu Thư và Đường Tiểu Thư đều nói chắc chắn là được thiếu gia cho phép rồi. Sau khi nhận ra có điều gì đó không ổn trong lời nói của mình, Hồng Hoa giật mình ta xin lỗi. Ta đáng lẽ phải kiểm tra kỹ hơn. Có vẻ như cô ấy đã để họ vào sau khi tin vào những gì hai thiếu nữ kia nói. Có phải vì tôi luôn cho họ đi qua mặc dù họ lần vào như vậy không? Ta xin lỗi. Biểu cảm của Hồng Hoa trông như thể cô ấy sắp quỷ xuống bất cứ lúc nào. Sau khi thấy cô như vậy Tôi nói ngắn gọn với cô rằng không sao cả chỉ bằng cử chỉ tay của tôi không sao, ta không sao, nhưng đường ra cũng đồng ý sao. Đó chính là vấn đề lớn nhất. Nam Cung Phi là một ngoại lệ, nhưng liệu đường ra có thực sự ngồi yên và không làm gì nếu họ phát hiện ra đường tố nhiệt đang ở trong phụ đệ tôi không? Nếu độc vương phát hiện ra, ông ấy sẽ không ngồi yên đâu. Có vẻ như vậy dù tôi có nhìn kỳ đến đâu. Bởi vì các thành viên của đường ra đang ở một tòa phụ đệ khác ở cựu gia nên họ sẽ biết rằng đường tố nhiệt đã không về từ hôm qua. Với lại, vì cô thường ở phụ đệ tôi với Nam Cung Phi nên họ cũng biết rằng cô ở đây Tôi chỉ hy vọng là không có vấn đề gì xảy ra. Bản thân Đường Tố Nhiệt đã nói với tôi rằng cổ có cách, nhưng tôi không biết liệu cách đó có thực sự hiệu quả với Độc Vương hay không. Có lẽ cô không biết phụ thân cô yêu cô nhiều đến thế nào đâu. Sự thật là vị gia chủ hai trị tứ xuyên sẽ chỉ đối xử dịu dàng với nữ như mình. Có lẽ Đường Tố Nhiệt không biết điều đó hay cho ta biết phản ứng của phía họ thế nào, đã hiểu. Và đừng lo lắng quá, vì ta sẽ biến vấn đề này thành điều mà ta chấp thuận. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Hồng Hoa mở to mắt hơn một chút, túi đầu rồi rời đi. Ầm. Sau khi Hồng Hoa rời đi, tôi ngồi dưới sàn và suy nghĩ. Buổi bế quan của tôi có diễn ra sau buổi trưa không? Tôi phải thực hiện bế quan trong hỏa ngục sau buổi trưa và ở đó trong 2 tháng. Sau đó, tôi phải gia nhập ngũ kiếm đội trên tiền tuyến. Vì phải tốn thời gian nên tôi tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không? Có điều gì đã xảy ra trong những năm tiếp theo không? Sự kiện lớn nhất xảy ra vài năm sau đó là sự phá hủy của Hắc cung. Tôi tự hỏi liệu có chuyện gì khác sẽ xảy ra sau khi Hắc cung chủ trốn thoát không? Nhưng tôi không biết hắn ta đang định làm gì. Tôi cũng tận mắt chứng kiến sự tồn tại của Thiên Ma. Tôi không biết tình hình thế nào. Nhưng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì ở tình trạng hiện tại của mình. Vì vậy, về vấn đề đó, có vẻ như nên sử dụng Hạo môn hơn là cái bang. Tôi có mối quan hệ với Chu Vương, nhưng tôi không thể lợi dụng cái bang để lấy thông tin chỉ vì hắn. Phải cái bang đã liên minh với Liên minh Võ lầm. Nếu cái bang có thông tin về điều gì đó, có lẽ họ sẽ chia sẻ với Liên minh Võ Lâm trước. Nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hạ môn. Nhưng tôi cảm thấy họ là lựa chọn tốt hơn. Tôi có phải nhờ đến Mục Lao để có được thứ mình muốn không? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi và tôi liếc nhìn con dấu trong túi. Mục Lao đã đưa nó cho tôi. Lão ta bảo tôi hãy sử dụng nó nếu tôi muốn biết điều gì đó. Nhưng tôi phải sử dụng nó như thế nào? Tôi đã thử sử dụng nội khí, hy vọng nó sẽ hoạt động giống như Thiên Tuyệt Chi Ngọc. Tôi đã thử lăn nó xung quanh, nhưng có vẻ như mọi chuyện không diễn ra như vậy. Chương 225. 2, ra trận. Chương 225.2, ra trận, 1.2. Với lại, nó được tạo ra nhờ luồng khí của lão già đó, điều đó làm tôi hơi khó chịu. Nhưng tôi không thể vứt nó đi được. Nhưng nếu tôi vứt nó đi thì sao? Có lẽ ông ấy có thể thu lại được nó vì nó được tạo ra bằng luồng khí của lão. Khi tôi quan sát con dấu, tự hỏi làm thế nào để sử dụng nó. Khi si tôi cảm thấy có ai đó tiến lại gần tôi từ phía sau, ngay sau đó, hai bàn tay trắng muốt quấn lấy tôi hừ. Cô ấy phát ra những tiếng động ngỡ ngẩn như thể vẫn còn đang ngủ. Nhưng tôi biết đó là ai khi nghe giọng nói của cô sao vừa mới thức dậy người lại ôm chặt lấy ta thế? Hưng. Đúng như dự đoán, đó chính là Vi Tuyết A muội mày quá. Vậy thì ngủ thêm đi. Muội không thể. Tại sao? Cô có đói không? Gần đến giờ ăn sáng rồi. Tôi định nói với Hồng A vì nghĩ rằng Vi Tuyết Á đang rất đói. Nhưng Vi Tuyết Á, người đang ôm tôi, khẽ thì thầm. Hôm nay thiếu gia phải đi rồi. Có phải vì tôi phải bước vào bế quan sau buổi trước không? Tôi cười khúc khích và trả lời ý ngươi là ta sẽ đi. Tôi phải ở đó 2 tháng, nhưng Hoàng Ngục lại nằm ở Cửu Gia. Tôi không rời khỏi gia tộc. Nhưng dấu vậy, cô lại ôm tôi chặt hơn nữa. Tôi cảm nhận được cảm xúc không muốn buông tay của cô ấy. Nó làm trái tim tôi rung động mù hồi mù ủa có thể đi cùng thiếu ra được không? Ta chưa bao giờ nghe nói có ai tham gia bế quan với người khác. Nhờ hắn muội cũng có thể luyện tập. Vi Tuyết ta nói toàn những lời vô nghĩa ạ. Đột nhiên tay Vi Tuyết ta buông ra và cảm giác mềm mại phần ấm áp ở lưng tôi cũng biến mất. Tôi nhìn và thấy Nam cung phi đang kéo Vi Tuyết A ra. Cô vừa rủi đôi mắt mệt mỏi của mình vừa nói: "Dừng lại. Nhưng tỷ ơi." Hắn ta thấy không thoải mái. Vi Tuyết A ngậm miệng lại sau khi nghe Nam cung phi nói thế. Cảm thấy khá tệ khi nhìn thấy khuôn mặt nước nở của Vi tuyết Ta, tôi định nói gì đó thì ta ổn. Người cũng im lặng đi." Từng. Nhưng tôi không thể nói lại với Nam cung phi. Cô vẫn không vui về chuyện xảy ra ngày hôm qua đã lâu rồi tôi không thấy Nam cung phi có tâm trạng tồi tệ như vậy. Hơn nữa, tôi biết cô sẽ không lắng nghe điều gì khi cô tức giận nên tôi ngậm miệng lại với Vi Tuyết Dạ tổ ai nhìn vào phòng và thấy một con sóc xanh đang tiến lại gần. Nó rủi mắt như thể vừa mới thức dậy đường tố nhiệt nhìn thấy tôi thì sử sốt, cô ấy chỉnh đốn lại quần áo. Cô không biết mình đã ngủ quên ở đây tự tại phải làm gì đây, nếu ta ngáy thì sao? Người đâu có ngáy nhiều thế, ta có ngáy không? Đùa thôi. Cô ấy máy, nhưng tôi không bận tâm. Nghe như tiếng gầm gư của một chú gấu con vậy đệm đệm đầu tiên của ta với ngươi trôi qua như thế đó. Tôi không để ý tới đường tố nhiệt, người đang suy sụp. Tôi đã nói chuyện với những người còn lại. Chúng ta ăn thôi. Họ gật đầu. Bữa sáng rất quan trọng 22 Lúc đó là buổi trưa, tôi ăn xong vài chuẩn bị, tôi sẽ đi đến hoàng cung. Kể từ đây ngươi sẽ vào nơi này. Ông nghĩ ta sẽ chết sao? Phản ứng đó là sao? Vì ta lo lắng ngươi sẽ gây chuyện ở bên trong. Nhị trưởng lao vẫn còn băng bó, vẫn chưa hoàn toàn bình phục, ông ấy lê cái thân thể đau yếu của mình để tiễn tôi đi. Tiểu Hy cũng đến, nhưng cô ấy không nói chuyện với tôi trong vài ngày lại tỉ. Cô không phản ứng gì. Tôi bực mình nên hỏi sao tỷ lại hờn dối thế, ai nói ta hờn dối, đệ muốn chết hả đệ đệ? Bình tĩnh lại đi. Mắt lúc nào cũng chả giữ tợn như thế này. Đúng vậy. Tôi đã kiểm tra tình hình của Cựu hy. Ma khi đã biến mất và cô đang hồi phục. Trần Nghi Nhi đã bí mật hỏi tôi rằng liệu tôi có làm điều này không. Tôi nói với lao ấy rằng, không phải tôi làm. Hãy chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ. Sau một lúc, cô ấy nói những lời đó. Tôi chỉ mỉm cười và cảm thấy không nói nên lời nơi đó chỉ có chút bách gốc đang thôi. Ý của tỷ là gì khi nói ăn uống đầy đủ? Nhưng đệ sẽ không chịu ăn gì nếu không có ai chăm sóc đệ. Tỷ nghĩ ta là trẻ con à? Ta sẽ ăn khi ta đói. Cô có ý gì khi nói chăm sóc tôi? Tôi không phải là đứa nhóc lên 3. Cô ấy nghĩ lúc này là mấy giờ? chắc chắn là cô sẽ không hài lòng với câu trả lời của tôi. Cửu Hy quay đầu đi về phía tòa phủ đệ của mình tùy đệ, tùy đệ làm. Tỷ tỷ đệ sắp đi rồi. Được rồi. Đệ không ngăn ta. Đây chính là lý do vì sao nuôi dạy một đứa nhóc không có ý nghĩa. Cửu Hy tức giận bỏ đi. Nhị trưởng lão nhìn vậy thì thở dài lần này, người đã làm gì mà Cửu Hy lại hành động như vậy? Ta chẳng làm gì cả. Tôi chẳng làm gì cả. Tôi đã giúp cô ấy khỏe mạnh hơn bằng cách hấp thụ lượng ma khí tổn trong người cô. Tại sao cô ấy luôn đối xử với tôi như thế? Gia chủ sẽ không tới, ta biết. Tôi biết rõ hơn ai hết rằng phụ thân sẽ không đến vì chuyện này. Nó không ảnh hưởng nhiều đến tôi thiếu gia. Vì Tuyết Á chạy đến bên tôi với vẻ mặt nước nợ và ôm chặt tôi ngươi lại khóc nữa à? Mù hồi không khóc. Vậy thì đừng có chùi nước muối vào ta. Lực tôi đỡ đấm. Có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi. Ăn uống đầy đủ nhé. Ta sẽ ra ngoài sớm thôi. Được thôi. Tôi xoa đầu Vi Tuyết Á, Vi Tuyết Á chưa ăn xong đồ ăn của mình trong khi đó chúng tôi đã ăn xong. Cô ấy không có tâm trạng để ăn vào. Vi Tuyết Á toàn năng vẫn chưa thể ăn xong sao? Đó là một cảm giác kỳ lạ vì tôi biết đó là vì tôi. Chẳng có điều gì đặc biệt cả. Tôi xoa đầu Vi Tuyết Áp và nhìn những người khác tại sao mọi người lại tụ tập ở đây, trong khi chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Chúc ngươi có khoảng thời gian bế quan tốt đẹp. Nam cung Phi vẫy tay chào tôi, đôi mắt cô trông có vẻ hơi đượm buồn, nhưng có lẽ tôi đã nhầm đường tố nhật thì trông như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi cô lại không nói gì cả. Tôi vẫy tay một cái rồi nói, Mậu Diễn." "Vâng, thiếu gia." Tôi nói chuyện với Mậu Diễn, người mà tôi gặp lại lần đầu tiên sau một thời gian dài. "Chúc mừng, đã đạt Thiếu gia." Mậu Diễn cúi đầu sau khi tôi chúc mừng hắn ta. Hắn đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh khi tôi chưa nhìn thấy hắn ta sau một khoảng thời gian. Tôi biết điều đó vì hắn đã vui vẻ kể với mọi người. Hắn thậm chí còn khoe khoang với Kiếm Tôn. Miệng mậu diễn nhẹ nhõm, trái ngược với bầu không khí nặng nghề xung quanh hắn. Tôi nhìn hắn ta chầm chằm và nói: "Hãy làm điều ta yêu cầu người làm khi ta đi vắng, được. Ta sẽ làm mà không có bất kỳ sai sót nào." "Được thôi, nhưng đừng làm việc quá sức nhé. Còn một điều nữa, Cửu Nhân Hoa đã không đến đây để tạm biệt tôi này, đây chính là lý do vì sao nuôi dạy một đứa nhóc lại vô nghĩa." Tôi lầm bẩm khi nghĩ đến Cửu Nhân Hoa. Trong khi đó, Nghị trưởng lão nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi không biết ông ấy đang nghĩ gì. Nhưng biểu cảm của ông làm tôi khó chịu, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tôi bỏ lại những người khác và bước đi. Hai tháng sẽ trôi qua nhanh chóng, không cần phải có lời tạm biệt đầy cảm xúc, và tôi sẽ đến đó để bị trừng phạt. Không cần thiết phải khiến mọi người xúc động, chỉ vì chuyện bị phạt không đáng để tâm này. Thiếu ra, Vi Tuyết đã gọi tôi từ phía sau trước khi tôi bước vào. "Hừm. Huynh nên ra ngoài càng sớm càng tốt, được không? Tôi không thể kiểm soát được điều đó. Ta sẽ cố gắng hết sức. Đừng quên gọi nhé, được không? Ý ngươi là quên đi, ngươi nghĩ ta là náo cá vàng hay gì à?" Tôi không thể quên bất cứ điều gì trong vòng 2 tháng." Cô ấy nói với giọng nước nở, bất chấp phản ứng của tôi hứa với một nhẽ. Cô giữ chặt món đồ trang sức mà tôi mua cho cô ấy. Cô ấy trông thật đáng thương. Có phải vì tôi đã dành quá nhiều thời gian bên cạnh cho cô không? "Sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì tôi đã ở trong đó được một thời gian rồi, Ừ ta sẽ không quên ngươi đâu, nên đừng lo lắng." "Được thôi." Cô ấy mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của tôi. Tôi quay lưng lại với cô và bước vào khoảng không. Rầm. Khi bước vào, tôi nghe thấy tiếng động gần phía sau mình. Có lẽ đó là lối vào. Nóng thế. Không gian bên trong quá tối tăm và hẹp. Nóng đến mức khiến tôi phải đổ mồ hôi, đây là nơi bế quan của những huyết mạch trong cự gia, nơi này tỏa ra một lượng nhiệt vô lý. Có nước và một ít bạch cốc đan ở góc phòng đủ cho nửa năm chứ không chỉ hai tháng. Tôi ngồi xuống mà không do dự. Bừng. Tôi nhắm mắt lại và cơ thể ngay lập tức được bao phủ lấy bởi ngọn lửa dữ dội. Tôi không thể lãng phí hai tháng được, và có điều gì đó tôi cần phải kiểm tra. Này, tôi thì thầm trong đầu. Không phải là để gọi cho Thiết Lao ông không trả lời. Dù sao thì tôi cũng đã yêu cầu ông đừng làm thế trước khi vào đây rồi. Ta biết ngươi đã tỉnh Hãy trả lời ta nhé. Tâm trí tôi đã vươn tới nơi sâu hơn. Nó đào sâu xuống hơn nữa. Tôi có thể nói rằng tôi đã gửi những lời này vào đan điền của mình. Ta sẽ không cho ngươi thức ăn nếu ngươi không trả lời. Tôi tự hỏi mình phải đào sâu đến mức nào để tên khốn này trả lời. Nhưng như thể bị thu hút bởi suy nghĩ về đồ ăn cử, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của một con thú từ trong khoảng không hắc ám sâu thảm. Tôi giấu đi sự lo lắng của mình. Tôi không biết thằng khốn này là ai. Thật cẩn thận. Chúng ta nói chuyện nhé. Tôi giả vờ mỉm cười và nói chuyện với người đang ở trong cơ thể mình. Chương 226 1. Gia trận. Chương 226.1, Ra trận 2.1. 2 tháng đã trôi qua, mùa xuân đã kết thúc và mùa hạ đang tới. Những bông hoa đã nở đang chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng. Vù vù, vù vù. Có một nam nhân đang mại mê vung kiếm. Hắn ta đang ở trên một cánh đồng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Mồ hôi chạy dòng dòng từ cả hắn. Ha, thanh kiếm gỗ trong tay hắn rung lên. Hắn ta đã luyện tập chăm chỉ trong một thời gian dài. Hắn không để ý đến đôi chân mềm nhũn đang muốn bỏ cuộc của mình. Hắn lại vung kiếm lần nữa. Rầm. Một làn mạnh nổi lên khi hắn ta giậm chân xuống đất. Dòng khí hòa làm một với cơ thể giúp tăng cường khả năng kiếm pháp của hắn ta, và thanh kiếm đạt đến tầng thứ tuyệt đỉnh cảnh dường như không có giới hạn, tựa như thiên cung. Bèo. Một nét đường kiếm hình thành ngay khi hắn ta vung kiếm trên không trung. Xoẹt. Hắn kết thúc tập luyện sau khi chặt thêm vài cái cây bằng thanh kiếm gỗ của mình lại. Hắn ta thở dài sau khi thôi cử động. Vù vù. Hắn thu hồi nội khí của mình trở lại đan điền và hắn giữ cơ thể bình tĩnh trong khi thở ổn hẹn. Thật khó khăn. Mộ Diễn thầm nghĩ, hắn đã đạt tới tuyệt đỉnh cảnh cách đây 2 tháng. Nghiệm vui khi vượt qua được bức bình chướng và sự phân khích khi đạt đến được một cảnh giới mới vẫn như vậy nhưng cảnh giới mà hắn bước vào sau khi đạt đến tuyệt đỉnh cảnh từ nhất lưu cảnh lại rộng lớn và cao hơn nhiều so với cảnh giới trước đó của hắn hắn đã đạt tới tầng thứ lực lượng mà hắn ta mong muốn nhưng hắn không thể tưởng tượng được mình cần phải rèn luyện và giác nộ nhiều đến mức nào để đạt đến cảnh giới tiếp theo Tuy nhiên Mậu diễn xóa bỏ suy nghĩ đó và tập trung vào hơi thở của mình còn nhiều thời gian đừng nói vội có người đã cho hắn lời khuyên đó nhiều lần tất nhiên người nói với hắn ta điều đó nghe chẳng có vẻ tử tế chút nào cứ làm những gì ngươi có thể một người phải biết vị trí của mình. Nếu người loay hoay mà không biết vị trí của mình, ngươi sẽ chẳng đi đến đâu cả đó là lời của một tên nhóc với vẻ mặt dữ tợn nói với hắn đó là người mà Mậu Diễn từng phục vụ. Và một tên nhóc đó sẽ trở thành trụ cột lớn nhất của kiểu gia. Thiếu gia vẫn luôn sống trong một thế giới như vậy sao? Mậu Diễn càng tôn trọng Cửu Dương Thiên hơn sau khi đạt tới tuyệt định cảnh. Thiếu gia chắc hẳn có tài năng do lão thiên ban tặng. Hắn đã gặp Kiểu Dương Thiên lần đầu tiên vào một năm trước. Cửu Dương Thiên khi đó chỉ là một võ giả yếu kém, chỉ vừa mới đạt tới tam lưu cảnh. Nhưng Thiếu gia đã thay đổi và tài năng của hắn đã nở rộ. Tiêu gia đã đạt tới nhị lưu cảnh, sau đó là nhất lưu cảnh, và rồi Cửu Dương Thiên đã vượt qua được bức bình chướng của chính mình để đạt đến tuyệt đỉnh cảnh, khi mà Mậu Diễn không còn thấy hắn nhiều nữa. Cửu Dương Thiên đã đạt được tất cả những điều đó chỉ trong một năm đó là một tài năng phi thường. Có rất nhiều người không thể đạt tới tuyệt đỉnh cảnh ngay cả khi họ tu luyện cả đời. Mậu Diễn cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy cảnh đó, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy bình yên. Có lẽ là vì những gì vi gia nhân đã nói với hắn đêm đó đó chỉ là điểm khởi đầu. Xoạt, ta đã hoàn thành việc luyện tập của mình, nên hắn cất thanh kiếm gỗ đi và lau mồ hôi. Sau đó, đúng có người đến chỗ Mậu Diễn làm tốt lắm. Hắn nghe thấy tiếng nói đó và quay về phía giọng nói đó ổ, hồng cô nương. Gia nhân có tên là Hồng Hoa xuất hiện và mang nước đến cho Mậu Diễn. Mậu Diễn nhẹ nhàng túi đầu và uống nước. Hắn rất vui, vì hắn đã giải tỏa được cơn khát của mình. Hồng Hoa quan sát hắn ta thật kỹ rồi hỏi hắn một câu hỏi, ngươi có tiến triển gì không? Lúc nào cũng vậy thôi. Nhìn vẻ mặt của ngươi thì có vẻ ngươi khá ổn. Haha. ha. Hồng Hoa thở phào nhẹ nhõm, còn Mộ Diễn thì mỉm cười ngượng ngùng. ta đã nói với gia tộc rằng hắn đã đạt tới tuyệt đỉnh cảnh. Nguyệt và kiếm đội lại một lần nữa bị chấn động. Một võ giả trẻ tuổi nhất đạt đến tuyệt đỉnh cảnh ở Cửu Nhật Nguyệt đã ra đời. Hơn nữa, đại trưởng lão từng là gia chủ của Cửu Nhật Nguyệt đã qua đời. Và những điều mà đại trưởng lão đã lên kế hoạch đằng sau bức màn đang dần bị vạch trần. Bên cạnh ý tưởng Cửu Tiết Diệp kế thừa vị trí người đứng đầu hơi có vẻ mạo hiểm. Nhiều người còn bàn tán về việc Mộ Diễn đủ khả năng để dẫn dắt Cửu Nhật Nguyệt. Với lại, vì Mậu Diễn từng làm việc trong tiêm đội, nên nhiều người cho rằng Mậu Diễn nên được chuyển khỏi vị trí hộ vệ và trở lại hoạt động trong tiêm Một võ giả đạt đến đỉnh đủ để được trao chức phó trưởng của một kiếm đội. Tuy nhiên, Mộ Diễn đã bác bỏ tất cả những điều này. Hắn không nghĩ mình xứng đáng nhận những điều này. Có một việc ta muốn làm. Trước khi hoàn thành việc đó, ta không muốn được trao bất kỳ chức vụ nào. Với câu nói đó, Mậu Diễn đã kết thúc mọi cuộc trò chuyện. Tất nhiên, nhiều đoàn trưởng và thành viên của Cửu Nhật Nguyệt muốn nói chuyện nhiều hơn với Mậu Diễn, nhưng họ chọn cách im lặng khi nhìn thấy nắm đấm của Nhị trưởng lao. Mậu Diễn?" "Đúng. Ngươi vẫn định nói chuyện dùng tính ngữ với ta hay sao? Ta không thể quen được với điều đó." Hồng Hoa nghe vậy liền bỏ cuộc và chuyển chủ đề nghe nói hôm qua thiếu gia Tiết Diệp đã tới. Ồ, vâng. Đúng vậy. Ngươi có không?" Mộ Diễn nghe vậy thì chỉ biết cười khổ người sẽ sớm một thôi. Đó là tất cả những gì hắn có thể nói. Cửu Tiết Diệp thì hiểu rồi. Trong mắt hắn, thiếu niên mà hắn nhìn thấy là một võ giả có tư duy thép. Hắn nghĩ đến cái cảnh Cửu Tiết Diệp vẫn trông hốc hắc và đổi chủ đề đúng rồi, là hôm nay phải không? Ngày mà thiếu gia ra ra ngoài. Đúng. Đúng vậy. Mặc dù ta không chắc khi nào thiếu gia sẽ ra ngoài. Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Cửu Dương tiên phải chịu hình phạt bế quan tu luyện. Và thời gian đó thực sự trôi qua nhanh hơn mong đợi của hắn. Ta có nên đưa nó cho thiếu gia ngay khi thiếu gia ra ngoài không? Kiểu dương Dươngi đã đưa ra một vài yêu cầu với Mậu diễn trước khi bước vào bế quan không có yêu cầu nào là quá khó khăn vậy nên Mậu diễn có thể hoàn thành nó một cách dễ dàng nhưng như thường lệ hắn tự hỏi tại sao saoửu Dương thiên lại đưa ra những yêu cầu như vậy thiếu ra chắc hẳn phải có lý do nào đó đó chính là điều Mậu diễn nghĩ suy cho cùng những người như hắn không thể nào hiểu được những thiên tài như nhưửu Dương Thi ổ người đã nghe tin tức chưa về chuyện gì lần này Mạc dung ra sẽ mở thương biếm kinh doanh Ồ, Đúng rồi nghe nói bọn họ đang hợp tác với điều ra từng họ sẽ bán phụ kiện và y phục Vì vậy những người ở ngoài sơn Tây sẽ đến thăm. Ồ, oh, ta hiểu rồi. Mậu Diễn nhớ lại đã việc nghe tin tức này một cách thoáng qua. Hơn nữa người có quan hệ huyết thống với Mạc Dung gia hiện đang cư trú tại Kiểu gia. Là Băng Vương phải không? Băng Vương Mạc Dung Hi Á cô ta đã đến thăm Cửu Dương Thiên vài lần nên Mộ Diễn đã được nhìn thấy khuôn mặt cô rất gần. Cô là một mỹ nhân. Cô ta là một nữ nhân biết cách sử dụng vẻ đẹp của mình. Cô là một nữ tử biết cách quyến rũ nam nhân chỉ bằng cử chỉ và nụ cười của mình. Trong mắt Mộ Diễn, Băng Vương chính là như vậy. Tuy nhiên, Cửu Dương Thiên luôn tránh nhìn vào mắt cô ta với vẻ khó chịu. Tại sao vậy? Mẫu diễn không thể hiểu được, hắn luôn tin rằng mọi người đều thích những người đẹp. Có lẽ là vì Nam cung tiểu thư chăng? Mạc Dung Hi á có lẽ rất đẹp, nhưng người đẹp nhất mà mẫu diễn từng thấy từ khi sinh ra chính là Nam cung phi. Cô không trang điểm quá nhiều và chỉ mặc quần áo thoải mái với mái tóc buộc cao để có thể tập luyện. Nhưng bất chấp điều đó, Nam cung phi lại là một người có vẻ đẹp ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chương 226. 2. Ra trận. Chương 226.2, ra trận. 2.2, đến nỗi ngay cả mẫu diễn cũng có chút ghen tị với Cửu Dương Thiên vì đã được hôn với cô. Vì vậy ta muốn hỏi, hả? Nếu ngươi thấy ổn thì chúng ta. Ồ, ngươi ở đây rồi. Ngay khi Hồng Hoa Định nói gì đó, câu nói của cô đã bị cắt ngang khi có một người xuất hiện. Khi Mậu Diễn nhìn thấy người vừa mới đến cắt ngang cuộc trò chuyện, hắn phải chào hỏi một cách tôn trọng ta kính chào nhị trưởng lão. Ừm ừm, đã lâu rồi, vâng. Họ đã gặp nhau cách đây vài ngày. Ồ, Hồng Hoa cũng ở đây à? Ừm. Biểu cảm của ngươi sao vậy? Không có gì đâu. Ta kính chào nhị trưởng lão. Ta, ta hiểu rồi. Không hiểu sao biểu cảm của Hồng Hoa lại có vẻ u ám hơn bình thường? Có lẽ cô đang cảm thấy không khỏe không có gì đặc biệt, nhưng ta nghe nói hắn sẽ ra ngoài một lần nữa. Ồ. Thiếu ra? Được. Hai người có muốn đi cùng không? Vâng. Mậu Diễn gật đầu với nhị trưởng lão. Rốt cuộc, hắn đã chờ đợi điều này suốt 2 tháng. Hồng oa túi đầu chào nhị trưởng lão rồi định rời đi vậy thì ta sẽ đi chuẩn bị bữa ăn đây. Vì nghe nói Cửu Dương Thiên sắp ra ngoài nên Hồng Hoa nhanh chóng đi chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Nhưng vì biểu cảm của cô vẫn không có vẻ gì là tốt nên Mộ Diễn hơi bận tâm bừng, lão gia này có làm gì sai không? Không. Có vẻ như hồng cô nương không được khỏe lắm. Ôi không. Đáng lẽ ta phải đưa con bé đến y thất. Sau khi nghe câu trả lời của nhị trưởng lão, Ngạo Diễn mỉm cười. Sau đó, hắn bắt đầu di chuyển những bước chân của mình cùng với vị nhị trưởng lão 16 để liệt kê từng sự việc đã xảy ra trong 2 tháng qua, điều đầu tiên sẽ là căn mật thất mà Đại trưởng lão đã giấu đúng như lời Cửu Dương Tiên mô tả, có một căn mật thất tại nơi ở của Đại trưởng lão. Bên trong chứa đầy của cải mà lão tích lũy được, cũng như tất cả bằng chứng về việc Đại trưởng lão chia sẻ thông tin với các thế lực bên ngoài. Bởi vì như vậy, Cửu Dương Tiên biết rõ chuyện này, nguyên do giết chết Đại trưởng lão cũng đã được chứng minh. Hơn nữa, Đại trưởng lão còn bị các tộc thậm chí còn không được chôn cất tử tế, cho dù có chôn cất thì cũng không được chôn trong khu mộ của Cựu gia. Hơn nữa, Cựu Tiết Diệp, người có huyết mạch liên quan tới Lao ta, cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Nhưng vì Cựu Dương Thiên và nhị trưởng lão đã có kế hoạch cho việc này trước, nên Cựu Tiết Diệp có thể bảo vệ được đan điền của mình và vẫn có thể hoạt động như một thành viên của Cựu gia. Tuy nhiên, hắn phải từ bỏ vị trí thiếu chủ của Cựu Nhật Mật và không được phép làm những việc mà hắn từng có thể làm với tư cách là một nhánh của Cựu gia. Tuy nhiên, Cựu Tất Diệp không hề tỏ ra nàn về điều này. Thay vào đó, Hạ Đa Đa vị mật nói với Mộ Diễn rằng hắn rất biết ơn, ít nhất là như vậy. Còn nhiều chuyện khác xảy ra ngoài chuyện này, nhưng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ sau khi gặp Cửu Dương Thiên. Sau khi đến nơi, một vài gương mặt quen thuộc đã cũng có mặt đến trước đó. Một nữ tử đứng ở đằng xa, trên người đeo một tấm mạng che mặt. Thế là Băng Phượng cũng tới. Cô là dòng roi huyết thống của Mạc Dung ra và sẽ không rời khỏi gia tộc nếu không có lý do công việc. Và bên cạnh cô ta, Mậu Diễn phải há hốc mồm trong giây lát khi nhìn thấy người đứng cạnh Mạc Dung Hi Á Nam cùng phi đang đứng cạnh Mạc Dung Hi Á theo một số cách thì điều đó có vẻ khá là hiển nhiên. Rốt cuộc việc Nam cung Phi không có mặt mới là điều kỳ lạ Tuy nhiên Mậu diễn không hề ngạc nhiên vì điều đó ổn nhị trường lao đi cùng Mậu diễn cũng lộ ra phản ứng ngưỡng mộ bởi vì Nam cung Phi đứng ở tư thế thích hợp trông đẹp đến mức vô lý dù mái tóc cô và cao hay việc mặc y phục thoải mái đi đến đâu vẻ đẹp của cô đều vô cùng lộ lẫy khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ngừ ngơ cô trông khác biệt hẳn chỉ vì cô chỉ trang điểm một chút không giống như thường lệ Nam cung Phi dường như đã nỗ lực hết mình để làm đẹp cho bản thân lớp trang điểm không quá giải như mặcc dung hy áp và đường tốt nhật thường ngày thậm chí còn nhẹ hơn nhưng cũng đủ để cô có đủ vẻ đẹp khiến mọi người phải trầm trồ. Nam Cung Phi quay đầu lại và nhìn vào mắt Mộ Diễn. Sau đó Nam Cung Phi hơi túi đầu xuống trước Mộ Diễn. Mộ Diễn cũng túi đầu chào cô, nhưng hắn không thể làm gì được với trái tim đang đập thình thịch điên cuồng của mình. Ta có cần phải sử dụng nội khí không? Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, rất nhiều người tụ tập ở đây. Dương Thiên của ta hẳn là có vận may trong việc kết giao bằng hữu, không giống tính cách của hắn. Như thế đó là chuyện của mình, nhị trưởng Lao nói một cách tiêu ngạo. Có vài khuôn mặt khác lạ hơn so với lúc Cửu Dương Tiên bước vào, nhưng vẫn là rất đông người. Theo một cách nào đó Thật kỳ lạ khi có quá nhiều người tụ tập lại để chứng kiến ai đó bước ra khỏi bế quan gần đến giờ rồi, hắn ta sẽ sớm ra ngoài thôi. Ngay khi nhị trưởng lão lên tiếng, "Rầm." Một âm thanh phát ra từ lối vào. "Rắc." Vì rung lắc nên bụi bắt đầu rơi từ cửa vào. Rồi cánh cửa nặng nghề từ từ mở ra. "Vụ." Một lượng nhiệt lớn tỏa ra từ lối vào. Nhiệt lượng thổi bay bụi còn lẫn một thứ gì đó khác đây là. Tất cả nhiệt lượng dày đặc và trong trèo này đều là hỏa khí. Từng chút một, khi sức nóng dữ dội biến mất, từ trong mảnh hắc ám ảm đạm đó, cuộc. Có thể nghe thấy tiếng bước chân lút, chi tiết Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc chuyển đến thai mọi người. Giọng nói đầy dày những lời phàn nàn nghe rất đối quen thuộc với Mộ Diễn, nhưng cũng là giọng nói mà hắn tin tưởng đến mức hắn cảm thấy lạ lắm bây giờ ta cảm thấy khỏe hơn một chút rồi. Khi tiếng bước chân đến gần hơn, hình dáng của người trong mảnh vụ hắc ám dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn ta vẫn mặc bộ y phục như lúc bước vào. Thiếu gia có lớn thêm chút nào không? Nhưng không hiểu sao trông hắn có vẻ đã lớn thêm một chút. Những tên nhóc ở độ tuổi đó thường có thể lớn rất nhanh, nhưng có vẻ như tốc độ phát triển của hắn còn nhanh hơn hưởng. Cái gì thế này? Tên nhóc đó hất tóc sang một bên và nhìn xung quanh trong khi vẫn giữ nguyên ánh mắt giữ tựa đó. Trong lúc đó, Mậu Diễn run dậy trong dây lát khi nhìn thấy đôi mắt của tên nhóc đó. Từ sắc. Bởi vì đôi mắt của Cửu Dương Thiên dường như có từ sắc. Tuy nhiên, ngay khi hắn trước mắt, mắt hắn lại trở về màu sắc ban đầu. Mậu Diễn nghiêng đầu sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ta có nhầm không? Chắc chắn là vậy. Trong lúc Mậu Diễn đang nghĩ như vậy, Cửu Dương Thiên lại nói với vẻ mặt thường ngày khiến hắn trông như đang cảm thấy vô lý sao mọi người lại tụ tập ở đây thế? Chúng ta đang đợi ngươi đấy, đồ khốn nạn. Ý ta là Tại sao mọi người lại chờ đợi một người bị chịu hình phạt bê quan? Nhị trưởng lão định đi về phía Cửu Dương Tiên để vỗ vai hắn, nhưng giữa chừng lại dừng bước. Mọi người nhìn phía ông và tự hỏi có chuyện gì không ổn có chuyện gì vậy? Dương Thiên. ưm, Người có mùi. Sau khi nghe nhị trưởng lão nói vậy, Cửu Dương Tiên hít người quần áo của mình, tỏ vẻ chán ghét. Trời ơi, đây là mùi gì thế? Có vẻ như hắn có mùi rất khó chịu mùi của người tệ quá, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi người tắm rửa nhé. Ưm. Mộ Diễn khi chứng kiến cảnh đó phải che mặt vì không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào. Rốt cuộc, buổi họp mặt còn lộn xộn hơn nhiều so với những gì hắn mong đợi. Chương 227. 1. Ra trận. Chương 227.1. Ra trận. 3.1. Sau khi bị lôi về nhà, tôi tắm rửa và thay một bộ y phục sạch sẽ. Bộ y phục ban đầu tôi mặc có mùi hôi đến mức giặt cũng không có tác dụng, thế nên tôi phải đốt nó thành cho. Chắc chắn là nó đã bị ướt đẫm mồ hôi. Không gian khép kín nóng đến mức khiến cơ thể tôi, vốn đã được tập luyện về hỏa công, vẫn đổ mồ hôi như tắm. Tôi nghĩ mình sắp chết. Dù có thể gắng gượng thay đổi bối cảnh, nhưng tôi không thể làm gì để không cảm thấy khát vì đổ quá nhiều mồ hôi. Vì thế, Tôi đã uống rất nhiều nước. Tôi chưa bao giờ trải qua sự dày vọt như thế này trước đây. Vì đây là một hình phạt bế quan nên tôi nghĩ sẽ hợp lý nếu làm vậy trong nửa năm, nhưng trong không gian khép kín như vậy thì không được. Tôi đã từng bị phạt bế quan như vậy trong kiếp trước. Nhưng cảm giác ở kiếp này lại khác, có lẽ vì lý do nào đó. Mặc dù vậy, tôi đã không lãng phí thời gian trong 2 tháng bế quan của mình. Rắc. Mỗi lần tôi nắm chặt tay, tôi cảm thấy khí huyết dâng trào bên trong. Tôi đã ổn định nguồn khí vốn tự chạy trước đây và cảm thấy dòng khí ban đầu của tôi trở nên dày đặc hơn và mạnh hơn. nhiên Tôi không vượt qua tuyệt đỉnh cảnh để đạt tới hợp nhất cảnh. Hợp nhất cảnh không phải là bức bình chứng mà tôi có thể phá vỡ chỉ trong vòng 2 tháng. Thật đáng thất vọng. Nhưng thật buồn cười khi tôi cảm thấy thất vọng. Tôi có thể mong đợi điều gì trong thời gian ngắn như vậy? Bản thân việc tôi có thể ổn định dòng khí và khiến quá trình đưa dòng khí đến tâm đan điền trở nên trôi chảy hơn đã là một tiến bộ to lớn nhờ đó mà cơ thể ta được cải thiện rất nhiều. Nhờ có nhiều nội khí trong cơ thể, tôi cảm thấy cơ thể mình phát triển nhanh hơn so với kiếp trước. Nếu tay chân tôi giải ra thì sẽ rất hiệu quả trong các trận chiến thực sự, nên đó là điều tốt. Tôi hy vọng mình sẽ trưởng thành hơn so với kiếp trước. Người không bao giờ biết được. Với tốc độ tăng trưởng này, liệu tôi có cao hơn kiếp trước không? Thiếu ra. Khi tôi đang chuẩn bị xong sau khi đeo thắt lưng, mẫu diễn gọi tôi từ bên ngoài phòng ta ra ngoài ngay đây. Tôi kiểm tra xem trên người mình còn mùi hồi không, nhưng có vẻ như tôi đã khử sạch hết rồi. Tôi thậm chí còn phải dùng hỏa khí để khử mùi điều này khiến tôi tự hỏi mùi cơ thể mình tệ đến mức nào khi hôi đến thế. Dít. Khi tôi rời khỏi phòng sau khi mở cửa, tôi thấy mẫu diễn hơi túi đầu chào tôi một cách tôn trọng người đã làm việc chăm chỉ. Ờ, không vậy. Có người có thể nghĩ rằng tôi đã rảnh vài năm để bế quan. Sau khi mình gửi Tôi quan sát Mộ Diễn, hắn ta vẫn giữ tư thế hoàn hảo và như thể đang báo hiệu rằng mình đang cảnh giác, hắn truyền nội khí ra xung quanh. Tuy nhiên, tôi nhận thấy cách hắn ta sử dụng nội khí đã khác so với trước đây có vẻ như người đã luyện tập rất chăm chỉ. Điều đó không đúng. Ý ngươi là điều đó không đúng sao? Quá khiêm tốn thì phiến phức, ngươi biết không? Nghĩ lại thì mới chỉ 2 tháng trôi qua, tôi phải thừa nhận rằng mức độ thuần thụ cảnh giới mà tôi cảm nhận được từ mẫu Diễn khác biệt so với mức trung bình. Nếu một võ giả vượt qua được bức bình chứng của mình lần đầu tiên, họ thường gặp khó khăn trong việc làm quen với cảm giác mới khai mở trong cơ thể. Cùng với Nam giác quan và dòng khí hỏa quyện vào nhau họ sẽ trở nên điên cùng vì không thể kiểm soát được nội khí tràn ngập trong tâm đan liền của mình hầu hết mọi người phải mất một năm mới có thể kiểm soát được tình trạng này nhưng Mậu diễn chỉ mất vài tháng điều đó nhắc tôi nhớ rằng M diễn có tài năng tuyệt vời như tôi mong mongợi Tuy nhiên Nam cung Phi ở đây là một ngoại lệ Nam cung Phi người đã kiểm soát được tình hình ngay khi vượt qua được bức bình chướng của mình là một trường hợp ngoại lệ chỉ một từ như tài năng thôi cũng khó có thể dùng để miêu tả một con quái vật như cô ta sau khi nghe tôi nói vậy Mậu diễn tuổi ngượng ngùng đây là những thứ thiếu ra yêu cầu ta đấy À, Mậu diễn lấy một vài lá thư từ trong túi ra và đưa cho tôi đó là những yêu cầu tôi đã trao đổi với mẫu diễn trước khi bước vào bế quan cách đây 2 tháng tôi có một vài điều muốn hỏi hạ môn và các gia tộc khác và may mắn hay họ đã trả lời kịp lúc tôi vừa định mở những lá thư tôi nhận được thì ngoài ra gia chủ còn ra lệnh cho ta bảo thiếu ra đến thăm ngài ngay sau khi chuẩn bị xong chậ có vẻ như tôi phải đến gặp phụ thân trước 16 thông thường tôi phải đến phòng gia chủ để gặp phụ thân nhưng lần này tôi phải đi nơi khác ông ra lệnh cho tôi đến phòng họp nơi thường dùng để chào đón khác nhân tôi tự hỏi tại sao lại thế Sau khi đi theo tổng quản với những bước chân chậm rãi, tôi đã đến nơi đó ngay lập tức. Cốc két. Khi tôi mở cửa, tôi thấy phụ thân đang ngồi trong căn phòng học lớn. Hơn nữa, tại sao cô ấy lại ở đây? Ở một chỗ ngồi khác, tôi thấy Nam Cung Phi đang ngồi trước những đồ ăn nhẹ, tách trà được phục vụ cho cô vào đi. Sau khi nghe lời chấp thuận của phụ thân, tôi bước vào phòng và quan sát xung quanh. Nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh Nam Cung Phi, có lẽ đó là chỗ ngồi của tôi. Tôi cẩn thận ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, tôi đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng từ Nam Cung Phi. Khi tôi liếc nhìn cô, cô ấy có vẻ hơi khác so với Nam Cung Phi thường ngày. Cô có trang điểm không? Có vẻ đúng khi nói rằng cô ấy đã trang điểm cho bản thân một chút. Không, cô chắc chắn đã làm thế. Khi tôi lịch sự nhìn nam công phi, phụ thân đã nói chuyện với tôi có vẻ như người đã có chút tiến triển. Tôi dùng mình một lúc khi nghe ông nói bằng giọng bình tĩnh. Tôi nghĩ mình đã giấu giỏi lắm, nhưng phụ thân đã nhận ra ngay khi tôi đến còn đã có chút giác rối. Tôi coi đó là điều có thể xảy ra. Nói chính xác hơn thì nó không sai. Suy cho cùng, đó cũng là một hình thức khai sáng. Phụ thân không hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu đáp lại. Khi tôi giải cơn bằng ly nước lạnh, vì tôi cảm thấy khát do bầu không khí khó chịu này. Phụ thân đã đi vào chủ đề chính ta gọi ngươi đến đây vì lễ đính hôn của ngươi với Nam cung gia. Ồ. Phải. Lễ đính hôn được lên kế hoạch tổ chức sau khi tôi trở về từ giải đấu Long Vương. Thành thật mà nói, tôi đã quên mất chuyện đó. Vì mọi chuyện đã xảy ra nên tôi đành gác nó sang một bên ấy. Chẳng trách Nam cung phi lại ở đây đó là vì lễ đính hôn của chúng tôi. Lúc đó, tôi tự nhủ rằng khi đến lúc, tôi sẽ bỏ trốn, nhưng tôi nhận ra quá muộn, rằng mình đã bị mắc bấy rồi. Trong lúc tôi đang mâu thuẫn trong suy nghĩ, phụ thân lên tiếng trong khi nhìn chằm chằm vào Nam cung phi, ta thực sự thấy có lỗi với Nam cung tiểu thư. Có thể là do gia tộc chúng ta Nhưng cuối cùng cũng gây tổn thất đến Nam cung gia. Không, điều đó hoàn toàn không đúng. Đó là một vấn đề nghiêm trọng ta sẽ báo riêng cho Nam cung gia chủ về chuyện này. Nghĩ đến việc Nam cung gia chủ không đến mặc dù ông đã được lệnh phải đến, có vẻ như phụ thân đã gửi một lá thư cho Nam cung gia trước đó. Nam cung phi, người nhận được lời xin lỗi thay cho phụ thân mình, đã lên tiếng sau một lúc im lặng. "Thưa cửu gia chủ, Nam cung tiểu thư có thể nói người có thể đừng nói chuyện với ta theo kiểu dùng tính ngữ như vậy có được không?" Tôi dùng mình khi lặng lẽ lắng nghe câu nói đó. Tôi không ngờ lại nghe những lời như thế từ miệng Nam cung phi. Phụ thân tôi cũng có vẻ ngạc nhiên vì tôi thấy mắt ông mở to hơn bình thường. Tuy nhiên, ông lại trở về với vẻ mặt bình thường ta sẽ làm điều đó sau lễ đính hôn. Phụ thân bỏ qua sự thật rằng Nam Cung Phi trẻ hơn ông rất nhiều và chọn cách không nói chuyện thân mật với cô vì cô vẫn là người ngoài gia tộc. Nam Cung Phi tỏ vẻ thất vọng sau khi nghe câu trả lời của phụ thân, nhưng khuôn mặt cô có vẻ cam chịu vì cô không thể làm gì được. Bởi vì ông đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa chúng. Sau khi quan sát xong, tôi lên tiếng vậy buổi lễ sẽ diễn ra thế nào? Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu buổi lễ bị hoán lại kế hoạch ban đầu là tổ chức lễ đính hôn ở Cửu gia, nhưng bây giờ sẽ tổ chức ở Nam cung gia. Hầu hết các gia tộc đều tổ chức lễ đính hôn ở phía Nam gia, nhưng ông nói rằng Cửu gia sẽ chịu trách nhiệm và buổi lễ sẽ được tổ chức ở Nam cung gia. Như vậy có thực sự ổn không? Nghe thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng đây là lễ đính hôn giữa hai gia tộc và sẽ có rất nhiều người chú ý. Chương 227. 2. Gia trận. Chương 227.2, ra trận, 3.2. Vì vậy Việc tổ chức lễ đính hôn ở Nam cung gia có nghĩa là tôi sẽ đến đó để sống với tư cách là một người con rể. Mặc dù thực tế không phải như vậy, nhưng xã hội có thể nhìn nhận như vậy. Vì lý do đó, hầu hết các gia tộc sẽ không từ bỏ việc tổ chức lễ đính hôn ở phía nam gia, đặc biệt nếu đó là lễ đính hôn giữa hai gia tộc danh giá. Nhưng Cửu gia không thực sự quan tâm đến điều đó. Nhưng lời nói của phụ thân thực sự gây sốc. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều lắm. Cho dù đó là con rể hay không, tất cả đều không còn quan trọng nữa khi thai họa đã xảy ra. Vậy thì khi nào thì điều đó sẽ xảy ra sau khi ngươi trở về từ Tiên Tuyển? Nó bị trí hoán lâu hơn tôi nghĩ. Nếu như sau khi tôi trở về từ tiền tuyến điều này có nghĩa là buổi lễ sẽ diễn ra sau hơn một năm. Thật tốt khi nó bị trí hoán. nhưng tôi cảm thấy lo lắng cho Nam cung phi. Khi tôi liếc nhìn Nam cung phi, cô ấy vẫn lắng nghe với vẻ mặt vô cảm và có vẻ không mấy bận tâm ta đã nói chuyện này với Nam cung ra rồi. Đã được, đây không phải là cuộc họp để chúng tôi thảo luận về những gì cần làm, mà là cuộc họp để ông ấy cho chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Dù là gì đi nữa, một phần lỗi cũng là do tôi khiến buổi lễ bị trí hoán, nên tôi không thể nói chuyện được. Khi tôi liếc nhìn Nam cung phi, ta thấy ổn với điều đó. Nam cung phi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào phụ thân chỉ cần hô nước của chúng ta không bị vị bọt thì ta thấy không sao cả. Tôi nhận thấy có chút cảm xúc lẫn lộn trong những lời cô nói, với một cách bình tĩnh điều đó khiến tôi cảm thấy tệ hơn ta thành thật xin lỗi. Không hề, ta rất cảm kích sự quan tâm của người. Phụ thân gật đầu sau khi nghe câu trả lời của Nam cung phi. Tôi chắc chắn đã nghe thấy điều đó ở đó. Phụ thân thì thầm, may mắn hay, con bé không giống phụ thân của nó, điều này khiến tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến họ lại có mối quan hệ tệ đến như vậy. Sau đó chúng tôi có một vài cuộc trò chuyện nhỏ, nhưng không có cuộc trò chuyện nào quá quan trọng. Sau một thời gian trôi qua, ta xin lỗi Nam cung tiểu thư, nhưng ngươi vui lòng nhượng phòng cho chúng ta, vì giữa chúng ta đã xong việc rồi. Sau khi nghe lời yêu cầu của phụ thân, Nam cung phi đứng dậy một cách kính cẩn. Chuyển động của cô rất chuẩn mực, đây là điều tôi hiếm khi thấy. Nếu ngươi có thể làm điều đó, tại sao ngươi không thường suy làm? Mỗi lần nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi lại cảm thấy nghi ngờ. Suy cho cùng, cô ấy trông rất khác biệt đến nỗi khiến tôi tự hỏi liệu họ có phải là cùng một người không. Ta sẽ đi trước và ta sẽ đợi ngươi. Ngay khi cô quay lưng lại với phụ thân, cô lại trở về với vẻ mặt và cách nói chuyện thường ngày. Nam cung phi rời khỏi phòng với những bước chân nhẹ nhàng, chỉ còn lại phụ thân và tôi trong phòng, bao trùm bởi sự im lặng nặng nghề. Tôi tự hỏi tại sao ông lại tiễn Nam cung phi đi, tôi có gây ra sự cố nào khác không? Tôi cố gắng suy nghĩ xem mình có thể đã làm sai điều gì không. Khi tôi nuốt nước bọt trong im lặng, phụ thân đã nói chuyện với tôi, chúng ta đã kiểm tra căn mật thất của đại trưởng lão. Hai tôi dựng lên khi nghe thông tin này, đã 2 tháng trôi qua kể từ khi họ có được thông tin này, nên đã đến lúc họ phải vào được nó vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ phải xác minh xem có bao nhiêu trong số các vấn đề được lưu trữ trong căn mật thất là đúng sự thật việc cách chức đại trưởng lão, thay đổi quản lý ở Cửu Nhật Nguyệt và những rắc rối mà tôi gây ra ở đó đều được biện minh bằng những vấn đề được tìm thấy trong căn mật thất đó, chính xác là những gì phụ thân đã nói với tôi. Vị trí của các trưởng lão có thể thay đổi sau sự việc này. Ví dụ, Nhị trưởng lão có thể trở thành đại trưởng lão. Ngay từ đầu, vị trí của các trưởng lão không thực sự được xác định theo cấp bậc, nhưng điều đó chắc chắn có thể xảy ra. Khi lắng nghe phụ thân nói, có một điều hiện lên trong đầu tôi và tôi muốn hỏi ông thưa phụ thân, con có thể hỏi người một điều không? Điều gì? Người thật sự không biết gì hay sao? Phụ thân dừng tay đang cầm tách trà lại và nhìn chằm chằm vào tôi ý ngươi là gì? Những chuyện mà đại trưởng lao âm thầm tính toán, ta hỏi ngươi thật sự không biết gì sao? Phụ thân thực sự không biết gì cả sao? Tôi nghi ngờ điều đó. Điều tôi tỏ mỏ là ông còn chưa biết nhiều đến mức nào. Chúng tôi nhìn nhau một cách bình tĩnh trong vài giây. Phụ thân chỉ nhấp một ngụm trà mà không trả lời. Tôi cũng nhìn đi hướng khắc trước. Tôi biết ông sẽ không trả lời tôi. Khi nào thì con nên bắt đầu ra tiền tuyến? Sau khi nghỉ ngơi, ngươi có thể rời đi. Đại tỷ ngươi đã rời đi rồi. thì ấy đã rời đi rồi, ư. Hy đã ra tiền tuyến rồi sao Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã bình phục hoàn toàn chưa, ngươi có thể hỏi tổng quản để biết thêm chi tiết. Con đã hiểu. Sau khi nhận được tín hiệu của phụ thân bảo tôi rời đi, tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Lý do tôi không hỏi ông thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa là vì tôi biết rằng phụ thân cũng đang mệt ngại, nên tôi cũng không muốn hỏi những câu hỏi lớn hơn. Ngay cả khi tôi cố gắng hỏi sâu hơn nữa, tôi cũng không nghĩ rằng phụ thân sẽ cho tôi câu trả lời nào. Khoảng một tuần nhỉ. Tôi ước tính rằng mình có khoảng thời gian như thế để ở trong gia tộc. Trong thời gian đó, tôi phải hoàn thành một số việc lớn và nhỏ. Vấn đề đầu tiên của tôi là phải ra tiền tuyến. Việc buộc phải dành cả một năm ở đó là vấn đề lớn nhất, nhưng đến thời điểm này, điều đó cũng khá đáng hoan nghênh. Vì đây là tiền tuyến nên có rất nhiều ma vật ở đó. Điều đó có nghĩa đó cũng là nơi tôi có thể tìm được rất nhiều ma thạch. Đây là điều mà trước đây tôi chắc chắn không thích, nhưng lần này, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Cuối cùng thì tôi cũng phải nuôi con quái vật này. Tôi phải nuôi dưỡng thực thể đang sống trong dạ dày mình và tôi cảm thấy cần phải tăng lượng khí mà mình có. Nếu tôi định sử dụng sức mạnh này thì tốt nhất là nên sử dụng nó một cách hiệu quả. Hửm! Khi tôi rời khỏi tòa phủ đệ để ra ngoài Tôi thấy Nam cung phi đang đứng trên con đường dẫn về chỗ phủ đệ của tôi, ngươi đã nói với ta là ngươi sẽ đợi. Vậy ngươi đang đợi ở đây hả? Từng. Sao lại ở ngoài thế, đáng lẽ ngươi phải vào trong chứ, chỉ vì. Từng bước chân nhẹ nhàng của cô tiến về phía tôi. Với mỗi bước chân, tôi lại nhận thấy mùi hương hoa bí ẩn của cô. Tôi vừa nói vừa mỉm cười, lúc nãy ta chạy trốn là vì mùi của ngươi. Khi tôi nói chuyện với cô bằng giọng đùa cợt, Nam cung phi hơi cau mày. Ngay khi tôi bước ra khỏi hoàng ốc, Nam cung phi liền tiến về phía tôi và nói với vẻ cao khóe bốn. Ngươi có mùi. Tôi nghe rõ lắm. Nam cung phi nói vậy trong khi nhìn chằm chằm vào tôi, điều đó làm ta đau hơn ta nghĩ, ngươi biết không? Ta không nói đến mùi đó. Nếu không phải mùi đó thì ngươi đang nói gì vậy? Mùi hôi thối. Ngươi thường nói mùi đó. Công bằng mà nói, mùi của nó cực kỳ khó chịu ngay cả với mùi tôi, nên phản ứng của Nam cung phi không làm tôi bận tâm nhiều lắm. Mặc dù điều đó làm tôi đau một chút. Nam cung phi bước tới và nắm lấy cánh tay tôi. Ngươi đang làm gì thế? Nhìn cách cô lảng tránh ánh mắt mà không nói gì, có vẻ như cô quan tâm đến cách tôi nói rằng tôi bị tổn thương. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đang nói đùa. Nhưng sự lo lắng của cô ấy khá buồn cười nên tôi quyết định không nói gì cả. Khi chúng tôi sắp quay lại tòa phụ đệ của tôi sau khi đi bộ cùng nhau, nhưng Tuyết Á đâu rồi? Ta không thấy Tuyết Á đâu cả. Tôi hỏi vì tôi chưa bao giờ được gặp cô ấy sau khi kết thúc hình phạt bế quan. Bởi vì vì tu a, người đáng lẽ phải chạy đến bên tôi đầu tiên, lại chẳng thấy đâu cả cô ấy có ra đường hay làm gì không, điều đó có thể xảy ra, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy, vì hôm nay là ngày tôi kết thúc bế quan. Khi tôi sắp bước vào tòa phủ đệ với một câu hỏi trong đầu. Thửm. Bởi vì Nam Công Phi, người đang giữ chặt cánh tay tôi, đã dừng bước. Vì thế Tôi phải dừng lại ở đó có chuyện gì vậy? Tôi quan sát, tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhưng Nam Cung Phi vẫn tiếp tục nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng. Sao thế? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Tuyết A. Hửm. Nam Cung Phi, người có vẻ mặt rất thận trọng, nói rất nhỏ, như thể cô đang để ý đến tôi. Tuyết A đã đi rồi. Ngay khi nghe cô ấy nói, tôi cảm thấy như mình không thể thở được 4. chương 228. 1. Ra trận. chương 228.1. Ra trận. 4.1. Vì Tuyết A rời đi. Cô thậm chí không để lại một lời nhắn nào mà rời khỏi cửu ra cùng với kiếm tôn. Tại sao vậy? Đó là một sự từ biệt rất nột nột. Tôi mong đợi rằng Vi Tuyết A sẽ rời khỏi cửu ra vào một ngày nào đó. Nhưng tôi không ngờ cô lại rời đi sớm như vậy. Hơn nữa, cả thần ý thì hề nữa. Khi nghe tin kiếm tôn rời đi cùng Vi Tuyết A, tôi cũng phải đối mặt với tin tức rằng thần ý thì hề cũng đã rời đi. Tôi hỏi Hồng Hoa về chuyện này, nhưng cô ấy nói với tôi rằng kiếm tôn và Vi Tuyết A đã biến mất vào giữa đêm khi mọi người đang ngủ, mà không để lại một lời nhắn nào vì nh Cô đã hỏi gia tộc rằng liệu họ có thực sự mất tích không và tổng quản nói với cô rằng hai người đó đã rời khỏi gia tộc, điều này có nghĩa là phụ thân đã biết về chuyện này. Kiếm Tôn và Vi Tuyết Á rời đi. Phụ thân đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Sao Vi Tuyết Á lại không nói gì với tôi? Tôi tự hỏi. Tại sao Vi Tuyết Á lại không nói gì với tôi về chuyện này? Cô không biết là mình sẽ phải rời đi sao? Vậy tại sao cô lại không để lại một lá thư? Cô ấy đang ở trong tình huống như thế nào để? Khi những suy nghĩ của tôi đang chìm sâu hơn. Xoạt. So tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy bàn tay tôi. Người đang đi cùng tôi là Nam công phi. Bình tĩnh nào." Cô hơi ngước nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Nghĩ lại trước đây tôi từng ngưỡng ngàng cô, tôi thấy thật lạ lắm ngươi có ý gì khi bảo ta bình tĩnh lại, ta ổn mà." Tôi lên tiếng nói, giả vợ như không có chuyện gì xảy ra. Tâm chí tôi như bị xé toạc ra như thể có một trận động đất bên trong, nhưng tôi không thể để lộ điều đó ra. Tất nhiên, ngay cả khi tôi cố gắng che giấu thì Nam Cung Phi vẫn có thể nhận ra ngươi có thấy không? Cái gì? Lúc Tuyết Á rời đi." Nam Cung Phi lắc đầu sau khi nghe câu hỏi của tôi, cô cũng không nhìn thấy ư. Ta hiểu rồi." Tôi tự hỏi tại sao Vi Tuyết Á lại bỏ đi đột ngột như vậy. Tại sao vậy? Nhưng thật kỳ lạ khi ngay từ đầu cô đã ở lại kiểu ra lâu như vậy. Bất chấp những suy nghĩ làm tôi đau nhói, sau cùng thì đó chính là sự thật. Việc vi Tuyết A dành nhiều thời gian cho tôi như vậy ngay từ đầu có vẻ không ổn. Khi tôi gặp vi Tuyết á lần thứ 2 trong kết trước, vào khoảng thời gian đó, tôi bị ngũ kiếm đội kéo ra tiền tuyến vì đã gây ra một rắc rối lớn. Vy Tuyết A mà tôi biết lúc đó rất khác biệt so với Vy Tuyết á hiện tại. Cuộc gặp mặt đó cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Khi chúng tôi gặp nhau, thì đúng lúc Vi Tuyết A đang được nhắc đến rất nhiều vì cô chính thức là người kế nhiệm của kiếm tôn đó là lý do tại sao việc Vi Tuyết A ở bên tôi ngay từ đầu đã là điều kỳ lạ. Qua nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, một vài thứ đã thay đổi vì sự hồi quy của tôi. Sau khi bị vặn vẹo và vặn meo, không ngờ nó lại kết thúc như thế này. Mặc dù biết tất cả những điều đó, tâm trí tôi trở nên trống rông sau khi nghe tin Vi Tuyết A rời đi. Tôi có từng nghĩ rằng tôi có thể ở bên cô ấy mãi mãi chỉ vì chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian không. Tôi đã có một mong muốn thật đáng xấu hổ. Tôi đã quên mất vị trí của mình. Thiếu gia. Sau khi Phạng Phất nghe thấy giọng nói đó, Tôi lập tức quay lại mà không suy nghĩ gì thêm. Mặc dù tôi biết rằng vi tuyết A sẽ không còn ở đó khi tôi quay lại. Tôi có bị mất trí không? Liệu việc vi tuyết A rời khỏi gia tộc có thực sự là điều khiến tôi bối rối đến thế không? Hoặc nếu không phải vậy, có phải vì tôi nhận ra vi tuyết A quan trọng với tôi hơn tôi nghĩ không? Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng tôi quá bàng hoàng vì chuyện này 20. Một vài ngày đã trôi qua. Sau khi hoàn thành việc bế quan và giải quyết một số việc còn tôn đọng, tôi đã luyện tập nhiều lần. Tôi đốt cháy khu vực tập luyện bằng ngọn lửa và dập tắt chúng đi nhiều lần Việc luyện tập đơn thuần không làm hao mòn lượng khí ổn định mà tôi đã đạt được trong quá trình bế quan, vì vậy tôi có thể sử dụng nó vô tận. Vẽ một đường thẳng bằng đầu ngón tay, tôi đốt cháy cảm xúc của mình bằng ngọn lửa. Thiên lão, người mà tôi có thể xin lời khuyên, hiện không có mặt ở đây, ông ấy sẽ ngủ một thời gian đó chính là vào lúc cuộc trò chuyện của tôi với con quái vật. Tôi đã học được nhiều điều trong lúc bế quan của mình, nhưng đó cũng là khoảng thời gian khiến tôi đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Tôi đã phải tìm kiếm không ngừng lý do tại sao tên khốn đó lại ở trong cơ thể tôi. Cuối cùng thì tôi đã tìm được câu trả lời nào chưa? Tôi không thể làm được. Có thể tôi không tìm được câu trả lời. Nhưng tôi đã hiểu sơ qua về nó. Nếu phải so sánh thì đó là sự hiểu biết nhỏ như ngón tay. Tuy nhiên, như thế cũng là quá nhiều. Thật ra thì nó khá là chó ngập. Nếu tôi thể hiện lòng tham nhiều hơn một chút khi nói chuyện với tên con đó thì có thể tôi đã bị nuốt chửng lấy. Nhìn lại thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Cờ giờ giờ. Cờ giờ cờ. Hãy nhìn vào nó ngay bây giờ. Tôi có thể cảm thấy tên khốn đó đang lấy lại sự thèm ăn như thể nó chưa được thỏa mãn. Sẽ tốt hơn nếu tôi không biết về câu chuyện này. Nếu tôi không biết về sự nguy hiểm của tên con này, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì điều đó có nghĩa là tôi sẽ không còn phải lo lắng về một điều gì nữa đồ ăn. Khi nghe thấy giọng nói lầm bầm có phần không hài lòng, tôi nghiến chặt răng. Im đi, lát nữa ngươi sẽ được ăn mà không cần phải thúc giúp ta. G -g -g -g -g -g -g -g. Tên khốn đó có thể đang tiêu cử nhưng có lẽ nó đã hiểu được ý tôi. Bừng. Ngọn lửa của tôi vẫn được bổ sung luồng khí đạo giáo để có được xích sắc hồng sắc như vậy. Luồng khí đạo giáo có thể ổn định dòng khí có phần điên cuồng của cựu da và có tác dụng ngăn chặn sự phản vệ của một môn võ thuật thu bạo. Rắc. Tôi nắm chặt tay để kiểm soát luồng khí của mình Dòng khí bắt đầu chạy từ đan điền của tôi tràn vào tâm đan điền, khiến ngọn lửa mã tôi triệu hồi trở nên dày đặc và lớn hơn. Trong khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, tôi bắt đầu giải phóng một loại khí khác gần trong cơ thể mình. Bụp. Cơ thể của tôi sẽ trở nên cường hóa hơn trong chốc lát khi tôi có được sức mạnh và nhiệt lượng tôi tích tụ bùng phát và bao phủ xung quanh. Cùng với đó, phương thực, hồng sắc nhuộm lấy ngọn lửa của tôi tăng dần chuyển sang thanh sắc. Tôi trộn lẫn huyết khí vào ngọn lửa của mình. Khi tôi nhìn chằm vào ngọn lửa thanh sắc đang cháy dữ dội trước mắt mình, tên khốn đó phẫn nộ trong tâm trí tôi điều này. Ta không, cái nó Tên côn đó ghét luân khí. Nói chính xác hơn thì tên khốn đó muốn nuốt chúng nó, nhưng có vẻ như nó không thích dòng khí đó lưu chuyển trong cơ thể tôi. Hãy ngừng phàn nàn và giữ im lặng. Tôi không quan tâm tới ý kiến của tên côn đó. Sau khi vung ngọn lửa thanh sắc lên không chung vài lần trong khi điều khiển nó, bụp, ngọn lửa thanh sắc của tôi đột ngột tắt lịm đi phủ. Tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài nếu ta cố chịu đựng, ta nghĩ ta có thể chịu được trong vài phút. Có lẽ tôi sẽ chịu đựng được, được lâu như vậy nếu tôi cố gắng hết sức. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu tôi không nghĩ đến lực phản vệ mà tôi sẽ phải đối mặt sau đó. Tí tách Tí tách. Mặc dù tôi chưa bao giờ đổ mồ hôi trong suốt quá trình tập luyện thể chất, nhưng giờ tôi bắt đầu đổ mồ hôi, chỉ vì tôi tập luyện một chút đúng như dự đoán, điều này không liên quan đến lượng khí mà tôi sở hữu. Bất kể tôi có bao nhiêu loại khí trong cơ thể hay tôi có khả năng kiểm soát nó tốt đến đâu, tôi cảm thấy tất cả những điều đó đều không quan trọng khi sử dụng huyết khí, ta sẽ không sử dụng nó trừ khi thực sự cần thiết. Trừ khi tôi đang ở trong tình huống thực sự nguy hiểm, tôi thấy khôn ngoan hơn khi không sử dụng huyết khí, bởi vì tôi cũng phải tìm hiểu lý do tại sao huyết ma lại đưa ra thứ này vào trong cơ thể của tôi. Chương 228. 2. Gia trợ. 228.2, ra trận, 4.2. Khi tôi đang thở dốc sau khi kết thúc buổi tập luyện ngắn ngủi, tôi cảm thấy có sự hiện diện đang tiến về phía này làm tốt lắm, thiếu ra. À, đa tạ. Tôi tự động đưa tay ra nhưng lại dừng lại giữa chừng đó là vì người đưa nước cho tôi sau buổi tập đã thay đổi và tôi cảm thấy ngại ngùng thiếu ra. Không có gì đâu. Đa tạ. Hồng Hoa nhìn tôi một cách lạ lùng vì điều đó. Tôi tránh giao tiếp bằng mắt và uống nước. Sau khi giải khác, tôi hỏi Hồng Hoa bằng giọng tử tế không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Đúng, không có gì cả ta nghĩ đây là lần thứ tư thiếu ra hỏi điều này trong ngày hôm nay, và ngươi đã trả lời cả bốn lần. Đúng, ta đã làm thế ư? Xin lỗi. Tôi gãi má với nụ cười ngượng ngùng. Chẳng có kế hoạch gì sắp tới nên việc cô ấy khó chịu khi tôi liên tục hỏi cô ấy cũng là điều dễ hiểu thiếu ra hỏi là vì tuyết á phải không? Không nhất thiết. Hương Hoa vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, nhưng tôi không để ý và đi ngang qua Hương Hoa, bởi vì tôi phải tắm rửa vì người tôi đã ướt đấm mồ hôi rồi. Khi đi ngang qua cô, tôi nói với Hồng Hoa, thể chuẩn bị bữa ăn được không?" "Ta sẽ làm." "Được rồi, đa tạ." Sau khi tôi rời khỏi khu vực tập luyện, Hồng Hoa, người ở lại một mình trong chốc lát, đông thở dài. Tuyết A, mội đi đâu thế? Hồng Hoa vô cùng sốc khi thiếu nữ mà cô đối xử như mội mội đột nhiên biến mất. Nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chuyện này có lẽ là thiếu gia. Ngay cả bây giờ, thiếu gia vẫn bước đi với đôi mắt đỡ, đỡ đó. Thật không hay ho gì khi một hậu duệ trong một gia tộc danh giá lại hành động như vậy chỉ vì một gia nhân biến mất. Nhưng xét đến mối quan hệ giữa Vi Tuyết A và Cựu Dương Thiên, Hồng Hoa có thể hiểu được đôi chút Không chỉ cựu Dương Thiên đặc biệt quan tâm đến Vi Tuyết A, mà mọi người trong gia tộc cũng biết rằng Cửu Dương Thiên đối xử với Vi Tuyết A rất khác biệt so với những người khác. Sau khi lo lắng một chút, Hồng Hoa lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Vi Tuyết A, người được mọi người yêu mến, rời đi cũng khiến cô tổn thương. Nhưng cô biết rằng mình không thể để suy nghĩ này ảnh hưởng đến công việc của mình. Hồng Hoa bước nhanh theo sau Cửu Dương Thiên 16. Sau khi ăn xong, tôi đi bộ qua lối mòn trong khu rừng của cựu gia. Nam Cung Phi rõ ràng đang ở trước mặt tôi. Gần đây, Nam Cung Phi bắt đầu xuất hiện vào giờ ăn ngay cả trong quá trình luyện tập. Tôi tin là Đường Tố Nhật đã đến Tứ Xuyên. Tôi đã biết chuyện đó sẽ xảy ra nên không quá ngạc nhiên Đường Tố Nhật đã nói với tôi rằng cô ấy phải trở về Tứ Xuyên một thời gian. Cô đã nói với tôi rằng cô sẽ quay lại trước khi quá trình bế quan của tôi kết thúc, nhưng rõ ràng là điều đó sẽ không xảy ra. Khoảng cách giữa Tứ Xuyên và Sơn Tây quá xa nên cô không thể hoàn thành công việc chỉ trong vòng 2 tháng bây giờ khi ta nghĩ về điều đó. Hừ, ngươi định làm gì? Khi đang đi trên đường, tôi hỏi Nam cung phi, người đang lặng lẽ bước đi bên cạnh tôi. Tôi phải ra tiền tiến vì lệnh của gia tộc. Tôi không thực sự bận tâm đến việc đi, nhưng Nam cung phi mới là vấn đề. Rốt cuộc thì tôi không thể để cô ở lại một mình trong gia tộc được ngươi có muốn quay về gia tộc của mình một chút không? Ta sẽ đi với ngươi. Cô ấy trả lời một cách chắc chắn, đây là điều tôi không ngờ tới đến nơi đó. Đúng. Tại sao ngươi cũng đến đó? Tôi không chỉ đến đó trong một thời gian ngắn cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn Vì thế Nam Cung Phi cũng không cần phải bận tâm đi đến đó cùng tôi. Suy cho cùng, một ngày nào đó cô cũng sẽ ra tiền tuyến đây là nơi mà mọi hậu bối trong các đại gia tộc đều đến ít nhất một lần trong đời. Vì vậy, cô không cần phải theo tôi ra tiền tuyến. Ngươi cũng đi. Tôi trở nên ngớ ngẩn khi nghe Nam Cung Phi nói như thể chuyện đó chẳng có gì. Câu trả lời của cô ấy rất đơn giản và ngắn gọn, nhưng sức nặng của những lời nói đó nặng nghề hơn nhiều so với tôi nghĩ ta sẽ không đi đâu cả. Người làm gì? Cho nên, người không cần phải lo lắng. Sau khi nghe cô nói chuyện trong khi nghiêng đầu, tôi cảm thấy như thể bị đánh vào đầu. Lo lắng. Nam Cung Phi nói như thế tôi đang lo lắng về điều gì đó. Nhưng tôi không thể hỏi cô xem tôi đang lo lắng điều gì. Vì trong tâm tâm tôi biết rõ, tôi lo ngại về khả năng Nam Cung Phi cũng sẽ rời đi đó là do tôi đang chiếm hữu mà không cư xử đúng với độ tuổi của mình Nam cung phi có để ý điều đó không? Và khi tôi đang cố kìm nén nỗi xấu hổ dâng lên tận cổ họng, Nam cung phi nói thêm, "Tuyết Á sẽ sớm quay lại tôi. Làm sao ngươi biết được điều đó?" "Ta biết nhưng tại sao ngươi lại không?" "Cái gì? Sao ngươi lại không biết trong khi ta biết? Chắc chắn cô ấy sẽ quay lại. Nhưng tại sao ngươi lại không biết điều đó?" Nam cung phi khiển trách tôi bằng giọng nói có phần mối rối. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy như cô đang bảo tôi hãy thoát khỏi những lo lắng vô nghĩa đó. Sau đó, cô bước về phía trước với bước chân nhẹ nhàng, "Nếu Tuyết Á không quay lại thì chúng ta có thể đi tìm Tuyết đá. Đó là những gì ta đã làm. Cô cũng đã làm như vậy chỉ để gặp lại tôi đó là những gì mà Nam Cung Phi thì thầm với tôi. Cô ấy có thể đã nói những lời đó một cách thẳng thắn, nhưng tôi cảm thấy như chúng đang lắp đầy bên trong sự trống giống của tôi đúng vậy, đơn giản là tôi đang đi tìm cô ấy đơn giản vậy thôi. Tất cả những gì tôi phải làm là đi tìm cô ấy nếu tôi muốn gặp cô ấy. Nhưng tôi đã vật lộn lâu như thể việc đó khó khăn đến thế, điều mà thực sự tôi không thể hiểu nổi. Có thực sự khó để tìm thấy cô chỉ vì tôi không biết cô biến mất ở đâu không? Quan trọng hơn là tôi đã không cố gắng đi tìm cô ấy vì một lý do nào đó, tôi nghĩ rằng mình phải làm điều đó. Vì một lý do nào đó, tôi nghĩ rằng tôi không được phép đi tìm Vi Tuyết A khi cô rời đi đó là điều tôi tự đủ trong suốt thời gian đó khi lùi lại một bước. Tôi thực sự có thể sử dụng lời khuyên của Thiết Lao vào những lúc như thế này, nhưng lúc này ông ấy đang ngủ. Sau khi nghe lời nói của Nam Cung Phi, tôi không khỏi bật cười đúng vậy, việc duy nhất ta phải làm là đi tìm cô ấy. Ừm. Đây là những gì xảy ra khi một người tuy ngu ngốc nhưng cũng có nhiều suy nghĩ. Rốt cuộc, họ quên mất rằng có một con đường đơn giản ngay trước mặt họ. vì cảm thấy biết ơn những lời nói của cô, tôi đưa tay về phía đầu Nam Cung Phi để xoa đầu cô một cách vô thức ta thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cửu thiếu ra lúc này. Nhưng một giọng nói ngẫu nhiên của ai đó đã xen ngang chúng tôi. Khi tôi kiểm tra xem đó là ai thì ngạc nhiên thay đó lại là Mạc Dung Hi Á, tại sao cô ta lại ở đây? Có vẻ như tôi có rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, vì tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của Mạc Dung Hi Á mặc dù cô đã đến gần như vậy. Nhưng có vẻ như tôi không phải là người duy nhất giật mình. Nam Cung Phi cũng có vẻ ngạc nhiên, bởi vì cô đang chừng mắt nhìn Mạc Dung Hi Á làm ơn đừng nhìn ta như thế, vũ kiếm giả. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc khi nào nên xen ngang hai người. Sau khi nghe Mạc Dung Hi Á nói vậy, Nam Cung Phi quay đầu lại sau khi phát ra tiếng, thừ một tiếng kêu hiếm khi nghe thấy từ cô. Tại sao mối quan hệ của họ lại tệ đến vậy? Không hiểu sao Nam Cung Phi, người vốn thân thiện với đường tố nhật và vi tuyết ta, lại không mấy hòa đồng với Mạc Dung Hy Á. Tôi bước lại gần Nam Cung Phi một chút để rút ngắn khoảng cách và hỏi Mạc Dung Hy Á có chuyện gì mà Mạc Dung Tiểu Thư lại tới đây thế? Nếu cô ta đến đây vì nhiệt lượng của tôi, tôi đã cho cô một ít sau khi gặp cô từ vài ngày trước. Tôi nghe nói cô không thể xử lý quá nhiều việc nên chúng tôi đã lên kế hoạch chỉ gặp nhau một lần một tuần nếu tôi nhớ không nhầm mồ cũng không có gì đặc biệt nhưng nếu kiểu thiếu gia ra tiền tuyến thì sẽ thành vấn đề vì thỏa thuận của chúng ta. taưởng có thể là như vậy Mạc dung ra đã nói rằng họ sẽ tự mình giải quyết chuyện này nên tôi không bận tâm đến chuyện này nữa đó có phải là vấn đề không vì vậy chúng ta quyết định đi cùng kiểu thiếu ra cái gì tiền tuyến có vẻ như ta phải đi cùng kiểu thiếu ra Mạc dung khi á trả lời tôi với nụ cười quyến rũ trên môi dắtậ ngay khi tôi nghe thấy câu trả lời của Mạc dungi á Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống mặt tôi vì luồng lôi khí mà tôi cảm thấy từ phía sau. Chương 229. 1. Ra trận. Chương 229.1. Ra trận. 5.1. Thời gian trôi qua, rồi ngày tôi ra tiền tuyến cũng đã đến. Tôi thậm chí còn không được dành nhiều ngày để ở trong gia tộc, nên tôi không cảm thấy mình được nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi cẩn thận nhặt từng lá thư rải rác trên sàn phòng, đảm bảo rằng tôi không dẫm lên làm rách chúng. Có vẻ như vẫn chưa có gì hữu ích cả. Tôi kiểm tra lại các lá thư một lần nữa, nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì lọt vào mắt tôi cả. Hoặc là những kẻ đó không làm gì nổi bật cả hoặc họ đang ngăn chặn hắn ta gửi bất kỳ thông tin nào ra ngoài. Thực sự không dễ để biết được điều đó. Nếu tình hình như thế này, sẽ hơi khó để hành động khi không có thông tin. Nếu hiện tại có vấn đề trong việc thu thập thông tin, tốt hơn hết là tôi nên giữ lại sức lực và tập trung vào việc thu thập thông tin về những nhân vật chủ chốt trong quá khứ đã chiến đấu chống lại cuộc tham sát. Còn về lượng khí, Bạch Ma Thạch sẽ là cách nhanh nhất. Nhưng tại thời điểm hiện tại, Ma Bạch môn vẫn chưa mở và viên Bạch Ma Thạch mà tôi biết là viên thạch duy nhất có lượng khí tồn động đó là lý do tại sao nó lại đặc biệt đến vậy. Ma Thạch thường bị mất lượng khí tồn động sau vài ngày kể từ khi ma vật chết. Chúng không trở nên hiệu quả hơn theo thời gian như các loại thảo mục và lượng khí của chúng cũng không thể duy trì được thông qua việc tiếp tụ. Tuy nhiên, viên bạch ma thạch mà Thiên Ma đưa cho tôi ở kiếp trước lại không như vậy. Viên ma thạch có tuổi đời ít nhất vài thế kỷ không chỉ giữ nguyên nguồn khí lớn mà còn không bị mất đi màu sắc. Mặc dù điều đó có thể là do đó là bạch ma thạch đó là một con ma vật bạch đẳng mà tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng chứ đừng nói đến việc nhìn thấy nó. Theo như ghi chép thì chỉ riêng sự tồn tại của chúng đã là một thai họa rồi, nên tôi thậm chí còn không biết bọn chúng mạnh đến mức nào vì tôi chưa từng được nhìn thấy một kẻ trong bọn chúng. Liệu tôi có thể chiến thắng nếu chỉ chiến đấu một với một không tôi thậm chí còn không chắc chắn liệu tôi có thể dựa vào trình độ của mình trong kiếp trước hay không không hiểu sao tôi lại nhớ đến cảnh thiết lao một mình đánh một kẻ trong số bọn chúng đến bầm dập vì thế tôi tôn trọng lao ấy hơn một chút thiết lao ăn nói rất gay gắt không giống như một đạo sĩ với lại tính cách của ông cũng rất kệ khi nói đến bất cứ điều gì nhưng cuối cùng ông là một võ giả thực thụ đã thành công trong thế hệ của mình mỗi lần tôi có những suy nghĩ như thế này ông ấy lại xuất hiện với vẻ mặt tiêu hanh và thợphi phỏ tôi hơi nhớ thế lao người đã trở nên vắng là ông ấy nói rằng ông ta phải ngủ trong bao lâu Tôi tin là ông đã nói điều đó cách đây hơn một năm. Tôi tin rằng đó là thỏa thuận được thiết lập với cái kẻ đang sống trong cơ thể tôi. Vào khoảng thời gian đó, tôi đã hoàn thành công việc của mình ở tiền tuyến ngữ. Tôi bắt đầu nghe thấy tên khốn đó gầm gử ngay khi tôi bắt đầu nghĩ về hắn. Im đi, tôi không muốn nghe tiếng động của một con thú. Khi tôi nói những lời đó, tên khốn đó lập tức im lặng. Tôi sắp xếp lại các lá thư một cách ngắn gọn rồi nhét chúng vào ngăn kéo và rồi nhìn quanh phòng, đảm bảo rằng mình không quên bất cứ thứ gì. Khi tôi làm như vậy, tôi chợt nhớ rằng mình đang có rất nhiều bảo vật trên cơ thể. Tôi có thực sự phải mang theo tất cả những thứ này không? Tất cả chúng đều là những món trang sức không lấy nổi bật, nhưng nếu nghĩ về việc từng món trong số chúng đều là bảo vật, tôi cảm thấy có chút áp lực ứng. Tôi đang nghĩ đến việc cất chúng trong cách sắt nhưng cuối cùng, tôi quyết định mang chúng theo đặc biệt là chiếc nhẫn của vô danh Tuấn lươn giả, vì dù sao thì nó cũng rất hữu dụng thiếu da. <cười> chúng tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị. Ta sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Sau khi nghe ra nhân ở ngoài phòng gọi, tôi cũng nhanh chóng đốt đi. Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, một mảnh chỉ khâu trên bộ y phục tôi đang mặc đã thu hút sự chú ý của tôi. Vết rách để lại sau khi bị xé toạc trông giống như được khâu một cách cẩu thả, vì các sợi chỉ không được gọn gàng và một số sợi còn lòi ra ngoài. Lúc này, tôi nghĩ đến việc thay một bộ đồng phục mới. Nhưng sau khi nghĩ về người đã làm điều này, tôi nghĩ lại thôi. Tôi nhớ đến Vi Tuyết A, với nụ cười trên ngôi, mặc dù cô ấy bị kim đâm bằng đôi tay vụng về của mình. Thiếu ra. nhìn này, muội làm xong rồi. Có phải là hơi kém quá không?" Hừm. Muội đã cố gắng hết sức rồi. Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, mặc dù tôi đã nghĩ đến việc thay quần áo, tôi vẫn rời khỏi phòng với nụ cười trên môi. Khi tôi đang bước về phía Cố Sát Ngựa, Hồng Hoa nhìn thấy tôi và vội vã chạy đến và nói thiếu ra bộ y phục đó. Người thay một bộ mới không phải tốt hơn sao? Có vẻ như cô ấy đang kiểm tra bộ y phục của tôi từ xa. Sau khi nghe vậy, tôi giả vờ như không biết gì cả phiền phức quá, chúng ta đi thôi. Nhưng y phục của thiếu ra thì, người thật sự muốn ta trở nên cứng đầu hơn sao? Ta chỉ định làm theo cách này thôi vì nó hơi phiền phức. Đã hiểu. Tôi nghe thấy Hồng Hoa khẽ thở dài. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cô ấy, nhưng tôi quyết định sẽ mặc bộ y phục này vì tôi đã tự nhủ mình sẽ làm như vậy khiu thiếu gia đã đến à. Khi tôi đến trước cổng tiểu gia Mọi người đã chuẩn bị xong như gia nhân nói đặc biệt khó tin khi nhìn thấy cỗ xe ngựa của Mạc Dung ra cảm giác gần giống như ta đang đi du mà vậy. Dù sao thì cũng không phải trong một thời gian ngắn đâu. Mạc Dung Hi Á vừa nói vừa nhún vai một cách đầy tự hào, nhưng dù tôi có nhìn kỹ đến đâu thì vẫn cảm thấy hơi quá đáng. Mặc dù không có nhiều người, nhưng bên trong lại có quá nhiều thực phẩm và hàng hóa được lưu trữ. Hơn nữa, tôi liếc nhìn những người đang đứng gần xe ngựa. Họ là những người đàn ông trung niên, nhưng nguồn khí mà họ sở hữu không thể coi thường. Họ có phải là hộ vệ không? Có vẻ như họ là đoàn hộ vệ của Mạc Dung ra được phái đến để đón Mạc Dung Hy Á sau khi thấy vậy, tôi hỏi Mạc Dung Hy Á. Mạc Dung Tiểu Thư thực sự định đi sao? Hả? Ra tiền tuyến. Thất nhiên rồi. Đó không phải là thỏa thuận của chúng ta sao? Cô ấy thực sự sẽ đi. Hửm. Tôi không nghĩ là cô ta thực sự sẽ đi. Tôi đã hứa sẽ đưa nhiệt lượng cho cô, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi cô nói rằng cô sẽ theo tôi ra tiền tuyến để lấy chúng. Cô ta thực sự khao khắc nhiệt lượng của tôi đến vậy sao? Nếu nhiệt lượng của tôi thực sự giúp ích cho tình trạng của Mạc Dung hi á thì việc cô tuyệt vọng vì mạng sống của cô bị phụ thuộc vào nó cũng là điều dễ hiểu. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vân vân, Mạc Dung Hy Á vẫn tiếp tục nói với nụ cười trên môi kiểu thiếu gia, "Đừng lo lắng, ta không lo lắng, ta không yếu đuối đến mức để kiểu thiếu gia phải lo lắng nhiều như vậy." Mạc Dung tiểu thư yếu lắm. Lần trước, nếu ta nhớ không nhầm thì ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi. Tôi thấy ánh mắt Mạc Dung Hy Á dao động sau khi nghe tôi nói vậy. Cảm giác như mọi căng thẳng mà tôi đã tích tụ trong nhiều thập kỷ, không, vài thế kỷ đã biến mất sau khi nhìn thấy cô như thế. Cô ta trêu chọc tôi rất nhiều, gọi tôi là đồ yếu đuối. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi trả thù như thế này chỉ vì cô ta chế giễu tôi trong kiếp trước, nhưng ai quan tâm chứ? Chẳng ai biết cả. Dù vậy, ta vẫn có thể tự vệ. Ừm. Nếu Mạc Dung tiểu thư nói vậy thì thôi vậy. Tôi có thể thấy cô ấy đang cố gắng hết sức để không để lộ biểu cảm. Nếu là tôi, tôi sẽ làm vẻ mặt khó chịu và đáp trả ngay lập tức. Phần đó của cô ta cũng chính là tài năng. Khi tôi đang nói chuyện đùa với Mạc Dung Hi Á sở soạn, có người chen vào giữa tôi và Mạc Dung Hi Á để tách chúng tôi ra. Mạc Dung Hi Á nhướng mày khi nhìn thấy người vừa xen vào chuyện của chúng tôi. Vũ Kiếm Giả Đó là Nam cung phi dừng lại ngay. Tôi cảm thấy giọng nói của cô có vẻ lạnh leo đầy bí ẩn. Cô ấy không kéo nó lên hoàn toàn, nhưng tôi cảm nhận được một chút lôi khí trên vai cô. Cô ấy trông giống như một con miêu đang dương móng vuốt. Với tôi thì thấy vậy, nhưng với Mạc Dung Hi Á thì Nam cung phi có vẻ khá đáng sợ, nên cô ấy quay lại và bước về phía cỗ xe ngựa của mình. Hẹn gặp ngươi vào lần tới. Cô ta đã nói vậy trước khi rời đi. Nam cung phi, người nhìn theo Mạc Dung Hi Á bước đi, có vẻ thư giãn khi cô tiến lại gần tôi một chút và đứng yên cái vẻ mặt thỏa mãn đó của ngươi là sao thế? Ta thắng. Cô ấy có vẻ tự hào như thể vừa giành được một chiến thắng lớn. Cô trông khá dễ thương, nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại cảnh giác với mạc dung hy á đến vậy. Có phải vì cả hai đều giống miêu không? Họ có một số điểm giống với loài miêu. Tuy nhiên nếu phải lựa chọn thì mạc dung hy á sẽ phù hợp hơn đúng vậy, nhưng người có. Hửm. Không. Không có gì đâu. Tôi định hỏi liệu cô có đủ khả năng để đi theo tôi không. Nhưng giữa chừng tôi lại ngầm miệng. Tôi nhớ Nam Cung Phi đã nói với tôi rằng cô không muốn tôi hỏi cổ những câu hỏi như vậy. Không giống như cỗ xe ngựa của Mạc Dung ra, Nam Cung Phi không thực sự yêu cầu gia tộc của mình chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cô. Có vẻ như cô đã nói với họ trước vì không còn thành viên nào của Nam Cung gia ở lại kiểu ra nữa. chương 229 2 ra trận. chương 229.2, ra trận, 5.2. Tôi nghe nói có một số gia nhân chăm sóc Nam Cung Phi. Nhưng có vẻ như họ không phải lúc nào cũng ở bên cô. Với lại họ ngủ ở phía khu thuộc tòa phủ đệ của tôi, nên có vẻ như gia nhân của tôi cũng đã quen với điều này, vì họ cũng chăm sóc Nam Cung Phi cùng với tôi. Tính cách của Nam Cung Phi từ trước đến nay vẫn luôn. Vô tâm. Vì cô chưa bao giờ thực sự quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ngay cả khi gia nhân phạm lỗi và có vấn đề, cô cũng sẽ bỏ qua. Bởi vì điều này, việc chăm sóc cô có lẽ cũng dễ dàng hơn đối với những gia nhân nhưng dù vậy, chẳng phải ngươi gần như không chuẩn bị gì cả sao? <cười> một vài bộ y phục, một số thanh kiếm dự phòng và một món trang sức tôi tặng cô ấy đó là tất cả những gì nam cung phi mang theo họ không cung cấp thức ăn ở đó sao? Họ sẽ cung cấp nhưng có lẽ họ sẽ tự nấu ăn cho bản thân. Ta giỏi ăn những thứ dưới đất, làm ơn đừng ăn những thứ như thế. Liệu cô có thực sự là dòng dõi thống của một đại gia tộc danh giá nào đó không? Thật kỳ lạ khi tôi lại là người thắc mắc liệu ai đó có phải là dòng roi huyết thống của một đại gia tộc hay không. Nhưng Nam Cung Phi lại là một trường hợp khá đặc đoán. Cô không hề quan tâm hay hối tiếc gì về mọi thứ xung quanh. Mặc dù gần đây cô đã khỏe hơn một chút, có vẻ như cô đi bộ thường xuyên hơn và ăn uống đầy đủ. Cô trông rất khác so với Ma Kiếm, kẻ chỉ thèm khát thanh kiếm và sự tàn sắt trong kiếp trước của tôi. Vậy là đủ rồi ừm, vậy là đủ rồi. Ngay từ đầu, hy vọng vào điều gì đó hơn thế đã là điều kỳ lạ xe ngựa không được phép vào giữa chừng và phải quay lại, vì vậy nguyên nên đi ngủ. Được rồi. Sau khi nghe tôi nói thế, Nam cung phi ngáp một cái rồi lên xe ngựa. Như tôi đã nói, xe ngựa không thể di chuyển được ở cái địa hình như vậy giữa chừng, nên chúng tôi phải bắt đầu đi bộ từ đó. Vì vậy, mọi người nên khôn ngoan giữ lại năng lượng của mình trước thời điểm đó. Rốt cuộc, địa hình đó thật là hỗn loạn thiếu ra. Hừ. Ồ, Mộ Diễn. Ngay lúc tôi định chào Mậu Diễn, tôi dừng lại giữa chừng khi thấy Cửu Tiết Diệp đứng sau hắn ta. Tên đó, Cửu Tiết Diệp mặc một bộ y phục khác với thường phục của hắn đó không phải là bộ y phục mà những người có quan hệ huyết thống trong gia tộc mặc, mà là bộ y phục mà các kiếm giả của Cửu gia mặc. Sau khi thấy vậy, Tôi hỏi Cửu Tiết Diệp ngươi thực sự định như vậy sao? Ừm. Hắn ta trả lời một cách chắc chắn, như thể hắn đã quyết định rồi. Được rồi, tôi muốn hỏi hắn ta thêm điều gì nữa, nhưng tôi chẳng bận tâm mà chỉ gật đầu. Nếu hắn đã quyết định tìm con đường riêng của mình thì tôi không có quyền phán xét hắn. Sau khi nghe tôi nói vậy, Cửu Tiết Diệp hơi cúi lầu xuống. Tôi không biết hắn sẽ đưa ra lựa chọn gì và sẽ đạt được điều gì khi theo tôi ra tiền tuyến, nhưng tôi hy vọng hắn ta sẽ đưa ra những lựa chọn mà hắn cho là đúng đắn. Chỉ khi đó tôi mới không phải kết liễu hắn. Mộ Diễn. Vâng, thiếu gia, tại sao ngươi lại đi? Hả? Ngươi không cần phải đi theo ta đâu. Mậu Diễn là hộ vệ của tôi, nhưng hắn ta không cần phải theo tôi ra Tiên Tuyến. Hắn đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh khi còn rất trẻ và hắn ta có thể được miễn khỏi chức vụ của mình sau khi làm việc lâu như vậy ở Cựa. Nếu muốn, hắn có thể gia nhập Nhất kiếm đội. Mặc dù tôi không biết Tam kiếm đội và Tứ kiếm đội sẽ phản ứng thế nào với điều đó, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn ta cũng không nhất thiết phải ở lại hộ vệ và trong chúng tôi. Câu hỏi của tôi buồn cười đến vậy sao? Mậu Diễn che miệng để giấu đi nụ cười hiếm khi thấy sao ngươi lại cười thế? Thật là khó chịu. Không có gì, chỉ là ta không ngờ thiếu gia lại nói như vậy. Lời ta nói có gì sai? Tôi nói thế vì tôi quan tâm đến hắn ta, vậy thì có gì buồn cười chứ? Ta không có ý định rời xa thiếu ra. Ngươi điên à? Cái gì? Nếu ngươi đã đạt được nhiều như vậy, ngươi nên đến một nơi tốt hơn. Ngươi nghĩ ngươi có thể đạt được bao nhiêu từ vị trí này? Tốt hơn hết là hắn ta nên từ bỏ nghề hộ vệ và bắt đầu hành trình trở thành một võ giả điều này đặc biệt đúng với một người có tài năng như Mậu Diễn. Tuy nhiên, Mậu Diễn dường như có ý tưởng khác khi trả lời ta còn phải học hỏi nhiều từ thiếu ra. Thế nam nhân này chắc chắn không bình thường. Hắn không còn gì để học nữa nên đã chọn học từ tôi. Hắn ta thực sự bị điên sao? Tôi đã nghiêm túc cân nhắc đến việc cho hắn đi nghỉ một thời gian tôi sắp bước ra xa hậu diễn gần như cảm thấy ghê tẩm hắn ta ta không biết về điều gì khác nhưng ngươi chắc chắn có may mắn với mọi người ông đến khi nào một bàn tay khổng lồ vòng qua vai tôi với giọng nói nặng nghề hạ hạ ta tình cờ đi ngang qua tôi đó chính là nhị trưởng lão người đã gần như bình phục hoàn toàn tại sao lúc nào ông cũng nói là tình cờ đi ngang qua thế không phải lão già này có thể tình cờ đi ngang qua và nằm xuống đâu có thể đúng như vậy nếu lao tháii gia của người kéo cả thân thể ra mua của mình đến đây người nên cảm tạo ấy nhưng thay vào đó Ngươi lại cãi nhau với ông ấy trước? Chậc chậc, ta vừa nhìn thấy ông, nhị trưởng lão, ta liền cảm thấy đau đầu. Muốn ta chữa cho ngươi không? Lão già này giỏi việc này lắm. Đó là bạo lực, không phải chữa bệnh. Xin hãy hạ năm đấm xuống. Ông ta luôn chọn bạo lực trước tiên. Với lại phần nào của ông ấy đã già rồi. Ông vẫn đáng sợ ta nghe nói ngươi sẽ ở ngoài đó một năm. Nếu ngươi thấy lo lắng, ngươi có muốn ta đi cùng không? Không, ta không cần ông hay bất kỳ ai khác. Ta chỉ muốn đi một mình hè. Ước mơ của ngươi lần đấy. Tại sao ông ấy lại nói rằng tôi mơ ước lớn lao khi tôi chỉ muốn đi một mình? Thôi được rồi. Ta sẽ đi ngay đây. Ngươi đang hờn dỗi à? Ta không phải. Nói chuyện với Lao ta càng nhiều chỉ khiến đầu tôi đau hơn. Út, đầu tôi. Khi tôi đang nghĩ đến việc lấy tay ông đầu, nhị trưởng lão lại nêu ra một chủ đề khác dư tiên. Thượng, ngươi có cơ hội nói chuyện với Diên Tư không? Hả? Tại sao ông lại đột nhiên nhắc đến kiểu Diên Tư? Tôi không hiểu tại sao nhị trưởng lão lại hỏi câu hỏi này. Tuy nhiên đừng, ta đã cố gắng gặp tỉ ấy. Tôi đã cố gắng đến thăm kiểu Diên Tư riêng, nhưng cuối cùng tôi đã không thể làm được điều đó có vẻ như tỉ ấy không có ý định nhìn mặt ta. Ừm. Theo Cửu Nhân Hoa Mụ ấy đã đến thăm cô, nhưng Cửu riêng Tư có vẻ như muốn tránh mặt tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cô, nên kệ đi. Tôi cũng không vội nên tạm thời hóa lại, nghĩ rằng sẽ gặp lại cô vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhất tiện, kể từ khi Thần Y và Gia Cắt Hách rời khỏi gia tộc, Cửu Nhân Hoa có vẻ không vui lắm. Dù sao thì họ cũng là bằng hữu tốt của nhau mà. Tôi nên nói chuyện với Gia Cắt Hách trước khi hắn ta rời đi. Thật không may là tôi không thể có một cuộc nói chuyện tử tế với hắn. Tôi thấy rất thất vọng. Hừ, <cười> ta cảm thấy một luồng sát khí từ đâu đó. Nghị trưởng lão xoa xoa vai mình bằng hai bàn tay khổng lồ. Như thể ông ta bị ớn lạnh giờ nghĩ lại thì Nhân Hoa đã không đến. Mọi ấy hẳn phải ngủ rồi. Sáng sớm, tôi thấy cô ấy khóc nức nở khi nghe nói rằng tôi lại sắp đi đâu đó. Vì cảm thấy tội nghiệp cho cô, tôi đã điểm việc để cô ấy ngủ. Tôi nghĩ tốt hơn là cứ để cô ngủ đi. Mặc dù điều đó có chút bất công với cô ấy, tôi phải làm cô cảm thấy vui hơn bằng cách tặng cô một món quà khi tôi trở về. Nhưng khi tôi trở về gia tộc thì Cửu Nhân Hoa đã không còn ở trong gia tộc nữa. Mai Hoa kiếm nữ gửi thư nói rằng cô ta sẽ sớm trở về và họ sẽ lên đường đến Hoa Sơn ngay khi cô trở về ta sẽ đi ngay bây giờ. Được rồi, đừng để bị thương và đi đường an toàn nhé. Người nên cẩn thận hơn là ông đấy. Ta bảo ông đừng để bị thương nữa. Ôi trời, ông có thể đừng dùng đến bạo lực mỗi lần được không? Tiểu Hi hẳn đang đợi người đến, vì dù sao thì nó cũng đã đợi rất lâu để được luyện tập cùng đệ đệ mình rồi. Thật là một thông tin không mong muốn. Và cái này nữa. Vừa thấy nhị trưởng lão lấy ra một lá thư, tôi đã gầm gừ ngay. Sao thế? Tại sao người lại hành động như vậy? Lần này ông định cho ta cái gì? Đừng đưa cho ta cái đó. Nghĩ đến việc tôi gặp rắc rối như thể có một quả bom phát nổ mỗi lần nhị trưởng lão đưa cho tôi thứ gì đó. Tôi tự đủ rằng lần này tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ ông nữa ngươi không định lấy nó sao. Có thể là ông lại giấu điều gì đó bên trong, vậy làm sao ta có thể tin tưởng và nhận của ông được. Lần này tôi sẽ không lấy nó, ngay cả khi tôi chết. Kể cả khi đó là chuyện về tôi ta. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đoán là tôi có thể bỏ qua lần này. chương 230 230.1, ra trận. chương 230.1, ra trận, 6.1. Sau khi vượt qua nhiều ngọn núi, địa hình gồ ghề, đầy hiểm trở và đi bộ qua nhiều khu rừng, cuối cùng họ đã đặt chân được trước một cảnh quan rộng lớn. Sau đó họ nhìn thấy bờ sông xanh biếc đôi giày mới của cô đã cũ và mòn, còn làn da trắng non của cô thì lấm lem bụi bẩn. Kiếm Tôn nắm lấy bàn tay thiếu nữ đầy mềm mại của cô, nhìn ra phía sau như đang cố gắng thăm dò tâm trạng của cô. Trong suốt hành trình dài, vẻ ngoài của cô đã bị lá cây và bụi bẩn che khuất, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn tỏa sáng rực rỡ. Mặc dù vậy, đôi môi xinh đẹp của cô vẫn khép chặt bất kể ông đã kiểm tra chúng bao nhiêu lần. Cô đã không nói lời nào trong suốt hai tháng qua. Nghĩ đến việc cô từng là một thiếu nữ hay nói, cảm giác lúc này thật khác biệt. Nhưng cho dù nhìn thấy cảnh này, Kiếm Tôn cũng không thể làm gì được. Con có muốn ông nội bế con khi con mệt không?" Lắc. Cô lắc đầu khi ông hỏi cô câu hỏi đó. Cô không muốn nhận lời đề nghị đó của ông. Cô ấy từng thích được kiếm tôn con từ khi con nhỏ, nhưng một ngày nọ, Vi Tuyết Á đã từ chối kiếm tôn quẳng. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi cô chạm trán với một nam nhân mang họ Cửu. Kiếm tôn quan sát cháu gái của mình, nhưng Vi Tuyết Á vẫn tránh nhìn vào mắt ông, giả vờ không để ý. "Tuyết, trời ạ, ngươi có dừng lại được không?" Thân y Ilya, người đang chạy theo phía sau trong khi bật lộn, đã ngắt lời ông ta rõ ràng là con bé không muốn, vậy tại sao ngươi lại nghĩ rằng việc liên tục gọi con bé sẽ thay đổi câu trả lời của nó? Đây không phải là chuyện gì mới mẻ, vì vậy hãy kiềm chế lại. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Vì Tuyết A từ chối nói chuyện là một chuyện, nhưng nhìn cảnh Kiếm Tôn cố gắng nói chuyện với cô liên tục thì rất khó chịu. Mặc dù ông ấy có vẻ như đang che giấu rất nhiều về tính cách của mình. Khi Kiếm Tôn còn ở thời kỳ đỉnh cao với tư cách là minh chủ của Liên minh Võ Lâm, ông không phải là một lao giả yếu đuối khi nhắc đến cháu gái của mình. Rốt cuộc, ông là thiên khung của phe chính giáo, người được nhiều võ giả kính trọng ông là Kiếm Tôn giả, Vi hiểu quân. Với lại, tính cách của ông ta chắc chắn không hề gần với điều này. Có thể ông ấy đã thay đổi nhiều như vậy kể từ khi ổng nuôi Vi Tuyết ảnh nhân có vẻ như đó không phải là tất cả. Lời nói của thần Y Gia dường như có hiệu quả, khi Kiếm Tôn lại nhìn về phía trước, cố gắng hết sức để không để ý đến bộ dâu đang dung chuyển của mình. Trong khi nhìn Vi Tuyết Ái vẫn nắm tay Kiếm Tôn, thần Y Gia cũng kiểm tra bàn tay mà ông ta đang nắm. Chính là ra Cắt Hách, người đã rời khỏi cựu ra cùng với thần Y Gia ạ Cắt Hách không những không nói được, mà còn không ai biết ánh mắt hắn như thế nào vì đôi mắt hắn bị che khuất bởi mái tóc dài. Dù sao đi nữa, thần Y cũng biết rằng Gia Cắt Hách cũng rất buồn. Nguyên nhân có lẽ là do một hậu duệ huyết mạch của cựu gia đặc biệt là vị ái nữ kia, thiếu nữ đệ tử xinh đẹp của Hoa Sơn, người chơi với cháu trai của ông khi họ ở lại cựu gia. "Ta xin lỗi." Thân Y Gia biết rằng mình không có tư cách để phán xét kiếm tôn, bởi vì mặc dù biết tất cả những điều này là vì cháu trai, nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng ông đã bỏ qua ý kiến của cháu trai mình vì lòng tham của bản thân. Liệu đây có thực sự là quyết định đúng đắn? Ông cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó nhưng không tìm được câu trả lời. Không, lão lang uy đã biết câu trả lời rồi, ông ấy chỉ cố gắng hết sức để nhìn đi chỗ khác thôi Minh Chủ. Nghe thấy tiếng gọi, Kiếm Tôn liếc nhìn Thần Y, thì ta có điều muốn hỏi. Có thể, tại sao lại là nơi đó, trong số tất cả mọi nơi? Vì sao bọn họ lại rời khỏi Cửu ra để đi Thanh Hải? Thần Y dị quyết định đi theo Kiếm Tôn, nhưng vẫn không hiểu tại sao. Lão biết rằng phái Võ Đang và Thiếu Lâm Tự không phải là lựa chọn, đặc biệt là trong liên minh tập tông, nhưng lão vẫn thắc mắc tại sao Kiếm Tôn lại chọn Thanh Hải trong số tất cả những nơi khác. Hơn nữa, Thần Y thì càng trở nên bối rối hơn khi nghe đến đích đến của họ. Kiếm Tôn, bằng chính đôi chân của mình đang cố gắng tránh xa Thiếu Lâm Tự, phái Võ Đang và liên minh Võ Lâm vì ông ta không tin tưởng họ đang hướng đến một nơi được gọi là Trung Tông của liên minh võ lâm nếu minh chủ có lý do gì, ta rất cảm kích nếu minh chủ nói cho ta biết. Trước đây, thần Ilya sẽ không quan tâm và cũng không can thiệp, nhưng vì lúc này họ đang cùng nhau du ngoạn, nên ông cần một lý do thuyết phục từ Kiếm Tôn nếu ông phải đến đó. Khi Kiếm Tôn nghe thấy lời đó của thần Ilya, ông nhìn vào đôi mắt thần Ilya một lúc, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại do dự mở miệng. Nhưng rồi, xoạt. Vì Tuyết đã đột nhiên dừng bước trên con đường trong không giống đường đi thực sự và vì thế, Kiếm Tôn cũng dừng lại. Thần Ilya nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ trong hành động của họ nên nhanh chóng hỏi Kiếm Tôn: "Minh, có người đang đi về phía này." Câu trả lời của Kiếm Tôn khiến cho Thần Ý Liễu dần bình, ông kéo ra cắt hách lại và giấu sau lưng mình. Ai? Thần Ý Liễu không sợ. Thần Ý Liễu biết rõ người đang đứng trước mặt mình nên không có lý do gì phải sợ. Thiên hạ đệ nhất kiếm, Kiếm Tôn Vi Hiểu Quân. Trong số vô số võ giả trong thiên hạ, ông là cao thủ khi nói đến kiếm pháp. Vị Thần y Liễu không hề sợ hãi, biết rằng người đàn ông kia có thể chém đôi ngọn núi khổng lồ trước mặt mình. Nhưng đó có thể là ai? Thần Ý gì không biết Kiếm Tôn cảm thấy thế nào, vì ông không phải là võ giả. Cảm giác mà một võ giả cảm thấy khác với một người bình thường. Nhưng vừa rồi Thiếu nữ kia dường như cũng cảm thấy điều gì đó cô là lý do mà kiếm tôn đến Thanh Hải và mạng sống của cô là lý do duy nhất khiến kiếm tôn tiếp tục sống trong mắt thần y thiếu nữ đeo mặt nạ người kia chắc chắn đang nhìn đi đâu đó trước khi kiếm tôn dừng lại như thể cô có thể nhìn thấy ai đó đang đến từ xa ta không hiểu ông không thể hiểu nổi cô mặc dù đã quan sát cô trong suốt 2 tháng qua làm sao cô có thể có nhiều tiềm năng đến vậy, trong một cơ thể nhỏ bé như vậy liệu chính thần ý gì có thể nhìn thấu cô ấy và giải mã câu đố phức tạp trên người cô ấy không và trên hết liệu cô có thể đạt được điều bí ẩn mà kiếm tôn muốn dành cho cô không Thần Ý gì không thể nào biết được. Khi sự im lặng đáng sợ vẫn tiếp diễn, Lộ cuộc, Thần Ý gì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân. Và sau đó, những võ giả, ngay cả Thần y Dị, người có lượng nội khí rất nhỏ, cũng có thể cảm nhận được lượng khí dày đặc của họ phảng phất trong không khí điều này có nghĩa là tất cả những người đến đây đều là võ giả. Mặc dù vậy, Kiếm Tôn vẫn chỉ đứng nhìn. Nhưng có một điều khác biệt, ông ngung tay vi tuyết á ra trong giây lát. Khi tiếng bước chân đến gần hơn, Thần Ý Dị đã nhìn thấy những người đang đến. Họ là ai? Những người mà Thần Ý Dị nhìn thấy từ xa cũng chính là những người mà ông từng quen biết. Nói chính xác hơn thì ông biết về bộ quân phục họ mặc chứ không phải họ. Bộ y phục bạch sắc có đường viền thanh sắc chạm ông không thể nào quên nó được. Bộ y phục này giống hệt bộ y phục mà minh chủ của Liên minh Võ Lâm, hòa Âm Chi Kiếm, Trương Thiên Mặc. Có nghĩa là ông có thể đoán được danh tính của họ từ đó. Khoảng 15 võ giả đi theo hướng này với những bước chân vững chắc và nhịp nhàng, rồi tất cả đều dừng lại trước mặt Kiếm Tôn. Họ di chuyển đồng bộ hoàn hảo như một đội quân được huấn luyện bài bản. Và bất ngờ thay, người đứng ở vị trí tiên phong lại là một thiếu niên. Chương 230.2, ra trận. Chương 230.2, ra trận, 6.2 Thiếu niên có khuôn mặt điện trai chào Kiếm Tôn một cách cung kính và bình tĩnh được gặp Kiếm Tôn vĩ đại là vinh dự của ta. Hắn ta không hề tỏ ra do dự, rõ ràng hắn ta là một tên công tử xuất thân từ một gia tộc danh giá được đào tạo và dạy dô rất bài bản. Kiếm Tôn quay mặt về phía thiếu niên và hỏi như thế ông biết hắn là ai có vẻ như minh chủ không tới? Thiếu niên kêu mỉm cười thân thiện với Kiếm Tôn, "Vâng, phụ thân đang trong tình huống không thể rời khỏi Hà Nam nên ta đến thay phụ thân chào thay." "Sao ngươi lại đến đây?" Đường con rất dài. "Ta làm sao dám chờ ngài? Ta tới là muốn cho ngài một cái thoải mái chỉ dẫn." Ông rất ấn tượng vì tên thiếu niên kia nói chuyện rõ ràng và hoàn hảo. Hắn ta trông không giống tuổi của mình chút nào. Nhưng vì Tuyết Á, người đứng cạnh Kiếm Tôn, lại có vẻ không vui. Cô thường không bao giờ cao mày hay tỏ ra bất mãn, nhưng không hiểu sao, cô lại có vẻ không thoải mái. Như thể suy nghĩ của mình không phải là sai lầm, Vi Tuyết Á ẩn sau lưng Kiếm Tôn. Sau đó, Kiếm Tôn hỏi tên của thiếu niên kia tên người là gì. Hắn ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kiếm Tôn, ta tên là Trương Thiên Nghiên. Giọng nói của hắn hoàn hảo như vẻ ngoài của hắn ta vậy. Mặc dù biết rõ người trước mặt mình là ai, Hắn mạnh dạn bu่ย thêm một câu nói cuối cùng ta khiêm tốn được gọi là Lưu Tinh Kiếm. 17. Thái Lăng Gia. Do mấy chương trước bên Cổn vợ ở có sự nhầm lẫn, nên bây giờ gia tộc mà thành niên trương Thiên Nhiên ở sẽ thay tử, trước ra, sang thành là Thái Lăng Gia. Bần đạo vô cùng xin lỗi, có vẻ sự nhầm lẫn này sẽ khiến một số đạo hưu khó chịu, bất mãn, nhưng bần đạo sẽ khắp gở hựu cover. Tôi cắn nhẹ môi sau khi đọc xong lá thư. Trong lá thư mà nhị trưởng lão đưa cho tôi có nói rằng kiếm tôn đang trên đường đến Thái Lăng Thái Lăng đó chính là nơi tên khốn đó đang ở Chương Thiên Nhiên, người được tiên hạ gọi là Lưu Tinh Kiếm. Tôi trở dài trong đầu khi nghĩ đến nơi đó, đó là thông tin cho tôi biết Kiếm Tôn và Vi Tuyết A sẽ đi đâu, nhưng đó không phải là lý do khiến tôi quá lo lắng. Giống như nhau cả thôi. Vi Tuyết A đã thể hiện thiên phú xuất sắc của mình trong kiếp trước, cô đã từng ở Thái Lan gia. Và lần này Kiếm Tôn lại đưa cô đến Thái Lan gia. Mặc dù tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối và thay đổi tương lai nhiều lần, nhưng phần này vẫn không thay đổi. Mọi thứ khác đều thay đổi, nhưng tất nhiên lần này thì không. Thật là thất vọng. Tất cả những điều tôi hy vọng sẽ không thay đổi đều là những điều tôi không biết toàn bộ câu chuyện và có quá nhiều thứ đã thay đổi khiến tôi không thể xử lý được. Nhưng khi nhắc đến Vi Tuyết A, mọi chuyện vẫn như vậy. Tôi cắn môi vì thất vọng. Nhị trưởng lão đứng trước mặt tôi nói với giọng điệu bối rối: "Ngươi không ngạc nhiên về điều đó?" "Hả? Như thể ngươi đã biết rồi vậy, điều đó là không thể." "Ừm." Nhị trưởng lão nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng ông ta không thể làm gì được khi tôi cứ giả vờ không biết gì đó là thông tin đắt giá. "Ngươi biết đấy, ta chỉ đưa nó cho ngươi vì ngươi trông có vẻ chua chát tôi, ta chỉ ngạc nhiên thôi, thế thôi." "Được thôi. Vậy ta có thể hỏi ngươi một điều khác không?" Tôi tự hỏi ông ấy sẽ hỏi gì. "Ngươi có biết về danh tính thật sự của ông nội Tuyết A không?" Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng khi nghe thấy lời đó của nhị trưởng lão. Câu hỏi của ông nghe giống như một lời khẳng định thì đúng hơn ông đang nói gì thế, phản ứng của ngươi đã nói lên tất cả. Ngươi biết ông ấy là ai? Bây giờ tôi không thể trốn tránh được nữa. Nhị trưởng lão hỏi tôi có biết ra nhân vi văn, vi hiệu quân, thực sự là kiếm tuân không? Ông ta chắc chắn hơn là tò mò ông ấy đã nắm được câu trả lời vì phản ứng của tôi. Chết tiệt làm sao ngươi biết thế? Chỉ là cảm giác thôi. Một cảm giác, hả? Ờ, có thể ngươi thiếu lý trí, nhưng ngươi có trực giác tốt về những điều kỳ lạ Nghe giống như một lời lăng mạ được ngụy trang dưới dạng một lời khen nhưng ngươi biết đấy, lời giải thích đó vẫn là chưa đủ. Tôi không thể thoát khỏi lời bảo chữa được, nên khi tôi đang cấu nghĩ ra lý do khác thì ta sẽ không hỏi thêm nữa. Hả? Ta thấy dễ tin hơn những gì ngươi vừa nói. Nhị trường lão cười lớn, sau đó vũ vào lưng tôi bằng bàn tay to lớn của ông ngữ hự. Ông ta không sử dụng chút nội khí nào nhưng nó vẫn đau khủng khiếp, đây chỉ là cách ta có thể thực hiện tình yêu thương với cháu trai tôi, đừng phóng đại quá đáng. Quá đáng? Đây có phải chỉ là quá đáng không? Tôi có thể chết nếu ông ấy còn làm thế nữa. Trong lúc tôi xoa xoa cái lưng đau nhất của mình, nhị trưởng lao tiếp tục nói ta không biết ngươi sẽ đưa ra lựa chọn gì sau khi biết thông tin này, nhưng hãy lên đường bình an nhé. Đa tạ. Hay chăm sóc cẩn thận những tiểu thư ở gia tộc khác, họ đang theo dõi ngươi đấy. Họ có thể tự chăm sóc cho mình, họ không cần sự giúp đỡ của tôi. Cha, có lẽ Mạc Dung Hy á có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng Nam Cung Phi thì không. Chậc chậc, ta có thể thấy được tương lai của ngươi rồi. Ông đang nói gì thế? Không có gì cả. Đó là trách nhiệm của ngươi, vì vậy đừng hối hận về sau. Hả? Ngươi nên đi ngay đi. Mọi người đang đợi Ông ấy lấy tay đẩy mạnh lưng tôi đi, chính ông là người đã ngăn cản tôi rời đi. Ồ, còn một điều nữa. Ông còn nữa ư? Đây là lời của gia chủ." Mắt tôi nheo lại khi nghe lời đó của nhị trưởng lão. "Tin nhắn từ phụ thân rất hiếm hoi chúc ngươi đi đường bình an. Gia chủ muốn ta nói điều đó cho ngươi." Thật là một tin nhắn ngắn ngủn, nhưng đó là điều tôi chưa bao giờ nghe từ phụ thân. Tôi nhìn nhị trưởng lao với ánh mắt khó chịu rồi bước lên xe ngựa. Nam cung phi đã ngủ rồi, nhưng cô dường như để ý đến tôi khi cô ấy nghiêng về phía tôi. Tôi định chào tạm biệt qua cửa sổ, nhưng Nghị trưởng lão đã đi mất. Quả thực là một lao giả thiếu kiên nhẫn. Sau khi kiểm tra xong, tôi thở dài và nói chuyện với phu xe. Chúng ta có thể đi nở ở sao ngươi lại ngồi ở đó? Tôi định nói chúng ta có thể bắt đầu đi, nhưng hình ảnh Cửu Tiết Diệp cưới ngựa đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi hỏi hắn ta với vẻ mặt sững sốt và rồi hắn nhìn tôi có vẻ lạ lùng đây không phải là vai trò của ta sao? Ý ta là, nó là. Thôi bỏ đi, cứ làm theo ý ngươi đi. Tôi muốn nói rằng tôi bắt hắn ta làm thế để trừng phạt hắn, nhưng tôi nghĩ điều đó cũng ổn, nên tôi để hắn nhiên. Tôi không biết tại sao, nhưng Cửu Tiết Diệp có vẻ thích vị trí đó nhanh lên. Chí hí Con xe ngựa bắt đầu dị chuyển chậm rãi. Con xích mã thở mạnh và tiến về phía tiền tuyến. Tôi ngắm cảnh vật bên ngoài và suy nghĩ. Tôi đang vô cùng lo sợ về nỗi đau khổ mà tôi sẽ phải đối mặt ở đó. Tôi nghĩ đến những công việc khó khăn mà tôi sẽ phải làm. Gương mặt vui vẻ của kiểu Hi khi lợi dụng tôi đã giết chết cơn thèm ăn của tôi điều này sẽ qua nhanh thôi nếu ta chịu đựng. Tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng tôi nói đúng. Thời gian sẽ trôi qua nếu tôi chịu đựng. Giống như mọi khi vậy. Và cứ như thế, một năm trôi qua thật nhanh muốn. Chương 231. 1. Tiền tuyến. Chương 231.1. Tiền tuyến. 1.1 Chỉ có những mảng cây chết là mọc đầy trên mảnh đất đã bị mục nát. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhưng luồng khí xung quanh cùng với bầu trời đều có cảm giác tối tăm và nặng nghề. Chết tiệt, vị thiếu chủ của Phiêu gia, cũng như một kẻ lẻ loi một mình, Phiêu Nhật Thảo, tự nghĩ, hắn ta điên tiết vì tình trạng khốn khổ của mình, bị mắc kẹt trong cái tình huống tồi tệ này. Giờ! Với tiếng gầm dữ tợn, những móng đuốc sắc nhọn lao về phía hắn. Xoạt. Với một phản ứng nhanh nhẹn, Phiêu Nhật Thảo né bằng cách lăn trên mặt đất. Mặc dù cơ thể hắn ta ngã xuống một cách đáng xấu hổ, nhưng nhờ vào hành động của mình, Hắn đã có thể tránh được đòn tấn công của con ma vật, nhưng mối nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt. Chết tiệt, hắn đã nghe về những mối nguy hiểm của tiền tuyến từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, thực tế lại khác nghiệt hơn nhiều. Ma vật lục đẳng rất phổ biến, thậm chí cả những ma vật lam đẳng hiếm hoi cũng lang thang khắp nơi. Ngay cả những con ma vật không thông minh, bởi vì một lý do nào đó, cũng di chuyển theo bầy đàn. Rú, tiếng hú của một con ma vật lam đẳng trông giống như một con hổ, xé toạc không khí. Có lẽ vì thế mà những con ma vật khác dường như đang tụ tập từ xa. Ta nên làm gì? Nghiến răng, Phiêu Nhật Thảo nhìn xung quanh. Nhưng trốn thoát khỏi không gian rộng mở này không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tại sao lại thế này? Mẹ kiếp để cứu lấy cái gia tộc đang sụp đổ của mình, nửa năm trước, hắn đã tự nguyện gia nhập Liên minh Võ Lâm. Ngay khi được phân công ra tiền tuyến, Phiêu Nhật Thảo vẫn nghĩ đó là một nhiệm vụ xứng đáng, nhận xét đến tuổi tắc và sự khác biệt lớn lao so với đồng nghiệp của mình. Tiền tuyến là nơi có nhiều gia tộc danh giá đặt chân đến theo lệnh của Liên minh Võ Lâm. Vì thế, hắn nghĩ mình có thể xây dựng một số mối quan hệ ở đó. Tuy nhiên, thực tế ở tiền tuyến đã vượt quá mọi mong đợi của hắn không chỉ có ma vật phân tán khắp nơi, mà vùng đất đã bị tàn phá bởi sự bạo lực của chúng cũng chính là thứ duy nhất bảo vệ được tiền tuyến. Giá như ta biết trước, sự tiếc nuối đến quá muộn màng. Nếu hắn ta biết điều này, thì hắn sẽ chỉ ở lại gia tộc của mình để rèn luyện. Bùm. Hự. Phiêu Nhật thảo loạn choạng lùi về phía sau, không thể chặn được đòn tấn công của con ma vật một cách hiệu quả. Nếu chỉ có một hoặc hai con thì hắn ta đã có thể chặn được, nhưng số lượng ma vật đang tiến đến quá lớn khiến hắn không tài nào chịu được nổi. Hắn ta lại lăn trên mặt đất một lần nữa và cố gắng đứng dậy. Gầm giờ, đống con ma vật đã ở ngay trước mặt hắn. Hơi thở của nó thô ráp và nước dãi đầy khát máu chạy ra từ miệng nó, ánh mắt đói khát của một kẻ săn ngồi khiến hắn dùng mình cái thứ chết tiệt này. Và khoảnh khắc mà tử thần đang gõ cửa. Phiêu Nhật Thảo nghĩ đến những người đồng đội của mình trong liên minh Võ Lâm, những người đã bỏ rơi hắn ta. Không, thật khốn kiếp mẹ nó chứ. Đồng đội ư? Chúng chẳng là gì ngoài rác rưởi cả. Làm sao họ có thể thực hiện những hành động như vậy, trong khi vẫn tự hào tuyên bố rằng họ là một phần của phe chính giáo. Là lôi của ta vì đã tin tưởng bọn khốn đó. Kể cả nếu không phải như vậy thì ít nhất hắn cũng nên chú ý đến lời cảnh báo ban đầu. Khi mới bước ra tiền tuyến, Lời nói của người giám sát các võ giả tự nhiên hiện lên trong đầu. Đừng đi quá sâu, đó không phải là lãnh thổ của chúng ta. Suy cho cùng, nó đều do họ quản lý. Hắn ta nên chú ý nhiều hơn đến những từ đó. Lúc đó, đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới. Không nghe theo lời ông nội, người nói rằng thế giới bên ngoài quá nguy hiểm và không dễ tin tưởng người khác, chính là tội lỗi lớn nhất của hắn. Trong lúc con ma vật tiến đến gần, Phiêu Nhật Thảo đã có những suy nghĩ như vậy. Ngay khi con ma vật há to miệng định nuốt đầu của Phiêu Nhật Thảo, hắn ta theo phản ứng tự nhiên nhắm chặt mắt lại, choáng ngợp bởi mùi hôi thối kinh tởm và những chiếc răng nanh sắc Nhưng khi nghe thấy một tiếng động dữ dội, Phiêu Nhật Thảo có thể cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Tốc cách, tốc kích. Một chất lỏng không rõ bắn tung tóe lên mặt Phiêu Nhật Thảo, khiến hắn ho không ngừng. Hắn ta cuối cùng cũng mở mắt sau khi dùng mu bàn tay lau sạch thứ chất lỏng đó. Quá kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, Phiêu Nhật Thảo không khỏi há to miệng. Rốt cuộc, những con ma vật xung quanh hắn đều nằm la liệt trên mặt đất với cái cổ họ bị cắt. Ngay cả cái con ma vật đã cố nuốt chừng hắn cũng nằm bất động, giống như những con khác vậy thì thế này. Ngay lúc Phiêu Thảo đang nhìn xung quanh trong sự bối rối tột độ. Zen. Một âm thanh rất nhỏ lọt vào tai Phiêu Nhật Thảo, đây là âm thanh mà hắn thường nghe từ ông nội mình, gia chủ của Phiêu gia, khi hắn còn ở trong gia tộc. Kiếm hưởng đó là bằng chứng cho thấy kiếm giả đã hòa làm một với thanh kiếm, dấu hiệu của một cao thủ kiếm giả. Phiêu Nhật Thảo vội vàng quay đầu về phía phát ra âm thanh đó. Một thiếu niên lạ mặt đang ở đó, hạ kiếm xuống và nhìn về hướng Phiêu Nhật Thảo. Biểu cảm hiện tại của hắn dường như cho thấy hắn ta không hài lòng về điều đó 15. Trong số những cái chết xác thực của lũ ma vật bị phanh sắc và máu chảy ra từ chúng. Thiếu niên kia bắt đầu dọn dẹp tình hình, bỏ lại Phiêu nhuận Thảo đang ngồi Vị thiếu niên thành thôi lấy những bộ phận có giá trị như nhanh, móng vuốt và nhãn cầu trước khi chất chúng vào một góc. Nếu cứ để như thế này, rất có thể những người thuộc về liên minh Võ Lâm sẽ đến dọn dẹp hoặc những con ma vật khác sẽ ăn nó. Sau khi sắp xếp mọi thứ một cách sơ sài, thiếu niên này bắt đầu đi đâu đó và Phiêu nhuận Thảo cũng khập khiễng đi theo. Thiếu niên này không bảo hắn đi theo, nhưng Phiêu Nhận Thảo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Hắn ta không thể sống sót ở cái vùng đất kinh tởm này với cơ thể bị một nửa thương tổn của mình. "Vấn đề là huynh huynh đại ơi." "Đợi đã." Dù Phiêu Nhận Thảo có gọi tuyệt vọng thế nào, bước chân của thiếu niên kia vẫn không dừng lại vị huynh này làm ơn đợi một lát sau khi gọi liên tục cuối cùng thiếu niên kia dừng lại và quay đầu về phía phiêu nhu thảo phiêu nhận thảo người lúc này mới chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên này phải nuốt nước bọn hắn rất khoái trước đó vì vội quá nên hắn ta không để ý nhưng thiếu niên này thực sự rất đẹp trai thấy nhưng ta cảm thấy như mình đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi thì phải gương mặt thiếu niên này có cảm giác quen thuộc lạ thường Vị thiếu niên tao mày hỏi phiêu nhuận Thảo tại sao người lại đi theo ta cái đó bởi vì nếu ta ở lại đó ta sẽ gặp phải cái chết như một conuyện nghe những lời đáng thương này Lông mày của thiếu niên kia càng nhíu chặt hơn, ngươi không phải là người của Liên minh Võ Lâm sao? Đúng. Bộ y phục mà Phiêu Nhật Thảo mặc rõ ràng là bộ y phục võ giả do Liên minh Võ Lâm cung cấp, cũng như thanh kiếm đeo trên thắt lưng kia đó là một vẻ ngoài không thể nhầm lẫn được, vậy thì nguyên nên đi tìm bọn họ. Tại sao ngươi lại đi theo ta? Lúc này Phiêu Nhật Thảo không thể thốt nên lời. Hắn không thể nói rằng những người đồng đội trong Liên minh Võ Lâm đã bỏ rơi hắn, ta. hắn cũng không thể nói rằng sự ngốc nghếch của chính bản thân hắn đã gây ra điều này, bởi vì hắn ta không tập trung vào lời nói của cấp trên. Thảo không thể nói nên lời vì chút tự ái nhỏ nhặt này. Phải chăng vị thiếu niên kia đã nhận ra được điều gì đó sau khi nhìn thấy hắn như vậy? Thiếu niên đó thở dài trước khi tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt nhỏ. Không giống như trước, bước chân của thiếu niên này đã chậm lại một chút, giống như thể hắn đang bảo Phiêu Nhận Thảo đi theo vậy. Giữa lúc đó, vị thiếu niên lầm bẩm trong miệng tại sao rắc rối luôn tìm đến ta mỗi khi ta đi chính xác. Xin lỗi. Không có gì đâu. Đừng lo lắng về điều đó. À, khi ta về, họ sẽ tận ta một trận mà xem. Hừ. Vị thiếu niên kia xoa trán, có vẻ bối rối ở vị huynh đài này. Ngươi gọi ta có việc gì thế? Có lẽ Minh đại không phải là người của Liên minh Võ Lâm. Ngươi không nhận ra sao? Tất nhiên là ta không phải rồi. Vậy thì, có lẽ huynh đại thuộc phe chính giáo. Nếu ngươi cứ làm phiền ta bằng những câu hỏi như thế, ta sẽ bỏ ngươi ở lại đấy." Câu trả lời chắc địch của vị thiếu niên khiến Phiêu Nhật Thảo phải ngậm chặt miệng lại. Trong khi đó, tâm trí hắn đang chạy đua với nhiều suy nghĩ khác nhau. Vậy vị thiếu niên này thuộc tổ chức nào? Nhìn bề ngoài của hắn, có vẻ như hơi mơ hồ. Tiền Tuyến là nơi có nhiều thế lực luân phiên nhau hiện diện. Với lại hiện tại, gia tộc Hoàng phủ đang nắm quyền chỉ huy Tiên Tuyến. Nhưng thật khó để coi thiếu niên này là một võ giả của gia tộc Hoàng phủ, vì không có khí chất mạnh mẽ đặc trưng của gia tộc Hoàng phủ nên thiếu niên này ít nhất không phải là một trong số họ. Hơn nữa, hắn còn là người có khả năng tạo ra kiếm hưởng đó chính là điều mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn. Nếu một người có thể tạo ra kiếm hưởng ở độ tuổi đó thì chắc chắn đó là một thiên tài có tiềm năng và kỹ năng cao cường ít nhất thì Phiêu nhuận Thảo cũng không biết ai giống như vị thiếu niên này. Ta chắc chắn đã thấy bộ y phục đó ở đâu đó. Bộ y phục võ giả xích sắc sống này chắc chắn là thứ mà Phiêu Nhật Thảo đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Khi nào nhị Hắn ta chắc chắn nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu đó buồn. Để ta nói trước cho ngươi biết điều này nhé. Hả? Nếu ngươi định đi theo ta, hãy đảm bảo rằng ngươi không làm bất cứ điều gì không cần thiết nhé. Điều đó có nghĩa là gì? Đó có phải là một lời đe dọa không? Phiêu nhuận Thảo liếc nhìn khuôn mặt của thiếu niên kia, tự hỏi liệu đó có phải là lời đe dọa nhất thời không. Nhưng có vẻ như thực tế không phải vậy. Nơi chúng ta sắp tới có phải rất nguy hiểm không? Chương 2. Tiền tuyến. Chương 231.2, Tiền tuyến, 1.2. Việc đi đến một địa điểm không xác định khiến Phiêu Nhật Thảo khá lo lắng. Nhận thấy điều này, thiếu niên kia nói thêm lời khuyên này không phải vì ngươi mà là vì ta, vì vậy hay lưu ý nhé, cái gì? Vì huynh đại ư? Ta có thể thấy mình sắp bị đánh vì mang theo một tên khốn kỳ lạ nữa. Cái gì? Bị đánh? Bởi ai? Mẹ kiếp, nếu biết sẽ thế này, ta đã bảo ngươi đừng đi theo ta rồi. Huynh huynh đại ơi, ta cứ gì ngươi chết ở một xó xỉnh nào đó khác. Bất chấp hàng loạt lời lẽ gay gắt của vị thiếu niên kia, Phiêu Nhật Thảo vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi theo. Vì thế, trong trạng thái run rẩy trước tình huống kỳ lạ này, hắn đi theo vị thiếu niên này. Họ đi qua vùng đất khô cằn và chẳng mấy chốc, Một khu rừng hiện ra trước mắt. Nơi đó là đó là nơi mà Phiêu Nhật Thảo nhận ra. Nơi nguy hiểm nhất trên tiền tuyến không phải là vùng đồng bằng nơi Phiêu Nhật Thảo suýt chết, mà là cái khu rừng đó. Hơn nữa, lý do cấp trên cảnh báo hắn ta không được đi quá sâu cũng là vì khu rừng đó ở vị huynh đài này. Có chuyện gì thế? Đó có phải là nơi huynh đài số không? Đúng vậy. Thiếu niên trả lời một cách thờ ơ, như thể muốn nói tại sao hắn ta lại hỏi điều này, trước khi bước nhanh hơn. Do sự cố trước đó, chân của Phiêu nhuận Thảo bị thương, nên khiến hắn hơi khó theo kịp. Nơi đó là đội mà họ quản lý, như đã đề cập trong những câu chuyện mà hắn đã nghe trước đó. Mặc dù Phiêu Nhật Thảo chưa có cơ hội hỏi cấp trên của mình rằng họ là ai. Suy cho cùng, hắn không có thời gian cho việc đó, Huỳnh Huỳnh đại ơi. Haha, ha, Có lẽ đã mệt mỏi vì liên tục bị hắn gọi, vị thiếu niên thở dài bực bội. Cảm nhận được điều này, Phiêu nhuận Thảo khẽ giật mình. Tuy nhiên, hắn vẫn phải hỏi. Không có gì nhiều đâu. Ta là Phiêu Nhật Thảo của Phiêu gia. Nếu không quá vô lễ, ta muốn hỏi tên của vị huynh đài một chút. À, hắn thậm chí còn chưa nhắc đến tên mình sao? Tiểu Nghiên này dường như nhận ra điều này và gật đầu nhẹ Cửu Tiết Diệp. Đó là một lời giới thiệu ngắn gọn. Nhưng có lẽ cảm thấy còn thiếu sót nên hắn lại bồi thêm một câu. Cửu Tiết Diệp của Cửu ra. Có vẻ do dự vì điều gì đó, như thể hắn ta không muốn nói thêm nữa. Trong khi Cửu Tiết Diệp quay đầu đi vì không quan tâm, Phiêu Nhật Thảo thẩm thở dài vì ngạc nhiên. Diễm Hiệp Kiếm. Điều ngạc nhiên là Cửu Tiết Diệp lại là người mà Phiêu Nhật Thảo biết tới 19. Cửu Tiết Diệp, Diễm Hiệp Kiếm. Mặc dù không được biết đến rộng rãi ở Trung Nguyên, nhưng cái tên của hắn đã dần lan truyền khắp tiền tuyến và vùng Lân Cận. Một nhân vật dần lộ diện với vẻ ngoài điển trai và kiếm pháp yêu luyện. Tiên gọi Diễm Hiệp Kiếm bắt đầu được nhắc đến khoảng nửa năm trước, vào thời điểm mà Phiêu nhuận Thảo gia nhập Liên minh Võ Lâm ở Tiền Tuyến. Một vị thiếu niên anh hùng chăm sóc những võ giả đã ngã xuống đơn độc trên tiền tuyến đó là nhận thức chung của mọi người về hắn ta. Mặc dù việc mất mạng của một võ giả ở tiền tuyến là chuyện thường tình, nhưng tần suất những sự cốt như vậy đã giảm tương đối trong nửa năm qua. Thậm chí còn có một câu tục ngữ đùa rằng nếu ngươi may mắn, Diễm Hiệp Kiếm có thể xuất hiện và cứu mạng ngươi. Hắn trẻ hơn ta nghĩ nhiều đó là lý do tại sao Phiêu Nhật Thảo thậm chí còn không coi Diễm Hiệp Kiếm là nhân vật cùng độ tuổi với mình. Phiêu Nhật Thảo nhìn Cửu Tiết Diệp với suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn một điều Kiếm Hưởng mà hắn ta nghe thấy trước đó, mặc dù yếu và chỉ thoáng giao động nhẹ, nhưng lại quá rõ ràng để so sánh hắn với những người khác trong cùng cảnh giới. Suy cho cùng, bản thân Phiêu Nhật Thảo vẫn đang vật lộn để tạo ra chân chính kiếm khí, chứ đừng nói đến kiếm Hưởng đã một năm trôi qua kể từ khi đó. Năm ngoái, khi Phiêu Nhật Thảo tham dự giải đấu Long Phượng với sự giúp đỡ của ông nội mình đó chính là bức mặc hiến hắn ta, một người kiêu ngạo và tự phụ, rơi xuống vực thẳm. Phiêu Nhật Thảo nhớ lại giải đấu Long Phượng năm ngoái. Ngay khi hắn quyết tâm giành chiến thắng, khi hắn phải đối mặt với một tên nhóc trong giải đấu Tiên nhóc đó trông có vẻ hung dữ và có vẻ tính khí không tốt, trông trẻ hơn Phiêu nhuận Thảo rất nhiều. Hắn cảm thấy tội nghiệp cho tên nhóc đó vì nghĩ rằng mình sẽ phải giẫm đạp lên một tên nhóc khi nó còn quá nhỏ như vậy. Tuy nhiên, ta không biết rõ vị trí của mình. Ngay lúc cuộc chiến bắt đầu, chỉ với một lượt duy nhất, trận đấu đã được định đoạn. Một lượt duy nhất. Không chỉ có một cuộc đụng độ với tên nhóc đó vượt quá tầm hiểu biết của Phiêu Nhật Thảo, đến mức hắn không thể hiểu nổi. Nhưng hắn đã bất tỉnh và lăn trên sàn đấu trường. Phiêu Nhật Thảo lẩm tên của kẻ đó khi nhớ lại thời điểm đó. Trần Long, Trần Long, Cửu Dương Thiên. Một võ giả không có hoạt động cụ thể nào trong năm qua, khiến nhiều người tự hỏi hắn đang làm gì. Với tài năng và tiềm năng vượt trội mà hắn đã thể hiện tại giải đấu Long vượng, chắc chắn có nhiều người kỳ vọng hắn sẽ trở thành một cao thủ kỳ tài. Có quá nhiều thiên tài trong thiên hạ. Phiêu Nhận Thảo từng nghĩ rằng mình đứng ở cùng vị trí với những sinh vật như vậy, nhưng sau khi gặp Cửu Dương Thiên, hắn đã thay đổi suy nghĩ đó. Hắn ta cũng đúng khi nhận ra vị trí của mình trong cái thế giới này. Giờ nghĩ lại thì, họ của vị huynh đài đó cũng giống vậy. Họ Cửu. Nó nghe có vẻ khá quen thuộc. Diễm Nghiệp kiếm tự nhận mình là thành viên của Cửu gia, nhưng liệu họ có phải là cùng một gia tộc không? Có lẽ họ là huynh đệ, nhưng ngoại hình của họ quá khác nhau để có thể nói như vậy. Mặc dù mắt của họ có vẻ hơi giống nhau, thật là xúc phạm khi cho rằng sự giống nhau như vậy đủ để chứng minh Cửu Dương Thiên là đệ đệ của Diễm Hiệp Kiếm. Liệu người đệ đệ có thể trông như vậy được không nếu người huynh đã như thế này? Người nói người là Phiêu Nhân Câu hỏi đột ngột của Cửu Tiết Diệp khiến Phiêu Nhân Thảo giật mình à, đúng rồi, ta là Phiêu Nhân Thảo. Ta hiểu rồi. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Nghe lời nói của Cửu Tiết Diệp, Phiêu Nhân Thảo liếc nhìn về phía trước. Cho đến giờ, chỉ thấy toàn là cây cối và đá. Khu rừng có vẻ an toàn hơn nhiều so với hắn nghĩ trái ngược với sự nguy hiểm được đồn đại, rằng nơi này dường như đầy dây quái vật và tràn ngập các luồng khí ố hế. Theo quan điểm của Phiêu nhuận Thảo, khu rừng này có vẻ an toàn hơn vùng đồng bằng ngoài kia. Tuy nhiên, điều mà Phiêu Nhật Thảo không thể biết được là, Cửu Tiết Diệp đang tăng cường nội khí của mình đến mức cực độ, do đó chỉ chọn con đường an toàn nhất. Cửu Tiết Diệp liếc nhìn Phiêu Nhật Thảo đang đi theo mình và tiếp tục nói đầu tiên, chúng ta sẽ đến một nơi an toàn. Sau đó, ta sẽ liên lạc với liên minh võ lâm. "Vậy, ta đã gây rắc cho huynh đài nhiều rắc rối thế này, ta thực sự biết ơn vì điều này." "Đúng vậy, ngươi thực sự nên biết ơn." "Xin lỗi." Vì ngươi mà ta sẽ phải lăn lộn trên đất một thời gian khá dài." Zắc, tiếng yến răng vang lên từ phía trước, chắc chắn nó trông giống như được phát ra từ diễm như kiếm. Chắc là hắn nghe nhầm phải không? "Bây giờ, ta sẽ thông báo cho ngươi một số biện pháp phòng ngừa." Huynh đài nói là phòng ngừa, ừm, ngươi phải tuân thủ chúng. Hắn bỗng cảm thấy sợ hãi tột độ. Có phải là về đặc điểm của lũ ma vật hay về mức độ nguy hiểm của khu rừng này? Sau khi nghe quá nhiều điều về khu rừng, theo bản năng hắn ta nuốt nước bọt. Ngay sau đó, Tiết Diệp bắt đầu nói với Phiêu Nhật Thảo với vẻ mặt nghiêm túc. "Bất kể ngươi thấy gì, cũng đừng gây sự." Đừng làm ẩm ý rủ chỉ một chút. Hả? Xin lỗi. Huynh đài vừa nói gì thế? ăn thì ngầm miệng lại. Nhất là khi thấy ai đó ăn bánh bao. Đừng làm phiền họ. Ta xin lỗi, nhưng... Huynh đài đang nói gì vậy? Những lời ta đang nói lúc này trên thực tế quyết định ngươi sống hay chết. Vì vậy, đừng ngắt lời và khắc ghi chúng vào tâm căn ngươi. Điều này thực sự quan trọng. À, vâng. Ngoài ra, trông hắn ta có vẻ là một người có tính cách tệ hại, nhưng khi hắn ta trông tệ hơn bình thường, đừng có đến gần hắn ta Hay coi như mình đã chết nếu ngươi bắt gặp phải ánh mắt của hắn và tốt nhất là từ bỏ hy vọng sống sót của mình đi. Và cuối cùng, mặc dù không chắc chắn, nếu ngươi có bất kỳ câu hỏi nào, hãy đảm bảo hỏi khi hắn ta ở bên một nữ tử. Tốt nhất là khi hắn ở bên một nữ tử có đôi mắt xanh biếc hoặc mái tóc xanh trắng. Hả? Một nữ tử? Vào những lúc như vậy, ít nhất hắn cũng có vẻ kiên nhẫn. Đó là lời khuyên hữu ích nhất. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả nghe giống như một trò đồ vậy. Tuy nhiên, Phiêu Nhận Tạo không dám phản bác lại lời nói của cựu thiết dịch. Suy cho cùng, biểu cảm của Cửu Tiết Diệp khi nói chuyện với Phiêu Nhật Thảo quá nghiêm túc để có thể gọi đó chỉ là một trò đùa. Mặc dù những hướng dẫn đó có vẻ kỳ lạ, Phiêu nhuận Thảo không mất nhiều thời gian để nhận ra tầm quan trọng của chúng. Chương 232. 1. Tiền tuyến. Chương 232.1. Tiền tuyến. 2.1. Đi theo Cửu Tiết Diệp qua con đường mòn trong khu rừng, Phiêu Nhật Thảo đã đến nơi trung tâm. Không giống như lối vào nơi không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào, cuối cùng thì hắn cũng cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ khi hắn đến nơi trung tâm. Nó dày đặc. Câu trả lời của hắn tuy ngắn gọn nhưng lại có sức nặng. Luồng khí ở xung quanh tập trung và dày đặc, khiến cho không thể nhận thấy từ lối vào tiến tuyến, nơi có doanh trại của liên minh Võ Lâm. Phiêu Nhật Thảo cẩn thận đi theo Cửu Tiết Diệp và nhanh chóng nhận ra có người đang đứng canh gác ở đằng xa. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng vị võ giả mặc y phục giống như Cửu Tiết Diệp, điều này cho thấy họ cùng một gia tộc. Dừng lại, vị võ giả ra lệnh và chĩa kiếm vào Cửu Tiết Diệp đáp lại, Cửu Tiết Diệp giơ cả hai tay lên, ra hiệu rằng hắn ta không có ý định chiến đấu. Phiêu Nhật Thảo cũng làm theo, giơ tay lên ngang hàng với Cửu Tiết Diệp. Sau khi xác nhận điều này, tên võ giả tiến đến gần Cửu Tiết Diệp với những bước chân chậm rãi. Lộ Phiêu Nhật Thảo khẽ giật mình khi cảm nhận được luồng khí sắc bén phát ra từ vị võ giả kia. Nó dày đặc hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Cái gì thế này? Phiêu Nhật Thảo nhận ra rằng võ giả trước mặt hắn đã vượt qua được bức bình chướng điều này chứng tỏ hắn ta là một võ giả đạt tới tuyệt đỉnh cảnh. Một võ giả cảnh giới tuyệt đỉnh? Chuyện vô lý này là sao? Làm sao một võ giả tuyệt đỉnh cảnh lại có thể là một hộ vệ tầm thường? Tất cả những gì mà Phiêu Nhật Thảo có thể làm là nuốt nước bọt liên tục, cơ thể hắn đẫm mồ hôi khi đối mặt với luồng khí uy áp của tên võ giả kia. Luồng khí sắc bén bao quanh hắn, theo dõi từng cử động của hắn kiểm soát dòng khí chính xác như thế này, khả năng kiểm soát dòng khí của tên võ giả thật không thể tin được. Tên võ giả rút kiếm và liếc nhìn Phiêu Nhật Thảo, đánh giá xem hắn có phải là mối đe dọa hay không. Tuy nhiên, Phiêu nhuận Thảo không khỏi thắc mắc liệu có cần thiết phải áp dụng những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt như vậy nếu Cựu Tiết Diệp thực sự thuộc tổ chức này hay không. Hơn nữa, Cựu Tiết Diệp thậm chí còn để lộ diện mạo mà không cần đeo khăn che mặt. Sau một hồi im lặng, bươm bướm, Cựu Tiết Diệp nói với giọng trầm, phá vỡ sự im lặng và khiến Phiêu nhuận Thảo rùng mình. Có vẻ ngẫu nhiên và là lỏng. Nhưng Phiêu Nhật Thảo cảm thấy hắn hiểu được lý do đằng sau lời nói của cựu tiết diệp đây có phải là một mật mã không, chắc chắn là có vẻ như vậy. Tên võ giả phía đối diện hẳn đã yêu cầu điều đó rồi. Mặc dù ta chưa bao giờ nghe thấy hắn nói, họ có giao tiếp bằng thần giao cách cảm không? Phiêu Nhật Thảo tin rằng đó là sự thật. Ựng. Tên võ giả gật đầu và thu luồng khí uy áp, xác nhận lời của cựu tiết diệp là đúng. Chỉ sau khi luồng khí uy áp đột ngạt bao trùm xung quanh tan biến thì Phiêu Nhật Thảo mới có thể thở thoải mái trở lại. "Xì đó có phải là điểm khởi đầu không?" Vẻ mặt nghiêm túc của tiên võ giả chuyển thành nụ cười khi nhìn thấy cựu tiết diệp. Tuy nhiên, Cửu Tiết Diệp lại cau mày, rõ ràng là không hài lòng đừng cười nữa. Haha, <cười> ha, làm sao ta có thể không cười được? Hừm, <cười> chỉ tính riêng tháng này đã có 3 người rồi. Ta biết, hắn có ý gì khi nói đến 3 người? Có lẽ là do số lượng người đã được cứu bởi Diễm Hiệp Kiếm. Vì Phiêu Nhật Thảo có nghi ngờ như vậy nên vị võ giả kia đã hỏi Cửu Tiết Diệp một câu hỏi ngươi sẽ ổn chứ? Đáp lại lời nói đó, Cửu Tiết Diệp chỉ thở dài. Mọi lo lắng và căng thẳng của thế giới dường như đều được chứa đựng trong tiếng thở dài của hắn. Ta không chắc, nhưng ngươi vẫn tiếp tục đưa thêm người vào. Biểu Tiết Diệp liếc nhìn Phiêu Nhận Thảo khi nghe những lời này. Dù sao thì ta cũng không thể để họ ở yên đó được. Vị võ giả lại mỉm cười lần nữa, dường như hài lòng với phản ứng có phần miễn cưỡng của Cửu Tiết Diệp. Phiêu Nhận Thảo tự nghĩ sau khi chứng kiến những sự việc vừa rồi, có điều gì đó khác biệt ở vị võ giả đang đứng trước mặt hắn, điều gì đó khiến hắn ta khác biệt với những võ giả ở tuyệt đỉnh cảnh khác mà hắn từng gặp trước đây. Không giống như sự kiêu ngạo thường thấy khi đạt đến cảnh giới như vậy. Thay vào đó, hắn ta dường như tràn đầy sự khiêm nhường và lòng tốt. Hắn cảm thấy vị võ giả này hoàn toàn khác biệt so với lúc bộc lộ sát khí trước đó. Phiêu Nhật Thảo tự hỏi làm sao một người có thể trải qua sự biến đổi đột ngột như vậy, trở thành một người dường như khác biệt. Ngay khi những suy nghĩ này đang xoay quanh trong tâm trí Phiêu Nhật Thảo, Cửu Tiết Diệp hỏi với vẻ mặt tính tưởng. "Thiếu gia hiện tại đang làm gì?" "À, ta nghĩ là thiếu gia đã đi xa rồi. Ta thấy người rời đi sau khi báo cáo với đoàn trưởng." Một tiếng nhẹ nhóm thoáng qua trên khuôn mặt Cửu Tiết Diệp khi nghe câu trả lời của vị võ giả phù điều đó khiến ta an tâm hơn rồi. Mặc dù chỉ là lời thi thầm, nhưng đôi tai tinh tưởng của Phiêu Thảo đã nghe được những lời tiếp theo của Cửu Tiết Diệp. "Thiếu gia sẽ đánh ta ít hơn nếu hắn đổ mồ hôi khi đi săn." Những lời nói đó, cùng với cái gật đầu của cựu tiết diệp, mang theo một cảm giác khó tin điều này khiến Phiêu nhuận Thảo tò mò không biết tại sao cựu tiết diệp lại run rẩy từ trước đó. Ngay khi hắn định hỏi thì hắn nghe thấy một giọng nói. Vị này, vị võ giả đang đứng gác nói chuyện với Phiêu Nhật Thảo, khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao thì đó cũng là một võ giả đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, trái ngược với sự mong đợi đầy lo lắng của Phiêu Nhật Thảo, giọng nói đó lại mang theo sự tử tế nếu không phiếm nhã, "Ta có thể hỏi tên của người được không? A, ta là Phiêu Nhật Thảo của Phiêu gia." "Ta hiểu rồi." Thật lạ tự nhiên khi vị võ giả này không quen biết với Phiêu gia. Làm sao ai đó có thể biết về một tiểu gia tộc gần nó trong vùng núi nông thôn? Bất kể vị võ giả kia có biết về gia tộc của mình hay không, hắn vẫn nở nụ cười tử tế với Phiêu nhuận Thảo ta làm mẫu diễn. Phiêu Nhật Thảo không khỏi ghen tị với sự tự tin và thái độ thiện chí khó hiểu của hắn ta rất vui được gặp ngươi, Phiêu huynh. Vở vở ơn ng. Rất vui được gặp mẫu huynh. Khi mẫu diễn đưa tay ra, Phiêu nhuận Thảo thận trọng đưa tay ra, không chắc chắn về phép xã thích hợp khi bắt tay. Ngay cả lúc đó, hắn vẫn chưa chắc chắn nên sử dụng cả hai tay hay chỉ một tay. Quan sát cuộc trò chuyện, Cửu Tiết Diệp xen vào cắt tiếng nói còn bao lâu nữa thì ca làm việc của ngươi mới kết thúc? Thời gian không còn nhiều nữa, ngươi có muốn hỏi ta điều gì không? À, không có gì to tát cả. Ta tự hỏi liệu chúng ta có thể đấu tập sau đó không? Mộ Diễn cười toe toét khi nghe câu nói này ta thì thấy ổn, nhưng ngươi có chắc là mình có thể xử lý được không? Ta cũng muốn hỏi về chuyện đó. Liệu sau này ngươi có thể đứng về phía ta không? Mộ Diễn gật đầu, vẫn giữ nụ cười, như thể khẳng định sự đồng ý của mình đó có phải là hàm ý khẳng định không? Chương 232. 2. Tiền tuyến chương 232.2, tiền tuyến, 2.2. Tiểu Tiết Diệp tỏ vẻ hờn tượng, niềm tin của hắn dành cho Mậu Diễn vẫn không hề lay chuyển điều đó không thể xảy ra được. Mậu Diễn đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Suy cho cùng, hắn cũng coi trọng việc tự bảo vệ mình 16. Khu lều trại được dựng bên trong khu rừng được bảo trì rất tốt. Phiêu Nhật Thảo không khỏi thắc mắc làm sao nơi này có thể được bảo trì tốt như vậy, đặc biệt khi nó nằm ở trung tâm tiền tuyến. Nó khá khác biệt. So với bầu không khí căng thẳng và lạnh lẽo của trại liên minh võ lâm, nơi này hoàn toàn khác biệt. Không giống như liên minh võ lâm, nơi không hai tin tưởng lẫn nhau, Nơi này có cảm giác tự nhiên và chào đón hơn. Nó vững trái, nhưng không áp bức. Phiêu nhuận Thảo không thể hiểu nổi tại sao hắn lại nhận thấy những điểm khác biệt này. Khi tiếp tục bước đi, Phiêu Nhật Thảo nhận thấy Cửu Tiết Diệp, người đang đi phía trước hắn, đột nhiên dừng lại. Trước mặt họ là một cái lều có vẻ lớn nhất trong khu trại này, có lẽ nó thuộc về người chỉ huy. Cẩn thận bước vào căn lều, Phiêu Nhật Thảo thấy trong căn lều trống rỗng. Người đó hắn đã đi ra ngoài. Ngay lúc hắn đang băn khoăn không biết phải làm gì, thì Cửu Tiết Diệp đã lên tiếng đoàn trưởng không có ở đây, ngươi chờ ở đây một lát. Thứ lỗi. Phiêu Nhật Thảo tỏ ra bối rối là điều dễ hiểu. Biểu Tiết Diệp có thể đã cứu hắn, nhưng thật kỳ lạ khi để hắn ta một mình khi họ hầu như không biết gì về nhau, ngoại trừ mối quan hệ của họ với liên minh Võ lầm. Làm sao hắn có thể tin ta được? Ai biết ta có thể làm gì khi hắn đi vắng? Làm sao hắn có thể bỏ ta lại một mình ở một nơi như thế này? Tuy nhiên, Tiểu Tiết Diệp dường như không hề bận tâm về sự lo lắng của Phiêu Nhật Thảo. Thay vào đó, hắn ta chỉ mang một chiếc ghế đến và ra hiệu cho Phiêu Nhật Thảo ngồi xuống. "Xin mời ngồi. Ta sẽ quay lại, không phải ngay lập tức. Dù sao thì ta cũng sẽ quay lại thôi." "Hả? Hay là chúng ta cùng đi nhé?" "Không." Cửu Tiết Diệp kiên quyết bác bỏ ý tưởng này, "Ta không muốn cho người ngoài thấy cảnh tượng khó coi này." "À, ta hiểu rồi. Là người cần được giúp đỡ." Phiêu Nhật Thảo không có nhiều tiếng nói trong vấn đề này, "Xin hãy đợi một chút." Cửu Tiết Diệp rời khỏi lều với những lời đó, chỉ còn lại một mình, Phiêu nhuận Thảo lo lắng ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định, đảo mắt nhìn tình hình trong khi chờ Cửu Tiết Diệp quay lại 16. Cửu Tiết Diệp đi về phía sau khu rừng, sau khi để Phiêu Nhật Thảo lại trong căn lều. Người mà hắn ta đang tìm kiếm đang ở đâu đó trong khu rừng rộng lớn này? Nhưng Cửu Tiết Diệp sẽ không mất nhiều thời gian để tìm thấy hắn. Thiếng ai đó bước lên cành cây vọng đến bên tai ta. Tiếng kêu bất tận của loài châu chấu biến mất và những con ma vật đang lang thang xung quanh cô hắn mình. Trong tất cả những điều đó, thứ duy nhất bao trùm xung quanh chính là một nhiệt lượng khó tin không phù hợp với quang cảnh của khu rừng này. Nhiệt lượng khó chịu mà Cửu Tiết Diệp cảm thấy khi đi bộ một chút chắc chắn là đến tử, người đó. Ngay cả Cửu Tiết Diệp, người cũng tỏa ra nhiệt lượng tương tự, cũng gặp khó khăn khi thở trong cái nóng này để ứng phó với điều này, Cửu Tiết Diệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường nội khí của mình. Nhiệt độ ngày càng cao hơn khi hắn tiến sâu hơn vào trong. Khu rừng mang lớp mặt nạ xanh tươi cũng bắt đầu lộ rõ diện mạo thực sự khi hắn đi sâu hơn vào trong. Si. Để đối phó với luồng khí độc đang tràn vào kiểu tiết diệp ngay lúc đó, hắn ta còn tăng cường thêm nội khí bên trong của mình đây không phải là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể chịu đựng được nếu họ không thể chống lại được luồng khí khủng khiếp như vậy. Khi hắn tăng cường nội khí, hắn nghĩ đến những lời mà, người đó, đã nói với hắn ta. Nếu không muốn chết thì hãy coi cả khu rừng này là một con ma vật đó là những gì, người đó, đã nói với hắn ta. Lúc đó kiểu tiết diệp không hiểu ý, người đó, là gì, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đã hiểu được một chút ý, người đó, là khu rừng này nguy hiểm đến mức nào Mặc dù chính người đã nói với hắn những lời như vậy lại đang lang thang khắp khu rừng như thể đó là nhạc của người đó, ải. Cửu Tiết Diệp thở dài đầy mệt mỏi. Hắn nhìn thấy bầu trời từ xa chuyển sang xích sắc nhạt như thể thái dương đang ngắt. Tuy nhiên, lúc đó vừa mới hơn trưa một chút, nên vẫn còn quá sớm để ngắm hoàng hôn. Vậy thì đó là gì? Ta không thể hiểu nổi trình độ của hắn dù có xem bao nhiêu lần đi nữa. Đó không phải là hoàng hôn. Nếu là hoàng hôn thì điều đó không thể giải thích được, tại sao chỉ có phần bầu trời đó chuyển sang xích sắc điều này có nghĩa là cái khung cảnh hiện tại như vậy chỉ được hình thành thông qua nhiệt lượng và hóa khí? Một lượng hỏa khí và ngọn lửa khổng lồ không thể tưởng tượng được hình thành từ võ công, đã nhuộm bầu trời thành một màu sắc độc đáo bao phủ khắp xung quanh. Cửu Tiết Diệp mỉm cười cay đắng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Năm ngoái, cảnh giới của Cửu Tiết Diệp đã tăng lên rất nhiều sau khi lăn xả ở tiền tuyến. Hắn bắt đầu lấp đầy thanh kiếm rồng của mình bằng ý nghĩa của riêng mình. Và rồi hắn đã đạt đến trình độ có thể tạo ra kiếm hưởng khi hắn có thể kiểm soát tự nhiên dòng khí của mình. Những người khác đã nói với Cửu Tiết Diệp sau khi chứng kiến điều này, rằng hắn ta có tài năng và chắc chắn là một thiên tài. Hắn đạt được trình độ như vậy trong một thời gian ngắn như vậy, nên hắn ta chắc chắn phải có tài năng. Tuy nhiên, Cửu Tiết Diệp không thể chỉ vui mừng với phản ứng này. Thật dễ hiểu khi hắn cảm thấy như vậy khi nghĩ đến cái người đang đứng ngay trước mặt mình. Không phải hắn là người đạt được sự tiến cảnh nhiều nhất trong năm nay mà chính là người đó. Hơn nữa, hắn cũng là người chịu trách nhiệm tra tấn Cửu Tiết Diệp và bắt hắn lăn lộn cho đến khi đạt đến trình độ như vậy. Cửu Tiết Diệp cảm thấy khó chịu vì không thể nói lại với người đó và phải lăn lộn vô số lần trên mặt đất. Nhưng sau một thời gian, hắn có thể thấy rõ ràng bản thân chỉ có thể đạt đến cảnh giới này là nhờ có người đó. Mặc dù tính cách của Cửu Tiết Diệp có thay đổi một chút do tất cả những cảnh bạo lực và chuyện nhảm nhí mà hắn phải giải quyết. Được. Cửu Tiết Diệp nuốt nước bọt khi tiến gần đến lãnh địa của người đó. Từ kinh nghiệm trước đây, hắn biết rằng đến gặp người đó sẽ chẳng có ích gì. Ta có nên quay lại không? Cửu Tiết Diệp không nghĩ lâu làm đúng, hay quay lại nào. Tình hình có thể giải quyết được sau khi hắn ta trở về. Người đó không cần phải biết về chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cửu Tiết Diệp gật đầu chắc nịch rồi quay chân bước về phía căn lều. Tốc độ đi về của hắn nhanh gấp đôi so với tốc độ đi đến đây người đang đi đâu thế? Cửu Tiết Diệp đang cố gắng chạy trốn bằng những bước chân nhanh nhẹn thì dừng lại sau khi nghe thấy một giọng nói vọng lại từ phía sau, rồi hắn bắt đầu run rẩy ta hỏi: Ngươi định đi đâu thế? Sau khi nghe giọng nói của người kia lần thứ hai, cựu Tiết Diệp khẽ quay đầu lại như thể một món đồ chơi bị hỏng. Giữa họ vẫn còn một khoảng cách nhỏ. Người đó, đến đây khi nào và bằng cách nào? Những gì Cửu Tiết Diệp nhìn thấy sau khi quay lại, chính là đôi mắt hung dữ vẫn còn đỏ rực, vì chưa kịp hạ nhiệt vì nhiệt lượng, đang nhìn chằm chằm vào Cửu Tiết Diệp ác quỷ. Không, Cửu Dương Thiên đang đứng đó. Chương 233. 1. Tiền tuyến. Chương 233.1. Tiền tuyến. 3.1. Phiêu nhuận Thảo vẫn trong trạng thái căng thẳng, cảm thấy ngày càng lo lắng khi ngồi một mình trong căn lều đã gần nửa giờ trôi qua kể từ khi Cửu Tiết Diệp đi. Nhưng trong suốt thời gian đó vẫn chưa có một người nào bước vào căn lều này. Ta thực sự có thể ở đây như thế này sao? Hắn không khỏi thắc mắc liệu bản thân mình có được phép ở đây hay không. Nếu là Liên minh Võ Lâm, ít nhất họ cũng sẽ tạm giữ ta một lúc để xác minh danh tính. Hắn ta không khỏi nghĩ rằng họ đang làm việc rất cầu thả. Hắn bắt đầu lo lắng rằng có chuyện gì đó có thể xảy ra nếu hắn ta cứ ở trong căn lều lâu hơn nữa. Suy cho cùng, không ai biết hắn ta là ai, nên nếu có ai tình cờ gặp hắn, chuyện gì đó có thể xảy ra. Không thể ngồi yên một chỗ, Phiêu Nhẫn Thảo Lâm vào bụng tròn lo lắng. Dĩ đột nhiên Cánh cửa của căn lều mở ra, khiến một luồng không khí lạnh leo tràn vào không gian bên trong. Phiêu nhuận Thảo tự hỏi liệu sự lo lắng có khiến hắn trở nên mơ hồ hay không, vì hắn ta cảm thấy lạnh dù trời đã gần mùa hạ. Hừ. Người bước vào căn lều này có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Phiêu Nhật Thảo. Tuy nhiên, chính Phiêu Nhật Thảo mới là người không biết nói gì hử. Hừ. Vị nữ từ trước mặt hắn không phải là người bình thường. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng miệng như sứ, mái tóc đen đồng bảnh thanh lịch và đôi mắt xanh biếc trông như đá quý. Chỉ cần nhìn cô ấy thôi cũng khiến tim Phiêu Nhật Thảo đập lỡ một nhịp. Và tệ hơn nữa, Phiêu Nhật Thảo còn nhận ra cô Khi hắn ta đã nhìn thấy cô từ rất lâu trước đó. "Vả vượng, người là ai?" Phượng Hoan biết, Mạc Dung Hi Á chắc chắn là cô ấy. Phiêu nhuận Thảo nhớ đã nhìn thấy cô từ xa trong giải đấu Long Phượng năm ngoái. Không một nam nhân nào có thể quên được một dáng vẻ đẹp đến ngỡ ngàng như vậy ở ta là. Hắn tự hỏi tại sao ngay từ đầu băng phượng lại ở đây. Nhưng Phiêu Nhật Thảo lại lắp bắp, không thể nói rõ ràng. Rốt cuộc thì hắn đang nói chuyện với băng phượng lửng danh. Mạc Dung Hi Á quan sát Phiêu Nhật Thảo, chỉnh lại mái tóc trước khi hỏi hắn lần nữa có phải ngươi chính là người được Diễm Hiệp Kiếm mang tới không? "À, à, vâng." Đúng vậy. "Cậu ta là Phiêu Nhạn Thảo." "Ớ chà, hình như hắn ta lại mang theo một người khác." "Chắc hẳn là khó khăn lắm." "Không hề." "Không hề khó chút nào." "Vậy, Diễm Hiệp Kiếm đã đi đâu?" Mạc Dung Hy Á dường như không để ý đến hắn, chỉ hỏi những câu hỏi với vẻ mặt rất lạnh lùng. lùng. Hắn biến mất sau khi nói với ta rằng hắn sẽ dẫn theo ai đó. "Bỏ ngươi ở đây à?" "Một mình à." "Đúng vậy." "Cái tên này." Mạc Dung Hy Á chìm đắm trong dòng suy nghĩ, mấp máy đôi môi bằng những ngón tay thon gọn xinh xắn của mình. Vẻ ngoài của cô quyến đến nỗi Phiêu Nhạn Thảo phải kiềm chế trái tim đang đập thình thịch của mình. Sau một hồi suy ngẫm, Băng Vương lại lên tiếng đi theo ta. "Hả? Để ngươi ở đây thì không ổn với ta, với lại dù sao thì ta cũng phải đến đó. Vậy nên, đi theo ta." "Đã đã hiểu." Hắn tự hỏi liệu mình có nên ở lại hay không, nhưng hắn ta không dám cãi lời Băng Vương. Có điều gì đó khiến hắn buộc phải tuân theo. Mạc Dung Hy á rời khỏi căn lều và phiêu nhuyễn đạo, người đi theo sau cô, cảm thấy như thể mình đang mơ. Ta được sánh bước cùng Băng Vương. Hắn đang đi vào khu rừng cùng với Băng Phượng lường danh. Mặc dù bị đồng đội bỏ rơi và đẩy vào khu rừng nguy hiểm này, nhưng chỉ cần gặp được Băng Vương, mọi lo lắng của hắn dường như đều biến. Hàn Đại thận trọng tiến vào khu rừng cùng với Băng vượng. Lúc đầu, Phiêu nhuận Thảo rất thích thú khi được đi cùng Băng vượng. Tuy nhiên, một cảm giác bất an dần dần xâm chiếm lấy hắn. Tại sao? Ta không nghe thấy gì cả. Hắn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh thường thấy nào của một khu rừng, thậm chí không thể cảm nhận được một sự hiện diện nào dù nhỏ nhất. Có lẽ Băng vượng cũng cảm thấy sự kỳ lạ này, nhưng cô vẫn tiếp tục đi qua khu rừng như thể đã quen với điều đó đã bao lâu rồi. Đi qua một vài cái cây, Phiêu Nhật Thảo tình cờ thấy một khoảng đất trống rộng lớn phủ. Hắn thở hổn hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mặt đất ngổn ngang sắc của lũ ma vật lằng đằng, hắn ta thậm chí không thể đếm được có bao nhiêu. Thậm chí trông giống như bọn chúng mới chết chưa lâu. Cảnh tượng bọn ma vật bị giết một cách lê trợn, dù là bị thiêu sống hay bị xé xác, khiến ngay cả Phiêu Nhật Thảo, người không xa lạ gì với chiến đấu, cũng phải dùng mình kinh hãi. Thật tàn bạo. Phiêu Nhật Thảo liếc nhìn Băng Phượng để xem liệu cô ấy có bị sốc hay không. Nhưng cô chỉ đi ngang qua những xác chết, dường như đã quen với cảnh tượng như vậy, cáo vẻ như một ma cảnh môn đã mở ra. Phiêu Thảo nói lắp bắp một cách ngượng ngùng, nhưng lời nói của hắn dường như không được ai để ý cảm thấy ngày càng ngượng Phiêu Nhật Thảo ngậm miệng lại và tiếp tục đi theo Bá Vương, cố gắng hết sức để không để ý đến cảnh tàn sát xung quanh. Ai trên đời này lại làm được tất cả những điều này? Thường con ma vật nằm la liệt này đều thuộc Lam đẳng. Bản thân Phiêu nhuận Thảo có thể đối mặt với một con ma vật Lam đẳng, nhưng số lượng xác chết này vượt xa khả năng của hắn ta. Có phải có nhiều người đứng sau chuyện này không? Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất. Làm sao một mình ai đó có thể xử lý được một bầy như thế? Ngay cả Diễm Hiệp Kiếm đã cư hắn, hay vị võ tuyệt đỉnh cảnh tên là Diễn cũng không thể cùng lúc đối mặt với nhiều ma vật như vậy. Chương 233. 2. Tiền tuyến Trưng 233.2, tiền tuyến, 3.2. Phiêu nhuận thảo không còn nhớ mình đã đi được bao xa. Cuối cùng, băng phượng dừng lại, khiến hắn cũng dừng lại theo. Và sau đó cái, cái, phiêu nhuận thảo quỳ xuống vì kinh ngạc cái. Cái gì? Tất cả chuyện này. Lúc đầu, hắn ta đã nhầm đó là một ngọn đồi. Nó quá nhỏ để được gọi là một ngọn núi nhưng lại quá lớn để được gọi là một gò đất thông thường. Tuy nhiên, phiêu nhuận thảo vô lực quỳ xuống, run dậy không kiểm soát được trước cảnh tượng trước mắt đó là một ngọn đồi hoàn toàn được tạo thành từ sát lũ ma vật Cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao chính hắn không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào của ma vật, khi hắn ngày càng đi sâu hơn vào khu rừng này, bởi vì tất cả những con ma vật đáng sợ trong khu rừng này đều đã bị giết và chất đống ở đây. Trên đồi, Phiêu Nhật Thảo nhìn thấy một người bí ẩn. Hắn ta ngồi khoanh chân, chống cầm lên tay và lặng lẽ quan sát mặt đất. Phiêu Nhật Thảo không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó vì bầu trời quá tối, nhưng Phiêu Nhật Thảo có thể nhìn thấy đôi đồng tử đỏ tươi đang nhấp nháy của hắn ta lần trước ta đã nói rồi mà. Một giọng nói vang vọng từ đỉnh đồi Thảo mình. Giọng nói nghe trẻ hơn mong đợi. Nó lơ lửng giữa sự ngây thơ của một tên nhóc và sự trưởng thành một người lớn, trầm nhưng chưa thực sự sâu tại sao lần nào ra ngoài người cũng phải mang theo một mớ phiền phức về vậy. Giọng nói của người kia mang theo sự tức giận và khó chịu, hướng vào một người nào đó vô hình. Phiêu nhuận Thảo nhìn xung quanh, tự hỏi người đó đang nói chuyện với ai, rồi hắn nhìn thấy ai đó ở phía bên kia ngọn đổi với đầu gối quỳ trên sàn và hai tay giơ cao lên trời đó là hình phạt mà Phiêu Nhật Thảo phải nhận từ ông nội khi hắn còn nhỏ. "Hả?" Mắt Phiêu nhuận Thảo mở to khi nhìn thấy người bị trừng phạt. Không ai khác chính là Cửu Thiết Diệp, Diễm Kiếm, người đã cứu hắn. Một điểm khác biệt trong hình phạt này là Cửu Tiết Diệp phải cầm một tảng đá lớn trong khi thực hiện. Diễm Nhi kiếm, Cựu Tiết Diệp, người đã tỏa ra sức mạnh to lớn với kiếm hưởng, giờ đây lại đang bị trừng phạt trong một vẻ ngoài khá nhục nhã, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ta ở đây. Trong lúc Phiêu Nhuyễn Thảo đang cố gắng hiểu tình hình, Băng vượng bắt đầu nói chuyện với người trên đỉnh đồi mà không hề quan tâm đến cựu Tiết Diệp. Mặc dù giọng nói của cô hầu như không nghe thấy, nhưng người kia dường như đã nghe thấy cô vì đôi đồng tử đỏ rực đáng sợ của hắn ta hướng về phía cô. Phiêu Nhuyễn Thảo dùng mình khi nhìn thấy đôi mắt đó, nhưng Băng vẫn bình thản đến lạ kỳ. Trên thực tế, Không hiểu sao cô có vẻ tràn đầy năng lượng hơn trước. Ngươi biết là gần đến giờ ăn rồi đúng không? Nếu ngươi xong việc ở đây rồi thì chúng ta nhanh lên và đi thôi. Ngươi đến đón ta ư? Là do ngươi mất nhiều thời gian quá. Phiêu Nhật Thảo không khỏi ngạc nhiên trước sự ấm áp trong giọng nói của Băng vượng, hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh lùng thường ngày của cô. Ùm. Soạt. Tiếng động yếu ớt của thứ gì đó rơi xuống đã thu hút sự chú ý của Phiêu Nhật Thảo. Khi hắn quay lại nhìn, đã có người đứng ngay tại chỗ đó rồi. Phiêu Nhật Thảo thậm chí còn không để ý đến hắn ta gì chuyển một chút nào, vậy mà người đó đã đi một chặng đường dài từ đỉnh đồi đến đây đặt nó xuống. Dậm. Ngay khi lệnh được đưa ra, Cựu Tiết Diệp đã thả tảng đá đang cầm trên tay. Trực. Người kia tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, nhìn Cựu Tiết Diệp với vẻ mặt chán ghét. Phiêu Nhật Thảo không thể hiểu nổi tình hình hiện tại, nhưng hắn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của người này. Hả? Ngoại hình của hắn giống một người trưởng thành hơn là một tên nhóc. Cách người này mặc y phục xích sắc, hắt tóc lên một bên và ánh mắt giữ tận cho thấy sự bất mãn của hắn ta, ánh mắt mãnh liệt khiến ta khó có thể nhìn lâu vào khuôn mặt hắn. Và rồi hắn nhận ra. Hắn nhận ra người bí ẩn này, đó là tên nhóc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí hắn trong giải đấu Long Phượng gần đây nhất. Không không phải là một tên nhóc, bây giờ hắn đã là một thiếu niên rồi chân long ngư. Phiêu Nhật Thảo không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình, không biết rằng mình đã nói. Thiếu niên, cựu Dương Thiên hướng ánh mắt về phía Phiêu Nhật Thảo. Người vừa nói gì thế, đồ không nạ. Phiêu Nhật Thảo nghĩ sau khi nghe tiếng gầm gừ của hắn đúng rồi, đây chắc chắn là một giấc mơ. Chẳng trách hắn lại gặp phải Bang Phượng và Chân Long trên tiền tuyến, còn có một võ giả cảnh giới tuyệt đỉnh đứng canh gác đó chỉ là một giấc mơ. Suy cho cùng, nó không hề thực tế chút nào ha ha, có lẽ ta hơi mất trí vì thiếu ngủ rồi. Phiêu Nhật Thảo gật đầu một cách chắc chắn. Thế giới của hắn trở nên tối sầm khi hắn ngã xuống đất và bất tỉnh. Cái tên điên này bị sao thế? Cửu Dương Tiên chỉ nhìn chằm chằm xuống Phiêu Nhật Thảo đang bất tỉnh một cách khó tin. Chương 234. 1. Tiền tuyến. Chương 234.1. Tiền tuyến. 4.1. Tên này bị sao thế nhỉ? Bỏ qua sự thật rằng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn ta, thế mà tên khốn này lại ngất xỉu ngay khi nhìn thấy mặt tôi sao? Này, tên này bị sao vậy? Cửu Tiết Diệp thận trọng trả lời câu hỏi của tôi, đây chính là tên võ giả mà ta đã nhắc đến lúc trước, người bị bỏ lại một mình trên vùng đồng bằng. Tôi nhíu mày tỏ vẻ không tin. Lại một tên nữa ư? Đây là tên thứ ba chỉ tính riêng trong tháng này thôi. Cửu Thiết Diệp, tên lúc đó đã mang theo ba tên võ giả từ liên minh Võ Lâm trong khi đi chinh sát. Tôi thực sự không nói nên lời trước hành động của hắn, nếu ngươi vẫn tiếp tục nhặt đồ, tại sao không nhặt tiền thay vì nhặt người? Ngươi trở nên kỳ lạ hơn kể từ khi được trao cho cái danh hiệu đó. Đó là gì nhỉ? Diễm hiệp kiếm? Hòa hiệp kiếm? Ai, ai quan tâm chứ, điều quan trọng là hắn được trao cho một danh hiệu. Danh hiệu này có nghĩa là hắn ta là một loại anh hùng nào đó phun ra ngọn lửa từ thanh kiếm của mình hoặc bất cứ thứ gì đó là cái loại danh hiệu gì vậy? Chỉ cần nghe thôi là tôi đã thấy dùm mình. Nhưng rồi, hắn ta thậm chí còn thích nó. Hắn bị sao thế? Nhìn nụ cười trên khuôn mặt hắn, Cửu Tiết Diệp có vẻ hài lòng với danh hiệu đó. Có vẻ như hắn không hiểu được sức nặng của lời tôi nói, sẽ đến việc Cửu Tiết Diệp đáp lại tôi. Nhưng ta không thể bỏ lại một người đang gặp nguy hiểm được. Đúng vậy, đó là lý do tại sao ta bảo ngươi phải suy nghĩ trước khi mang họ theo. Ta không ở trong tình huống mà ta nếu ngươi không ở trong tình huống có thể suy nghĩ thì ngươi không nên mang hắn theo. Cửu Tiết Diệp cau mày, rõ ràng là không hài lòng với câu nói này của tôi, điều này cũng dễ hiểu thôi, cứu người đang gặp nguy hiểm là một việc làm tốt. Chắc chắn, theo quan điểm của người khác, có vẻ như cựu Tiết Diệp đã làm một việc tốt mẹ tiếp, này, người đã quên lần trước vô tình mang theo gián điệp của Liên minh Võ Lâm rồi sao? Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Này, vâng, thưa thiếu gia, ta đã nói rồi, muốn giúp đỡ người khác là tốt, nhưng nếu không thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì cứ đi đúng hướng thôi. Cửu Tiết Diệp là một người có trái tim nhân hậu, hắn đã từng nói rằng hắn ta mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành một anh hùng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, chỉ có một số ít trường hợp mà người ta có thể báo chữa. Thật ra ngươi rất yếu. Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu mà ở đây xảy ra vấn đề, ngươi sẽ chết mà không làm được gì, biết không? Ừm. Lời nói của tôi dường như đã chạm đến nỗi đau của Cửu Tiết Diệp khi thấy hắn ta hơi do dự trong giây lát, nếu như gặp được hắn ở trên vùng đồng bằng ngoài kia, ngươi có thể cứu hắn rồi rời đi, tại sao còn mang hắn đến tận đây? Hắn bị thương, nên nếu như ngươi mang hắn đến là vì bị thương, ngươi còn tưởng rằng chúng ta sẽ chữa khỏi cho hắn sao? Có người còn tưởng rằng nơi này có dược sư. Đó là, chẳng phải ngươi chính là người đã mất cảnh giác trong một cuộc săn và kết cục là nằm liệt giường nhiều tuần sau khi bị một con sà ma lục đằng sao? Vậy thì ai đang lo lắng cho ai lúc này? Hả? Ừ. Hắn rất tốt và luôn mơ ước giúp đỡ người khác và tôi hiểu được khát vọng trở thành anh hùng của hắn ta. Nhưng vấn đề vẫn còn đó, hắn không thể tự dọn dẹp đống phiền phức theo sau của bản thân. Khi thấy cựu Tiết Diệp lộn xộn, tôi kiểm tra cái tên đang nằm thoải mái trên mặt đất. Hắn ta có phải là một kiếm giáng nghiệp dư của Liên minh Võ Lâm Không? Xét theo y phục và vẻ ngoài của hắn ta thì có vẻ đúng như vậy. Hưởng. Khi tôi nhìn khuôn mặt hắn, một tia quen thuộc thoáng qua trong đầu tôi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như đã từng gặp hắn ta trước đây rồi hắn là ai thế? Tuy nhiên, thật khó để nói rằng đó là người mà tôi quen biết. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì liên quan về hắn, thậm chí tôi gần như trở nên mơ hồ điều này có nghĩa là ngay cả khi tôi đã gặp hắn ta trước đây thì hắn cũng không quan trọng đến thế. Ngươi nói tên khốn đó là ai? Phiêu. Phiêu? Hình như là Phiêu gì đó thì phải. Này, Diễm Hi Kiếm, ngươi nói với ta rằng ngươi thậm chí không nhớ được thông tin về hắn sao? Ngươi làm tốt lắm, ngươi thật sự muốn chết sao? Tôi rối người vì cảm thấy cơ thể căng cứng vì vừa mới đối phó với lũ ma vật. Cựu Tiết Diệp giật mình trước lời nói của tôi và lùi lại một bước. Thiếu ra, Sao đột nhiên lại rũi người ra thế? Được rồi, nhìn vẻ mặt của ngươi thì chắc ngươi đã biết lý do rồi, phải không? Không, ta không biết. Mặc dù hắn nói vậy, tôi vẫn nhận thấy những dấu hiệu tinh tế của hỏa khí đang tụ lại ở chân của Cựu Tiết Diệp. Ha, nhìn tên khốn này xem, tên nó này, hắn ta có đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn ư? À, ngươi đã trưởng thành lên nhiều quá rồi. Nhóc Tiết Diệp của ta. Vù vù. Trước khi hắn kịp hành động, tôi đã cuốn mình trong một lớp nhiệt lượng và bước về phía hắn ta. Nhận thấy Cựu Tiết Diệp sắp di chuyển, tôi cố gắng bắt kịp tốc độ của hắn. Xoạt. Nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, một bàn tay lạnh ngắt đã nắm chặt cổ tay tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Mạc Dung Hi Á, đôi mắt xanh biếc của cô nhìn chằm chằm vào tôi đồ ăn sẽ nguội mất, cửu thiếu ra. Tôi nghĩ đến việc gạt tay của cô ấy ra, nhưng cái lạnh thấm vào ra khiến tôi phải cân nhắc lại. Tôi thật lưỡi, quay người lại ta sẽ đến đó sau khi dọn dẹp xong đống lộn xộn này. Vậy nên, ngươi cứ đi trước đi. Phải mất bao lâu, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Mạc Dung Hi Á gật đầu và quay người bước về hướng cô vừa tới. Cửu tiết Diệp, ngươi dường như đã đọc được tình hình, đi theo sau cô. Này, thượng. Ngươi quên mang theo hắn? Biểu Tiết Diệp ngạc nhiên quay lại nhìn, như thể hắn thực sự đã quên mất, ngay lập tức hắn có cái người của Liên minh Võ Lâm lên và đi theo sau Mạc Dung Hy Á tên ngốc đó có vẻ như đang tiến bộ về mặt võ công, nhưng đồng thời cũng có vẻ đang trở nên ngu ngốc hơn hắn bị thương ở đầu hay sao vậy? Ừm. Đợi đã, có phải tôi đã đánh vào đầu hắn ta quá nhiều không? Tôi không thể phủ nhận điều đó khi nhớ lại những gì tôi đã trải qua trong năm qua với Cựu Tiết Diệp. Chúng ta cứ làm xong việc này rồi đi ăn thôi. Sau khi tiễn Mạc Dung Hy Á, Cựu Tiết Diệp và cái gã mà tôi không biết tên đi, tôi nhìn vào đống xác ma vật phía sau mình. Nếu tôi cứ để như thế này thì bọn ma vật ẩn nút ở sa hoặc bọn ma vật xuyên xé tọa không gian có thể xông tới sau khi ngửi thấy mùi máu, nên tôi phải dọn dẹp sạch sẽ. Zắc, tôi bẻ khớp tay và chuẩn bị tinh thần. Khi tôi làm vậy, bầu trời vốn trong xanh bỗng tối sầm lại. Không khí xung quanh trở nên u ám và nặng nề vì ngập tràn trong hắc ám, che khuất đi luồng khí độc vốn hòa lẫn trong không khí. 13. Kích hoạt ma đạo thiên hắc công, tôi cảm thấy dòng khí bên trong đan điền của mình đang khuếch động lên. Rõ ràng là chuyển động này giống như đang kéo giãn vậy. Thế giới xung quanh tôi dường như bị bao trùm trong một mảnh hắc ám. Thực ra Không phải bầu trời đã trở nên âm vũ điều khiến tôi thay đổi chính là nhận thức của tôi về cái thế giới này nhìn chăm chăm vào đống xác ma vật cao ngất, tôi khách thì thầm đó là đồ ăn ăn đi và như để đáp lại một tiếng gầm gừ nhỏ vang vọng khắp không chung ngờ giờ giờ, giờ giờ giờ nó báo hiệu sự đói khát của một con thú 16 sau khi dọn dẹp xong và trở về khu liều trại tôi thấy có vài người đã tụ tập ở đây. đâymậu diễn người đã ra ngoài canh gắt trước đó. đóựu tiết diệp người chịu trách nhiệm đưa cái tên kia vào phó trưởng hiện tại của ngũ kiếm đội và một vài người khác đang ngồi quanh bàn ta nghĩ chúng ta nên lá trước sao mọi người lại tụ tập ở đây thế Khi tôi tới, mọi người đều đứng dậy và chào tôi một cách tôn trọng. Tôi nhanh chóng ra hiệu cho họ ngồi xuống. Chương 234. 2. Tiền tuyến. Chương 234.2, Tiền tuyến, 4.2. Tôi không khỏi thắc mắc tại sao họ lại phải mất công làm như vậy. Phó trưởng đứng dậy và trả lời câu hỏi của tôi, "Chúng ta nghĩ rằng mình nên giải quyết công việc trước." "Cái đó ư?" Tôi chỉ về phía cái tên đang nằm ở góc phòng sau khi nghe những gì phó trưởng nói sao thế? Lại có chuyện gì không ổn sao? Chúng ta đã kiểm tra hắn cho đến giờ, nhưng may mắn hay, có vẻ như tình hình không giống như lần trước. Một lần nữa Tôi lại nghe những lời đó, giống như lần trước vậy. Nghe vậy, Cửu Tiết Diệp đang không người xuống đông giật mình và ho vài tiếng ho giả tạo. Tôi không thể trách hắn ta được, những ký ức đó hẳn rất khó chịu tỷ ta đâu rồi, có vẻ như đoàn trưởng đã ra ngoài kiểm tra cổng. Tôi gật đầu đáp lại phó trưởng, có vẻ như lại có một cái nữa được mở. Có vẻ như số lượng ma cảnh môn mở ra đã tăng lên gần đây. Tôi có thể chắc chắn rằng con số đã cao hơn đáng kể so với trước chúng ta nên làm gì với hắn đây. Tôi gật đầu nhẹ trước câu hỏi của phó trưởng. Lúc này đoàn trưởng Cửu Hy không có mặt nên quyền chỉ huy được trao cho tôi. Thật chớ chê sao ngươi lại bận tâm hỏi từng chuyện nhỏ nhặt thế? Ta đã bảo ngươi muốn làm gì thì làm à? Sao ta có thể làm như vậy? Đây là mệnh lệnh, không phải của đoàn trưởng mà là của gia chủ. Cho nên ta không dám làm như vậy. Chợ. Tất cả là vì tôi đã đứng ra giải quyết vấn đề mà ngũ kiếm đội đã phải đối mặt cách đây nửa năm. Tôi chỉ làm vậy vì có vẻ như tất cả bọn họ sẽ bị rớt nếu tôi bỏ mặc họ như thế, nhưng như vậy, tôi đã leo lên được đến cái vị trí rắc rối này. Gia hiệu như thường lệ cho liên minh võ lầm. Kiểm tra tình hình bên ngoài và nếu không có gì bất ổn, chỉ cần ném hắn ta ra khỏi khu rừng. Họ có thể sẽ xử lý từ đó. Nếu bọn họ nói sẽ không đưa người tới cửa vào vùng đồng bằng như lần trước thì chúng ta phải làm sao? Họ nên tự giải quyết với nhau. Đó không phải là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Đã hiểu. Và hỏi tên kia về phần còn lại. Xin thứ lỗi. Khi tôi chỉ tay về phía cái tên phiêu gì đó bằng cảm của mình, phó trưởng nhìn tôi một cách lạ lùng. Hắn ta có đang thắc mắc làm sao mình có thể hỏi một người đang ngủ không? Nếu đó là mối quan tâm của hắn thì nó không cần thiết hắn đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Đúng như lời tôi nói, tôi thấy tên của nó đang dở vừa ngủ, giật mình sau khi nghe thấy lời tôi nói. Ha, ngủ mất quá. Có phải vì hắn biết mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bản thân không? Cách hắn đứng dậy có vẻ khá buồn cười. Thoạt nhìn tôi có thể thấy hắn ta hơi thiếu đầu óc. Làm sao Tiết Diệp lại có thể kiếm được một tên khốn giống hiện mình? Chỉ cần nhìn hắn thôi là tôi đã thấy đau đầu rồi. Ha. Ha ha. Rất vui được gặp mọi người. Sau khi thấy hắn ta chào chúng tôi một cách ngượng ngùng, tôi thở dài và đứng dậy, ngươi còn điều gì muốn nói với ta nữa không? Á, về đoàn trưởng. Ta đã định gặp tỷ ấy rồi, nên ngươi không cần phải nói với ta điều đó đâu. Hiểu rồi. Ngị ngươi thật tốt nhé. Có vẻ như hắn muốn tôi đi gặp Cửu Hy sau khi cô ấy trở về từ chuyến đi. Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự cần phải đi đón cô không. Nhưng dù sao thì tôi cũng không có ý định làm vậy. Tôi không nhất thiết phải đi gặp Cửu Hy. nhưng nó có nét tương đồng nên ta đoán người có thể gọi nó như vậy. Sau khi bảo họ giải quyết phần còn lại, tôi rời khỏi căn lều và bắt đầu đi nơi khác. Khi tôi đi xa hơn, tôi bắt đầu nhìn thấy hơi nước bước lên từ đằng xa thiếu gia. Khi tôi tới nơi, Hồng Hoa bước nhanh tới chào đón tôi, "Sao ngươi lại làm nhiều thế?" "Ừm, Mạc Dung tiểu thư nói với ta rằng thiếu gia đã làm việc rất nhiều. Mạc Dung hi á đã bảo Hồng Hoa thế ư. Nhưng tại sao cô ta lại bắt Hồng Hoa chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy vào giờ ăn trưa? Chắc hẳn mọi người đều thấy khó khăn khi kiếm được nhiều như vậy. Không hề, phần lớn đều do Mạc Dung ra chuẩn bị. Lại nữa, tôi cởi khởi khi nghe lời Hồng Hoa nói thế. Lẽ ra họ nên chỉ tập trung vào việc tự kiếm ăn cho bản thân, điều đó thực sự khiến tôi tự hỏi tại sao họ vẫn tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi. Ngay khi tôi bắt đầu thắc mắc điều đó, Mạc Dung Hi Á đã đến từ phía sau Hồng Hoa và lên tiếng "Chúng ta cũng chuẩn bị phần cho gia tộc của các ngươi trong lúc chúng ta làm phần cho mình. Vì vậy hãy vui lòng nhận lấy nó. Vấn đề nằm ở chỗ ngươi không chỉ làm điều này một hoặc hai lần." Hôm nay ngươi đã làm việc chăm chỉ rồi. Nhưng không chỉ hôm nay tôi mới làm việc chăm chỉ. Tôi định nói thêm nhưng rồi bỏ qua, vì tôi cảm thấy biết ơn vì họ đã chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi. Điều này không chỉ giúp ích cho kiếm giả của cựu da mà còn giúp da nhân bất vất vả hơn. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi hơi bận tâm. Không thể nào cô ta làm điều này mà không có lý do chính đáng. Biết tính cách của Mạc Dung Hy Á, cô không phải là kiểu người sẽ thực hiện những việc như thế này mà không nhận có bất kỳ sự đền bù nào. Hơn nữa, cô ta còn giả vờ ấm áp và nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người thậm chí còn thể hiện mình là người chăm chỉ làm việc mặc dù là một dòng roi huyết thống của một đại gia tộc. Vì tất cả những điều này, tôi bắt đầu nghe những điều tốt đẹp về Mạc Dung Hi Á, đặc biệt là từ những người có địa vị thấp hơn. Có vẻ như có chú ý trong mắt tôi, có vẻ như cô ta có rất nhiều lý do để làm tất cả những điều này. Nhưng cuối cùng có vẻ như cô đang làm điều tốt, nên tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến chuyện đó đúng rồi, chúng ta cũng chuẩn bị bánh bao. Ở đâu? Có vẻ như sự phấn khích của tôi quá lộ liễu, nên Mạc Dung Hy Á bật cười khúc khích sau khi quan sát phản ứng của tôi. Trong năm qua, Mạc Dung Hi Á đã bắt đầu cười nhiều hơn một chút. Không phải là cô chưa từng cười, nhưng thay vì nở nụ cười trên chiếc mặt nạ giả tạo mà cô ta thường đeo, giờ đây, có rất nhiều khoảnh khắc cô cười một cách tự nhiên. Thành thật mà nói, nhìn cảnh tượng đó cũng không đến nỗi tệ. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Mạc Dung Hy Á Cửu thiếu gia. Hừm. Nếu không phiền thì, Cửu thiếu gia có thời gian sau bữa ăn không? Nhưng lúc này Mạc Dung Hi Á lại hỏi tôi với giọng điệu có phần đáng sợ, đồng thời lấy tay háo che miệng. Cái giọng nói ngọt ngấy đến kỳ lạ đó của cô ta là sao thế? Dù sao thì, vì cô đã hỏi nên tôi đã trả lời sau khi ăn một chiếc bánh bao ta sẽ phải đi gặp một người sau đó. Ha, có vẻ như hôm nay tỷ tỷ ta phải trực. Cô ta không thích cách phản ứng của tôi sao? Biểu cảm của Mạc Dung Hy á trở nên lạnh lùng hơn so với trước khiu thiếu gia. Giọng nói của cô vẫn lạnh lùng như lần đầu chúng tôi gặp nhau. "Hừ, <cười> ngươi là đi ra ngoài gặp Kiếm vượng, hay là đi ra ngoài đón Vũ kiếm giả?" Tại sao lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy? Đó là một câu hỏi hiển nhiên đến mức thật nực cười khi phải trả lời ta có lý do gì để đi gặp tên điên đại diện cho gia tộc mình chứ? Rõ ràng là, "Này, Mạc Dung tiểu thư định đi đâu thế?" Hắn đúng là chẳng hiểu tình hình chút nào. Đúng là đồ ngốc. "Này, Ít nhất thì cũng để lại bánh bao chứ. Tự mình đi lấy chúng đi. Mạc Dung Hy á tức giận bỏ đi, mang theo địa bánh bao đầy ấp. Tôi vẫn chưa ăn xong chúng. Với vẻ mặt buồn bã, tôi nhìn những chiếc bánh bao biến mất, nuốt trọn chiếc bánh cuối cùng trên tay. Vì đó là miếng cuối cùng nên tôi vô cùng thất vọng. Chương 235. 1. Tiễn Tuyến. Chương 235.1. Tiễn Tuyến. 5.1. Khi màn đêm buông xuống khu rừng ở Tiễn Tuyến, một làn gió nhẹ thổi qua những tán cây. Xoạt xoạt. Khi mặt trăng ló dạng, chiếu quang minh rực rỡ xuống đất, Mạc Dung Hy á đi bộ qua khu rừng, đắm mình trong ánh sáng huyền ảo của nó. Mặc dù thời tiết tấm áp cô vẫn mặc những bộ y phục dàiy làn da trắng miệng như sứ của cô trông vẫn còn lạnh leo nhưng giờ cô đã biết ấm áp là gì không giống như năm ngoái bây giờ cô thậm chí có thể tận hưởng không khí mát mẻ của màn đêm dần dần mặc dung Hy á đón nhận làn gió nhẹ nhắm mắt lại rồi đột nhiên ta nghe nói mặc dung tiểu thư đang tìm ta một giọng nói văng lên tiến lại gần mặt dung á điều khiến câu ngạc nhiên là người tiến lại gần cô lại là kiểu tiết diệp cô khẽ mở mắt nhận ra sự hiện diện của hắn và quan sát hắn tiểu tiết diệp có vẻ hơi mệt mỏi một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh trênrán hắn chẳn người đanguyện tập ta chỉ dỗ người một chút tôi Cửu Tiết Diệp quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô. Nếu Cửu Tiết Diệp phải chọn ra những cá nhân khó tính nhất ở nơi này, đầu tiên sẽ là chính ác quỷ tiếp theo là đại phu nhân của gia tộc, sau đó là đoàn trưởng và sẽ là Băng phượng đang đứng ngay trước mặt hắn ta ấy. Ngay cả lúc này, bên dưới màn đêm len lỏi qua ánh nguyệt quang, đôi mắt xanh thẳm của Băng phượng vẫn toát lên vẻ lạnh leo, đôi môi cô ẩn sau chiếc quạt đẩy lên dáng. Thiếu gia có nhận ra không? Ánh mắt của cô có một cái nhìn khác khi nhìn người khác. Cô đánh giá giá trị của chúng, xác định xem chúng có hữu ích với cô hay sẽ gây hại cho cô. Người ta có thể thắc mắc cô ấy có quyền gì để phán xét giá trị của người khác. Nhưng khí chất độc đáo của cô khiến những phán xét đó trở nên có vẻ tự nhiên. Trong số tất cả các thành viên của đại gia tộc, Tiểu Tiết Diệp tin rằng Băng Phượng là hiện thân của sự cao quý nhất. Mặc dù ta không hiểu tại sao một tiểu thư của một đại gia tộc như cô ấy lại hành động như vậy trước mặt thiếu gia. Kỳ lạ thay, luồng khí bí ẩn và ánh mắt sắc bén khiến người khác khó có thể lại gần của Băng Phượng lại biến mất trước mặt thiếu gia, như thể chúng chưa từng tồn tại vậy. Ta nghĩ chỉ có thiếu gia là không nhận ra điều đó thôi. Tiểu Tiết Diệp thở dài nhẹ nhõm, chỉnh lại bộ y phục luồn tuồn của mình, thành quả của quá trình luyện. Ta có thể hỏi tại sao Mạc Dung tiểu thư lại tìm ta không? À, Không có gì to tắt đâu." Mỉm cười, Mạc Dung Hi á đáp lại, nhìn chằm chằm vào Cửu Tiết Diệp với nụ cười nhẹ. Nụ cười đó hẳn có vẻ quyến rũ trong quá khứ, nhưng bây giờ, nó chỉ khiến hắn thấy sợ hai chúng ta có chuyện cần thảo luận, ngươi biết không?" Bang Vương lên tiếng, giọng điệu vô cùng dịu dàng, quả là thật hiếu có. Cửu Tiết Diệp hiểu giọng điệu nhẹ nhàng của cô có ý gì, hắn đang gặp phải rắc rối rồi ư? Ý Mạc Dung tiểu thư là gì vậy? Ta đã cứu ngươi, đúng không?" Nghe những lời đó của Bang Vương, Cửu Tiết Diệp lâm vào lặng. Không hề nào đúng, Bang Vương vẫn tiếp tục tiến về phía trước về tên võ giả thuộc Liên Minh Võ Lâm mà ngươi mang về, ngươi cố ý để hắn ở đó. Đúng không? Biết rằng ta sẽ đến đó. Ở về chuyện đó, Diễm hiệp kiếm có vẻ thông minh hơn ta nghĩ. Hắn ta đã bị bắt, hắn đã dùng đến giải pháp này để tránh bị đánh, nhưng Mạc Dung Hy Á đã phát hiện ra ngay lập tức. Cô ấy có giúp ta khi biết điều đó không? Hắn có thể trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của Mạc Dung Hi Á, nên cũng công bình khi ghi nhận sự giúp đỡ của cô. Che dấu ánh mắt run rẩy và mồ hôi lạnh trên trán, Cửu Tiết Diệp trả lời ta tỉnh cờ có thời gian rảnh và ta chỉ nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu được gặp thiếu gia. Soạn. Vừa với cái quạt của mình, Mạc Dung Hi Á vừa tiến về phía Cửu Tiết Diệp nhưng giờ nghĩ lại thì Gieo gió thì gặt bão, ngươi có đồng ý thế không? Hả? Ta không chắc Mạc Dung tiểu thư nói vậy là có ý gì. Ồ, vậy sao? Vậy thì ta còn nên báo cáo hành động của ngươi cho Cửu thiếu ra không? Ta sẵn sàng phục vụ Mạc Dung tiểu thư bằng cả mạng sống của mình, ta luôn thích sự nhiệt tình của ngươi. Diễm Hiệp Kiếm. Nhìn thấy nụ cười của cô lần nữa, Cửu Tiết Diệp vô tình nuốt nước bọn. Tiểu thư muốn ta làm gì? Hả, không có gì đặc biệt cả. Lúc đầu, ta nghĩ mình không cần thứ đó, nhưng chuyện xảy ra trước đó đã thay đổi suy nghĩ của ta. Hả? Ta biết hắn hơi trầm hiểu, nhưng sau khi dành thời gian với hắn, ta nhận ra hắn còn tệ hơn ta tưởng. Zắc, mặc dù khuôn mặt của Mạc Dung Hi Á vẫn ẩn sau chiếc quạt, Cửu Tiết Diệp chắc chắn đã nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn ở phía bên kia. Tất nhiên, hắn ta giả vờ không để ý Mạc Dung Hy Á nhanh chóng thay đổi biểu cảm và quay sang Cửu Tiết Diệp với nụ cười quyến rũ như trước ta muốn Diễm hiệp kiếm giúp ta, cũng không có gì khó khăn, ngươi cũng có thể làm được. Ừm, nếu như ta có lẽ từ chối yêu cầu của Mạc Dung tiểu thư thì sao? Ồ, ngươi tò mò à? Hỏi một cách bình thản vì tò mò, Kiểu Tiết Diệp cảm thấy không khí chợt nên lạnh lẽo hơn. Cái lạnh thấu xương đến nỗi ngay cả Cựu Tiết Diệp, mặc dù có ít nhiệt lượng bên trong hơn Cựu Dương Thiên, vẫn có một lượng nhiệt đáng kể, cũng có thể cảm nhận được ta cầu nguyện cho ngươi, mong rằng ngươi đừng tò mò đến thế. Nhìn thấy Mạc Dung Hy á nói chuyện với nụ cười giàn rỡ, Cựu Tiết Diệp khẽ gật đầu. Ta phải thay đổi thứ tự. Hắn chắc chắn rằng cô ấy còn nguy hiểm hơn cả Ác Quỷ 16. Một năm tôi ở tiền tuyến thực sự chẳng hề dễ chịu chút nào đối với những võ giả của các phe chính giáo như tôi, tiền tuyến theo một số cách được coi như là một trong những nơi không mong muốn nhất để đặt chân tới. Tuy nhiên, ngũ kiếm đội của Cựu gia vẫn hoạt động gần khu vực trung tâm. Kết quả là Cái năng mà tôi ở đây không hề yên bình. Sột soạt. Khi màn đêm buông xuống, tôi di chuyển qua khu rừng bằng những bước chân nhẹ nhàng. Luân khí độc tràn ngập trong không khí không ảnh hưởng đến tôi trong trạng thái hiện tại. Thay vào đó, nó dường như tăng cường cơ thể tôi, vì tôi có thể hấp thụ loại khí đặc biệt do lũ ma vật tạo ra. Tôi biết mình không nên phụ thuộc vào sức mạnh này, nhưng nó đã giúp tôi kiểm soát được con quái thú bên trong mình giờ. Sức mạnh này đã giúp ích rất nhiều trong việc làm dịu con thú luôn thức giận rắp sau giấc ngủ để tìm kiếm thức ăn. Sao vừa thức dậy là ngươi lại đi tìm đồ ăn thế? Ta vừa mới cho ngươi ăn xong mà. Giờ Một ma cảnh môn đã mở ra gần khu rừng này, vì vậy tôi phải đi săn lùng tất cả bọn ma vật chỉ để có thể cho con quái thú này ăn. Nhưng có vẻ như nó đã tiêu hóa xong rồi, vì nó đang tức giận tìm kiếm thức ăn một lần nữa. Không, ngươi không nói đâu. Ngươi chỉ muốn ăn thật nhiều thôi, đúng không? Gừ. Con thú này hành động như vậy vì nó đã quen với việc tôi cho nó ăn thường xuyên. Mặc dù nó có thể sống sót trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng chỉ với một bữa ăn. Nếu ngươi cứ tiếp tục hành động như thế này, có lẽ ta sẽ không cho ngươi ăn nữa đâu. Khi tôi nói với giọng hơi khó chịu, tiếng rên của con quái thú gần như ngay lập tức im bặt. Thế vậy, tôi tặng lưỡi. Họ chỉ học được bài học sau khi tôi la mắng họ. Cho dù là người hay thú dữ, một trận đòn như tử luôn là câu trả lời. Bụt. Tôi bước nhẹ trên cành cây và phóng mình lên không chung. Mặc dù cơ thể tôi ngày càng khỏe mạnh và to lớn hơn theo thời gian. Nhưng nhờ có nội khí bên trong, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhom hơn bao giờ hết. Ồ, điều đó cũng dễ hiểu thôi sau tất cả những thứ tồi tệ mà ta đã ăn. Từ khi bước vào tiền tuyến, tôi đã hấp thụ đủ loại khí của ma vật, nên việc tôi thay đổi cũng là điều hiển nhiên. Nếu tôi phải chọn một sự thay đổi khác ngoài dòng khí của mình thì đó sẽ là tốc độ của quá trình thanh lọc ma khí, nó đã trở nên nhanh hơn nhiều so với trước đây. Cựu Diễm Hỏa Luân Công của tôi có tác dụng ngăn chặn ma khí hoành hành và thanh lọc nó để tôi có thể sử dụng nó như của riêng mình. Việc tiêu thụ một lượng ma khí khổng lồ trong năm qua chắc chắn đã đẩy nhanh quá trình thanh lọc. Tôi đoán nó cũng cải thiện vì đó là một loại võ công. Mặc dù những gì tôi nói nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng không còn lời giải thích nào khác hợp hơn đó cũng là điều tôi không thể hiểu nổi. Bỏ qua con quái thú ở ẩn bên trong mình, tôi không thể hiểu nổi làm sao Cựu Diễm Hỏa Luân lại có thể thanh tẩy được ma khí. Như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với việc không thể làm được điều đó. Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được sự thật là tôi vẫn không thể hiểu được nó khi cảnh giới của một người tăng lên khả năng hấp thụ lượng khí của họ cũng tăng lên khi lượng khí đạt đến giới hạn của nó nó sẽ tràn ra và quá trình tương tự sẽ được lặp lại trong một thời gian dài để đạt đến các cảnh giới cao hơn sau khi trải qua những bước giải dọng và nhàm cho đó tôi đã học được một điều cái kẻ ăn nhở ở đậu trong cơ thể của tôi lúc nào cũng trong trạng thái đói th khác chương 235 2 tiền tuyến chương 2355.2 tiền tuyến 5.2 con quái vật tấn nút sâu bên trong đanể của tôi không nằm ở một vị trí nhất định cũng không nằm ở nơi có Ma đạo Thiên Hấp công lực trị, mà là ở nơi có kiểu Diễm Hỏa Luân công của tôi. Không hiểu sao, sự hiện diện yếu ớt mà tôi có thể cảm nhận được từ nội khí lại khiến tôi nảy ra ý tưởng đó giờ. Nó không bao giờ không nhận ra khi tôi nói về điều đó. Tôi không biết nhiều về tên cuốn này. Trong khoảng thời gian bị phạt bế quan năm ngoái, tất cả những gì tôi có thể biết được là tên của nó. Tôi không biết được tại sao nó lại ở bên trong cơ thể tôi, tại sao nó lại điều khiển dòng khí lưu thông bên trong cơ thể tôi mà không có ý muốn của tôi. Hoặc liệu nó có đang kiểm soát cơ thể tôi để ngăn tôi không bị mất kiểm soát hay không? Đây chính là lý do vì sao tôi cần phải chấm dứt sự sống chung này ngay lập tức tôi tự hỏi khi nào thì thiết lao sẽ tỉnh dậy. một năm đã trôi qua và mùa hạ sắp đến điều này có nghĩa là giấc ngủ của thiết thiếtãoo có vẻ sắp kết thúc chậ hơn nữa thời điểm tôi rời khỏi tiền tuyến và trở về với gia tộc cũng đang đến gần cha tôi có thể quay lại rồi chớ chưa thay sau khi giải quyết sự cố bùng nổ thành hôn loạn vào nửa năm trước tôi đã có cơ hội rời khỏi tiền tuyến Tuy nhiên tôi đã tự tay gửi một lá thư cho phụ thân tôi nói rằng tôi muốn ở lại tiền tuyến thêm một thời gian tôi vẫn còn một số việc cần phải giải quyết khi viết bức thứ đó Tôi khẳng định rằng tôi có bổn phận phải thực hiện với tư cách là người có quan hệ huyết thống với Cửu gia. Tôi gần như chết lặng vì xấu hổ khi gửi lá thư đó. Nghĩa vụ của một dòng roi huyết thống, đồ khốn nạn. Tôi vốn đã gặp khó khăn trong việc chăm sóc bản thân rồi, Cửu gia không phải là mối quan tâm của tôi. Cuối cùng thì, quyết định ở lại Tiên Tuyến, lăn lộn trên đất, mặc dù đã được trao cơ hội để rời đi là do chính tôi quyết định. Tất nhiên, việc khiến Cửu Tiết Diệp lăn lộn cũng thú vị hơn tôi nghĩ, nhưng điều này cũng sẽ sớm kết thúc. Trong vòng 1 tháng nữa, hoặc thậm chí sớm hơn nếu dự đoán của tôi là đúng. Bụp. Sau khi nhảy trên không trung một hồi lâu, Tôi cảm nhận được sự hiện diện của những người khác từ rất xa, có khoảng 10 người. Trong nhóm những võ giả được đào tạo bài bản, tôi để ý thấy có 2 người nổi bật hơn hẳn những người còn lại. Một trong số chúng có luồng khí bùng cháy như ngọn lửa, trong khi con còn lại phát ra lôi khí cực kỳ sắp bén, có vẻ như không có gì đặc biệt cả. Tôi thở phào nhẹ nhóm khi thấy họ có vẻ không bị thương. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt và nhanh chóng tiến về phía nhóm người đang nhẹ nhàng nhảy về phía này. Bụp. Nhìn thấy tôi đến, người đứng ở phía trước chào đón tôi rất nhiệt tình tiểu đệ, ngươi muốn gặp tỷ tỷ đến vậy sao? Đến mức vội vã chạy đến tận đây. Vị nữ tử nói với nụ cười trên ngôi, nói những lời nhảm nhí như thường lệ. Nàng là đại tiểu thư của Cửu gia, là Kiếm Phượng Cửu hy, được tôn là người vĩ đại nhất trong lục long tam phượng thị vừa nhìn thấy ta là tỷ lại nói điều gì đó kinh cùng thế. Mái tóc đen nhánh của cô tung bay trong gió, trông vẫn đẹp như ngày nào. Mật độ hỏa khí của cô đã tăng lên và tôi có thể cảm nhận được điều đó ngay cả khi cô đang bước đi điều này có nghĩa là Cửu hy đã trở nên mạnh mẽ hơn trong năm qua không có chuyện gì lớn xảy ra khi ta đi vắng chứ. Ờ, không có gì to tất cả. À, có thể là do có một thiếu niên nào đó đã đón một người khác tới đây chăng? Khi nếp nhăn hình thành giữa hai lông mày của Cửu Hy, tôi có thể biết rằng cô ấy hiểu ý tôi. Lại nữa ư? Lại nữa? Cái tên này khá bướng bình nhỉ. Mỗi lần ra ngoài đều phải đón ai đó. Hừ, ta có nên nói chuyện riêng với hắn lần đầu tiên sau một thời gian không nhỉ? Tôi thầm cầu nguyện cho Cửu Tiết Diệp khi nghe những lời cô vừa nói. Tôi có thể đã bắt nạt hắn ta một chút, nhưng hắn nên hiểu rằng, nhờ có tôi mà Cửu Hy mới không đích thân khiến hắn phải chịu đau khổ. Nếu hắn ta biết điều đó, có lẽ hắn sẽ ít đổ mồ hôi hột hơn trước mà tôi. Thật sự, cái tên đó không biết cách biết ơn. Chậc Tôi đã tử tế tăng cường cảnh giới của hắn ta bầu bạn với hắn trong trường hợp hắn ta cô đơn và thậm chí còn giải quyết vấn đề giúp hắn. Vậy tại sao hắn ta luôn run sợ mỗi khi nhìn thấy tôi? Ngày xưa, ngươi sẽ không dám đối xử với vị cứu tinh của mình như vậy đâu. Nghĩ lại thì tôi lại thấy hơi tức. Tôi nên khiến hắn ta phải chịu đau khổ thêm một chút nữa. Khoảng gấp đôi khi tôi quay lại a, ta thật cảm động. Đệ đệ ta đã đi xa đến tận đây, vào đêm khuya thế này, chỉ để gặp ta. Ta tình cờ đang làm nhiệm vụ. Đệ chỉ ngại thừa nhà tôi, đúng không? Thì ơi, thì có bị thương ở đầu hay gì không? Nhìn bề ngoài cô có vẻ ổn, nhưng hành vi bất thường của cô ấy khiến tôi lo ngại rằng cô bị thương nghiêm trọng ở đầu ta sẽ nói lại lần nữa. Ta tình cờ có mặt ở. Lục Quốc, tôi bất giác ngậm miệng lại giữa chừng khi đang trả lời. Trong khoảnh khắc, cảm giác như ngay cả luồng gió cũng nín thở khi nghe thấy tiếng bước chân của cô. Sau đó, nhóm người sau đó di chuyển, như thể đang mở đường để cô ấy có thể dễ dàng đi qua. Phụ, gió lại thổi trở lại ánh nguyệt quang đổ xuống, ba phủ vị nữ tử đang bước về phía tôi trong quang minh rực rỡ của nó. Mái tóc trắng xanh của cô lấp lánh tinh tế trong vòng tay của Vân Nguyệt, thật đẹp. Giống như thể bản chất của cái đẹp đã mang hình hài con người. Tôi chỉ đứng đó, không thể rời mắt khỏi cô, ánh mắt tôi dõi theo cô từ đầu đến chân, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Mái tóc của cô, không hề bị ảnh hưởng mặc dù vừa trải qua trận chiến, dường như còn nóng ả xuân mượt hơn nữa. Bộ y phục mà cô mặc chỉ để thoải mái vẫn còn nguyên vẹn điều đó, thậm chí khiến tôi nghĩ rằng cô chưa bao giờ tham gia chiến đấu, nhưng lùng lôi khí lách tách mà tôi có thể cảm nhận được từ cô ấy cho tôi biết rằng cô đã chiến đấu hết mình điều đó có lý. Chỉ khi đó, nhiều người mới có thể trở về mà không bị thương. Vị nữ tử tiến đến với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt xanh biếc của cô dường như chứa đựng cả đại dương. Tôi bất giác thấy mình đang nói ngươi đã ăn trưa. Sự thô lỗ trong lời nói của tôi trái ngược với cảm xúc của tôi. Ngay cả tôi cũng thấy lời nói của mình còn thiếu sót. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, vị nữ tử đó tiến lại gần thêm một bước, ánh mắt trước kia của chúng tôi ngang hàng nhau, giờ đây tôi nhìn xuống cô. Cô từ từ mở miệng đáp lại. Ta chưa ăn. Câu trả lời của cô ấy ngắn gọn và chậm rãi, "Ta đã bảo ngươi phải ăn nếu ngươi định ra ngoài mà, xin lỗi. Nhớ ăn khi về nhé, ta có để lại một ít cho ngươi đấy." "Được rồi." Cô lại tiến thêm một bước nữa. Bước chân của cô nhẹ nhàng đến nỗi tưởng chừng như cô có thể trôi đi mất. Cùng với nó là một mùi hương hoa lạ lắm. Làm sao có thể như thế được? Những bông hoa mà tôi nghĩ đã nở rồi rồi, giờ lại nở đẹp hơn nữa, đến mức tôi không dám hái chúng nữa. Vị nữ tử tiến lại gần, đủ gần để tôi có thể đưa tay ra và chạm vào cô. Cô ấy túi đầu nhẹ nhàng, mái tóc đung đưa nhẹ nhàng, để lộ phần đỉnh đầu. Hành động của cô có vẻ ngẫu nhiên, nhưng tôi biết tại sao cô lại làm cử động đó, đây là thói quen mà cô đã hình thành trong vài tháng trở lại đây. Mặc dù bị làm phiền bởi những ánh mắt tò mò từ những người phía sau, tôi vẫn dơ tay lên và nhẹ nhàng ve đầu cô. Tóc cô vẫn mềm mại như ngày nào làm tôi lắm, ừm. Sau khi khen cô một chút và cảm thấy ngượng ngùng, tôi nhấc tay ra. Vị nữ tử trước mặt tôi, Nam cung phi, khẽ ngẩn đầu lên. "Hừm. Tôi phải che giấu phản ứng của mình khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, vì Nam cung phi đang mỉm cười ta đã bảo ngươi đừng cười như thế mà." "Hừm. Ta đã bảo ngươi không được cười ở nơi công cộng. Đó là vũ khí." Vẻ đẹp của Nam cung phi thực sự là một vũ khí, thậm chí là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Nghe tôi nói vậy, cô đáp lại với vẻ hơi bực bội. "Ta không cười ở nơi công cộng. Vậy bây giờ thì sao? Bởi vì ta chỉ ở trước mặt ngươi." Đáng lẽ ra tôi không nên hỏi cô ấy. Tôi cảm thấy hai mình nóng lên nên quay đầu đi, nhìn lại con đường tôi vừa đi qua. Chúng ta quay về thôi. Đứng yên như thế này thật là ngại ngùng. Khi tôi gại sau đầu, một cảm giác ngứa gian chạy khắp người tôi. Hai người đang làm cho gì thế này? Tôi nghe thấy ai đó lẩm bẩm từ phía sau. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là giọng nói của cựu hy. Tôi nghe rõ từng từ, nhưng tôi chọn cách giả vỡ như không nghe thấy. Tôi bắt đầu di chuyển, bước về phía trước. chương 236. 1. Tiền tuyến. chương 236.1. Tiền tuyến. 6.1, đã có những thay đổi đáng kể ở Trung Nguyên trong năm qua, đầu tiên là sự sụp đổ của Hắc Cung. Mặc dù chi tiết cụ thể không được tiết lộ, nhưng những tin tức về chuyện Liên Minh Võ Lâm và Cựu Gia hợp lực để tiêu diệt Hắc Cung đã lan truyền khắp Trung Nguyên. Sự thật rằng một trong những thế lực lớn của phe tà giáo đã bị tiêu diệt khiến nhiều người vui mừng. Tuy nhiên, lý do đằng sau cuộc xung đột giữa Liên Minh Võ Lâm với Hắc Cung và sự tham gia cụ thể của Cựu Gia vẫn còn là một tần số. Tuy nhiên, bất chấp sự không chắc chắn xung quanh về tung tích cũng như tình hình hiện tại của người cai trị Hắc Cung và các võ gia khác, Mọi người vẫn sẵn sàng chấp nhận tin tức này vì nó được phái cái băng và liên minh Võ Lâm Lan truyền. Cuối cùng, việc tiêu diệt cái ác được coi là một kết quả tích cực và toàn bộ câu chuyện không thực sự quan trọng đối với hầu hết mọi người. Sự thay đổi lớn thứ hai là sự xuất hiện trở lại của Mai Hoa kiếm nữ. Sau nhiều năm mất tích, Mai Hoa kiếm nữ cuối cùng đã lộ diện ở Trung Nguyên với vẻ đẹp lộng lây và uy lực tuyệt vời. Hoa Sơn đưa ra lời giải thích cho sự vắng mặt của Mai Hoa kiếm nữ rằng, đó là sự lựa chọn của Mai Hoa kiếm nữ và chúng ta tôn trọng điều đó. Mặc dù khó hiểu, nhưng bản thân Mai Hoa kiếm nữ dường như cũng đồng ý với tuyên bố này. Cuối cùng, Mọi người đã quen với phần tuyên bố có phần kỳ lạ này của Hoa Sơn và họ chỉ vui mừng vì Mai Hoa Kiếm Nữ đã trở về. Sự thay đổi thứ 3 là giải đấu Long Vương. Tuy nhiên, vấn đề là hầu hết những thiên tài trẻ tuổi được biết đến với cái tên Lục Long Tam Vương, những người dẫn đầu thế hệ hiện tại, đều không tham gia giải đấu. Giải đấu này thu hút hàng chục đến hàng trăm cá nhân tài năng mỗi năm và được kỳ vọng sẽ có sự tranh tài của các Long Vương. Tuy nhiên, giải đấu năm ngoái có vẻ tệ hơn năm trước đó. Mỗi Long Vương đều đưa ra lý do riêng để không tham dự. Thủy Long tuyên bố rằng chuyến đi giải này sẽ rất mệt mỏi. Trong khi Bang Phượng gửi một lá thư nói rằng cô ấy đang bận với công việc của gia tộc mình. Về phần Kiếm Long, Hoa Sơn thay mặt hắn ta mà thông báo rằng Kiếm Long đang ẩn tu sau một khoảnh khắc đạt được giác ngộ. Còn những người khác, Thân Long và Chân Long thậm chí còn không thèm gửi một lá thư. Kết quả là, những người duy nhất tham gia giải đấu là Lôi Long và độc nữ. Mặc dù Lưu Tinh Kiếm, người đã đạt được thành tích xuất sắc trong giải đấu năm trước, cũng tham gia, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng giải đấu này không có sự góp mặt của hầu hết những nhân vật nổi bật là vô nghĩa. Nhờ đó, mọi người đều bị buộc phải tham gia giải đấu Long Phượng năm nay. Cha Chỉ có hai Long Phượng tham dự thì thật đáng buồn. Ngay từ đầu, tôi đã không có quyền lên tiếng vì tôi thậm chí còn chưa gửi một lá thư nào. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng chỉ có hai lá thư được gửi đi. Tôi đáng lẽ phải cân nhắc nhiều hơn khi Mạc Dung Hi Á nói với tôi rằng cô ta cũng sẽ không tham dự. Sự vắng mặt của Bang Phượng có lẽ là do tôi, nhưng tôi lại không ngờ những người khác cũng không tham gia. Vì lý do đó, giải đấu Long Phượng năm nay đã được sử dụng biện pháp cưỡng chế để cứu vãn danh tiếng của Liên minh Võ Lâm. Mặc dù có lẽ tôi vẫn sẽ không đi. Bất kể có dùng biện pháp cưỡng chế hay không, kiểu ra cũng không bao giờ quan tâm đến những chuyện như vậy. Dít. Khi bước ra khỏi căn lều, tôi ngửi thấy mùi hương đặc trưng của giữa đêm. Có vẻ như không có nhiều chuyện xảy ra kể từ lúc mặt trời mọc ưng. Giữa sự tĩnh lặng, một tiếng động nho nhỏ vang lên bên thai tôi từ bên trong căn lều. Khi tôi quay đầu lại để xem thủ phạm là ai. Cô ấy lẹn vào đó từ khi nào? Quân mình trong một góc, ngủ say, không ai khác chính là Nam Cung Phi. Tôi đã đưa cô ấy về lều của cổ sau khi cho cô ăn tối qua, vậy tại sao Nam Cung Phi lại ở đây? Trong khi cảm thấy vô lý tràn ngập trong tâm trí, lúc này tôi đã gần như bỏ cuộc đây không phải là lần đầu hay lần thứ 2 cô ấy làm chuyện này, đánh thức cô ấy sau nhé. Điều duy nhất tôi làm được là chặn Hồng Hoa lại khi cô đi ngang qua và nhờ cô ấy đánh thức Nam cung phi dậy. Hừ. Nghe thấy yêu cầu của tôi, Hồng Hoa nhìn vào trong căn lều. Sau đó, cô nhìn tôi như thế cô ấy đang mong đợi cô ấy sẽ lại ở đó, nhưng chỉ vì cô nhìn tôi như vậy không có nghĩa là tôi sẽ có câu trả lời cho cô ấy. Ta thấy Mạc Dung tiểu thư rời đi lúc nãy, nhưng không ngờ Nam cung tiểu thư cũng ở đây. Cái gì? Hả? Mạc Dung tiểu thư? Cô ta rời khỏi căn lều này sao? Đúng. Nhưng tại sao ta lại không biết điều đó chứ? Mạc Dung Hi á rời khỏi căn lều của tôi hả? Cô ta đến và đi vào lúc nào thế? Họ làm yêu hả? Họ có thể tự do đến và đi ư? Có người có thể nghĩ rằng họ không còn nơi nào khác để ngủ. Thật vô lý. Căn lều tốt nhất ở đây, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là căn lều của Mạc Dung Hi á, cái lều tôi ngủ thì rộng, nhưng vẫn chỉ là một căn lều bình thường. Chỉ vì thân phận của tôi mà tôi mới được phép ngủ một mình và tránh nhiệm vụ canh gác ban đêm. Ngoài ra, tình trạng của lều hoặc giường không có gì đặc biệt. Nhưng tôi không quan tâm vì tôi thậm chí còn không ngại ngủ trên nền đất. Tôi sẽ bỏ qua cho Nam Công Phi, nhưng còn Mạc Dung Hi á thì sao? Đã lâu rồi kể từ khi Nam Cung Phi bắt đầu chiếm lấy cái giường của tôi, hiện giờ cứ tính như giả vợ như cô không biết rõ đi. Vì vậy, tôi có thể hiểu hành động của cô ấy, nhưng tại sao Mạc Dung Hy Á lại đến? Cô ta không bận tâm sao? Mạc Dung Hy Á mà tôi biết thì khó tính hơn bất kỳ ai, nên tôi không hiểu tại sao cô ấy lại sẵn lòng đến một cái lều như thế này có phải tôi chưa truyền đủ nhiệt lượng cho cô ta không? Không phải vậy. Tôi thường xuyên truyền nhiệt lượng cho cô ít nhất một lần một tuần. Hơn nữa, xét theo việc cô ấy hấp thụ nhiều nhiệt lượng hơn trước, tôi gần như tin rằng tình trạng của cô đã gần như được Chắc chắn là như vậy, đặc biệt là khi nhìn vào làn da láng mịn gần đây của cô ấy. Cô trông rất khỏe mạnh. Nếu như trước kia, thì nước da của cô trông giống như một người xanh sao ốm yếu, thì giờ đây nó lại rạng rỡ lên với sắc trắng tươi sáng. Làn da của cô ấy hẳn đã được cải thiện đáng kể. Có vẻ như nhiệt độ đã bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cô. Có thể nào cô đã được chữa khỏi hoàn toàn không? Không, có lẽ không phải vậy. Nếu cô ấy đã được chữa khỏi hoàn toàn, tại sao cô vẫn lại đến gặp tôi để xin nhiệt lượng? Dù sao thì, sau khi rời chỗ Hằng Hoa, tôi bước chân đến thăm Mạc Dung Hi á tôi muốn tìm hiểu lý do cô ta đến căn lều của tôi. Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn, tôi nhận thấy có người đang tiến lại gần từ xa. Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là Kiểu Tiết Diệp. Cửu Tiết Diệp giật mình khi nhìn thấy tôi và cố gắng thay đổi hướng đi. Cái tên cuốn này, ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu thế? Chúng ta đã nhìn nhau rồi, thế nên đừng nghĩ đến chuyện giả vợ như không nhìn thấy ta nhé. Giật mình, Cửu Tiết Diệp miễn cưỡng tiến về phía tôi. Hắn ta không còn bận tâm che giấu vẻ khinh thường của mình nữa. Tên khốn này cũng thay đổi nhiều quá nhỉ. Thật thú vị. Chương 236. 2, Tiễn Tuyến. Chương 236.2, Tiễn Tuyến, 6.2 ta xin chào thiếu gia. Ừm, ta cũng chào Diễm hiệp kiếm, tin tưởng ngươi vẫn luôn khỏe mạnh. Họ. Cửu Tiết Diệp lầm bẩm đáp lại câu nói đùa của tôi, "Hắn ta từng rất hài lòng với danh hiệu của mình khi mới có được nó, ngươi đang trở về từ đâu đó hả? "Ta đang trên đường đi nghỉ sau ca làm việc của mình." Có vẻ như hắn ta vừa mới kết thúc ca trực đêm của mình. Gật đầu thừa nhận, "Tôi có tiếng đề nghị sau đó chúng ta có thể cùng nhau luyện tập." "Hả? Ta cho là bây giờ ngươi có thời gian rảnh phải không? Mặc dù tôi đang trên đường đến thăm Mạc Dung Hy Á, nhưng tôi vẫn có thể đến thăm cô sau." Cửu Tiết Diệp có vẻ bối rối trước lời đề nghị của tôi. "Ừm, thiếu gia." "Ừm." Ta đã nói là ta đang trở về sau ca trực đêm. Ta nghe ngươi nói khá rõ ràng. Vậy thì lời thiếu gia vừa nói là có ý gì? Vì ngươi đã hoàn thành ca trực đêm, nghĩa là ngươi hiện có rất nhiều thời gian, điều đó có nghĩa gì? Sau khi trở về, ngươi định làm gì? Ngủ. Quả thực, giấc ngủ là cần thiết sau một đêm căng gác. Nhưng tôi lại nghĩ đến điều khác, ngươi chỉ ngủ suốt quãng đời còn lại thôi sao? Thứ lỗi, chà, ngủ là điều ngươi vẫn có thể làm ngay cả sau khi chết. Biểu cảm của Cửu Tiết Diệp trở nên méo mó, như thể đang hỏi tôi đang nói cái vớ vẩn gì vậy. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Hay là ta nên bắt ngươi mãi mãi? Ta khá giỏi việc đó." Khi tôi nói điều đó với một nụ cười giàn dở, biểu cảm của Cửu Tiết Diệp méo mó đến mức không thể méo mó thêm nữa. 18. Nửa đêm đã trôi qua và mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, kết thúc bởi tập luyện nhẹ nhàng của chúng tôi. Bụp. Một tiếng động lớn vang vọng khắp khu rừng. Rầm. Những chú chim ẩn nút trên những cành cây bay lên trong cơn hoảng loạn tột độ âm thanh phát ra từ một tảng đá lớn được đặt xuống đất. Khu Hự. Cửu Tiết Diệp vật vã ngã gục xuống đất, thở hổn hển. mồ hôi, bàn tay và bàn chân run rẩy cho thấy nỗ lực của hắn ta lạ rất lớn. Nhìn thấy hắn kết sức, tôi cũng ném luôn tảng đá đang cầm trên tay. Rầm. Âm thanh vang vọng lớn hơn nhiều so với âm thanh mà Cửu Tiết Diệp làm ra, bởi vì tảng đá mà tôi đang cầm lớn gấp đôi tảng đá của hắn ta. Không giống như Cửu Tiết Diệp trông như một con chuột ướt đẫm nước mưa, tôi chỉ có vài giọt mồ hôi trên trán. Nhìn Cửu Tiết Diệp đang hấp hối, tôi hỏi "Hôm nay ngươi chịu đựng được đến cuối cùng nhỉ?" Hộc, hộc, hộc. Mặc dù hắn có vẻ muốn đáp lại nhưng lại không đủ sức để làm vậy. Tôi kiểm tra cơ thể của Cửu Tiết Diệp và gật đầu. Có vẻ như cơ thể hắn ta gần như đã sẵn sàng nên tảng để Cửu Tiết Diệp vươn tới cảnh giới tuyệt đỉnh của Võ công đã gần như sẵn sàng. Công bằng mà nói, sau khi bắt hắn chịu đựng nhiều chuyện tệ hại như vậy, sẽ kỳ lạ hơn nếu điều này không xảy ra. Với tốc độ này, hắn sẽ tiến cảnh trước khi mùa hạ kết thúc để phá vỡ bức bình chứng của bản thân họ, các võ giả cần phải đủ nội khí để đột phá vào tâm đan điền. Tuy nhiên, Sở Hữu một cơ thể có khả năng chịu đựng cả quá trình này, thậm chí còn quan trọng hơn. Tất nhiên, cũng có thể vượt qua bức bình chứng mà không bị bại thể, nếu người đó có thể kiểm soát dòng khí của mình ở một cảnh giới điều luyện. Ví dụ, những người như Nam Cung Phi hay Cửu Hi tu thiếun luyện tạng thể chất nhưng họ vẫn vượt qua được bức bình thường của bản thân bằng tài năng tuyệt vời. Có thể hắn cũng có khả năng đó. Cửu Tiết Diệp cũng đủ tài năng để được gọi là thiên tài, nên phương pháp này có thể hiệu quả với hắn ta. Tuy nhiên, về lâu dài, điều quan trọng và an toàn hơn đối với hắn là có một cơ thể bền bỉ. Lối tắc mà tôi từng đi không lý tưởng cho mục đích lâu dài đó là lý do tại sao tôi lại khiến hắn phải trải qua cảm giác địa ngục mỗi lần khi tôi gặp hắn ta. Tuy nhiên, tên khốn này luôn cố gắng tránh mặt tôi, không để ý đến hành động tốt của tôi. Vì vậy, tôi không thể không tức giận giờ nghĩ lại thì thấy khá khó chịu có lẽ ta cần tăng cường độ luyện tập nhỉ. Cái gì cơ? Ta làm tất cả những điều này vì ta muốn ngươi thành công, tiểu đệ ạ." Mặc dù Cửu Tiết Diệp lớn tuổi hơn tôi, nhưng hắn có vẻ không bận tâm khi tôi tự gọi mình là đại ca. Tuy nhiên, có vẻ như hắn ta chỉ im lặng vì sợ bị đánh nếu dám phản bác. Dù sao thì, hắn sẽ chết thật nếu tôi tiếp tục, đúng không? Nếu tôi để hắn ta lăn lộn thêm nữa, Cửu Tiết Diệp có thể thực sự mất luôn ý thức. Vì vậy, tôi quyết định cho hắn một cơ hội thật không may, hôm nay chúng ta phải dừng lại ở đây." Cửu Tiết Diệp thở dài, rõ ràng là cảm thấy nhẹ nhõm trước câu nói của tôi. Hắn có thực sự vui mừng khi được miễn luyện võ không? Trước đây, tôi cũng ghét việc tập. Tôi không có tư cách để phán xét kiểu Tiết Diệp vì cảm xúc của hắn ta. Khi nhìn vào vẻ mặt nhẹ nhón của hắn ta, tôi bồi thêm một câu nữa ủ, có vẻ như đại tỷ của ta sẽ tập luyện cùng người sau đó. Xin lỗi. Thiếu ra sẽ làm gì? Vậy thôi, ta sẽ đi trước đây. Thì ra, Cửu Tiết Diệp tuyệt vọng cất tiếng gọi, nhưng tôi không có ý định dừng lại. Vẻ mặt đáng thương của hắn ta có lẽ là do quá trình tập luyện của kiểu Hi khắc nghiệt hơn tôi rất nhiều. Cửu Hi nổi tiếng với việc bắt người ta lăn lộn cho đến khi họ cận kề cái chết. Cửu Tiết Diệp biết rõ điều đó, đó là lý do tại sao hắn cầu xin tôi cứ hắn. Tuy nhiên, tôi có việc phải giải quyết, vì đã quá trưa rồi. Nếu sau này hắn vẫn làm thế, có lẽ tôi nên nhẹ tay hơn với hắn ta. Trong khi tôi cảm thấy có chút tội lỗi ở, có lẽ hắn sẽ xoay sở được tôi. Tôi nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó và đặt niềm tin vững chắc vào Cửu tiết Diệp. Chúc may mắn, cựu tiết Diệp. Chương 237. 1. Tiễn tuyến. Chương 237.1 Tiền tuyến. 7.1. Sau khi báo cáo với khu trại, tôi quay trở lại khu rừng đầy ma vật. Năm nay, tôi đã săn đủ số ma vật để lấp đầy cả khu rừng, thế nhưng hôm nay, săn ma vật không phải là mục tiêu của tôi. Tìm thấy nó, Sau một chặng đường dài đi bộ, giết bất kỳ con ma vật nào cản đường, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm đó là một vết rách nhỏ trên kết cấu của không gian. Tổng cộng có 6 cái. Với người không chuyên, nó có thể trông giống như một ma cảnh môn thông thường, nhưng màu sắc thì khác. Nó có hát sắc sẫm, dày đặc. Nó không giống bất kỳ ma cảnh môn nào tôi từng thấy trước đây. Bầu không khí xung quanh nó kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa, những vết nước không gian này không chịu hồi được bất kỳ con ma vật nào. Nó chỉ lơ lửng trên không trung, không có bất kỳ động thái nào. Tôi từ từ đưa tay ra, ánh mắt tập trung vào khe hở. Các ngón tay của tôi dễ dàng chìm vào trong cái hở như thể nó đang chờ tôi làm vậy khi nó bao bọc lấy tay tôi ký ức về lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại vết nước không gian này tràn về trong tâm trí tôi lần đầu tiên tôi gặp nó là khi tôi mới đến tiể tuyến kiểuu hy đã dẫn tôi đến đây và nói rằng có thứ gì đó muốn chỉ cho tôi đó là một vết nước không gian lơ lửng trên không trung, không có bất kỳ ma vật nào được triệu hồi hoặc đang ngay càng mở rộng về kích thước Tuy nhiên tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng đây không chỉ là một vết nước không gian mà là một mảnh vỡ của thứ gì đó giờ khi tôi thọ tay vào trong tiênkhốn đó phản ứng như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc đó từ lâu rồi Tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng cảm giác như nó đang vẫy đuôi vì vui mừng. Bình tĩnh nào, ta sẽ cho ngươi ăn sớm thôi. Ngay khi tôi vừa nghĩ xong, zắc, vết nước không gian dần dần vặn bẹo tan rã. Nó đang được hấp thụ vào tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó, luồng năng lượng chạy qua cánh tay tôi, tiến vào đan điền và rồi thậm chí chạy sâu hơn vào bên trong tôi. Zắc, zắc. Tôi có thể cảm thấy tên khốn đó đang tận hưởng nguồn năng lượng vừa tràn vào. Ngươi có vẻ thèm ăn nhỉ. Hôm qua ngươi đã ăn nhiều thế rồi. Khi con quái thú nuốt chửng lấy nguồn năng lượng, tôi cảm thấy một mảnh khác của mảnh vỡ đang dần khớp vào tâm đan điền của tôi phụ. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần rất nhỏ của mảnh vỡ và tôi thậm chí không thể sử dụng nó như nội khí của riêng mình. Tôi đã tiến hành nhiều thử nghiệm nhưng kết quả vẫn như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những cơ hội như vậy ở tiền tuyến để có thể loại bỏ chúng. Bởi vì con quái thú muốn điều này. Con quái thú này không chỉ cho tôi biết vị trí của những vết nước không gian này, mà còn muốn tôi tìm ra chúng để nó có thể hấp thụ chúng. Mặc dù tôi không biết mục đích của việc này là gì, tôi không biết tại sao loại vết nước không gian này lại hình thành ở tiền tuyến, tôi cũng không biết mục đích của những vết nứt không gian này là gì. Có những vết nứt không gian như vậy trong kiếp trước của tôi không? Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng không thể nghĩ ra điều gì tương tự như thế này. Xét đến việc tôi chưa bao giờ nghe nói đến, hắc liệt không gian, tôi nghi ngờ rằng sự thay đổi này là do sự hồi quy của tôi. Tôi biết rằng điều này có thể khiến tôi rơi vào tình huống nguy hiểm và muốn tranh chúng nếu có thể, nhưng tôi không có khả năng lựa chọn thỏa. Thuận. Ta biết đó là thỏa thuận mà tôi đã lập với tên khốn đó ta cho ngươi ăn món này vì ta biết về nó, nên đừng rụt ta nữa. G-g-g-g-g-thở. Ngoài ra, thả lão giả kia ra đi. Dù sao cũng đến lúc rồi. G-g-g-g-thở. Con thú chết tiệt Lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch khi nhắc đến chủ đề này. Tôi muốn nói thêm nữa, nhưng tên con đó đã giấu mình đi, vì biết rằng nó sẽ chỉ nghe thấy nhiều lời cằn nhằn hơn thôi. Bây giờ thì, nó sẽ không lo diện thêm một thời gian dài. Tôi đã nhịn đói để có thể nuôi tên con này, nên hành vi như vậy khiến tôi cảm thấy khá khó chịu ta thể là nếu sau này ngươi ra ngoài, để chút sự bực tức mặc dù biết rằng sẽ không nhận được phản hồi, tôi chuẩn bị quay trở lại căn lều của mình. Khi trở về, tôi phải gặp Mạc Dung Hy Áp và Tham Kiểu Hy và Nam Công Phi. Ca làm việc của tôi cũng sắp bắt đầu nên tôi phải đi đến khu vực trung tâm cùng Nam Công Phi. Ngay lúc tôi định lao về phía căn lều của mình, À, à, một tiếng hét vang vọng từ gần đó 22. Bụt. Ở ranh giới giữa vùng đồng bằng và khu rừng, một bóng người nằm dài trên mặt đất, bị đánh đập một cách không thương tiếc ngươi vẫn còn đủ can đảm để hét lên chứ. Kẻ tấn công nét mép gợi, bộ trang phục tối màu và vóc dáng to lớn cho thấy hắn là một võ giả của gia tộc Hoàng Phủ. Gà! Khu! Người đang bị đánh, có vẻ cũng là một võ giả của gia tộc Hoàng Phủ, trông có vẻ yếu ớt và nhỏ bé so với nhóm người xung quanh, cơ thể hắn ta đầy vết tích của sự trả tấn Kẻ già đòn nói với một nụ cười méo mó ngươi thậm chí còn không được ta cho phép, vậy mà lại hét lên như một con thú bị thương, ngươi thật sự cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi sao? Ta tạ, tạ xin lỗi. Không, đó không phải lỗi của ngươi. Đó là lỗi của ta vì đã không dạy ngươi đúng cách. Bụp. Người kia quằn quại trong đau đớn, không thể kìm nén tiếng kêu cứu ngay cả khi vị hoàng phủ vĩ đại này ra lệnh cho ngươi không được hét lên, ngươi vẫn không tuân lệnh. Hự. Ồ, có lẽ ngươi nghĩ ngươi và ta ngang hàng chỉ vì chúng ta có họ hoàng không, không, bao giờ. Làm sao ta dám? Nếu vậy thì tại sao ngươi lại không nghe lời ta? Ha ha, trong khi kẻ kia nói với tiếng cười chế giễu, một người khác đứng nhìn từ phía sau với vẻ mặt nghiêm nghị. Ta phải ngăn đại ca lại. Người chứng kiến cảnh bạo lực này diễn ra không ai khác chính là Hoàng Phụ Thiết Uy, trong khi kẻ gây hấn chính là ca ca của hắn, Hoàng phủ Định. Không giống như Hoàng Phụ Thiết Uy mới chỉ được công nhận là một thiên tài trẻ tuổi, Hoàng phủ Định đã là một võ giả khá nổi tiếng ở Trung Nguyên. Hoàng phủ Định dùng mũi chân chạm vào cái người đang ngã, rồi quay sang nhìn Hoàng Phụ Thiết Uy tiểu đệ. "Vâng, đại ca, ta thấy đã người hơn rồi. Ngươi có muốn tiếp đến thay lượt ta không?" Hoàng phủ Thiết Uy quan sát cái người bị đánh trước khi trả lời người bị đánh đập thuộc về một nhánh phụ của gia tộc hoàng phủ. Hắn là người sở hữu phần huyết mạch hoàng phủ gia thừa thấp nhất, điều này giải thích cho sự yếu đuối của hắn ta. Hoàng phủ thiện trước đây có dịch tên nở vờ này thành hoàng phủ thuần, nay sửa thành hoàng phủ thiện cho nó hợp nghĩa. Tên của hắn ta là hoàng phủ thiện. Ta ổn. Hừ. Sẽ là vấn đề nếu người khác nhìn thấy điều này. Ta sẽ tự mình xử lý tên của đó, tiểu đệ. Bàn tay to lớn của hoàng phủ định nắm chặt lấy vai hoàng phủ Thiết Uy lại ca. Vai của hoàng phủ Thiết Uy dung lên khi hắn nhìn thấy ánh mắt của ca, ca mình dạo này người cư xử rất lạ, tỏ ra quan tâm đến tên cặn bã của chi thứ tộc đó. Đại ca đang nói cái gì vậy? Tại sao ta lại quan tâm đến một tên khốn nạn như hắn? Đó chính là điều ta muốn nói. Tại sao ngươi lại làm thế? chương 237 2 tiền tuyến. chương 237.2, tiền tuyến, 7.2. Có lẽ là vào khoảng năm ngoái. Sự thay đổi bắt đầu từ khi Hoàng Phụ Thiết Uy trở về gia tộc sau giải đấu Long Phượng. Sau đó, không hiểu sao Hoàng Phụ Thiết Uy không còn coi thường chi thứ tộc, không còn bắt nạt người khác và không còn khoe khoang về vinh quang của gia tộc mình nữa. Hoàng Phủ Định không thích điều đó. Hắn không thể hiểu nổi tại sao đệ đệ mình lại trở nên yếu đuối đến vậy mặc dù được ban phước với huyết mạch thuần đậm của nhanh chính tiểu đệ. "Vâng, đại ca. Hãy nhân cơ hội này kết liễu hắn một lần và mãi mãi." "Hả? Ta thực sự không thích thái độ đó của ngươi, nó không còn phù hợp với chúng ta, cả gia tộc hoàng phủ nữa." "Đại ca nói vậy là có ý gì vậy? Đi bẻ gãy chân tên khốn đó đi." Đôi mắt của hoàng phủ Thiết Uy mở to khi nghe câu nói đó của đại ca hắn. Hắn không ngờ hoàng phủ định lại đưa ra yêu cầu như vậy, đại ca đây là lãnh thổ của liên minh võ lâm. "Ta biết rõ. Ngươi cho là ta ngu ngốc sao, tiểu đệ?" "Vậy thì tại sao?" "Hả?" Hoàng phủ Định bật cười chế rêu đáp lại sự lo lắng của Hoàng phủ Thiết Uy, cho rằng điều đó là không cần thiết và vô ích. Ngươi có thực sự tin rằng Liên minh Võ Lâm sẽ quan tâm tới, nếu ngươi đập vỡ chân của một số kẻ cặn bã của chi thứ gia tộc không? Chúng vô giá trị. Nhưng, ngươi không ra tay với tên khốn này vì sợ gia chủ nhìn thấy. Nhưng hiện tại, điều đó không quan trọng nữa. Đại ca có ý gì vậy? Gia chủ của gia tộc Hoàng phủ đã qua thời kỳ đỉnh cao và khả năng Hoàng phủ Định sẽ sớm lên vị trí thiếu chủ là rất cao. Vì vậy, ta không cần phải lo lắng về những vấn đề tầm thường như thế này. Hắn chỉ là một tên khốn vô dụng. Vậy nên hãy để hắn giải tỏa căng thẳng cho người đi. Hoàng Phủ Thiết Uy kìm nén cảm xúc của bản thân khi nghe những lời tàn nhẫn đó của ca, ca mình. Sự điên rồ trong mắt Hoàng Phủ định không phải là chuyện tầm thường. Sao lại như thế này? Hoàng Phủ Thiết Uy tự hỏi và cắn môi. Nhận thức này không đến đột nột. Có lẽ sâu thẳm trong lòng hắn đã biết điều đó, nhưng lại không thừa nhận, giống như ca, ca hắn vậy đại ca, dù vậy thì đây cũng là. Cái sao người lại ở đây? Hoàng Phủ Thiết Uy bắt đầu lên tiếng nói, nhưng lại giật mình khi nghe thấy một giọng nói lạ. Hoàng phủ Thiết Uy lùi lại vì sốc và hắn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, tất cả các võ giả của gia tộc Hoàng phủ đều cảm thấy như vậy. Không ai cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đó cho đến khi hắn lên tiếng xem bảo. Bị bất ngờ trước diễn biến bất ngờ này, Hoàng phủ Định đã chuẩn bị sẵn sàng phong thích một luồng khí uy áp bao trùm xung quanh và hỏi ngựa ai là tên quái nào. Mặc dù Hoàng phủ Định bối rối hỏi, nhưng kẻ kia không để ý đến hắn. Thay vào đó, kẻ kia tiến đến gần Hoàng Phụ Thiện, người đang nằm trên mặt đất và kiểm tra cơ thể bị đánh đập của hắn ta. Kẻ này có vẻ hoàn toàn thờ ơ với các võ giả xung quanh mình hắn bị đánh đập dã man, theo một cách uống độc sẽ không thể che giấu được điều này vì nó quá dễ thấy. Chơi ạ. Đồ không ạ. Ta hỏi ngươi là ai? Hoàng phủ Định tiến tới nắm lấy vai của kẻ này, cố gắng nâng tên này lên. Nhưng điều đáng kinh ngạc là kẻ này vẫn đứng yên. Kẻ này không hề di chuyển một ít nào, như thể hắn bị đim chặt xuống đất. Cái quái gì thế này? Đó chính là sức mạnh của một hậu duệ trực hệ sở hữu một thân hình to lớn của gia tộc Hoàng phủ thế kia. Nhưng kẻ này vẫn không hề di chuyển một ít nào mặc dù Hoàng phủ Định đã dùng hết sức mạnh của mình. Khi Hoàng phủ Định chuẩn bị vận khí trong khi che giấu sự xấu sốt, kẻ đó quay sang nhìn hắn. Này, Hoàng phủ Thiết Uy thở hồn hển khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó. Không thể phủ nhận là rất quen thuộc một khuôn mặt dữ tận và đáng sợ. Tuy nhiên, Hoàng phủ Định, với vẻ mặt đe dọa, dường như không để ý đến danh tính của kẻ này ha, ngươi nhất định là đến rồi, xem ra ngươi không biết ta là ai. Trong lúc Hoàng phủ Định đang băn khoăn không biết phải làm gì với tên khốn này, kẻ dường như không biết thân biết phận thì kẻ này đã lên tiếng trước, khiến Hoàng phủ Định giật mình. "Nam, Hả. tốt nhất là ngươi nên buông ta ra trước khi ta đếm đến năm. Ta không có tâm trạng kiên nhẫn vào lúc này." Nghe những lời nói của kẻ đó, Hoàng phủ định không khỏi mỉm cười còn nếu ta không thì sao? Ha. 1. Ngươi sẽ làm gì với hoàng phủ định của gia tộc hoàng phủ hùng mạnh này? 2. Ta không biết ngươi có thủ đoạn gì, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể chạm vào y phục của vị hoàng phủ định vĩ đại này sao? Thật là một trò đùa. Thật không may, ngươi sẽ chết ở đây. 3. Dáp. Hự. Cùng với tiếng động như có thứ gì đó vỡ ra, cánh tay đang nắm chặt vai kẻ bí ẩn đó của hoàng phủ định đã bị vặn xoắn lại. Mặc dù hoàng phủ định đã cuốn nổi khí quấn người, tuy nhiên kẻ đó vẫn dễ dàng bặn cánh tay như thể đang nặng đất sét. "Ngươi!" Hoàng phủ định gầm gừ ngay khi nhìn thấy cánh tay mình bị vặn. Dáp. Tuy nhiên, hắn ta đã quỳ xuống ngay lập tức, với cái thân hình to lớn của bản thân, hắn ngước nhìn lên kẻ kia. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Hoàng Phủ Định không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện đó xảy ra chỉ trong trước mắt, khi Hoàng Phủ Định nhận ra thì hắn đã quỳ xuống rồi. Khi ánh mắt của kẻ đó chạm phải ánh mắt run rẩy của Hoàng Phủ Định, kẻ đó nói một cách thẳng thường đây là lý do tại sao ta không nên lãng phí thời gian cố gắng nói chuyện với những kẻ giống như Thu hoang. Có một thứ gọi là trò chuyện, nhưng chúng luôn dùng đến bạo lực trước, điều đó thực sự làm ta khó chịu. Giọng nói bình tĩnh của hắn, pha lẫn sự tức giận, tạm nên áp lực to lớn lên những người xung quanh. Trong khi đó, Hoàng phủ Thiết Huy, người vẫn đang theo dõi từ phía sau, đang cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh của mình. Cờ cờ thờ ơn là Long. hắn biết danh tính chính xác của kẻ đó là ai? Trần Long, một trong lục Long Tam vương, được đồn đại là đệ tử của vô danh tôn giả. Hắn cũng là con quái vật đã đánh bại Hoàng phủ Thiết Huy chỉ bằng một đòn và giành được vị trí quán quân trong giải đấu Long Vương. Tại sao hắn ta lại ở đây? Tuy nhiên, có điều gì đó khiến hắn tò mò hơn nữa. Tại sao? Đó là sự tò mò vượt qua cả sự bí ẩn về việc ca, ca mình bị bắt quy xuống và sự hiện diện của Trần Long của cửu gia. Tại sao hắn chỉ đếm đến 3 trong khi nói 5? Đó là câu hỏi khiến Hoàng phủ Thiết Uy bối rối nhất. Chương 238. 1. Tiền tuyến. Chương 238.1, Tiền tuyến, 8.1. Gia tộc Hoàng phủ có một mối liên kết với Liên minh Võ Lâm, là một gia tộc thuộc phe chính giáo danh giá, được coi là một trong những gia tộc hàng đầu, chỉ sau tứ đại gia tộc. Các võ giả của gia tộc Hoàng phủ nổi tiếng với cơ thể dẻo dai giống như bình da và họ chuyên về khoản cận chiến, giống như gia tộc của Vô Danh Tôn giả bị dụ. Danh tiếng của họ trong khoản cận chiến không thể bị đánh giá thấp đặc biệt là khi một số thành viên của họ được thừa hưởng danh hiệu, Quyền Vương, từ Liên hiệp Tiên đệ nhất thiên hạ, đã ngăn chặn huyết thai của huyết ma trong quá khứ. Tuy nhiên, lòng tự hào về gia tộc đã khiến họ trở nên kiêu ngạo, khiến cho gia tộc hoàng phủ không khác gì những gia tộc khác bị lòng tự tôn chi phối. Thực ra, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Gia tộc hoàng phủ đã từng nổi danh ở Trung Nguyên, tự hào có những cao thủ danh tiếng, có thân hình phi thường. Chỉ cần không ở trước mặt tứ đại gia tộc hoặc liên minh thật tông, bọn họ không có lý do gì để tự hạ thấp bản thân cả. Chỉ riêng tài năng bẩm sinh và phước lành từ gia tộc đã đủ để họ ngẩn ca Giống như các gia tộc danh giá khác, đây thường là số phận của các võ giả là dòng roi trực hệ của gia tộc. Trên thực thế, hiếm khi thấy ai giữ được thái độ khiêm tốn và tôn trọng. Hoàng phủ Thiện, người thuộc bên chi thứ của gia tộc, đặc biệt đồng tình với quan niệm này. Bởi vì hắn không phải là người thuộc dòng roi trực hệ mà là người thuộc dòng roi phụ hệ. Xuất thân từ dòng dõi bên lề đồng nghĩa với việc hắn không sở hữu chân chính huyết mạch hoàng phủ yếu tố mang lại vóc dáng to lớn đặc trưng của gia tộc, khiến hắn phải sống một cuộc sống bị người khác khinh miệt và khinh bỉ. Xương cốt yếu ớt và vóc dáng nhỏ bé khiến hắn gặp khó khăn trong việc học võ công của tộc Hoàng phủ. Khiến hắn ta trở thành mục tiêu dễ dàng cho những kẻ bắt nạt trong gia tộc vì sự yếu đuối của mình đối với Hoàng Phụ thiện, một thành viên bất tải của gia tộc, cuộc sống hiện tại của hắn chẳng khác nào địa ngục trần gian. Với hắn, gia tộc Hoàng phủ là nơi đầy rẫy những con quái vật thích đùa giỡn với hắn ta, một nơi đầy rẫy những kẻ kiêu ngạo ẩn mình sau danh hiệu gia tộc danh giá. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, Hoàng Phụ thiện vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của gia tộc chỉ vì hắn mang họ Hoàng phủ. Chỉ riêng sự thật đó đã ràng buộc hắn ta với cái gia tộc đó suốt đời. Có lẽ hắn sẽ phải sống cuộc đời như một nô lệ cho người khác, chịu đau khổ trong một địa ngục vĩnh hằng. Làm sao hắn có thể dám nổi loạn chống lại huyết mạnh trực hệ của gia tộc, nhất là khi họ nắm giữ địa vị cao quý như vậy? Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng và chịu đựng đó là tương lai ảm đạm mà Hoàng phụ thiện đã thấy trước điều đó là không thể tránh khỏi. Tuy vậy, chuyện gì thế này? Những gì chứng kiến trước mắt lại khiến hắn chấn động, quên hết mọi đau đớn từ thân thể bầm dập, phá tan hết thể định kiến của hắn. Rắc. Hắc. Tiếng xương gãy và tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp không chung. Những người mặc y phục hoàng sắc súng từng người một, tình trạng của họ không hề mấy tốt đẹp. Mỗi người đều bị gãy xương hoặc nôn ra máu. Dục. Một người khác lại ngã xuống đất, quần quại trong đau đớn và nôn ra máu, rồi nhanh chóng bất tỉnh. Hoàng phủ Thiện không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra bóng người đã ngã xuống. Không ai khác chính là phó trưởng đội thị vệ, người phụ trách hộ vệ những người có quan hệ huyết thống với dòng chính của gia tộc. Theo những gì Hoàng Phụ Thiện biết, tên võ giả này đã vượt qua được bức bình thường của mình mặc dù đã ở độ tuổi trung niên, nhưng ông ta lại dễ dàng khuất phục như vậy. Không thể tin được. Thật không thể tưởng tượng được khi tất cả những người này lại rơi vào tình trạng như vậy chỉ vì họ không thể đánh bại được một người. Người đó rốt cuộc là ai? Ôm chặt ngực vì đau đớn, Hoàng phủ nhìn tên võ giả đơn độc đang đứng gần đó. Hắn không thể đối mặt với ánh mắt giữ tợn đó. Thật ngạc nhiên, vị võ giả này có vẻ cũng chạc tuổi hắn ta. Vị võ giả đó thậm chí còn không có thân hình to lớn như những người khác trên mặt đất. Trên thực tế thì khá nhỏ, thậm chí có thể còn nhỏ hơn cả hắn. Nhưng làm sao một người như hắn ta lại có thể? Hoàng phủ Thiện không thể hiểu nổi, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy người đang nằm trong tay vị võ giả kia. Thiếu gia bị thua sao? Trong tay vị võ giả kia là Hoàng phủ Định, vị thiếu chủ tương lai của gia tộc Hoàng phủ và là người sẽ lãnh đạo gia tộc của họ trong tương lai. Bàn tay nhỏ bé của vị võ giả đó nắm chặt lấy chiếc cổ giày của Hoàng phủ Định. Mặc dù hoàng phủ định có vóc dáng đồ sộ, tuy vậy mà vị võ giả đó vẫn dễ dàng nâng hắn ta lên. Cứ như thể vóc dáng đồ sộ của hoàng phủ định chẳng hề có ý nghĩa gì với vị võ giả đó. Hoàng phu thiện đã tận mắt chứng kiến điều đó. Hoàng phủ định, kẻ luôn gieo rắc nỗi sợ hãi cho hắn, giờ đây đang bị đánh mà không thể chống trả. Vị võ giả đó đã dễ dàng nghiền nát nắm đấm của hoàng phủ định, mặc dù kích thức của chúng chênh lệch đáng kể. Với lại, còn khiến hắn ta quỳ xuống đất dễ dàng như bẻ gãy một cành cây mỏng manh. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Hơn nữa, ngay cả khi những võ giả khác của gia tộc hoàng phủ tập hợp lại để bổ trợ cho nhau, thì vị võ giả đó vẫn dễ dàng đối phó với họ mặc dù quân số chênh lệch, ta thậm chí còn không thể theo kịp. Hoàng phủ Thiện hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn ta thậm chí còn không thể tận mắt nhìn thấy chuyển động của vị võ giả kia. Khi Hoàng phủ Thiện đang mâu thuẫn giữa cơn sốc và xấu hổ trước mắt chợt, trong lúc Hoàng phủ Thiện đang vật lộn với sự sốc và xấu hổ, hắn nghe thấy vị võ giả bí ẩn kia tặc lưỡi đầy khó chịu, sau khi đánh bại tất cả mọi người xung quanh. "Tút, ta đánh hết bọn chúng vì chúng làm ta phát điên. Tệ quá." Không giống như hình ảnh cao quý được thể hiện qua sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc của vị võ giả kia, lời nói của hắn không hề như vậy, nếu tên điên đó bắt được mình, mình sẽ gặp rắc rối lớn. Mình nên làm gì đây? Có lẽ mình nên chôn hết bọn họ để không có nhân chứng nào. Hoàng phủ Thiện lúc đầu nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Những lời nói đó thực sự quá tàn nhẫn. Chôn bọn họ xuống đất, thật đáng sợ, nhưng lại có một nhân chứng có thể chứng thực điều đó. Ánh mắt của vị võ giả đó hướng về phía hắn ta. Hoàng phủ Thiện phải kìm nén tiếng hét khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của vị võ giả đó, ánh mắt dữ dội đó, kết hợp với thái độ hung dữ của vị võ giả, khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Làm sao một người có thể trông đáng sợ đến thế? Một âm thanh bất ngờ vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của Hoàng phủ Thiện phủ. Có vẻ như hắn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Hoàng phủ Thiện quay về phía có tiếng động đột ngột phát ra từ phía sau mình. "Hả?" Điều khiến hắn ngạc nhiên là có một người khác đứng phía sau hắn ta nhờ nhờ ỉ thiếu gia. Đó là Hoàng phủ Thiết uy, nhị thiếu gia của gia tộc Hoàng phủ. Hoàng phủ Thiệt uy là người mang lại cho hắn cảm giác thoải mái. Hoàng phủ Thiết uy luôn coi thường Hoàng phủ Thiện, giống như Hoàng Định, nhưng bất chợt đến một lúc nào đó, hắn đã dừng hành vi như vậy. Nhị thiếu gia không tham gia chiến đấu sao? Nhưng tại sao hắn lại chọn không làm như vậy? Công bằng mà nói, không ai muốn tham gia vào một cuộc chiến một chiều như vậy. Nhưng quyết định chỉ đứng nhìn khi ca ca mình bị đánh đập của Hoàng phủ Thiết Huy lại có vẻ kỳ lạ đối với Hoàng phủ Thiện. Sự bối rối của hắn không kéo dài được lâu này, cái tên ở đằng kia, vị võ giả đã tàn phá mọi thứ xung quanh, giờ đây tiến lại gần họ. Hoàng phủ Thiện vô cùng muốn chạy trốn, ngay cả khi phải bỏ đi, nhưng đôi chân hắn không chịu gì chuyển ta vẫn luôn tự hỏi người là ai. Vị võ giả kêu mỉm cười khi nhìn thấy Hoàng phủ Thiết Uy đối với Hoàng phủ Thiện. nụ cười của vị võ giả đó thực sự đáng sợ, nó khiến hắn rùng mình. Ta nghĩ là ta đã liệu ra con rồi. Hắn cầu nguyện rằng điều đó không được xảy ra, nhưng hắn không thể chắc chắn được vì hắn không còn cảm giác ở phần thân dưới. Vị võ giả đó tiến lại gần với nụ cười trên môi ngươi cũng đến đây à? Chương 238. 2, tiền tuyến. Chương 238.2, tiền tuyến, 8.2. Vị võ giả đó đang nói chuyện với ai? Hoàng phủ thiện thoáng nghĩ về điều đó, nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng trả lời từ bên cạnh đã lâu rồi nhỉ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là vị võ giả kia đang nói chuyện với Hoàng phủ Thiết Uy và qua phản ứng của hắn ta, có vẻ như họ có biết. "Nhao rất vui được gặp lại ngươi. Đã một năm rồi phải không?" "Đúng thế." Hoàng phủ Thiết Uy lùi lại một bước khi vị võ giả kia tiến đến gần hơn nghe nói gia tộc Hoàng phủ đã ra triều tiến, nhưng lại chỉ phải hai người thuộc huyết mạch trực hệ với dòng chính của gia tộc đến. "Thưa rồi, lần trước ta không thể tham dự nên chúng ta cùng đến đây." Nghe thấy câu trả lời hoang sợ của Hoàng phủ Thiết Uy, vị võ giả kia quay lại nhìn người đang đứng phía sau mình, "Vậy đó là ca ca của người ạ. "Đúng vậy, chính là người sẽ trở thành thiếu chủ của gia tộc Hoàng phủ." Vị võ giả dường như đang chế giễu và tự đặt một câu hỏi liệu một người như Hoàng phủ Định có phù hợp để trở thành thiếu chủ hay không. Ngay cả sau khi biết mình đã đánh bại được vị thiếu chủ tương lai của gia tộc Hoàng phủ, vị võ giả kia vẫn tỏ ra không hề nào đúng. Thậm chí hắn còn có vẻ không hài lòng hơn. Hoàng phủ Thiện cảm thấy điều đó thật kỳ lạ, ta đáng lẽ phải biết khi hắn nói năng khó chịu như vậy. Nếu biết trước, ta đã đánh hắn nhiều hơn rồi. Khoan đã có lẽ ta nên làm vậy, sau khi ta đã nói thế. Khi vị võ giả bắt đầu tiến về phía Hoàng phủ Định, nghiêm túc cân nhắc đến việc đánh hắn nhiều hơn. Vị võ giả liếc nhìn Hoàng phủ Thiết Uy một lần nữa ồ, đúng rồi, ngươi muốn trả không? Xin lỗi, ngươi vừa nói gì cơ? Ca ca của người, ta đã đánh hắn rồi. Cho nên ta hỏi ngươi bây giờ có muốn đánh với ta không. Những câu nói đùa dí giỡn của vị võ giả kia khiến hắn có vẻ khó chịu và đáng ghét hơn trong mắt hoàng phủ thiện. Nhưng màn thể hiện kỹ năng trước đó của hắn cho thấy hắn không chỉ là một kẻ bắt nạt đơn thuần đồng thời, chính hắn cũng tò mò không biết hoàng phủ Thiết Uy sẽ phản ứng thế nào. Mặc dù lời nói của vị võ giả kia có vẻ kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã đánh bại ca ca của hoàng phủ Thiết Uy ngay trước mắt hắn lườm về chuyện đó. Hoàng phủ Thiết Uy có vẻ do dự, mắt hắn đảo quanh khi cân nhắc quyết định của mình. Từ xa, hoàng phủ thiện có thể cảm nhận được chiều sâu trong suy nghĩ của hoàng phủ Thiết Uy. Liêu hoàng phủ Thiết uy sẽ chẳng làm gì khi chứng kiến ca mình bị đánh, hay hắn ta sẽ đứng lên và chiến đấu để vinh danh gia tộc và ca mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hoàng phủ Thiết uy đã quyết định. Hắn nhìn vị võ giả kia với vẻ mặt kiên quyết. Ngay cả hoàng phủ thiện cũng có thể thấy được ý chí sắt đá của hắn. Cơ bắp săn chắc của hoàng phủ Thiết uy căng cứng và bầu không khí bí ẩn bao quanh hắn. Có vẻ như hoàng phủ Thiết uy đã quyết định chiến đấu với vị võ giả kia. Rắc. Vị võ kia cử động cái cổ của hắn làm phát lên từng tiếng kêu nhìn chằm Liệu hoàng phủ có thực sự đánh bại được vị võ giả kẻ đã đùa giỡn với hoàng phủ định như thể hắn là một đứa nhóc không. Trong khi đồng tử mắt của hoàng phủ Thiện run dậy vì háo hức, hoàng phủ Thiết Uy gầm gừ khi nhìn chằm chằm vào vị võ giả đó, nam nhân có thể giải quyết mọi chuyện bằng năm đấm. Sẽ thật vô nhân tính nếu ta can thiệp vào tình huống này. Ta, hoàng Phụ Thiết Uy, sẽ tôn trọng di thúc của ca ca ta và sẽ không làm ồn nó. Ừ, ta hiểu rồi. Cuối cùng thì, hắn ta chỉ biết nói mà không dám hành động. Hoàng Phụ Thiện cảm thấy một cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng ngực. Ta có nhầm không? Hoàng phủ Thiện không thể thoát khỏi cảm giác, rằng ánh mắt của vị võ giả kia đang hướng về phía hắn chứ không phải hoàng Phụ Thiết Uy. Ta không nghĩ là ta nhầm. Thật không may, đôi mắt của vị võ giả kia vẫn nhìn chầm chầm vào hắn ta, đôi đồng tử đỏ rực của vị võ kia hướng thẳng về phía hắn và Hoàng phủ Thiện không thể nào nhìn thẳng vào hắn được. Tại sao hắn lại nhìn ta? Nụ cười yếu ớt của vị võ giả kia chỉ làm tăng thêm sự bất an. Có lẽ, hắn đang nghĩ đến việc đánh ta thay cho Hoàng Phụ Thiết Uy. Hoàng phủ Thiện tràn ngập nỗi sợ hãi và bối rối, chỉ có thể tránh ánh mắt, nhìn chằm chằm xuống đất 15. Sau khi ném những tên ngốc đó xuống đất, tôi quay sang Hoàng phủ. Tên hắn ta là gì nhỉ? À, ai quan tâm chứ? Dù sao thì tôi cũng bảo tên hoàng phủ này chăm sóc đám người khốn khổ đang nằm dưới đất kia. Hắn đã đồng ý, mặc dù giọng điệu của hắn lại cho thấy điều ngược lại. Nhưng có lẽ hắn ta vẫn sẽ làm. Thành thật mà nói, tôi tức giận đến mức muốn đánh bọn chúng lần nữa, nhưng tôi sẽ kiềm chế lại vì tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tôi sẽ để họ đi khỏi đây ngay bây giờ. Có thể bây giờ hắn ta tỏa ra một luồng khí khác, nhưng chắc chắn đó là tên kia. Cái người đang vật lộn trên mặt đất, đầy thương tích và rã dưới. Cái kẻ có vẻ ngoài yếu đuối với vóc dáng bình thường không hề phù hợp với họ của hắn. Tính quyền ở kiếp trước, hắn ta là một ma nhân và là một tùy tùng của tôi. Tĩnh Quần Hoàng Phủ diện, tôi chắc chắn đó là hắn. Tôi đã nghe qua về hắn qua phái cái bang, nhưng không ngờ lại gặp hắn ta ở đây. Trong kiếp trước của tôi, tinh quyền đã trở nên khét tiếng khi săn lùng những ma nhân, cho đến khi một số sự cố trong gia tộc Hoàng Phụ đã đẩy hắn vào nanh vuốt của ma giáo. Sau đó thì, hắn ta sống cuộc sống của mình như một ma nhân. Mặc dù khí chất của hắn có vẻ quá khác biệt. Nếu tôi nghĩ về tinh quyền kiếp trước, hắn là một người ít nói, đúng với danh hiệu của mình. Hắn ta thực hiện mệnh lệnh mà không cần thắc mắc, chiến đấu với bất kỳ ai bất kể sức mạnh của họ. Hắn không hề yếu đuối. Vậy thì lúc này hắn lại như thế này sao? Hoàng phủ Thiện trước mặt tôi có vẻ yếu hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ, thái độ sợ hãi của hắn khiến tôi khó có thể quan sát. Thú vị, vị võ giả tinh thông võ công của gia tộc Hoàng phủ lại trở nên yếu đuối đến mức này vào thời điểm đó. Thật là thú vị. Có lẽ hắn ta đã đạt được sự giác ngộ trong tương lai gần. Còn về vị thiếu chủ tương lai của gia tộc Hoàng phủ, thực ra cũng chẳng có gì để bàn. Hắn có thân hình cường tráng, nhưng lại không hề biết cách tận dụng tốt nó. Ngược lại, Hoàng phủ Thiết Huy, người đang lén lút quan sát từ xa, có vẻ triển vọng hơn về mặt tài năng. Có lẽ tôi nên đánh hắn đến chết mới phải chỉ có sự thất vọng đang chờ đợi một tên khốn như hắn. Hoàng phủ Định, người chịu trách nhiệm khiến tính quyền, Hoàng phủ Thiện trở thành một ma nhân. Trong quá khứ, khi trở về từ chuyến đi săn ma nhân, Hoàng phủ Thiện đã phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng trong gia tộc của mình. Ghen tị với danh tiếng ngày càng tăng của Hoàng phủ Thiện ở trung nguyên, Hoàng phủ Định đã giết thê tử và con của Hoàng phủ Thiện đồng thời âm mưu kết liễu luôn cả cuộc đời của Hoàng phủ Thiện. Mặc dù tôi đã cân nhắc đến việc loại bỏ tên khốn Hoàng phủ Định đó, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định không động tay vào. Không thể trả thù thay cho người khác. Trong tiết trước, tính quyền hẳn đã yêu cầu tôi không làm những điều như vậy. Nhiều nhất thì hắn ta cũng chỉ muốn nhờ tôi giúp đỡ để trả thù. Nhớ lại cái kẻ từng đứng cạnh tôi với tư cách là một ma nhân, tôi gật đầu một cách tinh tế ít nhất thì ta cũng có thể làm được như vậy. Việc giúp đỡ hắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc tự tay loại bỏ Hoàng Phụ Định, nhưng tôi sẵn lòng giúp hắn ta. Mặc dù tôi không biết liệu Hoàng Phụ Thiện hiện tại có muốn điều đó không, vì hắn ta có vẻ khá sợ hãi. Nhưng tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi nhìn hắn với sự tử tế vô cùng ổn. Hắn ta có sợ Hoàng Phụ Thiết uy đứng cạnh bên hắn không? Đúng vậy, ai mà không sợ khi đứng bên cạnh một người khổng lồ như vậy? Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của hắn, Tôi sẽ sợ chiếc kiếp, đặc biệt là khi tôi đang đau đớn như thế, nhưng vì ta đã cứu hắn nên chắc hẳn ta đã gây được ấn tượng tốt, đúng không? Tôi chắc chắn là tôi đã làm thế. Trong mắt hoàng phủ thiện, có lẽ tôi xuất hiện như một anh hùng. Ồ, thật sảng khoái. Làm việc thiện là điều tôi chưa từng làm, nhưng cơ thể mệt mỏi của tôi dường như được tiếp thêm sinh lực 4. Chương 239. 1. Tiền tuyến. Chương 239.1 Tiền tuyến. 9.1. Sau khi chơi đùa với bọn khốn hoàng Phụ ra kia, tôi đi lang thang một lúc trước khi trở về căn lều của mình sáng sớm thế này mà đệ đi đâu thế? Tôi tình cờ gặp Cửu Hy đang đẫm mồ hôi vì luyện tập. Có vẻ như vận may của tôi hôm nay tệ hơn thường lệ, lại gặp phải Cửu Hy như thường lệ. Ồ, oh, cuộc đi dạo của đệ ạ. Gọi đó là đi dạo thì nghe có vẻ đã cảm. Tỷ tỷ của đệ đôi khi cũng đa cảm đấy, tiểu đệ ạ. Nghe những lời nói của Cửu Hy, môi tôi tự nhiên cong lên thành một nụ cười. Hôm nay tỷ và mấy trò đùa nhảm nhí của tỷ còn tệ hơn bình thường nữa. Đúng vậy. Tiểu đệ, ta thấy đệ đã lẫn lộn suy nghĩ và lời nói rồi. Ồ, oh, đó là một sai lầm. Gần đây, miệng tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối. Có phải vì tôi đã hấp thụ quá nhiều mà khi không? Tôi, ta thấy đau lòng khi thấy miệng đệ đệ ta ngày càng lỏng lẻo hơn. Ta không nghĩ là thì biết, nhưng miệng ta vẫn luôn như thế này. Mặc dù có lẽ không tệ bằng miệng tỷ đâu. Ồ, vậy sao? Đệ muốn đánh nhau sao? Cửu Hy mỉm cười nói, trên người tỏa ra một luồng khí uy áp dày đặc lan ra xung quanh. Cảm thấy như vậy, tôi không khỏi bật cười vì không tin nổi. Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trong thời gian này. Giống như để chứng minh rằng mình thực sự được định sẵn sẽ trở thành kiếm hậu tiếp theo sau Mai Hoa kiếm nữ. Tiềm năng của Cửu Hi không ngừng tăng lên mà không biết cách dừng lại. Hơn nữa Cô ấy vừa có nỗ lực vừa có tài năng nên không có gì ngạc nhiên khi thấy câu ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu có một điều tôi mong muốn, thì đó là cô ta sẽ nhận danh hiệu cùng kiếm thay vì kiếm hậu, vì điều đó hợp với cô ấy hơn nhiều. Dù có nhìn thế nào đi nữa thì danh hiệu kiếm hậu cũng không phù hợp với tính cách đó của cô. Người bên đấy, ta cảm thấy điều đó không đúng. Khi luồng khí uy áp của cô ấy dần bao trùm xung quanh, tôi cảm thấy một luồng nhiệt nhẹ đang hòa vào. Kiểu Hy đang âm thầm tỏa ra nhiệt lượng. Nhận thấy điều này, tôi thở dài và tỉ nghĩ tỷ có thể làm được gì trong trạng thái đó. Cô vừa mới đi tập về nên chắc chắn sẽ không cố gắng đấu tay đôi với tôi. Biểu Hy mỉm cười như thể cô ấy cảm động trước câu nói của tôi đệ đệ, đệ đang lo lắng cho tỷ tỷ mình sao? Tôi sắp phát điên mất. Quyết định không nghe thêm bất kỳ điều vô lý nào của cô nữa, tôi lắc đầu. Gần đây, cô ấy hay cãi nhau với tôi vì những chuyện nhỏ nhặt. Kể cả không phải vì chuyện này, thì sau này cô vẫn sẽ la mắng tôi thôi. Rõ ràng là cô sẽ mắng tôi nếu biết chuyện tôi gây ra, nên tôi phải rời đi trước khi chuyện đó xảy ra. Dục. Tôi bước ngang qua luồng khí uy áp của Kiểu Hy và nhiệt lượng đang bao trùm lấy xung quanh. Bụp. Rắc. Khi tôi tỏa ra một gợn sóng khí bằng bước chân của mình, Đông tốc luồng khí uy áp và nhiệt lượng xung quanh tan biến theo gió. Khuôn mặt của Cửu Hy tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng tôi vẫn không dừng bước. Tôi không biết cô sẽ làm gì với tôi nếu tôi ở lại lâu hơn. Lần sau, hôm nay ta bận vì phải trực. Đệ thật biết cách nói năng kéo léo. Thay vì tức giận với hành động của tôi, Cửu Hy lại cười lớn. Nếu là trước đây, cô ấy đã đánh tôi để tôi cố gắng sửa sai rồi. Hôm qua thì không trực ca hả? Vậy? Vậy mà bây giờ tỷ lại ở đây, đang luyện tập. Điều đó thì có liên quan gì? Trực ca chỉ là công việc, còn luyện tập là cuộc sống của một võ giả. Tôi gật đầu đáp lại lời của Cửu Hi. Sẽ thật tuyệt nếu Tiên Ngốc Cửu Tiết Diệp có thể học được đôi điệu từ Kiểu Hy. Mặc dù bản thân tôi cũng chưa học được điều nào, nhưng tôi quyết định bỏ qua phần đó, vì đôi khi người ta phải ích kỷ trong cuộc sống để sẽ đi vào ban đêm phải không? Ta thích buổi trưa, nhưng có người đã ra lệnh cho ta phải đi vào ban đêm. Ồ, đêm thì tốt hơn, thời tiết cũng đẹp hơn. Từ khi nào mà chúng ta lại phải quan tâm đến thời tiết đến vậy? Nghe thấy lời phàn nàn của tôi, Kiểu Hy cười khẽ rồi quay đầu đi về hướng ngược lại. Nó hướng về nơi ngũ kiếm đội thường tập luyện. Xem ra Cửu Hy còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa cái điên. Cô lại định đi tập luyện à? Lúc này Tôi tin chắc rằng cô đã phát điên vì luyện tập 16. Ngay khi trở về khu luyện trại, tôi đi tìm Mạc Dung Hi Á cô ta sống trong lãnh thổ thuộc phạm vi của Cựu gia, nhưng khu vực này lại thuộc quyền quản lý của Mạc Dung gia. Như để chứng minh cho điều đó, hầu hết mọi người ở đây đều mặc y phục của Mạc Dung gia. Cũng như luồng khí sắc bén lan tỏa khắp xung quanh, tựa như một thanh kiếm được tra vào kỹ lưỡng một đặc trưng không thể nhầm lẫn của Mạc Dung gia. Khi tôi bước vào bên trong, liền nhận thấy ánh mắt chăm chú của họ xin chào Cựu thiếu gia. Một người hộ vệ từ Mạc Dung gia đã chào đón tôi, dường như đang đợi tôi đến thật mừng khi thấy ngươi. Ngươi không còn làm thế nữa, phải không? Ha, ha. Trước đây, họ vẫn thường xuyên kiểm tra tôi nhưng gần đây họ đã ngừng làm vậy. Có lẽ là vì lần đó tôi đã phát bực, hoặc Mạc Dung Hi Á có thể chỉ thị cho họ không cần làm điều đó nữa. Dù sao đi nữa, tôi vẫn vui miễn là họ không làm phiền tôi. Mạc Dung tiểu thư có ở đây không? Tôi ngay lập tức hỏi về tung tích của Mạc Dung Hi Á, khiến cho biểu cảm của người hộ vệ có chút dao động. Mạc Dung tiểu thư hiện không có ở đây ư? Đúng. Lúc này Mạc Dung tiểu thư có thể ở đâu nếu không ở trong trại? Ngươi không thấy lấy chuyện đó làm cái cớ là kỳ quá sao? Mạc Dung Hi Á hiếm khi ra ngoài săn ma vật, cô dành phần lớn thời gian để luyện tập hoặc ở trong trại. Ngoài ra, cô ta thỉnh thoảng ghé thăm căn lều của tôi để trò chuyện. Có những lúc như thế này, họ nói với tôi rằng cô không có mặt và lời giải thích của họ ngày càng thuyết phục hơn ha ha, Mạc Dung tiểu thư lại hờn dỗi nữa à? Có lẽ cô ta không muốn nhìn thấy mặt tôi lúc này. Vì thế mà, Mạc Dung Hi Ái nốt mình trong lều và không chịu ra ngoài. Tôi đã từng xông vào và kéo Mạc Dung Hi á ra ngoài và cô ta đã nói gì nhỉ? Mạc Dung Hi á giận tôi vì tôi quên gặp cô ta chỉ vì bận tập luyện. Chuyện đó đại khái là như thế. Mặc dù đúng là lỗi của tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao Mạc Dung Hi á lại chọn cách im lặng và mình lại. Thay vì chút ra những lời chỉ trích cay độc như cô vẫn thường làm với bất kỳ ai khác, lần này tôi có nên xông vào lần nữa không? Tôi đã suy nghĩ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định không làm vậy đầu tiên. Tôi biết phải có lý do nào đó đằng sau hành vi của cô ta và thứ hai, điều đó đơn giản là quá phiền phức. Trợ. Tôi quay lưng lại với căn lều của Mạc Dung Hi Á, quyết định bước đi. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô bên trong. Mạc Dung Hi Á thực sự là người mà tôi hiểu ít nhất chúc Cửu thiếu gia trở về bình an. Chỉ cần bảo Mạc Dung tiểu thư an thôi. Cô gầy đi mỗi lần ta gặp cô ấy. Vâng. Ta sẽ chuyển lời này tới tiểu thư khi ngài ấy trở về. Ta chắc rằng điều đó cũng không dễ dàng với ngươi. Không cần phải diễn kịch nữa, rõ ràng là cô ta đang ở bên trong. Tôi để mặc dung hy á yên và quay trở lại lãnh thổ thuộc quản lý của cựu gia đã gần đến giờ ăn trưa và cũng là lúc Nam Cung Phi thức dậy và đợi tôi. Giờ nghĩ lại thì, lá thư chắc sẽ sớm đến tôi Thật hiếm khi nhận được nhiều lá thư cùng một lúc, nhưng lần này tôi đã lường trước được điều đó. Có tin tức về các sự kiện xảy ra trong gia tộc, được gửi từ cựu gia, cũng như thông tin về Trung Nguyên mà tôi quản lý và trao đổi riêng Cộng lại, với những gì Đường Tố Nhiệt cung cấp, hợp thành ba lá thư Đường Tố Nhiệt cũng khá ấn tượng. Trong bức thư đầu tiên, Đường Tố Nhiệt viết những lời vông nghĩa rằng cổ sẽ đến gặp tôi ngay lập tức, như thể cô ấy muốn cùng tôi ra tiền tuyến. Tuy nhiên, bức thư tiếp theo mà cô gửi lại nói rằng cô không thể đến vì bị Đường gia chủ độc vương giữ chân. Và còn nữa, cũng có điều gì đó về việc độc vương muốn gặp tôi. Tôi thậm chí không thể diễn tả được sự hoảng loạn của mình khi lần đầu nhìn thấy điều đó. Việc thu hút sự chú ý của không ai khác ngoài độc vương cũng đáng sợ như việc Dạ vương nhớ tên tôi vậy. Mặc dù tôi vẫn chưa gặp phải vấn đề gì, Có thể ông ta không nghiêm túc khi viết ra điều đó, nhưng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng độc vương, cùng với dạ vương, là một trong những cao thủ hàng đầu gắn liền với cái chết đi theo ông ấy không? Quá bận tâm, phải không? Mặc dù tôi có thể được gọi là chân long hay bất cứ danh hiệu gì, tôi vẫn chỉ là một thiên tài trẻ tuổi. Vì vậy, không có cách nào mà độc vương sẽ chú ý đến tôi quá nhiều. Hoặc tôi đã cầu nguyện là mọi chuyện sẽ như vậy. Khi tôi quay trở lại căn lều của mình, lòng tràn đầy lo lắng. Hả? Tôi nhận thấy một số khuôn mặt lạ. chương 239. 2. tuyến chương 239.2 Tiền tuyến. 9.2, lũ côn nạn điên rồ. Ngoài ra còn có một tên đang nổi cơn thịnh nộ. Cái tên đó là, có một lúc tôi cố gắng nhớ lại hắn ta là ai, nhưng rồi tôi nhanh chóng nhớ ra. Hắn là một trong những võ giả của Liên minh Võ Lâm, người được kiểu Tiết Diệp mang đến đúng rồi, tên khốn đã ngất xỉu khi nhìn thấy mặt tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên hắn ta là Phiêu Nhật Thảo, nhưng tại sao hắn lại hành động như thế? Khi đến gần hơn, tôi cũng nhận ra những người khác. Những kẻ xa lạ đó đều mặc y phục giống như y phục của Liên minh Võ Lâm, cũng giống như Phiêu Nhật Thảo. Tên nam nhân đứng ở phía trước nhóm đang nói chuyện với Phiêu Nhật Thảo Phiêu Hữu. Lần trước, chúng ta Phiêu Vũ, ngươi nói thế ư? Đừng có nói vớ vẩn nữa. Biểu cảm của Phiêu nhuận Thảo trở nên nhăn nhó như thể hắn không có ý định lắng nghe tên nam nhân đó nói tiếp. "Không hề nào đúng, tên nam nhân kia tiếp tục nói với giọng điệu mâu thuẫn ai, tình huống như vậy chúng ta đều bất lực cả, một người như Phiêu Hữu làm sao có thể không có lòng cảm thông chứ." Nghe những lời này, một đường gân nổi lên trên cổ Phiêu Nhật Thảo bất lực. "Làm sao ngươi có thể coi đó là tình huống mà ngươi bất lực? Khuôn mặt của Phiêu Nhật Thảo nợ một nụ cười khó tin ngươi dùng ta làm mồi nhử để các ngươi chạy trốn, hiện tại nói là các ngươi bất lực. Ngươi nên biết xấu hổ. Bỏ lại đồng đội làm mồi nhử, lại tới đây gặp ta?" Ngươi không biết xấu hổ sao? Nghe từng câu mà Phiêu Nhật thảo nói, tôi bắt đầu hiểu được tình hình. Những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên điều này thường xảy ra như cơm bữa ở tiền tuyến. Sống sót bằng cách hy sinh đồng đội làm mồi nhử vẫn là chuyện thường thấy. Con người xảo quyệt hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người vẫn bám víu vào đức tin của mình là thành viên của phe chính giáo, khi phải đối mặt với cái chết sắp xảy ra đã chứng kiến vô số hành động đê hèn, những sự việc như vậy dường như bình thường với tôi. Con người còn quỷ quệt hơn cả ma vật. Người ta không thể đệ bụng những chuyện tầm thường như vậy đó chính là thực tế ở Trung Nguyên. Vậy thì tên khốn đó nên quay lại và ta sẽ không quay lại nữa. Hả? Tôi nhắc thời ngẩn người khi nghe những lời của Phiêu Nhật Thảo vừa nói. Tên khốn đó vừa nói gì thế? Ta sẽ không quay lại nơi đầy rác rưởi như ngươi đâu. Ta thả ở lại đây và. Các thành viên của Liên minh Võ Lâm đều sửng sốt khi nghe tiếng hét đầy tức giận của Phiêu Nhật Thảo. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của họ, tôi chắc chắn rằng họ đang rất mâu thuẫn. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, tôi lên tiếng, cố kiềm chế cơn tức giận của mình với sự cho phép của ai? A. Cùng với Phiêu Nhật Thảo, các thành viên của Liên minh Võ Lâm đều giật mình khi nhìn thấy tôi. Có vẻ như họ biết tôi là ai Trần Long. Này mấy tên các ngươi, ta không bảo mấy tên các ngươi rằng gọi ta bằng tên à? Ta thể là ta đã tử tế thông báo cho mấy tên khốn đã đến thăm ta từ lần trước rồi mà. Tôi đảm bảo không để lại bất kỳ vết xẹo nào cho chúng. Tôi đã vô cùng nhân nhượng tở tạ xin lỗi, Cửu ca. Chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà. Cũng tôi thôi, nhưng sao ngươi lại phải vật lộn để đưa hắn trở về trong khi ngươi đã đi xa đến thế này? Ngươi không thể tự mình làm được gì sao? Ở về chuyện đó, họ không thể đưa ra câu trả lời và chỉ tiếp tục giở dở. Họ thực sự là những tên khốn vô dụng. Nếu hắn ta không hợp tác thì đơn giản thôi, họ chỉ cần đánh hắn ngất thôi. Tôi thể là họ luôn hành động như những thành viên thực sự của phái chính giáo chỉ vì những chuyện còn con như thế này. Người cũng vậy. Vở VNG. Họ đã tới đón ngươi rồi, thì ngươi nên quay về đi. Phiêu Nhật Thảo tránh nhìn vào mắt tôi khi nghe thấy tôi nói vậy. Tên khốn nạn này, này, ta đã bảo các ngươi đi rồi mà. Hả? Bọn khốn nạn vô nhân đạo đó chúng. Phiêu Nhật Thảo cắn ngôi, rõ ràng vẫn còn tức giận, nhưng nhìn hắn như thế này, tôi chỉ có thể thở dài thì sao? Cái gì? Là ngươi bị ngược đãi hay là bọn khốn nạn đó làm gì ngươi, ta có cần phải biết không? Đó không phải là điều ta muốn. Nếu đó không phải là điều ngươi muốn nói, vậy thì là gì? Nếu có điều gì đó khiến ngươi tức giận, hãy tự giải quyết. Thứ trên không ngươi có phải là đồ gãi lương không? Ý ngươi là ngươi sẽ không đi. Thôi biến đi cho khuất mắt. Tại sao hắn ta chỉ nói mà không dám làm, trong khi hắn có một thanh kiếm hoàn hảo thế kia? Ta là võ giả. Võ công không nên dùng vào việc như thế này. Ngươi nói nhảm quá. Những tên nhóc như ngươi chẳng có gì mà lại luôn có xu hướng tin tưởng sâu sắc vào điều gì đó. Giống như cựu tiết vậy, tôi tự hỏi tại sao họ lại như vậy. Phiêu nhuận thảo hơi níu mày trước câu nói của tôi kiểu ca nói hơi quá rồi đấy. Thất nhiên là thế rồi, ta làm thế để ngươi cảm thấy như vậy mà. Biểu cảm của phiêu nhuận thảo trở nên tệ hơn khi tôi tiếp tục mắng mỏ hắn ta. Nhìn vào khuôn mặt hắn, tôi tiếp tục nói và ý ngươi là ngươi ở lại sao. Ngươi nghĩ chỉ có một hoặc hai tên khốn đến đây giống ngươi thôi sao. Kiểu ca nói vậy là có ý gì thế. Kiểu tiết diệp không chỉ mang theo một hoặc hai người và cũng không chỉ có một mình hắn ta mang theo mấy tên võ giả đó. Một số người trong số họ đến từ Liên minh Võ Lâm và một số khác cũng bị đối xử tệ bạc, giống như phiêu nhuận thảo điều này có nghĩa là phiêu nhuận thảo không phải là người đầu tiên rơi vào tình huống như vậy nếu không đi thì ngươi sẽ làm gì, ngươi có định ở lại không? Nếu kiểu ca cho phép, ta sẽ ở lại đây và hỗ trợ. Ta đã nói rồi, ta sẽ không cho, tại sao ngươi lại tự mình mơ tưởng tới chuyện đó, ngươi sẽ đạt được điều gì khi ở lại? Chúng ta đang phải vật lộn để trả tiền lương cho mọi người và ngươi chỉ là một cái miệng ăn khác. Phần đó là nói dối. Tôi thậm chí còn không phải là người chịu trách nhiệm trả lương Với lại cựu gia đã trả lương hậu hình cho các võ giả về mặt này, đến mức tin đồn về việc phụ thân đưa tiền cho kiếm đội bắt đầu lan truyền. Tuy nhiên, có vẻ như Phiêu nhuận Thảo không hề có ý định lùi bước ngay cả sau khi nghe lời tôi nói ta không cần tiền lương. Tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời kiên quyết của hắn ta. Ngươi không cần tiền lương ư? Lư. Đúng vậy. Ta chỉ không muốn dính líu đến liên minh Võ Lâm khi ta còn ở Tiệt tuyến. Biểu cảm của Phiêu Nhật Thảo kiên định như thể hắn đã quyết định rồi vì vậy, nếu kiểu gia cho phép, ta sẽ. Vì thế, Thửng. Ý của ngươi là ngươi không muốn quay về mà muốn ở lại đây Ngươi đang xin phép ta ở lại đây để làm việc miễn phí à? Hả? Làm việc? Như vậy? Phiêu Nhật Thảo nói lắp bắp, dừng lại một lúc sau khi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ trong câu nói đó, rồi không bận tâm lắm mà vội vàng gật đầu ngay sau đó. Có lẽ hắn ta nghĩ rằng tôi đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Sau khi giả vờ suy nghĩ một lúc, tôi quay sang nói với Phiêu Nhật Thảo, "Vậy ngươi có đồng ý ký một thỏa thuận không? Những chuyện như thế này nên được giải quyết một cách chính thức." "A? Ngươi ý là kiểu Ca cho phép ta ở lại à? Không cần phải xin phép khi chúng ta đã gần gũi thế này. Vậy, sẽ ký một thỏa thuận, đúng không?" "Như vậy Chỉ cần cựu ca để ta ở lại đây. Từ tên chết tiệt và tên khốn nạn giờ hắn được gọi là chúng ta, nhưng Phiêu nhuận Thảo dường như không để ý đến điều đó. Chứng kiến sự quyết tâm của Phiêu Nhật Thảo, tôi mỉm cười rạng dỡ và gật đầu được rồi. Lát nữa đi thảo luận chi tiết quan trọng với phó trưởng. À, đúng rồi, vừa rồi chúng ta đang nói chuyện gì thế? Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi và vui vẻ với Phiêu Nhật Thảo, tôi chuyển sự chú ý của mình sang các thành viên của Liên minh Võ Lâm vậy thì đó là gì nhỉ? Cựu đại hiệp gửi thư yêu cầu đến đón võ giả của Liên minh Võ Lâm mà ngài đang bảo vệ, vì vậy chúng ta đã đến. À, đúng rồi. Ta đã làm thế Đúng không? Nhờ câu trả lời của tên nam nhân kia, tôi đã có thể nhớ lại. Tôi gật đầu và nói trong khi nhìn chầm chằm vào nhóm người trước mặt vậy, ai là người chịu trách nhiệm cho việc ngược đái, tiểu đệ của chúng ta? Xin thứ lỗi. Ta đang hỏi ai phải chịu trách nhiệm về việc ngược đái, tiểu đệ của chúng ta? Kiểu ca đột nhiên người nói gì vậy? Ta nghe nói mọi người đều bỏ chạy sau khi dùng hắn làm mùi nhự. Không, đợi đã. Ý kiểu ca là gì? Ta đang hỏi ai đã làm điều đó? Ồ, tất cả các người sao? Công bằng mà nói, điều đó sẽ khiến bản thân ta dễ dàng hơn nhiều, vì ta rất khó khăn khi phải chọn ra một người đợi đã Cửu ca. Không, Cửu đại nhân. Tại sao ngươi lại hành động như vậy? Dặc, khi tôi tiến lại gần hơn và dơ tay ra, Phiêu Nhật thảo, người vẫn đang quan sát từ bên ngoài, tỏ vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì xảy ra đột ngột thế này? Hắn ta có vẻ bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi. Nhờ vậy mà, Phiêu nhuận thảo không để ý đến Cửu Tiết Diệp đang cố thoát khỏi vòng tay của phó trưởng từ phía sau. Cửu Tiết Diệp có vẻ tuyệt vọng, hai mắt hắn hướng về phía Phiêu Nhật thảo. Chạy đi. Nhưng những lời mà hắn hét lên một cách hết sức tha thiết đó lại không đến được tai Phiêu Nhật thảo một nốt lệ. Chương 240. 1. Tiền tuyến chương 240.1, Tiền tuyến, 10.1. Sau khi Hoàng phủ Thiết Uy đưa những người bất tỉnh trở về căn cứ của gia tộc Hoàng phủ, nam cách xa lãnh thổ của Liên minh Võ Lâm một chút, một chút hỗn loạn đã xảy ra. Rầm. Các vật thể bay vút lên không trung, tạo ra những tiếng độc lớn. Hình dáng khổng lồ đó dường như chiếm trọn cả căn lều mặc dù nó có kích thước khá lớn, liên tục ném đồ vật với sự tức giận tột độ từ cơ thể khổng lồ của mình tên con đó. Rắc. Chiếc bàn vỡ tan thành từng mảnh rơi xuống sàn bởi bàn tay của gã khổng lồ. Cái kẻ khổng lồ đó tên là Hoàng phủ Định, nghiến suy ngẫm về cuộc chạm trán với tên võ giả kia Trần Long. Khi tỉnh lại, hắn đã biết được thông tin về cái kẻ đã tấn công mình. Trần Long, cựu Dương Thiên, người đã tạo dựng được tên tuổi của mình bằng cách càn quét giải đấu Long Vương. Cái tên này thậm chí đã đến tai Hoàng phủ Định. Làm sao hắn có thể không nghe thấy khi đó là sự ra đời của một Tân Long? Gần đây, kẻ đó đã trở thành chủ đề nóng ở Trung Nguyên, với tương lai đầy hứa hẹn nhờ tài năng đặc biệt của mình. Tuy nhiên, cuối cùng thì kẻ đó vẫn chỉ là một thiên tài trẻ tuổi. Cái tên đó chẳng qua chỉ là một thiên tài trẻ tuổi. Hoặc ít nhất, đó là hình ảnh của Trần Long trong mắt hắn. Nhưng tên của nó, dám gây sự với ta sao? Dậm Cả căn lều rung chuyển khi hoàng phủ Định vung năm đấm. Những gia nhân xung quanh hắn run rẩy vì sợ hãi bị vạ lây, nhưng hoàng phủ Định vẫn tiếp tục la hét mà không quan tâm đến sự hiện diện của họ. Sự tức giận của hắn không chỉ bắt nguồn từ sự thua cuộc trước Trần Long, ta nghĩ rằng sẽ không còn quái vật nào nữa sau cái tên quái vật của mình ra. Vô thức, hoàng phủ Định dùng mình khi nhớ lại con quái vật đang trú ngụ trong gia tộc đó. Một sinh vật dường như tồn tại ở một thế giới hoàn toàn khác ánh mắt săn ngồi nhìn xuống mọi người là điều mà hoàng phủ Định không thể chịu đựng được, được, đặc biệt là khi hắn trở thành thiếu chủ tương lai của gia tộc đó càng là lý do tại sao một tên khốn như hắn là quá đủ. Rắc Hoàng phủ định nắm chặt nấm đấm khi nghĩ đến danh hiệu của tên kia. Hoàng phủ định hùng mạnh này, thua cuộc chỉ vì một thiên tài trẻ tuổi? Không thể nào. Hắn không chỉ có kinh nghiệm thực chiến ở trung nguyên, hơn nữa còn rất thành thạo trong việc sử dụng dòng khí. Không có một thiên tài trẻ tuổi nào có thể so sánh được với hắn. Không, không thể nào có chuyện đó được. Một ngày nào đó, ta chính là người sẽ lãnh đạo hoàng phủ ra vĩ đại. Dứt. Hắn đã định sẵn sẽ sống một cuộc sống toàn là danh vọng và vinh quang khi lãnh đạo gia tộc, nên hắn không thể để một sự việc đáng xấu hổ như vậy làm hoen danh tiếng của mình. Nếu ta giết hết tất cả những người chứng kiến chuyện đó thì sao? Phải chăng sẽ không ai biết về sự thất bại nhục nhã này, nếu những nhân chứng không đáng tin cậy đó còn sống." Hoàng phủ Định khẽ gật đầu. Hắn ta đã đưa ra quyết định của mình. "Dắc." Hự. Đột nhiên cơn đau nhói chạy dọc cánh tay hắn. Chính cái cánh tay đã bị tên khốn đó vặn. Cánh tay bị tên khốn đó bẻ gãy lại không để lại bất kỳ tổn thương vĩnh viễn nào và Hoàng phủ Định đã được thông báo rằng cánh tay của hắn sẽ cử động trở lại bình thường sau một thời gian nghỉ ngơi. Hắn cho rằng mình may mắn vì hiếm khi có thể thoát khỏi những cuộc trạm như thế này mà không bị thương tích vĩnh viễn. Ban đầu, Hoàng phủ Định nghi ngờ tên khốn đó cố ý làm như vậy. Không thể nào có chuyện đó được. Nhưng chỉ những cá nhân có tiền sử giết người và hiểu biết về các kỹ thuật tra tấn mới có thể thực hiện các kỹ thuật như vậy. Cho dù hắn có tài năng, thì đây cũng không phải là thứ có thể đạt được chỉ bằng tài năng, đây hẳn chỉ là sự trùng hợp nỗi nhiên. Nếu không thì sẽ không có lời giải thích nào khác cho điều đó. Rầm. Chiếc bàn cuối cùng trong lều vỡ tan dưới cơn thịnh nộ của hoàng phủ định. Hắn ta lầm bẩm một mình, chim nằm trong cơn giận dữ ta nên làm gì đây? Liếc nhìn lại phía sau, hắn thấy một bóng người khác cũng có vóc dáng ấn tượng tương tự. Tiểu đệ. Đó là hoàng phủ Thiết Uy, đệ đệ của hắn, nhị thiếu gia của hoàng phủ gia đại ca. Ta hỏi ngươi, ta Hoàng phủ Định phải làm gì sau khi bị làm nhục như thế này? Hoàng phủ Thiết Uy vẫn im lặng. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng phủ Định với vẻ mặt kỳ lạ. Trước phản ứng như vậy, Hoàng phủ Định bật cười khúc khích. Hoàng phủ Thiết Uy cảm thấy bối rối, có thể thấy rõ cảm xúc gần dấu của ca ca mình thông qua tiếng cười ta phải làm gì đây? Phụ thân sẽ rất vui khi nghe chuyện này. Nhưng đại ca, huynh vừa bị phục kích. Bị phục kích? Với ngươi trông nó giống như một cuộc phục kích sao? Không, nó giống như một vụ ám sát hơn. Đó sẽ là một mô tả phù hợp hơn đó. Mặc dù rất muốn khinh thường kẻ kia, Hoàng phủ Định biết rằng chân long đã vượt qua được bước bình thường của mình. Làm sao hắn ta có thể không biết, khi chính mình đã tự trải nghiệm điều đó. Đó không phải là một cuộc phục kích ánh mắt của chân long cũng khác, luôn ngữ cơ thể cũng khác và tốc độ ra quyết định cũng khác. Hắn ta đơn giản là bị đánh bại và đó chính xác là lý do tại sao ta lại tức giận đến vậy. Hắn không thể chịu đựng được sự thật rằng hắn, một thành viên của hoàng phủ gia hùng mạnh đã bị đánh bại bởi một võ giả nhỏ tuổi hơn chỉ bằng một thứ sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Tệ hơn nữa, việc những người khác chứng kiến mọi chuyện chỉ khiến hoàng phủ định tức giận hơn đại ca nghĩ ta nên làm gì đây? Đầu tiên, ngươi nên gửi một lá thư cho Cửu. Ha. Hoàng phủ Thiết Uy bật cười chế giễu khi nghe thấy lời đề nghị của ca ca mình, từ khi nào mà đại ca ta lại trở nên lý trí như vậy? Đại ca, một lá thôi, hừ, cũng không phải ý tôi. Thực ra nó có thể có lợi hơn cho chúng ta. Vấn đề bạo lực đang xảy ra với chi thứ tộc, với lại còn bên trong lãnh thổ của hoàng phủ gia. Với tư cách là người ngoài cuộc, chân Long không có quyền can thiệp. Hơn nữa, hắn không chỉ công kích võ giả của gia tộc, còn công kích cả huyết thống của bọn họ. Như vậy sẽ khiến cho hoàng phủ gia có lý do chính đáng hơn, bọn họ cũng sẽ nhận được rất nhiều bồi thường. Tuy nhiên còn lòng kiêu hãnh của ta thì sao? Đó là Nghe giọng điệu nghiêm túc của Hoàng phủ Định, Hoàng phủ Thiết Uy không dám nghi ngờ tầm quan trọng của vấn đề. Hắn ta hiểu rằng các võ giả coi trọng lòng tiêu hánh hơn hết thảy, ngay cả khi lòng tiêu hánh đó không có giá trị thực sự nào. Nhìn thấy sự do dự của đệ đệ, Hoàng phủ Định mỉm cười đừng lo lắng, sẽ không có bất kỳ cuộc dọn dẹp nào như người đang tưởng tượng đâu. Hoàng phủ Định cười khúc khích, coi sự im lặng của Hoàng phủ Thiết Uy là dấu hiệu sự lo lắng của đệ đệ mình. Tiếng cười của hắn lắng xuống khi hắn ta nghĩ đến hành động tiếp theo của mình. Tiên kun đó có vẻ đã vượt qua được mức bình thường của bản thân. Thất bại mà hắn phải chịu cùng với cách mà những người hộ vệ của hắn ta những người đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh dễ dàng bị đánh bại, Trân Long là một võ giả đã vượt qua được bước bình chứng của mình. Vì thế, việc gửi thêm người đi sẽ là vô ích. Ta không nghĩ ngay từ đầu ta có thể giết được hắn. Sẽ ổn thôi nếu hắn xuất thân từ một gia tộc ít người, nhưng hắn lại xuất thân từ một gia tộc danh giá nổi tiếng. Mặc dù có lẽ không được kính trọng bằng Hoàng phủ gia vĩ đại. Tóm lại, điều đó có nghĩa là sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra khi liều Lĩnh động vào dòng roi đích mạch. Chính điều đó khiến cho tên khốn đó càng trở nên kỳ lạ hơn. Kể cả khi phải mất một thời gian để hắn ta nhận ra rằng Hoàng Phủ Định là hậu vệ huyết thống của Hoàng Phủ gia. Ngay cả khi đó, ngay cả khi hắn có đủ khả năng để nhận ra điều đó, liệu hắn có thực sự đủ khả năng để đánh Hoàng Phủ Định như vậy không? Trừ khi hắn ta thực sự là một kẻ điên. Nhớ lại đôi mắt mà mình đã nhìn thấy lúc trước, một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng Hoàng Phủ Định. Hắn ta thực sự trông giống như một kẻ mất trí điều tốt duy nhất là đây là Tiền Tuyến. Nơi này là một nơi đầy giấy ma vật, nơi mà những điều nguy hiểm xảy ra hàng ngày. Việc hắn ở trong một nơi như vậy mới là điều quan trọng nhất. Chương 240. Tiền Tuyến Chương 240.2, tiền Tuyến, 10.2. Bất kể chuyện gì xảy ra, nó sẽ không có vẻ gì là lạ cả. Trong khi xoa bóp đôi vai đau nhức, Hoàng phủ định gọi đệ lại mình. "Tiểu đệ." "Vâng, đại ca." "Ngươi có biết Lục trưởng lão hiện tại ở đâu không?" Nghe câu hỏi của hắn, Hoàng phủ thiết uy giấu đi sự kinh ngạc. Hắn có cảm giác mình biết ca ca mình đang định làm gì mới sáu. Làm việc ở tiền Tuyến không phải là điều gì đặc biệt. Nó chỉ đơn giản là đứng ở những khu vực mà ma cảnh môn thường xuyên hình thành, để phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Mặc dù có thể được coi là một hình thức tồn tra. Việc thực hiện tuần tra vào cả buổi trưa và ban đêm, thì việc thực hiện vào ban đêm nguy hiểm và mệt mỏi hơn nhiều đó là lý do tại sao ta nói với tỷ ấy rằng ta không muốn làm ca đêm. Tôi lầm bẩm trong sự thất vọng, nhìn lên vầng nguyệt trên màn đêm. Tôi không biết về các gia tộc khác, nhưng ở Cựu gia, những người có quan hệ huyết thống không được coi trọng lắm. Sự nhượng bộ duy nhất tôi nhận được là được miễn nhiệm vụ canh gác ban đêm. Nhưng nếu tôi không thực hiện nhiệm vụ đó, tôi phải làm việc chăm chỉ theo những cách khác. Về cơ bản thì chúng đều giống nhau, đó thực sự là một gia tộc tồi tệ. Hơn nữa, ngoài việc luyện tập, đoàn trưởng Cựu Hi còn làm việc chăm chỉ hơn nữa, nên tôi không thể phàn nàn gì được. Tôi chỉ cần làm bất cứ điều gì cô ấy yêu cầu." Thở dài nhiều lần, tôi di chuyển cơ thể về phía trước. "Ừm." Có vẻ như tôi đã di chuyển quá nhiều vì cảm xúc của mình, khi vị nữ tử ngủ bên dưới tôi cựa mình ưm. "Cô ấy chỉ đang nói mớ thôi sao?" "Ừm." Hoàng Hốt vì hơi thở đột nhiên bị chặn lại, vị nữ tử mở mắt và phát ra những tiếng động lạ, rồi đứng dậy khỏi đầu gối tôi với vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn cô như vậy, tôi không khỏi bật cười. "Trong ngươi ngủ ngon, thật sự luôn." Dường như không bận tâm đến mái tóc dối bù của mình, cô vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi và từ từ tựa đầu vào vai tôi. "Này." "Ừm." Ta đã bảo ngươi đừng đến đây nếu ngươi định làm thế này. Đến đây chỉ để ngủ thì có ý nghĩa gì? Nam cung phi ngủ thiếp đi mà không thèm giả vờ lắng nghe tôi nói gì. Thật kỳ lạ khi cô theo tôi đến tận đây, nhất là khi tôi phải thức trắng đêm đặc biệt là sau khi cô đi sâu vào tiền tuyến cùng với kiểu Hi nếu đã buồn ngủ đến thế thì về ngủ đi. Cần gì phải khổ sở thế này? Ưm. Ngươi thậm chí còn không giả vờ lắng nghe ta nữa. Thật vô lý. Trong lúc đó, mắt tôi nhìn thấy món trang sức mà tôi đã tặng cô. Ngươi vẫn còn đeo cái thứ vớ vẩn này à? Chúng nó hơi cũ rồi, tôi có nên mua cho cô một cái mới không? Khi tôi đưa tay ra để xem xét kỹ hơn. Soạt. Nam Cung Phi, người mà tôi nghĩ là đã ngủ, đã nắm lấy tay tôi không, cái đó của ta. Vâng, ta biết. Nó là của ngươi. Ta sẽ không đưa nó cho ngươi đâu. Ta sẽ không lấy đâu, ngay cả khi ngươi muốn ta lấy. Ta thậm chí còn có thể dùng thứ này ở đâu chứ? Để cô ấy làm những gì cô muốn, tôi hướng sự chú ý của mình sang một người khác, người đang lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Tên côn này cũng phiền phức thật tại sao ngươi lại ở đây? Xin thứ lỗi. Tên khốn, Phiêu Nhận Thảo nói lắp bắp, rõ ràng là ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi ta hỏi tại sao ngươi lại ở đây. Ừ. phó trưởng bảo ta đi cùng cùngể ca biểu cảm của tôi trở nên khó chịu khi nghe câu trả lời của tên đó nó giống như một lời bảo chữa hơn người đó luôn gửi cho ta người mới phó trưởng có thói quen phân công người mới đến cho tôi với kiểu tiết diệp và mậu diễn ở bên tại sao tôi luôn là người phải giải quyết những tình huống thế này phó trưởng đã từng nói gì thế nhỉ đại loại là nếu việc chịu đựng khó khăn sẽ trở nên tốt hơn nếu người ta trải nghiệm nó ngay từ đầu không với tôi điều đó nghe giống như một sự xúc phạm vậy ngoài tôi thở dài trong chán nản khiếnêu nhuậ thảo hơi do dự trước khi lên tiếngừngể ca cái gì ta thực sự biết ơn vì điều lúc nãy. Nghe lời hắn vừa nói, tôi nhìn về phía Phiêu Nhân Thảo. Có lẽ chính hắn cũng biết yêu cầu của mình khó khăn đến mức nào. Bởi vì hắn ta có liên hệ với Liên minh Võ lầm, nên việc hắn không muốn quay về sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ họ có lý do riêng. Mặc dù họ có thể đã coi hắn như là một thương vong và thậm chí thực sự muốn chúng tôi nhận hắn vào. Tất nhiên, nếu họ tranh cãi về điều này thì cũng sẽ gây tổn hại cho họ. Ta gia nhập Liên minh Võ Lâm vì ta nghĩ họ là thiên khung của phe chính đạo. Nhưng họ, không cần phải kể cho ta nghe về quá khứ của ngươi, ta không thực sự tò mò. À hiểu rồi cho dù đó là kỳ vọng lớn lao của hắn dành cho liên minh Võ Lâm hay chúng khác với kỳ vọng của hắn, thì tôi cũng không thực sự hứng thú nghe một câu chuyện quá đối bình thường như thế. Tôi không phải là người thích tò mò về câu chuyện cuộc đời của người khác. Trong khi đó, ánh mắt của Phiêu Nhật Thảo vẫn hướng về Nam Cung Phi, người đang ngủ gật trong khi dựa vào vai tôi. Hắn ta đã cố gắng không nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt hắn dường như chuyển động theo bản năng. Người có thể làm thủng một lỗ trên mặt cô ta nếu ngươi cứ nhìn chằm chằm đấy. Ta xin lỗi. Nhìn về phía trước. Hiểu rồi. Mặc dù Nam cung phi có khuôn mặt khó cưỡng, nhưng tôi không thấy thoải mái khi người khác nhìn chầm chằm vào cô như vậy. Tôi đã dạy Nam cung phi cách ẩn mình và cô thường làm tốt việc hạ thấp sự hiện diện của mình bằng nội khí, nhưng có vẻ như cô không thể duy trì được điều đó khi ngủ gật. Sau khi tôi khiển trách Phiên Nhật Hạo, may mắn thay hắn ta đã điều chỉnh lại tư thế và chỉ nhìn về phía trước, không giống như Cựu tiết Diệp, hắn có vẻ được giáo dục đàng hoàng. Tên ngốc kia thỉnh thoảng cần phải bị đánh cho một trận mới giữ được phép. Tôi đoán là bây giờ hắn ta đã khỏe hơn một chút rồi. Ồ, thực ra tôi cũng không chắc lắm. Thật khó để nói, vì thực ra tôi không chú ý nhiều đến hắn ta. Ừm. Suy nghĩ một chút, tôi lấy vài lá thư từ trong túi ra và mở chúng ra. Tôi đã mong đợi chúng và quả nhiên chúng đã đến. Tôi đoán người ta có thể coi đó là may mắn. Xô so xoạt. Tôi cẩn thận xem xét từng lá thư một. Một trong số đó là từ đường tối nhiệt, như tôi nghĩ. Nó chứa những câu hỏi thường lệ của cô về sức khỏe của tôi, những thứ như tôi có ăn uống đúng cách không, tôi có béo hơn không và những điều nhỏ nhạc khác lấp đầy bức thư đọc lá thư của cô ấy gợi lên trong tôi một vài cảm xúc kỳ lạ, nhưng đó không phải là cảm giác khó chịu. Hử Tôi đọc hết phần còn lại của bức thư với suy nghĩ đầy những điều như tại sao cô nên có mặt ở đó và lặp lại sự lo lắng khi hỏi liệu Nam cung phi và đặc biệt là Mạc Dung Hi á có làm gì tôi không. Nhưng không thể không dừng lại một chút ở dòng cuối cùng. Nhưng nghĩ đến việc ta sắp được gặp Cửu thiếu gia, ta thấy vui quá. Cửu thiếu gia sắp tới đó phải không? Hả? Cô viết vậy là có ý gì vậy? Tôi nghi ngờ cô đang nhắc đến đương binh chiến hội của Đường ra. Tôi cố gắng nhớ lại xem liệu mình có quên điều gì quan trọng không. Hả? Và rồi tôi nhận ra điều đó. Tôi nhanh chóng đọc qua những lá thư trên tay mình. Trong số những lá thư từ đường tổ nhật, hạ môn và phái tái bang, có một lá thư còn quan trọng hơn nhiều có phải quá sớm không? Một ký ức của về sau khi đọc lá thư của đường tổ nhật. Tôi lật đến lá thư cuối cùng, mở lá thư có chữ cựu viết trên đó, đó là một lá thư không có nhiều nội dung, nhưng tôi không khỏi sửng sốt khi đọc dòng cuối cùng. Nét chữ đơn giản đó chắc chắn là của phụ thân và chỉ chứa thông tin liên quan đến công việc. Trường tử của gia tộc sẽ trở về từ tiền tuyến, sẽ không có thêm sự gia hạn nào nữa. Và khi trở về, người sẽ theo học tại Thiên Long Võ Quán thần Long Võ Quán đổi thành Thiên Long Võ Quán. Chết tiệt, thời điểm đã đến. Một thời điểm mà tôi đã từng rất lo sợ. Chương 241. 1. Lão thử. Chương 241.1. Lao thử. 1.1. Tiên Long Võ Quán thần Long Võ Quán đổi thành Tiên Long Võ Quán. Một võ quán được thành lập để đào tạo kiếm giả chiến đấu với ma vật sau huyết hải do huyết ma gây ra. Võ quán đã ghi lại mọi sự xuất hiện, đặc điểm, điểm yếu và chiến lược đối phó của mọi ma vật. Những thông tin này được công khai cho tất cả võ sinh của võ quán và thậm chí còn có những người hướng dẫn võ sinh về những chủ đề này. Nghe có vẻ khá hay, nhưng ừm, ý tôi là, nơi này cũng không hẳn là một nơi tệ. Dù thế nào đi nữa Ở Trung Nguyên hiện tại, các võ giả chiến đấu với ma vật nhiều hơn là đối kháng với nhau. Nên việc giáo dục mọi người về vấn đề này cũng không tệ. Nhưng vấn đề là có thực sự cần thiết phải đến đó không? Học võ công trong gia tộc của mình là điều đáng mong muốn và nếu không có đặc quyền này. Những thứ xa xỉ như chuyện theo học tại võ quán là không thể đó là nơi mọi người đều tự làm mọi thứ. Điều này có nghĩa là những người không có lý lịch vững chắc không thể đặt chân vào đó. Nếu không có lời mời từ võ quán, người không thể tham dự và ngay cả khi có lời mời. Nếu không đáp ứng các tiêu chí cụ thể, người cũng không thể vào được điều này, có nghĩa là chỉ những người thuộc dòng roi danh giá hoặc hậu duệ trực hệ của họ mới vào đó được. Vì các thành viên của gia tộc danh giá đã được huấn luyện để chiến đấu với ma vật tại gia. Hơn nữa, Thiên Long Võ quán không phải là nơi duy nhất đào tạo kiếm giả. Hiện đã có hai võ quán như vậy ở Sơn Tây và một số võ quán khác được thành lập ở mỗi khu vực theo sự chấp thuận của Liên minh Võ Lâm. Không có lý do đặc biệt nào khác khiến nhiều người cố gắng theo học Thiên Long Võ quán, mặc dù biết sự thật này. Chủ yếu là để giữ danh dự và tạo dựng mối quan hệ điều đó là hiển nhiên. Người ta nói rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là xây dựng các mối quan hệ. Hơn nữa, đối với một người xuất thân từ gia tộc danh giá, những mối quan hệ này có ý nghĩa tối quan trọng. Tốt nghiệp từ Võ Quán vĩ đại nhất, Thiên Long Võ Quán cho phép người ta xây dựng các mối quan hệ cùng với việc học một số kiến thức chính trị, điều này cho thấy nơi này có nhiều mục đích phục vụ đến mức nào, điều này quan trọng đến mức ngay cả vị phụ thân thường thờ ơ với những vấn đề này, cũng đã gửi tất cả con cái mình đến đó. Nếu như tôi nhớ lại những rắc rối mà kiểu Hi gây ra, tôi sẽ không gửi thêm đứa nhóc nào đến đó nữa. Nhưng phụ thân có vẻ thờ ơ, đã gửi tất cả các con mình đến đó như thể ông không quan tâm. Sinh ra trong một gia tộc danh giá, người ta không thể đơn giản lựa chọn chuyện không đi, nhất là khi họ muốn trở thành thiếu chủ của gia tộc. Ban đầu, tôi định bỏ trốn. Khi tôi hồi quy, tôi đã có kế hoạch trốn thoát trước khi đến Thiên Long Võ Quán. Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại rơi vào tình huống không thể trốn thoát được, đây là việc của riêng tôi nên không thể làm gì được. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, tốt nhất là tôi nên lấy lại món đồ đó từ tầng hầm. Người ta chỉ có thể phát hiện ra nó sau khi Thiên ma xuất hiện, nên việc lấy nó sẽ không quá khó khăn, đúng không? Tôi biết làm như vậy là không đúng, nhưng tôi tự nhủ rằng sẽ không sao cả. Có? Chuyện gì vậy? Nhận thấy sự buồn chồn của tôi, Nam Cung Phi đang dựa vào tôi, khẽ mở mắt ra và nhẹ nhàng hỏi không có gì đâu. Ta chỉ nhớ ra một điều khó chịu thôi. Tôi nên làm gì? Thiên Long võ quán có thể giam giữ tôi tới 2 năm, ít nhất là 1 năm đối với giới trẻ thượng lưu, đây có thể là một kỳ nghỉ hoặc cơ hội để những hậu duệ trực hệ gặp gỡ nhau. Nhưng với tôi, đó chỉ là sự lãng phí thời gian. Kiến thức ở đó thực sự có thể có ích như thế nào? Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể chọn ra những gì cần thiết và trốn thoát. Thất nhiên rồi, tôi vẫn chưa hết lựa chọn. Tôi không hề không có lựa chọn nào khác. Chỉ là hơi, không cực kỳ khó chịu khi làm vậy. Chậc. Bỏ qua mối lo ngại đó, tâm trí tôi không chỉ nghĩ đến vấn đề này. Tại sao lại sớm thế? Tôi có thắc mắc về thời gian mở cửa của Thiên Long Võ quán. Nó không mở cửa hàng năm như giải đấu Long Vượng, mà chỉ mở vào một thời điểm nhất định và tôi dám chắc rằng vẫn còn khá lâu nữa cho đến khi thời điểm đó đến ít nhất thì cũng phải là mùa đông chứ. Ai? Trong lúc suy ngẫm, tôi nhìn Nam Cung Phi đang dựa vào tôi, nhận ra tại sao mọi thứ lại diễn ra theo hướng này có phải vì lễ đính hôn không? Lễ đính hôn tại Nam Cung gia ở An Huy mà tôi dự định tổ chức ngay sau khi hoàn thành công việc ở Tuyến. Có vẻ như quyết định đó đã được đưa ra sau khi được cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi đoán điều đó có nghĩa là buổi lễ không thể bị trì hoan thêm nữa. Hừm. Tôi nhìn Nam cung Phi với vẻ mặt kỳ lạ. Không phải vì tôi cảm thấy miễn cưỡng khi đính hôn với Nam cung Phi sau ngần ấy thời gian đã quá muộn để tôi cảm thấy như vậy và mọi thứ đã quá khác biệt. Giờ nghĩ lại thì, không phải cô ấy cũng phải vào võ quán sao? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Nam cung Phi không theo học ở võ quán trong kiếp trước của tôi điều này cũng công bằng tôi, vì nếu một người như Nam cung Phi vào võ quán thì chuyện cô ấy trở nên nổi tiếng là điều không thể tránh khỏi. Dù là về vẻ đẹp hay tài năng của cô, câu chuyện về cô ấy sẽ lan truyền. Nếu tôi nghĩ đến tuổi của cô, thì thời điểm để cô vào võ quán qua từ lâu rồi. Nam Cung Phi năm nay đã ngoài tuổi 20 điều này có nghĩa là cô đã đủ tuổi để theo học tại võ quán vào lần gần nhất nó mở cửa. Có phải Nam Cung gia đã chỉ hoán việc này không? Thay vì trì hoán, sẽ chính xác hơn khi nói rằng cô không được tự đến, vì cô ấy đã không theo học trong kiếp trước của tôi. Bây giờ nhìn lại, quả thực có vẻ kỳ lạ. Vào thời điểm đó, cho dù đó là sự khét tiếng trong tương lai của Nam Cung Phi hay vai trò của cô trong sự sụp đổ của gia tộc mình, tôi cũng không quá quan tâm. Không có người sáng suốt nào sẽ gia nhập ma giáo. Hơn nữa, khi một võ giả từ phe chính giáo đào tẩu sang ma giáo, thường sẽ dẫn đến sự diệt vong của chính gia tộc họ. Chỉ có điều trường hợp của cô ấy khá bất ngờ vì cô xuất thân từ tứ đại gia tộc. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô. Nữ tử nhắm mắt rượi vào vai tôi, đã trải qua điều gì trong kiếp trước khiến cô ấy phát điên và tàn sát huyết mạch của mình. Đến thời điểm này, tôi bắt đầu tò mò về những điều đó. Mặc dù trong kiếp trước, tôi không hề tò mò về bất kỳ vấn đề nào trong số này. Tôi đã bị đặt vào một tình huống mà tôi phải bám lấy cô ấy dù tôi có thích hay không. Ngạc nhiên hơn là tôi không hề tò mò về cuộc sống của Ma Kiếm. Tôi đoán là vì cuộc sống của tôi đã bế tắc rồi, nên tôi chẳng muốn bận tâm tới nỗi bất hạnh của người khác nữa. Sau khi ngắm nhìn Nam cung phi, tôi chuyển ánh mắt sang vầng nguyệt treo lơ lửng trên màn đêm đó, không phải là nguyệt viên cũng không phải Nguyệt Nha. Vân Nguyệt dừng lại giữa trừng và tỏa sáng rực rỡ. Ngươi đã sống một cuộc sống như thế nào? Đến lúc này, tôi hơi hối hận vì đã không hỏi cô ấy câu hỏi như vậy vào lúc đó. Sau một lúc im lặng, tôi cố tình ho khan vài tiếng. Tôi lại lảm nhảm rồi đây. Thật vô nghĩa. Chẳng có gì ngoài sự lan man. Việc tôi vô tình lục lại những ký ức đã bị chôn vùi và nghĩ về chúng chính là định nghĩa của sự vô nghĩa, ngươi cũng nên thức dậy đi và. Hả? Tôi định đánh thức Nam cung phi, nhưng Nam cung phi đang ngủ gật trên vai tôi, đã thức dậy vào lúc không hay và đang nhìn về phía trước. Cái gì thế? Ngươi đang làm gì thế? Tôi gọi Nam cung phi một cách bối rối, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn về phía trước. Xì cùng lúc đó, tôi cảm thấy lôi khí của Nam cung phi dần dần kết tụ. Dượệt. Hệ. Phiêu nhuận Thảo ngồi cạnh tôi, vẫn im lặng cho đến lúc này, giật mình khi Nam cung phi đột nhiên phóng thích ra lôi khí, ngươi đột nhiên làm gì thế? Tôi cố hỏi cô thêm lần nữa. Nhưng Nam Cung Phi ngay lập tức rút kiếm ra và vung nó trước mặt cô, vì dường như cô ấy không nghe thấy tôi nói gì. Xoẹt. Kiếm khí của cô được tăng cường bằng lôi khí chém xuyên qua nhiều cái cây xung quanh cô. Chỉ với một nhát chém, hàng chục cây cối đã bị đốn hạ chỉ bằng một cú vung, dọn sạch một không gian rộng lớn, điều này cho thấy Nam Cung Phi đã tiến bộ đến mức nào này. Người đột nhiên làm gì vào lúc đêm muộn thế này thế? Tôi không thể hiểu nổi tại sao Nam Cung Phi lại phản ứng theo cách này. Tôi kiểm tra xung quanh để đề phòng có con ma vật nào ở gần chúng tôi, nhưng tôi không phát hiện ra sự hiện diện nào cả. Ngay từ đầu Việc Nam Cung Phi nhận ra sự hiện diện của ma vật trước cả tôi là điều vô lý. Trưng 241.2. Láo thử. chương 241.2. Láo thử. 1.2. Có lẽ Nam Cung Phi đã gặp tác ngộng. Tôi nhìn cô với suy nghĩ đó, nhưng cô vẫn đáp lại bằng ánh mắt nhìn về phía trước, không nhìn về phía tôi. Mùi hôi thối. Có mùi hôi thối. Mùi hôi thối. Sau câu nói của Nam Cung Phi, tôi hít một hơi mùi gì thế? Ta chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Nếu thực sự phải mô tả thì tôi chủ yếu ngửi thấy mùi của khu rừng. Cỏ và đất trong đó đó là một khu rừng đầy ma vật, nhưng trớ trêu thay, cỏ vào ban đêm lại có mùi hương dễ chịu. Nam cung phi không trả lời. Sau đó, khi cô nhìn về phía trước, cô ấy nghiêng đầu một cách ngỗ nhiên. Có phải là nhầm lẫn không? Ngươi nói gì thế, đồ ngốc này? Ngươi nói đó là nhầm lẫn? Sau khi đột nhiên đứng dậy và chặt hết tất cả cây cối xung quanh chúng ta. Khi tôi nhìn Nam cung phi chằm chằm không nói nên lời, cô trở lại với khuôn mặt vô cảm thường này và ngồi xuống chỗ mà cô ấy vừa ngồi. Cô cô. lấy tay gõ nhẹ xuống bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh cô lần nữa. Thật vô lý, nghiêm túc đấy. Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cô như thế. Khi tôi ngồi xuống bên cạnh cô, Nam cung phi lại dựa vào vai tôi một lần nữa và nhắm mắt lại như thể không có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng xung quanh chúng tôi lại hòa lẫn vào màn đêm tĩnh lặng. Nhưng có vẻ như Phiêu nhuận Thảo vô cùng sửng sốt vì trông hắn ta khá dữ dậy sau khi chứng kiến hành động vừa rồi của Nam cung phi. Mặc dù có vẻ như hắn sợ hãi nhiều hơn là ngạc nhiên. Tôi cho rằng hắn ta sẽ ổn thôi. Tôi không cần phải lo lắng về hắn nhiều đến thế. Dù sao thì, tôi nhìn theo hướng Nam cung phi kiếm. Ngay cả khi Nam cung phi tỏ ra vụng về thật ra, cô vụng về thật. Nhưng khi nói đến vấn đề này, cô lại rất sắc xảo và nhạy cảm điều này có nghĩa là bản năng và nam giác quan của cô với tư cách là một võ giả cực kỳ nhạy bén. Liệu tôi có thực sự sai không? Khi tôi nói rằng giác quan hiện tại của tôi cao hơn nhiều so với Nam Cung Phi. Cục. Bỏ lại Nam Cung Phi với đôi mắt nhắm nghiền và phiêu nhuận thảo đang run dậy phía sau, tôi nhẹ nhàng tăng cường nội khí của mình. Xoạt, khí tỏa ra từ tâm đan điền của tôi hòa vào làn gió. Tôi cẩn thận kiểm soát luồng khí yếu ớt, vươn tay qua những cái cây đã đổ 16. Cục. Trong đêm tối, một người bí ẩn đi qua khu rừng một cách nhanh chóng, giẫm lên cánh cây Mặc dù chân tay hoạt động không ngừng nghỉ, tâm trí của tên sát thủ vẫn tràn ngập những suy nghĩ phức tạp. Thật là khó hiểu đòn tấn công bằng kiếm của nữ từ đó. Khi tên sát thủ nghĩ đến khí thế tàn bạo nhưng được kiểm soát cực tốt của cô, mồ hôi lạnh bắt đầu chạy xuống lương gã. Lôi khí của cô chắc chắn là thuộc Nam cung gia. Lúc đầu, tên sát thủ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nữ từ đó, nhưng gã ta lại càng ngạc nhiên thêm một lần nữa khi thấy cô vung kiếm khi nhận ra sự hiện diện của hắn. Sau khi đi được một khoảng cách khá xa, tên sát thủ dừng lại và bắt đầu suy nghĩ. Thật sự là lạ. Tiên sát thủ tự tin hơn bất kỳ ai trong việc che giấu sự hiện diện của mình và ẩn nút ở khu vực xung quanh. Trong quá khứ, nhờ tài năng của bản thân mà Lao ta có thể thoát khỏi tình huống khẩn cấp và trở thành trưởng Lao của một gia tộc. Ta suýt bị bắt bởi một nữ tử. Hắn cảm thấy vừa chán nản vừa sốc. Thật là một điều rất đáng ngạc nhiên đối với một người ở độ tuổi của cô ấy. Khi có thể vượt qua bức bình chứng của mình để trở thành một võ giả tuyệt đỉnh cảnh, nhưng đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sự hiện diện của tên sát thủ không thể bị phát hiện, nhưng nữ tử đó dường như bằng cách nào đó đã nhận ra sự hiện diện của lão. Mặc dù thay vì nói cô nương đó để ý ta, cảm giác có chút khác biệt, nhưng kết quả vẫn như vậy. Tú linh hắc hổ toàn năng này lại bị bắt bởi một võ giả khoảng 20 tuổi nhị. Tên sát thủ này cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là sốc. Ta vui vẻ bước tới vì đó là yêu cầu của thiếu gia. Những hộ duyệt hiện tại của gia chủ rất ngần ngại khi đưa ra yêu cầu với người khác vì hoàn cảnh mà họ đang phải đối mặt đưa ra yêu cầu cho người khác, có nghĩa là một ngày nào đó họ sẽ phải trả lại ân huệ vào một ngày nào đó điều này rất có thể sẽ xảy ra khi thiếu gia trở thành thiếu chủ, hoặc thậm chí là gia chủ trong tương lai. Ta cũng không ngờ thiếu gia lại hỏi đến ta sẽ đến công việc hắn ám sát những người khác, sự tồn tại của hắn là một hiếm khuyết đối với hoàng Phụ gia, được biết đến là một gia tộc của phe chính giáo. Thiếu gia đến gặp tên sát thủ và tử tế đưa ra một yêu cầu chó lão, đề nghị giúp lão ta xóa bỏ quá khứ của một tên sát thủ đó là lý do tại sao tên sát thủ lại chấp nhận một yêu cầu vô nghĩa như vậy. Ta không nghĩ việc dọa một tên nhóc thiên tài trẻ tuổi lại khó khăn đến vậy đó không phải là một nhiệm vụ ám sát. Biệt miệng một thiên tài trẻ tuổi và dập tắt ý chí của họ bằng một chút bắt nạt là việc quá dễ dàng đến mức không ai phát hiện ra đặc biệt là khi họ ở thiệt tuyến. Nhưng có một vấn đề bất ngờ xảy ra. Tiên sát thủ đến để kiểm tra tình hình hơn là thực hiện nhiệm vụ. Vị nữ tử phát hiện ra sự hiện diện của ta là một chuyện. Vấn đề lớn nhất chính là Chân Long mà thiếu gia của lão nhắc tới. Tên sát thủ tự hỏi tên nhóc mang danh Chân Long vĩ đại đến mức nào, khi đánh bại thiếu gia và đoàn tùy tùng của hắn. Ta không thể nhìn tấu nó. Lão ta không thể thấy được Chân Long sở hữu bao nhiêu và những gì. Không giống như cách lão có thể thấy vị nữ tử kia đã vượt qua bức bình chứng của chính mình. Với tư cách là một võ giả, lão ấy không thể nhìn tấu Chân Long chỉ bằng cách quan sát. Chuyện như vậy không nên xảy ra. Điều này ám chỉ hai điều, điều này có nghĩa là chân Long có tài ẩn cảnh giới và điều khiển dòng khí đến mức ngay cả tên sát thủ cũng không cảm nhận được, hoặc có nghĩa là hắn ở cảnh giới cao hơn cả tên sát thủ. Tên sát thủ bất giác cởi không tin nổi khi ý nghĩa vô lý đó thoáng qua trong đầu, ha, có vẻ như ta đã phát điên vì tuổi già rồi nhỉ. Tên kia không thể nào đủ khả năng che giấu luồng khí và sự hiện diện của mình khỏi tên sát thủ và trường hợp thứ hai thậm chí còn không thể hơn. Có vẻ như ta không thực sự tỉnh táo, vì đã lâu rồi ta không ra ngoài làm việc. Công bằng mà nói, đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối lão ấy ra ngoài để thực hiện một nhiệm vụ nào đó nên cũng dễ hiểu khi cơ thể già cối của lão ta lại mắc sai lầm. Ta nên quay lại trước và tìm thời điểm tốt hơn ổn, rõ ràng là vậy nhỉ. Khi nghe thấy giọng nói từ phía sau, tên sát thủ mở to mắt và vung nắm đấm không chút do dự. Lão ta vung nắm đấm được bọc bởi nội khí với tốc độ của gió cuốn. Dụ. Nhưng cánh tay của lão ấy đã bị người kia tóm lấy trước khi lão có thể đạt được mục đích. Vụ. Hơn nữa, luồng khí quanh cánh tay của lão ta thậm chí còn không thể hoàn thành nhiệm vụ của nó, mà bị phân tán trong không khí dưới dạng một làn gợn sóng xung kích lan ra quanh làm sao mà ngươi Tiên sát thủ bắt đầu toát mồ hôi hột khi nhìn chằm chằm vào người đã tóm lấy cánh tay mình. Mặc dù người đó có vẻ mặt dễ chịu, ta không nghĩ một lão già như ông lại ra ngoài đi dạo vào lúc đêm muộn thế này. Dục. Tên sát thủ dần cảm thấy áp lực lớn hơn ở chỗ cánh tay bị giữ lại. Người. Áp lực mà lão ta cảm thấy mạnh hơn nhiều so với những gì lao nghĩa. Sau đó, đôi mắt đen thâm thúy của thiếu niên kia đang nhìn chằm chằm vào tên sát thủ đang ngồi rối, bắt đầu dần chuyển sang xích sắc. Xích xác đó rất đậm và rực rỡ đến mức gần như đáng sợ. Sau khi thấy hắn ta bắt đầu mỉm cười nhẹ và cảm nhận luồng khí dữ dội của hắn, Tiên sát thủ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng thiếu niên kia vẫn hỏi một câu với giọng điệu như vậy, lao thử nhà hoàng phủ có liên quan gì đến ta nhỉ? Thử, chuột. Một ngọn lửa bùng lên dữ dội khi hắn ta cất tiếng đặt câu hỏi. Chương 242.1, lão thử. Chương 242.1, lao thử, 2.1. Bóng tối ảm đạm của màn đêm bỗng chốc bừng sáng lên bởi những ngọn lửa dữ dội đang nuốt chửng lấy cả khu rừng. Soạt. Tiên sát thủ cố gắng rút cánh tay ra nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của tên thiếu niên kia. Tên này, tiên sát thủ không tung ra hết sức mạnh của mình, nhưng lão ta thừa hiểu rằng, dù có làm vậy thì Lão cũng khó lòng có thể thoát khỏi cái bàn tay của thiếu niên kia. Chính điều đó càng khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn. Ta lại bị khuất phục bởi một tên ngãi danh như hắn. Lao không thể nào bình tĩnh lại được. Lao ta có thể đã sống cả cuộc đời mình như một sát thủ, nhưng lão vẫn mang trong mình huyết mạch của hoàng phủ gia điều này có nghĩa là Lao không thể bị chế ngự bởi một tên ngãi danh, nó thậm chí còn chưa sống được 1 tư cuộc đời. Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra? Tình huống trước mắt khiến cho tâm trí tên sát thủ tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Ngoài sự ngạc nhiên khi bị bắt, lão ta còn tò mò hơn về lý do tại sao tên nhãi danh đó lại có thể đuổi theo lão đến tận đây. Tuy nhiên đứng nhìn không phải là một lựa chọn nhìn vào đôi mắt xích sắc của thiếu niên kia tên sát thủ từ từ bắt đầu nói ta không biết người đang nói đến điều gì ban đầu lao ta giả vờ không biết kế hoạch của lão là dọa tên ngại danh này một chút để nó im lặng nhưng lúc này tâm trí của tên sát thủ đã thay đổi lao tự hỏi liệu điều đó có thể xảy ra hay không không thể nào các sát thủ có khả năng hạ sát những người có cảnh giới cao hơn mình thật vậy chính những sát thủ thường thực hiện những điều được coi là kỳ tích chẳng hạn như khi một cao thủ nhất lưu cảnh có thể kết liễu được những kẻ ở tuyệt tình cảnh Tất nhiên, tất cả những gì cần làm là tạo ra một tình huống mà mục tiêu trở nên dễ dàng bị lộ ra sơ hở và đâm từ phía sau, điều này về cơ bản có nghĩa là nếu hai võ giả có trình độ ngang nhau thì việc một tên sát thủ bị đánh bại là điều gần như không thể xảy ra, đặc biệt là trong một môi trường có lợi thế như khu rừng tối tăm như này ta chỉ. Lao không biết gì về chuyện này ư? Nghe thấy câu nói đó của tên sát thủ, biểu cảm của Trần Long, Cửu Dương Thiên dần trở nên khó chịu hơn. Qua minh từ đôi mắt đỏ rực của hắn trong đêm, kết hợp với ngọn lửa xung quanh và cả thái độ hung dữ của hắn. Tất cả những điều này khiến Cửu Dương Thiên trông giống như một con ác quỷ. Không có cách nào một võ giả ở tiền tuyến lại không biết đây là lãnh thổ của Cửu gia. Ta chỉ dễ nhường hướng, thế thôi. Ồ, vậy sao? Thật là trùng hợp khi một võ giả của Hoàng phủ gia lại có mặt ở đây, lại còn vào thời điểm này của ban đêm nữa chứ. Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng tên sát thủ khi nghe lời đó của Cửu Dương Thiên. Làm sao hắn biết ta là người của Hoàng phủ gia? Tên sát thủ cố gắng hết sức để che giấu cơn sốc và giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ta không chắc người đang nói về điều gì. Không cần giáng đốc, ta không thể không biết ngươi là người của gia tộc đó vì khí tức thô ráp đặc biệt của ngươi đang tỏa ra kìa, ta không phải là người của Hoàng phủ gia cũng không hòa hợp bằng Bình gia. À, chắc vì thế mà Hoàng phụ gia không được tính vào tứ đại gia tộc. Xem kìa, vẻ mặt của ngươi lập tức sụ xuống ngay khi ta so sánh gia tộc của ngươi với Bình gia. Ồ, tên sát thủ thở dài trong khi xoa mặt. Lao ta đã mắc một sai lầm không đáng có, vì Lao ấy không ngờ Lao lại nghe được điều như vậy. Có lẽ là vì Lao ta đã nghỉ làm quá lâu, ngươi đúng là một tên nhãi danh thú vị. Lông mày của Cửu Dương Thiên nhíu lại trước lời nói của tên sát thủ, rõ ràng là không hài lòng thú vị cái khi gì. Sao ông lại còn tỏ vẻ vô tội sau khi cố làm điều gì đó bẩn thỉu vào giữa đêm khuê thái? Ngươi là huyết thống của một gia tộc danh gia vọng tộc, mà miệng lưỡi lại thô lô như vậy, ngươi có biết Lão già này đã tung hành ở Trung Nguyên bao nhiêu năm không? Thì sao? Ông muốn ta tôn trọng Lão sao? Giắc! Tên sát thủ dần cảm thấy áp lực tăng lên khi cánh tay hắn bị siết chặt hơn. Lão yêu cầu ta phải tôn trọng Lão, tuy vậy mà Lão là người đã cố gắng làm chuyện nhảm nhí gì đó vào giữa đêm. Người ta có thể nghĩ rằng tuổi tác sẽ mang lại sự khôn ngoan và ấn sủng, nhưng có vẻ như Lão chỉ giả khỏng đi thôi. Đồ khống nạ! Công bằng mà nói! Khi tên sát thủ sắp đáp trả trong cơn tức giận, Lao ta dừng lại một lúc khi nhìn thấy nụ cười chế giễu của kiểu Dương Thiên cả tên khốn bị đánh xong rồi xấu hổ lại đi mất lẻo, lần đứa nghe tin mỏ đến tận đây vào ban đêm đều trông nốc nét dí trang như nhau. Sau khi nghe hắn ta nói một cách chế giễu với nụ cười khẩy, tên sát thủ không thể kiềm chế cơn tức giận nữa và bắt đầu tụ nội khí. Ta phải giết tên ngãi danh này. Lao biết rằng tên nhãi danh này có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ so với một thiên tài trẻ tuổi. Nó không chỉ vượt qua được mức bình thường của mình ở độ tuổi đó, mà chỉ cần nhìn vào cách tên nhãi danh có thể bắt kịp lão ta trong khi ẩn mình cũng đủ cho thấy trình độ của tên ngãi danh này không chỉ đơn thuần là thần đồng. Tuy nhiên, cuối cùng thì điều đó cũng chẳng quan trọng bao nhiêu. Trong chớp mắt, cánh tay của tên sát thủ, trước đó bị Cửu Dương Thiên nắm lấy, đã tuột ra như được bôi mỡ, dễ dàng trốn thoát. Cửu Dương Thiên mở to mắt như thể không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra, nhưng lúc này, tên sát thủ đã biến mất. Màn đêm là lãnh địa của ta đối với những kẻ sống như sát thủ trong nhiều thập kỷ, bóng tối của màn đêm giống như thế giới riêng của họ. Việc hòa nhập với bóng tối là bản năng thứ hai của họ. Mặc dù ngọn lửa có làm xua tan đi bóng tối, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi bóng tối hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngươi sẽ hối hận vì điều này. Tên sát thủ quyết tâm khiến cửu Dương Thiên phải hối hận vì đã dám khinh thường hoàng phụ gia ẩn mình trong màn đêm, đôi mắt của tên sát thủ lẽ lên sự nguy hiểm. Cựu Dương Thiên vẫn đứng yên, chậm dãi quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm tên sát thủ. Ta được dặn rằng không được giết hắn, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Sau một hồi quan sát, tên sát thủ từ từ di chuyển. Lao ta triệt tiêu đi khí tức của mình và lặng lẽ như một bóng ma. Lao ấy đã hỏa làm một với bóng tối. Lao lén lút tiến về phía phía cửu Dương thiên từ phía sau thật khó để đùa giỡn với tên nhãi danh này mà không giết chết nó, điều đó thực sự rất khó chịu và làm tổn thương lòng tự tôn của lão. Nhưng dù sao thì tên sát thủ cũng biết rằng Cửu Dương Thiên vẫn chưa ở trình độ đủ khả năng để làm một việc như vậy. Lão cảm thấy nục nhã vì không thể đùa giỡn với một tên nhãi danh, ngay cả khi là một sát thủ đã đặt đến hợp nhất cảnh. Nhưng lão không quan tâm nữa, vì tất cả những gì lão ta muốn là xóa sổ tên khốn này ngay bây giờ. Tên khốn này quá nguy hiểm. Tên sát thủ quyết định giết Cửu Dương Thiên chủ yếu là vì hắn dám khinh thường hoàng phủ gia và chính cả bản thân lão ta. Tuy nhiên, cũng vì Cửu Dương Thiên quá tài năng. Thiên phú của tên khốn này quá vô tận, cho dù là cái tên quái vật của Bình Gia hay thủy long của phái Võ Đang, trong thiên hạ này có rất nhiều thiên tài, nhưng sau khi đối mặt với Cựu Dương Tiên, tên sát thủ đã hiểu rõ hơn rằng tên nhãi danh này chính là kẻ nguy hiểm nhất. Hơn nữa, nếu Cựu Dương Tiên coi Hoàng phủ gia là kẻ thủ, thì tốt hơn hết là nên loại bỏ hắn trước khi hắn lớn mạnh hơn và trở nên bất khả xâm phạm. Về vấn đề này, tên sát thủ cảm thấy mừng vì chính Lao ta là người được phái đến để xử lý tên khốn này. Ta nên đòi hỏi mức thù lao cao hơn từ thiếu gia. Lão trầm ngâm trong lúc vận nội khí của mình. Con dao găm trong tay tên sát thủ Lúc này đang cuộn xoáy với luồng khí sắp bén, nhắm thẳng vào tim của Cựu Dương Thiên ngay cả trước khi hắn kịp phát hiện ra là ấy. Nhưng ngay khi lưới dao sắp chạm vào mục tiêu, xoẹt. Tên sát thủ gần như hét lên sau những gì vừa xảy ra, bởi vì Cựu Dương Thiên trong nháy mắt xoay người lại, một lần nữa nắm chặt cánh tay của lão ta. Cái gì? Dục! Tiếng xương gãy vang lên bên thái lão ta ngay lúc cánh tay của lão bị tóm. Lão ấy nhận ra ngay cổ tay lão đã bị gây é làm thế mà. Sự to mò của tên sát thủ về việc tại sao lão lại bị Cựu Dương Thiên phát hiện đã lớn ắp cả cơn đau dữ dội đang chạy dọc cổ tay lão ấy. Lão không đứng đủ gần để bị phát hiện và Cửu Dương Thiên cũng không kịp phản ứng dù hắn phát hiện cũng đã muộn. Làm sao mà sao ta lại không biết trong khi Lao xuất hiện rất rõ ràng chứ? Cái gì? Biểu cảm của tên sát thủ chuyển sang vẻ bối rối khi nghe Cửu Dương Thiên nói thế, nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất. Bụp. Bởi vì nắm đấm của Cửu Dương Thiên đã đánh thẳng vào mặt Lao ta hự. Với một cú va chạm mạnh, đầu của tên sát thủ giật mạnh về phía sau. Lao ta cố gắng hết sức để né tránh bằng cách quan sát chuyển động của Cửu Dương Thiên, nhưng cánh tay của lão vẫn bị giữ chặt. Sức mạnh của cú đánh kia khiến ý thức của lão ấy quay cuồng, như thể chỉ một cú đánh đó là đủ để gây ra thương tích nghiêm trọng như vậy. Tít tách, tít tách. Vừa kịp cử động cái đầu sau khi bị giật mạnh ra sau, thì máu và một số chiếc răng gãy rơi ra từ miệng của lão hự. Điều này đã trở nên nguy hiểm. Có điều gì đó không ổn lắm. Chương 242. 2. Lão thử. Chương 242.2, lão thử, 2.2. Bản năng của tên sát thủ hét lên báo động. Cơ thể ta không. Lắng nghe. Nhưng lão lại cảm thấy lão ấy bị mắc kẹt trong cơ thể không phản ứng của lão đòn đánh mà lão ta vừa phải đón lấy thực sự nghiêm trọng, vượt xa dự đoán của lão ấy, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cơ thể lão ta tê liệt hoàn toàn. Đó là lý do tại sao lão cảm thấy lạ. Thử. cố gắng bật lộn, tên sát thủ cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Cửu Dương Thiên. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt của Cửu Dương Thiên vẫn sáng rực như đồ khốn nạn. Người đã dùng độc dược. Độc dược? À, ta đoán là lão có thể gọi nó như vậy. Cửu Dương Thiên nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối, trước khi gật đầu xác nhận ta cho rằng lão có thể gọi nó là độc dược. Ta cảm thấy độc dược. Cuối cùng thì, tên sát thủ nghĩ rằng lão ta đã hiểu tại sao cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của lão. Bị hạ độc dược là điều hợp lý. Tuy nhiên, khi nào vậy? o ta không biết tên ngại danh đó đã hạ độc lao ấy từ khi nào cũng không biết đó là loại độc gì mà khiến cơ thể lao trở nên bất lực như vậy lao ấy có khả năng miễn nhiễm với hầu hết các loại độc dược khi là sát thủ và không có cách nào lao ta có thể bị hạ độc dễ dàng như vậy trừ khi lao đối mặt với những truyền nhân của đường ra Tuy nhiên điều đó không còn quan trọng nữa Thở thờ hẹn tên sát thủ cầu xin cửu Dương thiên hãy để ta sống việc cầu xin tha mạng là điều quan trọng nhất lúc này cửu Dương thiên cười như thể cảnh tượng trước mắt thật vô lý nhanh từ bỏ nhỉ ta nghĩ lao sẽ gầm gử thêm một chút Nếu lão ta ở trong tình huống bị hạ độc và không thể chạy trốn, lão phải ưu tiên mạng sống của mình. Thông thường, những tên sát thủ khi bị bắt có thể chọn cách tự vẫn bằng cách cắn độc dược mà họ giữ dưới lưỡi hoặc chết dưới sự tra tấn vì gia tộc của họ. Tuy nhiên, một kết cục như vậy hoàn toàn không phải là điều Lao ấy mong muốn lúc này. Lòng trung thành của ông dành cho gia tộc đã chết từ lâu rồi và Lao chỉ còn mong muốn được sống quãng đời còn lại với tư cách là trưởng lão của gia tộc đó là lý do tại sao ta chấp nhận yêu cầu của thiếu gia ông làm như vậy để có thể đạt được danh dự trong khi vẫn giữ được vị trí trưởng lão, cũng như mong muốn xóa bỏ quá khứ làm sát thủ của mình. Nhưng lão không ngờ đến diễn biến này. Cửu Dương Thiên vẫn giữ thái độ bình thẳng khi nghe tên sát thủ nói, thái độ của hắn gần như là khó chịu tại sao lão lại tự hạ thấp mình như vậy. Cửu! Kiểu... Không, Cửu Thiếu Gia, ta! Ta sẽ nói hết cho Cửu Thiếu Gia biết. Là ai đã ra lệnh cho ta làm như vậy? Nếu Cửu Thiếu Gia mớn, ta thậm chí có thể. U -u -u. Miệng tên sát thủ sắp tiết lộ mọi chuyện đã bị bàn tay của Cửu Dương Thiên chặn lại. Bàn tay của hắn không to lắm, nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác to lớn đối với tên sát thủ ta đã biết ai đã ra lệnh như vậy ngay cả khi lão không nói cho ta biết. bừng Nhiệt lượng tỏa ra từ lòng bàn tay của Cựu Dương Thiên. Mặc dù tên sát thủ cố gắng kêu lên trong tuyệt vọng, nhưng lại không có âm thanh nào thoát ra được, ta cũng không cần bất kỳ bằng chứng nào. Chúng ta sống trong một thế giới mà điều đó chẳng quan trọng chút nào, đúng không? Phương Tút. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên từ tay hắn, bao trùm khuôn mặt và cơ thể của tên sát thủ. Ư ư. Ư. Những nỗ lực chống cự của tên sát thủ rất yếu ớt, nhưng lão ta thậm chí còn không có đủ sức để giãy giụa một cách đúng nghĩa. Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội cho đến khi tên sát thủ chết hẳn và khi lão ấy ngừng chống cự vĩnh nghĩa, ngọn lửa cũng biến mất ngay lập tức. Thứ duy nhất nằm trong lòng bàn tay của Cửu Dương Thiên là một nắm cho tàn trông không còn giống nhân dạng nữa. Xo xoạt. Luối lòng tay, nắm cho tàn rơi xuống đất, hắn nhận ra điều gì đó khi buông tay ra. "Cha, phải rồi nhỉ, tôi quên hỏi tên của lão ta. Có lẽ điều đó cũng không quan trọng lắm. Có lẽ đó là hoàng phụ gì đó." Túi người một chút, Cửu Dương Thiên lấy ra thứ gì đó từ cái xác chết bị thiêu cháy khét, nhét vào túi. Sau khi nhìn chằm chằm vào xác chết một lúc, hắn quay đi không chút do dự và bước trở về hướng nơi mình đã đến. Hắn sẽ không bận tâm nếu để lại một cái xác như thế này. Vì lũ ma vật sẽ đến ngay sau đó và nuốt chọn lấy nó không còn một dấu vết nào sẽ còn sốt lại cả khu rừng ở tiền tuyến trông như thế này đây 16 trong khi cựu Dương thiên rời đi một thời gian ngắn với lời hứa sẽ sớm quay lại thì phiêu nhận Thảo lại đang phải chịu đ một tình huống vô cùng khó khăn một tình huống khó xử đến mức hắn cảm thấy như mình có thể chết ạ Là ơn cứu ta với hắn ta ngồi thẳng dậy như một bức tượng căng thẳng và chỉ nhìn về phía trước nhưng sự chú ý của hắn lại hướng về phía bên cạnh hắn sự chú ý của hắn tập trung vào nữ tự đang ngồi im nhìn về phía khu rừng nhìn nước qua Phiêu Nhật Thảo liếc nhìn một cái rồi nuốt nước bọt. Nàng ta, đẹp đến mức không thể tin được. Nữ tử đó đẹp đến nỗi khiến Phiêu Nhật Thảo cảm thấy khó thở. Mái tóc trắng của nàng tỏa sáng dưới nguyệt quang, cùng đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào khoảng không, biến màu không khí xung quanh nàng ta thành một chốn đồng lai tiên cảnh. Khi Phiêu Nhật Thảo nhìn thấy bác vượng, hắn đã tự hỏi làm sao lại có người có thể xinh đẹp đến vậy. Nhưng nữ tử trước mặt hắn giờ đã vượt qua hoàn toàn đẳng cấp đó đến mức hắn tự hỏi liệu cô ấy có thực sự có thể được gọi là con người hay không. Người này chính là vũ kiếm giả đó cũng là người mà Phiêu Nhật Thảo biết rõ. Vũ kiếm giả Nam Cung Phi. Nàng ta là một võ giả tình cờ xuất hiện trong giải đấu Long Phượng và là tỷ tỷ của Lôi Long. Trong giải đấu, nàng ấy không may bị đánh bại bởi Lưu Thiên Kiếm, con trai của mình chủ của Liên Minh Võ Lâm. Nhưng trong khi chiến đấu, nàng ta trông giống như đang khiêu vũ với thanh kiếm của mình. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào tâm trí mọi người. Nhờ nó, nàng đã được trao tặng danh hiệu Vũ Kiếm Giả. Phiêu Nhân Hào, người đã rời khỏi gia tộc của mình vì xấu hổ khi không thể thể hiện được điều gì đặc biệt trong giải đấu. Khi đó đã không nhìn thấy do nam cung phi, nhưng nhìn cô bây giờ, hắn nhận ra rằng cô đã vượt xa mong đợi của hắn. Không chỉ vẻ đẹp mà còn cả kỹ năng võ thuật nữa, đòn tấn công duy nhất mà cô thực hiện trước đó điều này thực sự quá sốc đối với Phiêu Nhạn Thảo. Dường như không thực tế khi cô có thể cắt gọn toàn bộ khu rừng trước mặt. Tất nhiên, một người sử dụng kiếm lão luyện có thể làm được điều như vậy. Tuy nhiên, Phiêu nhuận Thảo cảm thấy hơi xấu hổ vì nam Cung phi lại có sức mạnh như vậy, mặc dù cô bằng tuổi hắn. Cùng với đó, hắn cảm thấy ghen tị với cựu Dương Thiên. Bởi vì một tuyệt sắc giai nhân và mạnh mẽ như vậy, lại là vị hôn thê của Cửu Dương Thiên đã bao lâu rồi mà Phiêu Thảo không ngừng liếc nhìn nam công phi vì Nam công phi im lặng đến nỗi trông như cô thậm chí còn không thở nữa. Sau đó, đột nhiên, cô đứng dậy và nét đôi môi xinh đẹp của mình trong khi nhìn về phía trước. Người. đã ở đâu?" "Cái gì?" Phiêu nhuận Thảo bối rối, nghĩ rằng cô đang nói chuyện với mình nên trả lời một cách ngập ngừng chỉ có một con tử mà thôi. "Thử, chuột." Một giọng nói khác vang lên trước khi Phiêu Nhật Thảo kịp nói tiếp. Ngay sau đó, người có giọng nói đó xuất hiện từ trong bụi tây. Người rời đi trước đó chính là Cửu Dương Thiên. "Một con thử?" "Ừ, một con khá lớn." Cửu Dương Thiên trông vẫn như trước, nhưng không hiểu sao khuôn mặt lại có vẻ mệt mỏi hơn. Nhưng Kiểu Dương Thiên có ý gì khi nói đến con chuột? Tại sao đột nhiên Cửu Dương Thiên lại có ý định bắt chuột? Nam cung phi, người cũng đang thắc mắc trong suy nghĩ giống như Phiêu Nhật thảo, đã hỏi Cửu Dương Thiên: "Ngươi hỏi chớ, cô ta đang hỏi về điều gì?" Phiêu Nhật thảo không hiểu, có lẽ Cửu Dương Thiên sợ chuột. Mặc dù Cửu Dương Thiên đột nhiên đi săn chuột còn khó hiểu hơn. Cửu Dương Thiên mỉm cười khi nghe những lời đó của Nam cung phi. Một nụ cười quá đỗi bất an khiến Phiêu Nhuận thảo theo bản năng phải lùi lại: "Sao ta lại không ổn chứ? Ta chỉ ra ngoài một chút thôi mà." Cửu Dương Thiên trả lời như thể hắn thực sự ổn, nhưng Nam cung phi lại có biểu cảm cho thấy cô không hài lòng với câu trả lời như vậy. Cửu Dương Thiên cũng nhìn thấy biểu cảm đó của cô, lộ ra vẻ mặt mâu thuẫn. Cửu Dương Thiên có để ý tại sao Nam cung Phi lại không cảm thấy hài lòng không? Đừng làm vẻ mặt đó nữa, ta thực sự ổn mà. Sau khi trả lời một cách ngắn gọn, Cửu Dương Thiên hướng ánh mắt về phía Phiêu Nhật thảo. Bị giật mình bởi ánh mắt đó, Phiêu nhuận thảo không khỏi rùng mình, cảm thấy bất ngờ bị đe dọa. Hắn lo lắng rằng phản ứng của mình quá lộ liễu, nhưng may mắn hay, có vẻ như Cửu Dương Thiên không quan tâm. "Này, vờ vờ RNG, chúng ta quay về thôi." Mắt Phiêu Nhật thảo mở to vì lời đề nghị đột ngột của Cửu Dương Thiên hả? "Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian cho đến khi mặt trời mọc." Họ phải ở lại đây ít nhất cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc. Cựu Dương Thiên có vẻ mệt mỏi, vừa xoa cổ vừa trả lời ta đã tìm được một lý do chính đáng để quay lại trại. Cái gì? Phiêu nhuận thảo nghiêng đầu, không hiểu ý của Cựu Dương Thiên muốn nói.